t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu chưa từng hối hận t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu chưa từng hối hận mà tại quảng châu mã võ tại nhà ga đợi mấy phút vương diễm xuất hiện trong tay kéo lấy một cái dương hành lý mã võ đi tới diễm nhi tiểu võ để cho ngươi chờ lâu à? không có ta cũng mới vừa đến dương hành lý cho ta xe tại bãi đỗ xe có chút xa chúng ta đi đã qua À, chỉ chốc lát hai người lên xe diễm nhi ngươi đến quảng châu có hay không cùng vương quý bọn hắn nói một chút không có ta nói với hắn cái gì ta là t à i vụ tổng thanh tra hắn chẳng qua là bảo an quản lý ta so với hắn chức vị cao có được hay không n h a người đây còn phân rõ ràng a nói nhảm ta ở trong xưởng làm nhiều năm như vậy văn viên điểm này ta còn không rõ ràng làm sao trung đại hình công ty t à i vụ tổng thanh tra vậy cũng là công ty quyết sách tầng lớp bình thường đều là đồng sự hội thành viên đảm nhiệm tối thiểu nhất là lao bản tâm phúc bảo an quản lý nói trắng ra là chính là bảo an đ ầ u lĩnh hắn vào không được quyết sách tầng lớp hh ắ c ắ c người hiểu vẫn rất nhiều diễm nhi có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút ngươi nhưng không cho s i n k h không cho phép mang cảm xúc chuyện gì ngươi đến bệnh viện về sau thân phận của ngươi là của mẹ ta đại nữ nhi mà không phải con dâu nàng phụ hai ta quan hệ đến dâu diếm vì cái gì có cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao đó cũng không phải ta nhớ được lần trước cùng ngươi nói qua tại quảng châu còn có một cái vương tuyết thánh ta hiểu được là ngươi anh ngữ lao sư đúng không ngươi có phải hay không sợ nàng biết thân phận của ta nàng cũng tại bệnh viện sao không phải ta thẳng thắn nói cho ngươi ta cùng vương tuyết thánh đã chia tay nhưng là đoạn thời gian trước mụ mụ tới đây nằm viện là nàng tìm quan hệ mới khiến cho mẹ ta vào ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh nếu không bằng ta quan hệ thế nào tiến vào được bệnh viện giường ngủ khẩn trương liên phòng bệnh bình thường đều rất khó tìm tới trong bệnh viện chủ nhiệm cũng đã gặp nàng tăng thêm ba mẹ nàng đến xem qua mẹ ta cho nên bọn hắn cho là ta là vương tuyết o á n h vị h ô n phu cũng chính bởi vì d ạ n g này lần này mẹ nằm viện không có phí cái gì k ì n h hơn nữa ngày mai liền sẽ dọn đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh tiểu võ ta minh bạch trí của ngươi ngươi là muốn mượn vương tuyết o á n h cha hắn quan hệ nhường a g ì hưởng thụ đ á i ngộ đặc biệt không kém bao nhiêu đâu ngược lại liền ý tứ này ngươi minh bạch liền tốt có mấy lời nói ra bồn nhưng trong hiện thực chính là như thế đạo lý đối nhân xử thế muốn không có cái t ầ n g quan hệ này người ta vì sao phải cho n g ư ơ i đặc thù c h i ế u cố ta cho hắn đưa h m n g bao người ta cũng không cần ta đây không phải bất đắc gì đi cho nên còn xin ngươi bao dung một chút một khi bọn hắn biết ta cùng vương tuyết bánh không có quan hệ gì ngươi cảm thấy người ta sẽ còn chiếu cố ta sao ta đã biết ngược lại a gì chính là ta bà bà vốn là phải gọi mẹ diễm nhi thật xin lỗi a làm ngươi khó xử không có việc gì đây không tính là cái gì à diễm nhi trong bệnh viện thầy thuốc tập sự cùng y tá cũng rất nhiều ngươi nói chuyện trời đất thời điểm vẫn là phải chú ý không nên tùy tiện nói ra một chút mình sự tỉnh Ta đã b i y, tá, đứng. y tá trưởng nói tiểu võ xác định được lâu ba người bệnh đã chuẩn bị xử lý thủ tục xuất viện ngày mai buổi sáng mẹ ngươi liền có thể rời đi qua a y thể tá trưởng ngươi tại hai lâu chúng ta dọn đi ba lâu đây không phải là thoát ly người quận không có việc gì đều là một cái phòng ta có khi cũng tại ba lâu trực ban kỳ thật ở đâu đều như thế chỉ cần mẫu thân ngươi bệnh có thể tốt cái nào y tá không quan trọng tạ ơn mã v õ đi vào l ã o nương bên giường mẹ ta ngày mai buổi sáng đưa ngài vào ở phòng bệnh ta buổi chiều liền về thâm quyến từ hương nhi cùng diễm nhi chiếu cống ngài đi ngươi làm việc của ngươi a tới ban đêm l ã o nương nói rằng diễm nhi ngươi cùng tiểu võ về khách sạn a cái này có hương nhi là đủ rồi tiểu võ ngày mai về thâm q u ế n ngươi cùng hắn nói rõ ràng nói chuyện đi vương diễm nói mẹ bắt đầu từ ngày mai ta b ồ i n g à i ở phòng bệnh đi Tốt. mã võ cùng vương diễm trở lại khách sạn mới vừa vào cửa vương diễm liền ôm chặt lấy mã võ lao công ta muốn trắng đều vợ chồng còn như thế k h ì gấp đi diễm nhi tắm t r chữ a ta hút điếu thuốc a tiểu biệt thắng tân hôn mã võ cùng vương diễm chính mình là sẽ không bỏ qua cơ hội này hai người vợ cờ bà trăm hiệp sau đó lao công thế nào không có gì diễm nhi ta hai ngày này luôn mí mắt n h ả giống như muốn xảy ra chuyện gì như thế ngươi thế nào còn mẹ t í đâu không có diễm nhi ta hôm qua tại bệnh viện giao mười vạn khối tiền tiền thế chấp nằm viện hẳn là đủ ngươi ở chỗ này mua cơm ăn không cần tiết kiệm tiền biết ta biết ta mới không tiết kiệm tiền ân ăn được một chút chúng ta không thiếu tiền sang năm lúc này ta khả năng đều trở thành nước vạn phụ ông vậy sao ân không lừa ngươi à lão công mẹ ở gian phòng là đơn độc phòng bệnh ta cùng hương nhi ở tại phòng nàng tính toán nhưng phòng bệnh giống như ban đêm chỉ cho phép ở một cái bồi hộ ngươi cùng y tá trưởng nói một câu nhường nàng đừng đuổi chúng ta đi cái này không sao cả Y tá trưởng n sẽ hhh ắ mắt mắt, m một mở một con mắt, các buổi sáng về sau đem con con các c ngươi sáng buổi sau về n mền t u lão ạ i là được. Lao được. Ấn. công thiến nhi phòng ở trang trí hẳn là cũng nhanh g ắ n s o n g làm sao ngươi biết nàng đập không ít trang trí ảnh trụ đặt ở cờ cờ không gian ta xem một chút nhà kia là ta theo nàng mua ta một cái liền nhận ra mã võ nói bắc kinh giá phòng mắt như vậy đã có phòng úc vậy khẳng định mau chóng trang trí à mặc kệ là cho thuê vẫn l à mình ở đều là tiết kiệm tiền lao công cho thiến nhi mua phòng úc ngươi hối hận qua sao c h ẳ n g ta làm việc xưa nay không hối hận nhất là chuyển tiền kỳ thật với ta mà nói trong thẻ nhiều một triệu thiếu một triệu không có gì khác biệt có thể đối thiến nhi mà nói cái kia chính là một ngôi nhà kẻ làm thuê phân đấu cả đời mục tiêu bất kể nói thế nào vẫn là ta thua thiệt nàng hai tỷ mội vẫn là ngươi hào phóng bình thường nam nhân đồng dạng làm không được diễm nhi ta cũng có chút vây lại ngủ đi lao công đợi chút nữa ngươi vừa toát mồ hôi ta cầm khăn mặt lao cho ngươi một chút ân chương năm trăm sáu mươi bảy tranh lễ hỏi t r ân g tranh hỏi. mẹ bác sĩ nói kiểm tra chỉ tiêu mọi thứ đều rất bình thường có thể tiếp nhận hóa liệu xế chiều hôm nay ngài có khả năng muốn đánh hóa liệu ngài không cần khẩn trương tựa như truyền nước biển như thế sẽ không rất thống khổ tiểu võ ngươi về thâm quyền à làm việc của ngươi không có chuyện gì cái này có diễm nhi cùng hương nhi đầy đủ ân mã võ đi vào y tá đứng tìm tới y tá trưởng hàn huyên một hồi cho nàng lấp chút ý tứ nhường ban đêm phòng bệnh có thể giữ lại hai người sau đó cùng lao nương lên tiếng kêu gọi chuẩn bị trở về thâm quyến diễm nhi mua cơm liền đi khách sạn gọi món ăn đ ư n g đi nhà ăn ăn chung n ổ i ta không thiếu tiền ta hai ngày nữa lại đến biết ngươi yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt mẹ nó nhờ ngươi mã võ xuống lầu chuẩn bị rời đi bệnh viện vừa tới cửa bệnh viện lại đụng phải dương đình mẹ tiểu võ a gì tiểu võ mượn một bước nói chuyện a hai người tới bệnh viện cửa hông bên ngoài tiểu võ ngươi cùng đình đình còn có liên hệ sao a gì không có tiểu võ a gì nói chuyện ngay thẳng ngươi nhưng không cho sinh khí thế nào ngài nói tiểu võ ngươi là nam nhân đến chịu trách nhiệm cũng không thể nhấc lên quần liền không nhận người đình đình rất thích ngươi các ngươi đã tốt hơn tội gì mà không tiếp tục đâu c h ẳ n g mã võ bó tay rồi làm sao ngươi biết chúng ta tốt hơn cái này thật đúng là không biết rõ trả lời thế nào a gì thật xin lỗi ta thật không biết trả lời thế nào đình tỷ tỉ sự tỉnh đây chẳng qua là cái ngoài ý mớn Ta k h ô n g có trách nói không thừa nhận trách nhiệm, n thừa h ư n cũng g là ta p h ả i tôn trọng、nàng. Tiểu thích tâm tình trò Tạ nàng. đình đình thích ngươi, ngươi được nhiều cùng với nàng tâm sự, cái này tình cảm là chuyện đi ra. Tạ ơn. À, ngươi ra. là với cái đi võ, được cảm sự, bây giờ đi đâu đây a ta về thâm quyến có chút việc qua mấy ngày lại đến vậy n g ư ơ i mẹ ai chiếu cố a m ộ i m ộ i ta ở chỗ này tình huống bây giờ cũng ổn định một người đủ a vậy được ngươi trước làm việc của ngươi a a gì gặp lại ai thế nào còn dẫn xuất như thế phiền p h ứ c tới mẹ nó không phải liền là ngủ một đêm sao mã võ lái xe về thâm q u y n còn không có hạ cao tốc liền trước cho phương hiệu phượng gọi điện thoại uy phương tỷ đang làm gì đâu ngươi đang làm gì vừa trở về đang dùng cơm nghỉ ngơi đâu phương tỷ ta trở về a kia trở về cùng nhau ăn cơm thôi đi vậy ngươi ở nhà chờ ta a là ở trong xưởng bên này sao không có ta ở tới phòng ở mới tới bên này cha mẹ cũng ở cùng nhau đến đây ta hiện tại cũng không phải hàng ngày hướng trong x ư ở n g chạy a đi ta đại khái một giờ liền đến t ố t ta chờ ngươi sau một tiếng mã võ đi vào phương hiệu phượng nhà a gì thúc n g à i tốt tiểu võ ngươi đã đến nhanh ngồi mụ mụ ngươi tình huống thế nào còn tốt hiện tại bắt đầu đánh hóa liệu đánh xong một đoạn thời gian hóa liệu muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian đại khái muốn đánh mấy cái đợt trị liệu à? a đừng có gấp từ từ sẽ đến mã võ nói tỷ hai từ đâu hiện tại là giữa trưa tại nhà trẻ bốn giờ chiều đi đón a ngươi nhìn ta trí nhớ này tiểu võ rửa tay ăn cơm đi các ngươi đang chờ ta n h a ngươi gọi điện thoại tới thời điểm chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm đâu cho nên chở ngươi tới cùng một chỗ ăn tạ ơn mã võ tại phương hiệu phượng nhà ăn cơm tiểu võ ngươi buổi chiều không sao chứ thế nào ta đặt xe tới ngươi theo ta đi để xe thôi đi đông nhiên phương hiệu phượng mẹ hỏi tiểu võ hai người các ngươi cùng một chỗ cũng tốt mấy năm có hay không nghĩ tới kết hôn c h ẳ n g mã võ bó tay rồi À gì ta sẽ cân nhắc chỉ là hiện tại ta còn muốn làm ra chút sự nghiệp đến công ty của ta vừa mới gầy dựng ta phải t r ư ớ c kiếm chút tiền nếu không liền lễ hỏi đều không đủ thế nào cưới lao bà ngươi đứa nhỏ này chúng ta tiểu phương không cần ngươi lễ hỏi vậy không được lão tổ tông định quy cụ không thể xấu nên cho lệ không thể thiếu chờ một chút đi phương hiệu phượng có chút muốn cười sau bữa ăn hai trực tiếp trở về phòng còn không có vào nhà phương hiệu phượng cũng có chút không kịp chờ đợi tỉ giữa ban ngày có thể hay không thận trọng một chút đi đây là nhà ta a gì bọn hắn ở nhà ngươi chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không không có việc gì cha mẹ ta cũng không phải thứ nhất về biết c h ắ n g a chờ một chút ngươi để cho ta đi tẩy một chút có được hay không đ ừ n g tẩy ta không chê c h ắ n g ngươi không đồng nhất hướng có bệnh thích sạch sẽ sao ta bệnh tích sạch sẽ chỉ nhằm vào người khác không nhằm vào ngươi c h ẳ n g a lão lưỡng khẩu còn đang thu thập bắt b ú a phương ma có chút đỏ mặt lao phương im lặng l ắ t đầu chúng ta ra ngoài đi hai người miệng chịu không được nữ nhi của mình cái này tiền ồn ào đành phải né tránh ai hôm nay nói chia tay ngày mai liền ngủ ở cùng một chỗ khi thì còn nói không kết hôn đây rốt cuộc gây cái nào một màn a lão phương tiểu phượng là không nỡ tiểu võ ta xem bọn hắn hai người tình cảm là rất thâm hậu sẽ không chia tay tình lữ ở giữa sợ nhất là không có yêu không có tính hai người bọn họ gặp mặt liền dính vào nhau điều này nói rõ hai người bọn họ đều khát vọng đối phương hai hoa vợ chồng sinh hoạt có thể tăng trưởng tình cảm mặc dù có chút vội vã không nhịn nổi nhưng cũng nói các nàng tình cảm thâm hậu chúng ta lúc còn trẻ ngươi đi công tác trở về chúng ta không phải cũng như vậy sao cho nên nói chúng ta không thể khuyên bọn họ chia tay cái này không riêng đối tiểu phượng đối hải tử đều không tốt ai theo các nàng đi thôi chúng ta chỉ cần mang tốt hai đứa bé là được rồi hồi lâu gió đình chỉ mưa nghỉ tiểu võ mệt mỏi quá nha bình thường khuyết thiếu rèn l u thôi ngươi không có việc gì cũng đi kiện k i thân tỷ ngươi lần trước nói khả năng mang thai làm ta sợ muốn chết hiện tại không có sao chứ ai hoàn toàn hỗn loạn ta còn tưởng rằng thật mang bầu cao hứng hụt một trận ngươi nói ta có phải hay không thời mãn kinh nói hiệu nói vượn g thời mãn kinh muốn năm mươi nhiều t u ổ i a ngươi còn kém xa lắm đâu a tỷ ta lần này trở về chính là đem cửa hàng sự t ì n h chứng tử h hiện tại cư xá đã tại giao phòng ta cùng nhà đầu tư đem hợp đồng ký mớn phòng thương giúp chúng ta làm thay quyền tài sản chứng miễn cho chính chúng ta đi làm quá mức phiền thoái cùng triệu thải hà đàm luật tốt ân đàm luật tốt tỉ ngươi đem thẻ ngân hàng cho ta, ta đi giao tiền a ngươi không mang theo ta cùng đi à. lao bà ngươi muốn đi triệu thải hà không bán làm sao bây giờ không bán thì không bán lại nhải ta còn không muốn mua đâu cũng không tiện nghi nhiều ít chương năm trăm sáu mươi tám quá ổn chương năm trăm sáu mươi tám quá ổn nàng dâu lúc đầu muốn gặp ngươi về sau ngẫm lại cũng không gặp được ta còn là cùng ngươi thành thật khai báo à, không ngừng cửa hàng có ý tứ gì cửa hàng sáu mươi triệu còn có toàn bộ dưới mặt đất chỗ đ ầ u ta mời triệu đóng gói tới a có bao nhiêu chỗ đ ầ u ngoại trừ người phòng công trình không thể bán đại khái còn có ba bốn trăm a cụ thể nhiều ít Cái người à y cho ta mượn ba mươi triệu sau đó ngươi lại đem chỗ đậu bán đem tiền trả lại cho ta còn có thể còn lại mấy ngàn vạn có, có thể được một nửa cửa hàng ngươi thật sự là dạy đến đầy bùn đầy bát hắc hắc lão bà ta đây không phải sợ nghèo sao b u ộ triệu thải hà bằng lòng không phải liền làm muốn kiếm chút tiền sao người hoa ba mươi triệu mua một nửa cửa hàng ngươi cũng không lỗ vẫn là tranh lại có thể đến giúp ta sao lại không làm đâu vậy ngươi làm gì không đem chỗ đ ầ u cũng bán cho ta dừng lại dừng lại chỗ đ ầ u khối này bánh gà tổ không thể phân cho ngươi ta phải tranh điểm lễ hỏi tiền nếu không thế nào cưới ngươi đi ngươi sẽ lấy ta sao đương nhiên ngươi là hài tử của ta mẹ đi thiếu lựa phình ta l á bà ngươi tổng không hy vọng ta là kẻ nghèo h è n a lại nói ta lần trước liền cùng ngươi nói ta cùng triệu thải hà có thể sẽ chia tay bởi vì ta cảm giác càng ngày càng không vượt qua nổi lần này chỗ đ ầ u sự t ì n h có thể là một lần cuối cùng kiếm tiền về sau liền không có cơ hội tranh nhiều tranh thiếu cái này về sau khả năng chính là ta toàn bộ gia sản ngươi đã sớm hẳn là cùng với nàng điểm đi ngươi đem thẻ ngân hàng cho ta đi đem mật mã nói cho ta ta đi giao tiền ngươi yên tâm ta sẽ cùng ngươi ký hợp đồng sẽ không mặc tiền của ngươi chạy chán ghét hôn lại ta một ngụm ba tiểu võ đem t i e o cửa hàng mua lại ngươi nói hai ta mở siêu thị thế nào chẳng ra sao cả ngươi ta cũng chưa hề làm qua chuyện làm ăn mở siêu thị ta ngươi lại không hiểu việc chỉ có thể lô vốn không có khả năng kiếm tiền vẫn là cho thuê giao cho người khác ta lại nói hiện tại cư xá chủ xí nghiệp còn không có và ở đến còn không biết tình huống đâu nhân khí thế nào đều không rõ ràng không cần mù quán cân nhắc làm cái gì đầu tiên chờ chút đ ã i a p h o n g ở tăng giá cho dù mua được không hề làm gì không ở nơi đó cũng là tại tăng tỷ giá nói không chừng sang năm t r ư ớ n g đến lợi hại hơn không cần quá sớm đi cân nhắc làm cái gì được thôi ngươi dịu ta lên chúng ta rời giường a ta còn đi để xe đâu l ã o b à ngươi để cho ta lại chậm rãi vừa rồi quá mệt mỏi nghỉ nửa giờ lại nói chán ghét bảo ngươi kiềm chế một chút ngươi không nghe hh ắ c ắ c ngươi chừng nào thì gọi ta kiềm chế một chút đều là ngươi tại mổ heo như thế là to chán ghét bệnh tâm thần ngươi mới là heo hơn nửa cách giờ hai người ra khỏi phòng cha mẹ đi ra ngoài thì ngươi quá ổn cha mẹ ngươi chịu được a khẳng định ra ngoài a đừng nói nữa chán ghét chết ta đổi bộ y phục chúng ta đi thôi ân hai người xuống lầu sau đó lên xe thẳng đến gót chở cửa hàng b s p h ư ơ n g hiệu phượng đặt bà n nà mệ dạ tới hàng màu xanh vọt tàu nhìn qua rất xinh đẹp nhất là kia gợi cảm p h ầ n đôi bốn tám sắp xếp lượng vẫn là rất n g ư ỡ bức giao xong tiền cầm tạm thời giấy phép làm bảo hiểm một chuyến thủ tục xuống tới làm hơn một giờ phương hiệu phượng đem thẻ ngân hàng đưa cho mã võ trong tay bên trong còn có tám nghìn vạn hơn người đi đóng tiền a mật mã là bảo bảo sinh nhật lao bà đủ rộng thoáng thật muốn hương ngươi một cái đi tiểu võ ngươi đêm nay qua hay không qua nhìn tình h u ố n g a ngươi đ ợ i ta điện thoại đi vậy ta đi trước thì xe mới không quá quen thuộc ngươi mở chậm một chút biết phương hiệu phượng mở ra xe mới đi trước mã võ đang chuẩn bị lên xe của mình lúc này một gã d á người n g rất vào bán xe tiểu thư hỏi x o à y ca ngươi hẹn chặt nhiều ít chúng ta thêm cái hào hữu thôi thế nào thêm ta làm gì muốn tán tỉnh ta nha nữ tử này bỗng nhiên có chút bỏ mặt thế nào liên kết giao bằng hữu cũng không dám sao không dám vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy kia là lao bà của ta ta là có vợ người vậy cũng không có việc gì a kết giao bằng hữu tâm sự thôi mã võ nói cùng ta nói chuyện phiếm muốn nhìn giờ lành không đến giờ lành ta cũng sẽ không hồi âm hơi thở ta bận bịu một ngày trăm công n g à n việc cái nào phối nói chuyện cùng ngươi gặp lại mã võ lên xe đi ai hiện tại những ngày m ộ i tử thế nào đều hiếm nhìn thấy lái hảo xe liền muốn lên trên dán nhưng chân chính kẻ có tiền lại ai sẽ hiếm có một cái bán xe tiểu thư mã võ lái xe đi vào triệu thải hà công ty lúc này đã nhanh bốn điểm mã võ cho tiểu lưu gọi điện thoại này đại mỹ nữ đang làm gì đâu tiểu võ ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta nhớ ngươi được không đi miệng lưới chân tru không hổ là bị ngươi hôn qua cái này cũng biết trắng tiểu võ ta ở công ty đâu vội vàng đâu ngươi có chuyện gì sao ta ngay tại ngươi công ty dưới lầu a ngươi về thâm quyến ân ngươi tới công ty của ta dưới lầu tìm ta có chuyện gì sao biết do còn cố hỏi đúng không ta mang theo tiền đến ký hợp đồng Đồng để trưởng nói sự ta, với cúc h thụ thôi. Chẳng, thật không cho không phải thụ Thế Không o nào? ta tới tìm ta tiêu biết tìm ta, ta cũng không phải tiêu ngươi rồi, ngươi đi ngươi việc việc i gì muốn dẫn cũng g được là là có bộ bộ. p v i ệ khó khăn Chán ghét. của ta à? điện ư ợ c t h ô ngươi chín đến, chín ngươi. đi, tới lâu đến, ta tại i vào đ ta Tốt. chờ Cúc lâu lâu thoại tiểu lưu lập tức gọi điện thoại cho triệu thải hà đồng sự trưởng tiểu võ tới công ty hắn nói đến ký hợp đồng tiền đều mang đến muốn ta cùng hắn đi triệu thải hà nói vậy ngươi cùng hắn đi ký a、Tốt. mã võ tiến vào đại hạ nội bộ lại có bảo an ngăn đón tiên h sinh ngài tìm ai ta là các n g ư ơ i đồng sự trưởng lão công ngươi nói ta tìm ai tiên h sinh ngài nói đùa ta còn thực sự không có nói đùa mới tới ngay cả ta cũng không nhận ra các ngươi quản lý đâu quản lý không tại ngài không có công bài ta không thể để cho ngài tiến mã võ im lặng có chút muốn nổi giận nhưng nếu là cùng bảo an so đo thực sự không có ý nghĩa quá mất mặt ngươi biết các ngươi đồng sự trưởng sao nhận biết mã võ lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở eo bông ảnh lấy ra một tờ ảnh chụp cho hắn nhìn đây là ta cùng các người đồng sự trưởng chụp ảnh chung mã võ đưa cho hắn nhìn an ninh này thế mà tiếp nhận điện thoại là triệu thải hà cùng mã võ tại cố cung đập một tấm hình hai người tay nắm vai dựa vào vai lộ ra rất thân mật thế nào t h i n không ngài đi vào đi chương năm trăm sáu mươi chín tuyệt tình chương năm trăm sáu mươi chín tuyệt tình mã võ cũng lời ư lại để ý đến hắn trực tiếp bên trên thang máy đi vào chín lâu vừa ra cửa thang máy tiểu lưu liền tại giữa thang máy c h ờ hắn lưu tỷ tiểu võ lưu tỷ người hôm nay phá lệ xinh đẹp đi nơi này là công ty nói chuyện chặt chẽ cẩn thận một chút không nên nói bậy nói bạn ta không có nói hiếp nói vợ chính là xinh đẹp ai dám nói ngươi không xinh đẹp ta đánh hắn đi tính tình đi theo ta đi qua một đầu hành lang đi vào tiêu thụ quản lý phòng làm việc bình bình mời đến mã võ cùng tiểu lưu đi vào tiêu thụ quản lý thấy là tiểu lưu lập tức đứng lên l ư u trợ lý chu quản lý đây là mã võ tiên sinh a mã tiên sinh ngươi tốt ngươi tốt mời ngồi lưu trợ lý ngài tìm ta có việc a di tinh thành phía trước hai tòa nhà cửa hàng cùng bãi đậu xe dưới đất toàn bộ bán cho vị này mã võ tiên sinh ta cùng hắn đến ký hợp đồng lưu trợ lý đồng sự trưởng trước kia không phải nói không bán sao t i a là trước kia lưu trợ lý kia bao nhiêu tiền một mét vông ta tốt đánh hợp đồng toàn bộ cùng một chỗ bảy mươi triệu ngươi theo cái giá tiền này đánh hợp đồng a, a. lưu trợ lý ngài xác định là bảy mươi triệu sao xác định thật xin lỗi lưu trợ lý căn cứ công ty quy định lớn như thế quyết định ta không làm chủ được một khi ta bán đi ra ngoài ta muốn gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm ta nhất định phải xin chỉ thị tổng giám đốc cùng đồng sự trưởng thực sự thật có lỗi đi vậy ngươi gọi điện thoại xin chỉ thị a xin chờ chu quản lý vội vàng cấp lý nhạc gọi điện thoại u i lý tổng m á y g i ờ y ngài có chuyện ta hướng ngài xin phép một chút、hút. lưu trợ lý mang đến một vị gọi mã võ tiên sinh muốn mua di tinh thành ga ra tầng ngầm cùng cửa hàng tổng giá trị là bảy mươi triệu ta đã biết ngươi phê chuẩn a theo tiểu lưu nói xử lý lý tổng ngài xác định sao xác định t ố t ta đã biết tiếp lấy chu quản lý lại gọi cho triệu thải hà đạt được triệu thải hà giống nhau khẳng định trả lời chắc chắn lúc này mới yên tâm nhưng là nội tâm cũng rung động không được đây là bán đồ bán tháo công ty tài sản nhưng hắn xem như tiêu thụ quản lý không có cái này ngài yên tâm chúng ta bổ cơ là ngân hàng xin nếu như là thẻ tiết kiệm không có hạn mức hạn chế nếu như là thẻ tiến dụng thẻ bản thân hạn ngạch lời nói vậy ta đây bên cạnh cũng soát không được đi ba người đi vào phong trước sau đó trực tiếp quét thẻ đóng tiền lại trở lại phòng làm việc chỉ chốc lát song phương ký tên chu quản lý nói lưu trợ lý phiền thoái n g à i ở chỗ này cũng ký tên tiểu lưu nói có cần thiết này sao lưu trợ lý thực sự thật có l ỗ i kim ngạch lớn như thế bán dễ dàng như vậy ta cũng là chấp hành động sự trưởng cùng tổng giám đốc mệnh lệnh như xảy ra chuyện ta thực sự còn không nổi cái này nổi ngài liền xem như cho ta làm c h ứ n g a xin nhờ không có cách nào tiểu lưu cũng chỉ đành ký tên phí một tiếng công ty con dấu nhấn một cái hợp đồng có hiệu lực mã vò nói chu quản lý bãi đỗ xe tạm thời không làm quyền tài sản c h ứ n g cửa hàng các ngươi cho ta đợi trước xử lý quyền tài sản c h ứ n g a t ố t ta sẽ cùng chúng ta bộ phận nghiệp vụ khai thông tạ ơn hai người đi ra phòng làm việc ngài đi thong thả tiểu lưu cùng mã võ sau khi đi chu quản lý vội vàng mở ra điện thoại phát ra trò chuyện ghi âm ghi âm nội dung chính là hắn vừa rồi cùng lý nhạc trò chuyện nội dung loại này bán đồ bán tháo tài sản sự t ì n h nếu là đ ồ n g sự hội tìm phiền thoái cái này thuộc về phạm tội sở hữu cái này tiêu thụ quản lý cũng không thể đỉnh cái này nổi nhất định phải lưu lại thủ đoạn lưu t h cảm ơn ngươi rồi tiểu võ ta muốn chúc mừng người a phát tải phát cái gì tại a ta đều muốn làm quần đi ít tại trước mặt ta khóc than tiểu võ ta cũng sắp tan việc nếu không chúng ta đi bên ngoài uống hai chén chúc mừng một chút không được ta đi động sự trưởng phòng làm việc ta ban đêm theo nàng cùng nhau ăn cơm chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm đi uống rượu sau này hay nói thôi tiểu lưu nghĩ t h ầ m động sự trưởng đều muốn chia tay với ngươi ngươi còn đi cộng đ ô n g đi vậy ngươi đi tìm động sự trưởng a ta bận b i ể u của ta ân mã võ lên lầu đi vào động sự trưởng phòng làm việc nàng dâu nơi này công ty gọi ta đồng sự trưởng mã võ vội vàng đóng ký cửa lại h ắ c h ắ c ngươi là vợ ta ở đâu ta đều gọi như vậy triệu thải hà nói hợp đồng ký ký tiền cũng giao tiểu võ ngươi ngồi chúng ta tâm sự mã võ ngồi xuống thế nào tiểu võ mấy ngày nay ta suy nghĩ tỉ mỉ qua ta hơi mệt chút ngươi cũng có chút mệt mỏi ngươi nói hai chúng ta ở giữa giống như có ngăn cách ta cũng không biết vấn đề ở chỗ nào ta càng nghĩ chúng ta vẫn là chia tay ta mã võ nói ngươi không có phát x u t ta tiểu võ ta rất thanh tình biết mình đang nói cái gì ta là chăm chú không được ta sẽ không cùng ngươi chia tay n g ư ơ i nghĩ cũng đừng nghĩ tiểu võ ngươi lý trí một chút ta không phải đùa giỡn với n g ư ơ i n g ư ơ i khắp nơi có nữ nhân ta đã sớm chịu đủ hôm nay ta sở dĩ cùng ngươi đ à m luận là trải qua nghị sâu tính kỹ ngươi còn trẻ ta đã giả đây là chúng ta lớn nhất hồng c ầ u ngươi bây giờ còn có thể tiếp nhận ta mười năm sau đó ta liền thành lao thái b ả nàng dâu ngươi có thể hay không tìm sức xẹo lấy cớ ta đều nói tuổi tắc không là vấn đề đừng đem cái này làm lấy cớ ngươi lý do này không thuyết phục được ta tiểu võ bên cạnh ngươi nhiều nữ nhân như vậy không kém ta một cái ta thật chịu đủ ta van ngươi có được hay không n g ư ơ i đáng thương đáng thương ta được hay không mã võ không ra t r â m m ặ t một hồi vậy ta nhi tử làm sao bây giờ quyền nuôi dưỡng về ta ngươi tùy thời có thể trở về nhìn nhi tử ta tuyệt không can thiệp ta cũng không cần ngươi nuôi dưỡng phí bảo bảo vĩnh viễn là c o n của ngươi mẹ ngươi cũng có thể đến xem cháu trai ta sẽ không ngăn cản nàng dâu ngươi liền thật tuyệt tình như vậy tiểu võ ta không phải tuyệt tình ta là thật chịu đủ ta thân thể ban đầu liền không tốt thần kinh suy nhược hai năm này liền huyết áp đều cao chúng ta tách ra về sau ta phải thật tốt điều trị thân thể một cái tiểu võ nếu như ngươi vẫn yêu ta còn có như vậy một tia thương tiếp ta ngươi thả qua ta có được hay không mã võ nhìn thấy triệu thải hà hốc mắt tớ đát đã ngươi muốn cùng ta chia tay vì cái gì còn muốn cho ta ký phần này hợp đồng tiểu võ nam nhân rất cần tiền ngươi là nhi tử ta phụ thân ta cũng từng yêu qua ngươi cũng không muốn gặp ngươi gặp cảnh k h ố n cùng phần này hợp đồng gaza tầng ngầm chẳng khác gì là t ặ n g không liền xem như ta đối với ngươi một phần cảm tạ à, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy bồi t i ế p ta cảm ơn ngươi để cho ta có nhi tử về sau ngươi cũng tự do giải thoát rồi mặc kệ ngươi là muốn đi truy cầu phương hiệp phượng vẫn là truy cầu cái nào đó nữ đều không liên quan gì đến ta ngươi cũng không cần lại nhìn sắc mặt của ta n g ư ơ i đã từng nói đã liền chia tay cũng không nói lời ác độc vậy chúng ta liền hòa bình chia tay à cho lẫn nhau giữ lại mỹ hảo hồi ức về sau còn có thể làm bằng hữu bình thường ngươi như cần ta hỗ trợ địa phương ta còn là sẽ tận lực giúp ngươi mã võ đứng người lên lớn tiếng g à o t hét triệu thải h ạ ta ít hít hít n g ư ơ i mô mỗ b ì n h mã võ một c ư ớ c đá tung cửa ra thật tâm cửa gỗ quả thực là đạp cái đại lỗ thủng có thể thấy được lực đạo trí lớn t h ư ơ n g năm trăm bảy mươi ly biệt luôn, luôn bi thương luôn luôn mã võ đá cửa sau đó n g ê n ngang rời đi lưu lại triệu thải hà ở nơi đó lau nước mắt mã võ đang chuẩn bị tiến dưới thang máy lâu lúc này lý nhạc cũng vừa vặn đi ra thang máy ra hỏa này hẳn là tìm đến triệu thải hà mã võ nào biết mã võ đ ố n g nhiên hai tay bắt hắn lại cổ áo lý nhạc n g ư ơ i nếu là còn dám phụ nàng lão tử làm t h ì n g ư ơ i lý nhạc có chút mơ hồ mã võ ngươi có bị bệnh không lý nhạc cho lão tử nhớ cho kỹ mã võ bông ra lý nhạc nhanh chóng xuống lầu lý nhạc đi vào triệu thải hà phòng làm việc thấy cửa cho đặt hỏng triệu thải hà trong mắt mang nước mắt lao triệu chuyện gì xảy ra đi mã võ tiểu tử này còn tìm ta nổi giận mấy ngàn vạn lợi nhuận lão tử đều để cho hắn. hắn còn tìm ta nổi giận không có thiên lý các ngươi cái này hát cái nào một màn a triệu thải hà nói chuyện không liên quan tới ngươi ngươi tìm ta có việc sao sắp tan việc ta tới nhìn ngươi một chút chúng ta ngày mai đi thượng hải a mau chóng đem sự t ì n h định ra đến ta nhường tài vụ đem tiền đặt cọc đều chuẩn bị xong đi lao triệu thế nào cãi nhau không có cửa đều đặt hỏng ngươi cũng khóc còn không có cãi nhau tiểu t ử này là không phải ước hiếp ngươi không có ta muốn cùng hắn chia tay hắn nổi giận ngươi đã sớm hẳn là cùng hắn chia tay lão triệu tiểu tử này tính khí nóng n ả y ngươi tính cách cũng rất mạnh thế hai ngươi không thích hợp vẫn là hai ta thích hợp nhất ta cái gì đều t ù y ngươi ta cùng ngươi rời về sau ba ngày này không chịu ngươi m a n g nha trong lòng ta đều nữa còn cảm thấy không nỡ con mẹ nó c h ư cứ như vậy phạm t i ệ n ai đi cùng với ngươi thời điểm ngươi lào mang ta ta liền hàng ngày muốn chạy trốn cái này bề khổ luôn cảm giác ngươi ước hiếp ta ta chịu không được ngươi thật là rời về sau đâu ta lại đặc biệt muốn theo ngươi cùng một chỗ hoài niệm cuộc sống trước kia cảm giác cuộc sống trước kia đặc biệt an tâm đi cùng với ngươi tựa như có chủ tâm xương như thế n g ư ơ i nói ta có phải hay không người cùng chịu ngược đãi n g ư ơ i là bệnh tâm thần lan lao triệu n g ư ơ i đừng tức giận đi ta nói chính là thật vợ chồng vẫn là vợ cả tốt tìm tới tìm lui vẫn là hai ta thích hợp nhất chúng ta cũng nhanh giả đừng có lại chơi đùa lung tung con gái chúng ta đều lên đại học về sau vẫn là chúng ta chịu đựng qua à, dạng này đối hải tử cũng tốt n g ư ơ i cùng tiểu võ chia tay n g ư ơ i như tìm người khác n g ư ơ i không sợ người khác ngược đãi ngươi nhi tử à. mà ta lại khác biệt hai ta hiểu rõ ta sẽ đem con của người làm thân sinh nhi tử đối đại giống nhau không có bất kỳ phân tâm nữ nhi của ta cùng ngươi nhi tử cũng là chị em ruột cũng sẽ không có cái gì lạ lẫm hai chúng ta hòa hảo cha mẹ ngươi khẳng định cũng biết đồng ý ngươi ca cũng hy vọng chúng ta hòa hảo chuyện này đối với tất cả mọi người tốt đối tập đoàn m à nói ngươi ta hòa hảo chúng ta liền nắm giữ công ty vượt qua năm mươi phần trăm cổ quyền muốn thông qua cái gì quyết nghị c h u y ệ n một câu nói triệu thải hà nói ta hiện tại không muốn nói những này không tâm tình cùng ngươi xé những này cút cho ta ta phải thay quần áo h ắ c h ắ c đi đi t a l a n t a l a n không đúng lão triệu không đúng cái gì không đúng vừa rồi tại cửa thang máy mã võ bỗng nhiên bắt lấy cổ áo của ta ta nhìn hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí hỏi hắn thế nào hắn nói ngươi nếu lại dám phụ nàng ta liền làm thì ngươi lao triệu hắn nói lời này là có ý gì hẳn là hắn là hy vọng ta không còn phụ ngươi trong này có lời nói ám chỉ à, tiểu tử này là hy vọng chúng ta hai và tốt hắn hy vọng ta đừng lại c ố phụ ngươi à. ta vừa rồi trong lúc tức giận không nghĩ ra đến đâu không tệ tiểu tử này còn có chút lương tâm hắn biết ta tốt với ngươi ngươi có phải hay không nói với hắn chúng ta lại hòa hảo bệnh tâm thần chưa hề nói ngươi cũng đừng hỏng lao triệu mã vo tiểu tử này é、e、g rất cao hắn hẳn phải biết ta còn thích ngươi cho nên thành toàn chúng ta đi ngươi thay quần áo a ta đi trước lao triệu ngươi lo lắng nhiều một chút ta ta là chăm chú chúng ta đều phạm qua hồ đồ cũng biết dạy dỗ thân thể ngươi không tốt lắm thân thể ta cũng không tốt lắm hai ta cũng đừng lại chơi đùa lung t u n g quay đầu là bờ a chờ chúng ta giả đem công ty giao cho khuê nữ cho ngươi nhi tử chia một ít cổ phần cho nhi tử ta cũng chia một chút cổ phần c a m đoan cái này hai tiểu tử không chết đói như vậy mọi người đều tất cả đều vui vẻ nói xong lý nhạc liền đi ra gian phòng lý nhạc đi triệu thải hà trầm mặc không nói mã võ lái xe trở lại bờ biển biệt thự tiểu lý nói tiểu võ ngươi trở về rồi ân mã võ một thanh ôm lấy nhi tử đến cho ba ba hôn một cái ba con oan ngươi có muốn hay không ba ba không muốn trắng bạch nhãn lang tiểu võ bảo bảo có thể nghĩ ngươi hôm qua còn đang hỏi ba ba vậy sao nhi tử ta thật n g oan tiểu võ hôm trước điền cô cô tới trả lại bảo bảo mua đồ chơi a bảo bảo, ngươi có thích hay không cô cô ưa thích cô, cô mỗi lần tới đều sẽ mua cho ta đồ chơi tiểu võ mụ, mụ ngươi tình huống thế nào rất tốt tại trong bệnh viện đánh hóa liệu cảm ơn ngươi quan tâm không cần k h á c h khí ta cũng giúp không được gấp cái gì tiểu võ trong nhà ăn cơm đi chờ một chút đồng sự trưởng liền trở về không được ta bề bộn nhiều việc ban đêm còn có xã giao liền không ở trong nhà ăn cơm ta đi trên lầu thu thập vài thứ trong khoảng thời gian này sẽ không ở trong nhà ở bảo bảo liền nhờ ngươi không cần k h á c h khí ta chiếu cố bảo bảo là là ngươi cùng đồng sự trưởng đối ta tốt như vậy ta cũng không biết báo đáp thế nào đâu mã võ buông xuống nhi tử đi trên lầu thu thập một chút hành lý của mình đi vào gian phòng mới phát hiện ở chỗ này ở lâu như vậy đem mấy bộ y phục đơn giản thu thập một chút đặt vào dương hành lý chậm rãi đi xuống thang lầu quay đầu nhìn một cái tất cả đều là hồi ức ngay cả hai lâu phòng khách trên ghế salon đều chạy qua chính mình mồ hôi suy nghĩ động tác giống như pha quay chậm tại t h ọ c phóng hồi ức luôn luôn bi thương thứ cảm tình này rất kỳ quái luôn muốn chia tay thật là phải chia tay lại rất bi thương rất đau lòng x á c h theo dương hành lý xuống lầu lại ôm lấy nhi tử rất nhiều không đỡ ở trên mặt hôn một cái nhi tử muốn nghe a gì cùng lời của mẹ a tiểu võ đều nhanh muốn ăn cơm chờ thêm chút nữa thôi cơm nước xong xuôi lại đi a không được ta thật bề bộn nhiều việc đợi chút nữa đồng sự trường trở về ngươi nói cho nàng tiểu võ rất yêu nàng tiểu võ thế nào không có gì ta muốn đi quảng châu có thể muốn lâu một chút gặp lại vung xuống nhi tử tại c h á n của con trai bên trên hôn lại một n g ụ sau đó lên xe rời đi khu biệt thự chương năm trăm bảy mươi mốt cạm nộ Chương 571, Cảng Ngộ. Mã cùng c Ngộ một cái lớn hơn mình mười chín tuổi nữ nhân nói chuyện một trận không đạo đức tình cảm lại chịu đủ nỗi khổ tương tự tư, tức đạt được cũng không thể quên được ngắn ngủi thời gian mấy năm chính mình theo một cái nghèo điệu ti biến thành n g à n vạn phụ ông đây hết thể đều là do nàng ban tặng vì tiền trái lương tâm đi cùng với nàng nhưng lại chậm rãi yêu nàng p h o n g ở xe tiền giấy mỹ nữ chính mình dễ như chở bàn tay đều n ắ m giữ đều nói có người vừa ra đời ngay tại rôn có người vừa ra đời chính là la ngựa con người khi còn sống đều đang vì mình mục tiêu phấn đấu cuối cùng lại phát hiện người khác nằm mơ phấn đấu mục tiêu lại là ta đã có đồ vật mình còn có cái gì không thể tiêu tan đây này ai cùng một cái lao bà chia tay còn như thế đau lòng đây là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có Mở ra radio, xe tải người chúng ta quãng đời, đời còn lại ưa thích đều nắm giữ mất đi đều tiêu tan thật tốt sinh hoạt chậm rãi gặp nhau nên tới đều trên đường cả đời rất ngắn kỳ thật không có cái gì đại triệt đại ngộ đơn giản là từng bước sai từng bước ngộ vừa đi vừa ngộ tới nhất định tuổi tác mới phát hiện đời người kỳ thật có rất nhiều đồ vật hóa ra là có cũng được mà không có cũng không sao có thể đi có thể giữ lại ba mã võ đi vào văn q u ê n biệt thự trời đã sắp tối rồi tiểu võ văn tỷ sao ngươi lại tới đây lúc nào thời điểm về giữa chưa về tới nhìn ngươi một chút mau vào đi ta đang chuẩn bị ăn cơm đâu hoan n h i đâu hôm nay không phải cuối tuần không có trở về ở trường học trò ở trường a tiểu võ ngươi trước tiên ở trên ghế s a lon ngồi một chút ta lại đi làm hai cái đồ ăn không cần làm món gì trong nhà có đậu p h ộ n g mét sao làm một chút là được rồi nếu là không có củ lạc liền đến bao cải bệ a không có những n à y ngươi chờ một chút xong ngay đây văn quyên tại trong phòng bếp bận rộn mã võ ngồi phòng khách trên ghế s a lon đốt một điếu thuốc lúc này điện thoại văng lên phương hiệu phượng đánh tới uy tiểu võ tỷ tiểu võ ngươi trở về ăn cơm không tỉ công ty thật là lắm chuyện còn đang chờ ta vừa rồi hợp đồng đã ký tiền cũng thanh toán ta liền không đến ăn cơm tối ta lát nữa còn muốn đi tìm vườn quý đàm luận chốt tiểu võ vậy ngươi ban đêm trả về sao tỷ vừa rồi đã hướng ngươi giao hàng băng đạn cũng đã bị ngươi thanh không ta trở về cũng xử lý không xong việc liền không trở lại a ta ngày mai lại tới tìm ngươi chán ghét có bị bệnh không tỷ ta cùng triệu thải hà hoàn toàn chia tay mới vừa nói rõ ràng vậy sao sẽ không l ừ a phình ta a ta l ừ a ngươi làm gì hắc hắc ta phải mở bình trạm kiến c h ú c mừng một chút c h ẳ n g đi ngươi ăn cơm đi ta đang bận đâu đi gặp lại không bao lâu văn quên đồ ăn liền làm xong tiểu võ ăn cơm đi ta đi tẩy nắm tay lớn như vậy bà ăn hai người ngồi đối diện văn tỷ ta nếu không đến một mình ngươi liền tùy tiện đối phó đúng không không có ta không phải cũng nấu thức ăn sao văn tỷ một mình ngươi nếu là không muốn làm dứt khoát đi bên ngoài ăn không thể mù đối phó có một câu nói thế nào người đôi tám lớn cống đi quá n ba nên bỏ bớt nền tiêu xài một chút ngươi không thể như thế mù đối phó ngươi không thể so với trước k i a gầy không có ta vốn còn muốn giảm béo đâu ai lớn như thế phòng ở chỉ một mình ngươi ở rất cô đơn nếu không vẫn làm ở bảo mẫu a không cần ta cũng không phải lao t h á i thái muốn cái gì bảo mẫu hầu hạ a ta không thích trong nhà nhiều người tiểu võ lúc trước ta căn biệt thự này cũng liền hơn mười triệu mua hiện tại ngươi biết chị bao nhiêu tiền sao liền cái tiểu khu này bên trái một tòa cùng ta cái này hộ hình không sai bịt lắm vị trí còn không có ta cái này tốt bán bốn mươi triệu ngẫm lại quá kinh khủng hh ắ c ắ c văn tỷ lúc trước ngươi phòng này còn dự định bán cho phương tổng may mắn lúc trước không có bán nếu là bán vậy thì thua thể lớn hai năm này giá phòng thật sự là tăng xem không hiểu đúng vậy a thật là không hiểu rõ trong khoảng thời gian này vì chuyện của công ty cùng bất động sản phương diện liên hệ tương đối nhiều liền một tháng này quan g minh bên kia có mấy cái tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch vẫn chưa tới một tháng giống nhau tòa nhà tăng không sai biệt lắm một nghìn khối một mét vông đây thật là muốn điên lên rồi mua tại cùng một cái cư xá trước sau không đến một tháng trên lệch mười mấy vạn ai hiện tại nha mấy cái đánh b à i bằng hữu tụ cùng một chỗ không có việc gì liền trò chuyện nhà sự t ì n h dường như toàn dân đều đang giảng phòng ở liền cái này xu hướng tăng trướng số dưới tiếp qua mấy năm ta phòng này sẽ lên ước mã vo cười nói văn tỷ ngươi phòng này hơn trăm triệu làm không tốt không được bao lâu hiện tại nha môn có chính sách không còn phê xây biệt thự dùng điện nhất là quân nội hiện tại nơi nào còn có đến xây biệt thự à, đều là đang l i ề u mạng xây cao tầng về sau quân nội đ ộ c tòa nhà thương phẩm biệt thự không có hơn trăm triệu n g h ĩ cũng đừng nghĩ đúng vậy à, hiện tại thương phẩm biệt thự là tư nguyên khan hiếm trừ phi là những người địa phương kia tự xây phòng loại kia phòng ở xử lý không được quyền tài sản cũng bán không xong văn q u ê n cho mã võ gấp thức ăn tạ ơn tiểu võ công ty nhân viên vẫn có chút tổng tiền cũng không quá hợp lý thế nào cho tới bây giờ chúng ta đã thông báo tuyển dụng bốn mươi hai tên bảo an hai mươi tên nhân viên quét dọn ba tên văn viên hai danh thủy khoa địa c ô n g mặt khác tăng thêm ngươi thông báo tuyển dụng tới một gã kế toán gần bảy mươi người cái này mỗi tháng chi tiêu cũng không í ta t người tiền lương mở cao như vậy mỗi tháng chỉ là tiền lương liền phải gần ba mươi vạn còn có tiền điện trở chi tiêu đâu đừng làm may vốn cái này mở công ty vật nghiệp l ỗ vốn có thể khiến người ta trò cười mã vo cười nói hẳn là sẽ không ta cùng tiểu lưu nghiên cứu qua trước mắt ta đặt vật nghiệp phí là mỗi tháng hai khối sáu một mv cái giá tiền này tại thâm quyến không đắt lắm nhưng cũng không tính tiện nghi thuộc về cấp chung một trăm m é t vương phòng ở một năm cũng muốn ba nghìn nhiều khối chúng ta cư xá theo một nghìn hộ tính hơn nữa còn có rất nhiều nhà giàu hình thô sơ giản lược tính ra một chút mỗi tháng có bốn mươi và hơn một năm này xuống tới gần năm triệu chương năm trăm bảy mươi hai thật tốt hầu hạ chương năm trăm bảy mươi hai thật tốt hầu hạ ngoại trừ nhân công thủy điện tiền thuế thang máy duy bảo đảm có lẽ còn là có chút còn lại lại nói trước mắt nhiều người một chút về sau còn có thể giảm biên chế đi mặt khác bãi đỗ xe còn có thể thu chút vệ sinh quản lý phí đi nhiều ít cũng có thể đền bù một chút chi tiêu à tiểu võ bảo vệ môi trường chỗ còn muốn thu vệ sinh phí đâu khuyên nào rác rưởi những này đều muốn tiền ta nghe hồ quản lý nói đại khái mỗi tháng sáu tới mười khối tiền một hộ nhưng là không bao gồm công cộng khu vực toàn bộ tính được tiểu khu chúng ta khả năng một tháng cũng muốn một hai vạn cụ thể muốn chờ bọn hắn đến thông chi giao a người ta đến trang rác rưởi làm sao có thể không lấy tiền tiểu võ nhất định phải đem mỗi tháng tiền lương đặt ở hai mươi vạn trong vòng khả năng còn có chút mong ngọt n g bằng không mà nói thật sự là tranh không đến tiền làm gì làm không tốt thực sẽ lô vốn không có việc gì chứ cứ như vậy a từ từ sẽ đến a lúc này mới vừa mới bắt đầu chúng ta phải cho chủ sĩ nghiệp giữ lại cái ấn tượng tốt cho dù muốn kiếm tiền cũng phải chờ thêm một hai năm ân mau ăn ngươi uống trước chút canh lạnh không dễ uống a không bao lâu hai người cơm nước xong xuôi mã võ tựa ở trên ghế salon hút thuốc văn quyên thu thập xong b á t đuốc cũng ngồi vào trên ghế salon tiểu võ thế nào tâm tình không tốt ai ta đi theo triệu thải hà nào tách ra thế nào mã võ mở ra túi sách xuất ra hai phần mua phòng hợp đồng ngươi xem trước một chút cái này văn quyên tiếp nhận hợp đồng nhìn kỹ một hồi tiểu võ cửa h ân văn quyên cười nói tiểu võ ta chúc mừng ngươi phát tài đây quả thực là cải trắng giá nha ai là phát tài nha có thể trong lòng ta lại cao hứng không nổi tiểu võ không phải là bởi vì phần này hợp đồng sự tình náo tách ra đi không phải là triệu thải hàng ngại quá tiện nghi không chịu bán cho ngươi ngươi buộc nàng bán đó cũng không phải ta cũng không có khả năng thật đi buộc nàng giá tiền mặc dù rẻ hơn một chút nhưng cũng là nàng tự nguyện ta cùng với nàng theo ăn tết bắt đầu đến bây giờ trong lòng một mực có cây gai tựa như u cục như thế không thể nói vì cái gì luôn cảm giác tình cảm có chút phai nhạt ta mặc dù bỏ ra nàng không ít tiền thật là rất ít hỏi nàng đòi tiền mua những xe này vị cùng cửa hàng cũng là vương quý nâng lên xe này vị sự t ì n h ta mới cân nhắc mua trước kia cũng không nghĩ như vậy qua tiểu võ ngươi cùng với nàng chỉ là náo mâu thuẫn hay là thật chia tay trước kia là náo mâu thuẫn lúc này là thật chia tay trở về không được nàng quyết định rất khó sửa đổi thẳng thắn giảng ta cũng có chút c h á n g h é t sớm tôi muốn chia tay đã nàng chủ động sách ra ta cũng liền mượn bậc thang đi xuống để cho ta chính mình chủ động nói chia tay quả thật có chút không mở miệng được cho nên ta đem hành lý đều lấy ra tiểu võ đã phải chia tay nàng vì cái gì còn muốn cho người cùng ngươi k ý phần này bán hợp đồng nói câu khó nghe đây chính là bán đồ bán tháo tài sản ai cho dù nàng cùng ta chia tay nàng cũng không hy vọng ta qua thời điểm nghèo dù sao ta còn là con nàng c h a nàng cũng làm như đ ư a một cái nhân tình thôi tiểu võ ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy tiền mặt t r ư ớ c này hóa đơn thật là bảy mươi triệu tiền mặt ta nào có nhiều tiền như vậy a phương hiệu phương mượn mua sắm cửa hàng trước đó ta liền cùng nàng đ à m luật tốt cửa hàng là sáu mươi triệu ta cùng với nàng một người một n ử a nàng mượn ba mươi triệu cho ta chính ta ra lại mười triệu vừa rồi giao tiền thời điểm ta không có đi soát hai tấm thẻ cho nên liền lấy tiền của nàng giao tương đương hiện tại thiếu nàng bốn mươi triệu chờ đem dưới mặt đất chỗ đậu bán ta lại đem tiền trả lại cho nàng bất kể nói thế nào bán đi dưới mặt đất chỗ đậu bốn mươi triệu dư xài văn quyên nói vậy tuyệt đối không ngừng hiện tại chỗ đậu đều rất quý giá tối thiểu hơn mấy trăm chỗ đậu đâu hồ quản lý đem mặt đất sơn đều đánh chính là còn không có cho chỗ đậu phát hoạ chờ vẽ xong tuyến liền có thể bán v càng càng không không ân bán cũng h h k là tiểu võ rời đi triệu thải hà về sau có tính toản ấn gì chuẩn bị với ai qua phương hiệu phương sao ai thế giới này cũng không phải là hoặc này hoặc kia ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ với ai qua ta hy vọng chính mình sống một mình tự do tự tại tiểu võ nếu không cùng ta qua a tỷ ta biết tâm ý của ngươi nhưng ta cái gì tính tình ta rất rõ ràng hôm nay đã mất đi triệu thải hà về sau khẳng định còn có lý thải hà vương thải hà ta người này nhìn thấy mỹ nữ phú bà liền bước bất động chân ta như đi theo ngươi qua ngoại trừ nhường ngươi thương tâm ngươi cái gì cũng không chiếm được cùng nó tương lai khổ sở thương tâm còn không bằng một mực làm bằng hữu ngươi không có bạn trai ta ngẫu nhiên tới bồi bồi ngươi cái này so cùng một chỗ mạnh hơn nhiều tỷ ta đối với ngươi tình cảm cùng người khác không giống ta không riêng đối ngươi tràn ngập yêu thương còn kẹp lấy một tia cảm ân ta thứ nhất lần đến thâm quyến tại chán nản nhất thời điểm gặp n g ư ơ i n g ư ơ i thấy ta ấm áp nếu là không có gặp phải n g ư ơ i ta hiện tại còn không biết thế nào phần tình nghĩa này ta sẽ vĩnh v i ê n ghi nhớ trong lòng đây không phải tình cảm giữa nam nữ có thể thuyết minh tiểu võ tạ ơn n g ư ơ i còn khách khí làm gì văn quyên bỗng nhiên đem đầu tựa ở mã võ trên vai hai người cứ như vậy dựa vào không nói một câu hồi lâu tiểu võ đêm nay chờ đi được không n g ư ơ i rất lâu không có theo ta ta đêm nay thật tốt hầu hạ người hoan nhi cũng không ở nhà ta cũng có thể thoải mái ân đợi lát nữa ta gọi điện thoại mã võ cho hương nhi gọi điện thoại ân hương nhi c k hương nhi mẹ hôm nay thế nào c k mẹ buổi chiều đánh hóa liệu triệu chứng còn tốt nàng nói có chút buồn nôn toàn thân không có gì khí lực không có cái gì khác tình huống ngươi đem điện thoại cho mẹ a mẹ tiểu võ mẹ ngài cảm giác thế nào còn tốt không có gì khí lực có chút buồn nôn không muốn ăn đồ vợ mẹ bác sĩ nói có thể ăn cái gì ngài vẫn là phải ăn nhất định phải tăng cường dinh dưỡng ngài thật tốt lên ân mẹ sẽ gắng gượng qua tới mẹ ta không tại ngài bên người ngài muốn nghe hương nhi ta không thiếu tiền muốn ăn cái gì liền để diễm nhi các nàng đi mua mạn hán toàn tịch đều có thể mẹ biết ngươi cũng muốn thật tốt ân mẹ ta biết ngài muốn nhìn cháu trai ngài thật tốt tiếp nhận trị liệu ta qua một thời gian ngắn liền mang nhi tử đi xem ngài ân mẹ chờ lấy mẹ ngài đưa điện thoại cho diễm nhi a diễm nhi tiểu võ diễm nhi mẹ đánh hóa liệu khẳng định khẩu vị không tốt ngươi mỗi ngày đều muốn đi tiệm c ơ m g ọ i món ăn bệnh viện đối diện tiệm c ơ n có thể định chế nấu canh không được đi nhà ăn mua cơn đối phó ngươi muốn ngủ đối phó cẩn thận ta thu thập ngươi Ta b i ế ân chương năm trăm bảy mươi ba gây dựng liên hoan chương năm trăm bảy mươi ba gây dựng liên hoan cúp điện thoại văn quyên hỏi tiểu võ mẹ ngươi tình huống thế nào còn tốt hóa liệu có chút độc tác dụng phụ mẹ ta nói có chút buồn nôn toàn thân không có gì khí lực cái này đều rất bình thường mắc bệnh ung thư có thể sống bao lâu ai cũng không nói chắc được ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên bệnh làm ta nên làm à kết quả chỉ có thể giao cho lão thiên gia chỉ mong lão thiên gia đáng thương nữ nhân này a tỷ nói chút vui vẻ sự tình a người muốn nghe cái gì ta cũng không biết nghe cái gì gần nhất trong khoảng thời gian này trôi qua quá bị đè nén cảm giác không có chuyện gì tốt ta cảm thấy người là càng sống phiền não càng nhiều ta bắt đầu đến thâm quyến thời điểm một kẻ nghèo rất ngọt hơi túi có mấy khối tiền liền đi tẩy chân ta cảm giác rất nhẹ nhàng rất dễ chịu hiện tại a có tiền ta liền đối dựa chân đều không có hứng thú nữ nhân bên cạnh nguyên một đám c ư i ngựa xem hoa như thế ta rốt cuộc sống thành trong mắt người khác hâm mộ nam nhân hương sa hào trạch mỹ nữ đều có nhưng chính là khoái hoạt không nổi ta tự nhận là ta không phải cái gì bị quan chủ nghiễm người có thể dường như khoái hoạt cũng không liên quan gì đến ta ngươi nói cái này có kỳ quái hay không tiểu võ ngươi trước kia không thường nói sao người nói bụng thời điểm chỉ có một cái phiền não ăn no rồi có vô số phiền não sao bên cạnh ngươi nữ nhân càng nhiều ngươi càng phiền não chính là cái đạo lý này đạt được nhiều mất đi cũng liền nhiều làm ngươi mất đi thời điểm bởi vì ngươi cũng động tâm q u a cho nên ngươi sẽ đau lòng có thể ngươi lại vô năng ra sức có lẽ vậy tiểu võ nếu không ngày mai chúng ta đi quan lan đánh con a đi giải sầu một chút ngày mai không được công ty đều khai trương ta cái này đồng sự trưởng còn chưa có đi qua hai về ta phải đi xem một chút mặt khác bằng buôn bán ta còn không có lấy tới đâu ngày mai muốn đi cầm một chút còn muốn đi ngân hàng mở công ty tài khoản về sau có chút tài vụ nhất định phải ghi khoản tiền chúng ta không thể làm thành một đoàn này dối nhất định phải chính quy hóa a ngươi cung cấp tiền bao nhiêu tiền không có nhiều tiền liền mua điểm đồ dùng trong nhà cùng làm việc vận dụng còn thuê mấy bộ p h ò n ở hiện tại nhân viên lại không phát tiền lương không cần cái gì cung cấp tiền được thôi chờ ta ngày mai đem công ty tài khoản làm được đem t i ân ta biết cho n g ư à chúng ta muốn cho nhân viên mua năm hiểm một kim ta cũng không hiểu rõ lắm cái này một khối người đối với phương diện này hiểu khá rõ đi xã bảo đảm cục đi một chuyến đem việc này làm tốt chúng ta nhất định phải thực hiện lời hứa của mình đối lãi nhân viên vẫn là phải thiện đãi đều là làm công cũng không dễ dàng mở công ty kiếm tiền muốn đường đường chính chính cắt xén nhân viên điểm này phúc lợi ta khinh thường vì đó tiểu võ ta biết ngươi trưởng nghĩa không kiếm tiền không quan trọng có thể tuyệt đối đừng lỗ vốn thua thiệt không được ngươi yên tâm đi À, chiêu nhiều như vậy nhân viên ta cũng thứ là một lần cùng bọn hắn g ặ p mặt dứt khoát ngày mai đặt trước khách sạn đem tất cả nhân viên đều gọi chúng ta ăn trực một bữa coi như là chúc mừng công ty khai trương a sáu bảy mươi nha tỷ dứt khoát tìm lại sảnh mở sáu bản cùng một chỗ ăn một bữa cơm tiểu võ vậy cái này dừng lại có thể muốn vạn thanh khối đâu vạn thanh khối tiền liền vạn thanh khối tiền a tính là gì đâu chúng ta không làm hại sản đ ố n g lương trồng làm công đều là đến từ thiên nam địa bắc quảng đông đồ ăn thức ăn đạo a tất cả mọi người không quá ưa thích dứt khoát đi một nhà món cây tứ xuyên quán tuyển cái đại sành tương đối mà nói món cây tứ xuyên cũng tiện nghi gà vịt cá thịt ruột già xương sườn mỗi bản làm hắn mười mấy món thức ăn không hao phí bao nhiêu tiền có hơn ngàn khối tiền một bản đều rất khá mặt khác nhường vương quý dẫn người đi siêu thị mua một chút rượu dẫn đi đã tiện nghi lại có lời văn quyên cười nói cũng được công ty gầy dựng đi là đến chúc mừng một chút ta đến an bài à. ân mặc dù làm ó n c a y tứ xuyên quán nhưng cũng phải tuyển lớn một chút cửa hàng muốn làm đến một cái đại sành dạng này mới lộ ra náo nhiệt còn muốn cách chúng ta cư xá gần một chút đừng làm q u á xa trở về còn phải đón xe nếu là có loại kêu bao lớn toa có thể bậy tầm mười bàn thì tốt hơn Đi. ta đã biết ta sẽ an bài tốt tiểu võ chúng ta lên lâu à ngươi cũng mệt mỏi một ngày tắm rửa thư g i ã n một tí ta cho ngươi ẩn ẩn d hai người lên lầu mã võ đi vào phòng tám cầm bộ đ ồ ngủ cho ta a mà tại hải tân biệt thự triệu t h ả i h à trở về tiểu lý hỏi đồng sự trưởng n g ư ơ i ăn cơm sao ăn đồng sự trưởng tiểu võ trở lại qua bất quá không có ở lại bao lâu liền đi thu thập một chút hành lý ôm bảo bảo hôn mấy cái sau đó xách theo cái dương đi a ta đã biết đồng sự trưởng tiểu võ để cho ta cho ngài mang câu nói lời gì hắn nói hắn rất yêu ngươi triệu t h ả i h à không ra một lát sau ta đã biết bảo bảo đâu mới vừa rồi còn đang nhìn phim hoạt hình nằm ở trên giường ngủ t h ế t đi a triệu a đi xem một hắn chút. t bảo bảo bảo bảo. thạch hà o g lên h lầu trong phòng tiểu võ quần áo đã không có triệu thạch hà không muốn động giữ nguyên áo nằm ở trên giường hốc mắt có chút tư tát cùng tiểu võ chia tay kỳ thật nàng lại làm sao không đau lòng đâu kiên cường nữa nữ nhân cũng có yếu ớt một mặt một lát sau bình bình cơ mở đồng sự trưởng tiểu lưu có chuyện gì không đồng sự trưởng ngươi cái này lại cần gì chứ rõ ràng không đỡ lại muốn chia tay lão nói tuổi tác không thích hợp có thể mấy năm này không phải cũng đã tới sao ngươi liền không thể tự tư một chút n u ô i tiểu nam nhân hầu hạ ngươi có cái gì không tốt đã không bỏ xuống được cũng đừng tùy tiện nói chia tay nếu không ta gọi điện thoại cho tiểu võ à nhường hắn trở về tính toán cần gì chứ tiểu lưu ta cùng hắn sự tình ngươi đừng lại nhúng vào ta đã quyết định bông tay thống khổ chỉ là tạm thời ta sẽ điều chính tốt Ta không chương ó yêu đớt n vậy. Sớm m u chia năm g càng kéo c à trăm bảy mươi bốn lý nhạc cơ hội chương năm trăm bảy mươi bốn lý nhạc cơ hội đồng sự trưởng lý nhạc là có một ít tật xấu nhưng hắn đối ngươi vẫn là rất yêu tựa như hắn nói ngươi m a n g hắn hai mươi nhiều năm ức hiếp hắn hai mươi nhiều năm hắn không có chút nào lời hoảng hắn giận bây giờ suy nghĩ một chút đi cái này lại không phải là không một loại yêu đâu ngươi cùng lý nhạc cùng một chỗ muốn chửi thì chửi muốn nói liền nói có thể cùng t i ể u võ cùng một chỗ hắn có thể chịu không được cái này kỳ thật tìm tới tìm lui ta cũng cảm thấy vẫn là lý nhạc thích hợp nhất ngươi h ố n g hồ các ngươi cũng có cái nữ nhi nếu là một lần nữa đi cùng một chỗ ngươi cùng nữ nhi quan hệ cũng biết hỏa hoãn đồng sự trưởng nam nhân đều phản tiện một lần nữa tìm một lần mới biết được vợ cả chân quý chuyện đều đi qua đã lâu như vậy lúc trước cái gọi là phản bội đã không có tất yếu lại so đo người cùng lý nhạc đều là lẫn nhau mối tình đầu muốn nói ngươi có thể quên hắn quỷ cũng sẽ không tin tưởng ta khuyên ngươi vẫn là và được rồi ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện khả năng ngươi biết trong lòng ngươi cũng sẽ có chút lo lắng thế nào lý nhạc thân thể không tốt trường kỳ uống thuốc nhưng ta không biết do hắn ăn cái gì thuốc đoạn thời gian trước ta cùng hắn ăn cơm sau khi cơm nước xong hắn cầm mấy viên thuốc hoàn một ngụ nước vào cái tia rửa hoàn giống đậu đen như thế lớn nhỏ đen như mực ta hỏi hắn thế nào hắn nói bệnh cũ hắn không chịu nói ta cũng không tốt hỏi không biết rõ có phải hay không là cái gì ẩn t ậ n hắn cùng nữ nhân kia cũng ly hôn nghe nói nữ nhân kia cho hắn đội nón xanh ngươi nói hắn có phải hay không là liệt dương cho nên lão bà hắn liền cho hắn đội nón xanh bệnh tâm thần đồng sự trưởng ta cảm thấy à ngươi hoặc là lại đ ừ n g tìm muốn tìm lời nói vẫn là cùng lý nhạc và được rồi lúc trước hắn phản bội ngươi làm ngoại tình bây giờ suy nghĩ một chút cái nào nam không ăn vụng đâu lâu như vậy đều đi qua không cần thiết lại truy cứu cho dù lại tìm một cái ngươi lại có thể cam đoan hắn không ăn vụng sao lý nhạc hắn bên ngoài có cái n h i tử ngươi cùng tiểu võ cũng sinh một n h i tử vậy cũng là hòa nhau nếu như cùng lý nhạc hòa hảo lấy tính cách của hắn khẳng định sẽ đối với bảo bảo tốt điểm này không cần chất vấn tối thiểu sẽ không đối với con không tốt tiểu lưu ngươi đừng nói nữa ngươi nói những này ta đều biết ta hiện tại thật không tâm tình đàm luận cái này cho dù muốn tìm cũng sẽ không là hiện tại đừng lao nói ta chính ngươi cũng trưởng thành chính ngươi tìm một cái a ai nào có dễ tìm như vậy a ta hiện tại cũng không có ý định sẽ tìm con rồi không đầu như thế loạt đụng tìm không thấy tốt ta chồng chức thường xuyên gọi điện thoại cho ta hắn hy vọng cùng ta hợp lại nhi tử ta cũng khuyên ta ta hiện tại ngay tại do dự đâu muốn hay không cùng hắn hòa hảo chỉ là ta cùng hắn hòa hảo rồi ta thiệt t ò i hắn ở bên ngoài tìm nữ nhân ta liền nam đều không có đụng ta phải bù lại n g ư ơ i có bệnh a thứ này lĩnh hội b ổ sao n g ư ơ i nếu không thích hắn cũng đừng hòa hảo phải thích vậy cũng chớ đi làm loạn hừ ta không nóng n ả y ngược lại nhi tử cũng có lại không có ý định sống lại mười năm về sau lại kết hôn đều tới kịp người liền không sợ ngươi chồng chức lại chạy sẽ không hắn đều cách hai lần cưới sẽ còn kết hôn sao bây giờ nghe kết hôn hai chữ hắn đều có thể dọa sợ nam nhân không có như vậy tiện cho dù hiện tại tìm nữ nhân hắn cũng sẽ không kết hôn lại nói hắn muốn thật chạy ta cũng không hiếm có không phải ta cưng cầu cũng vô dụng n g ư ơ i a con vịt chết mạch miệng a tiểu lưu ngày mai ta muốn đi thượng hải ngươi cùng ta cùng đi chứ là nguồn năng lượng thượng thì sao n g ư ơ i đi gõ cái chiêng không phải gõ cái chiêng còn không có nhanh như vậy khả năng còn muốn một hai tháng lần này đi là nhìn một mảnh đất tại phổ đông suy nghĩ nhiều nguyên hóa phát triển không thể lao tại thâm quyến qua bên kia nhìn xem l là hắn hắn đi. Đi. ân vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta chớ suy nghĩ lung tung ta đi xuống、Tốt. tiểu t t lưu trở lại gian phòng của mình lập tức cho lý nhạc gọi điện thoại u i lý tổng tiểu lưu chuyện gì lý tổng ta hỏi ngươi một sự kiện ngươi có muốn hay không đem đồng sự trưởng đuổi trở về nói nhảm ta đều lại ly hôn đương nhiên muốn đem lão triệu đuổi trở về có thể nàng bây giờ nhìn không lên ta nha ta có biện pháp nào lão lý Đồng sự trong ư trưởng ở n cùng này không năng cùng nàng nói chuyện một hồi, ta cảm thấy đồng g chia lúc chăm chú, có cảm mã một đã võ vừa với khả hợp hồi, thấy lại lại. rồi tay, Ta ta t là r sự l ò nội g ngươi, nàng ngươi ngươi vẫn còn hoàn phản là lúc có chỉ có điều nàng đối ngươi còn có khí, ai bảo ngươi lúc trước điều đối ai khí, bảo b nàng đâu. Thật. Trong nội tâm h ậ t trong t nội nàng còn có ta nói nhảm ngươi là nàng mối tinh đầu là nàng thứ nhất một người đàn ông nàng có thể quên ngươi sao lúc trước nhà ngươi nghèo như vậy nàng đều không có ghét bỏ ngươi húng chi hiện tại nàng hiện tại cùng tiểu võ chia tay chính là thương tâm khổ sở thời điểm ngươi phải nắm lấy cái này trống rỗng nhờ an ủi một chút nàng thừa lúc vắng mà vào tính cách của nàng ngươi rất rõ ràng một khi nàng lần nữa tiếp nhận ngươi kia tiểu võ còn có cơ hội không lý nhạc cười nói tạ ơn lao lý ngày mai các ngươi muốn đi thượng hải đúng không đúng vậy chuẩn bị mua một miếng đất chúng ta qua bên kia nhìn xem nghiên cứu một chút thế nào lao lý vừa rồi đồng sự trưởng nói để cho ta theo nàng cùng đi ta muốn lúc này ta thì không đi được ta muốn đi lời nói nàng sẽ để cho ta bồi tiếp nàng ta không đi nàng chỉ có một người cái này không phải liền là cơ hội của ngươi sao các ngươi ở một cái khách sạn ngươi ra mặt dày một chút có thể hay không giải quyết liền xem chính ngươi nam nhân mà ngươi buộc nghịch điểm vô lại nàng khẳng định vẫn là sẽ cùng ngươi tốt h ắ c h ắ cảm c ơn đi tiểu lưu vậy ngươi cũng đừng đi ta mang vương bí thư đi đi vậy thì cứ như vậy a ta tắt điện thoại ân tiểu lưu ta hôm nào mời ngươi ăn cơm chờ ngươi thành công rồi nói sau gặp lại mà tại văn quyên biệt thự hai lâu mã võ ngay tại đổ mồ hôi như mưa vì cái này k h ẽ run rẩy nhiều ít đại trượt phù vậy n h i ệ t huyết ném đầu lâu không màng sống chết tỉ ngươi mệt không ân có chút mã võ đốt một điều khói tỉ ngươi nói người sống một đời đến cùng vì cái gì thế nào lại có cảm khái ân người vì thể diện còn sống còn sống cũng không biết vì làm gì ai đây góc dán a tỷ ngươi đài này mát đa sáu nếu không đổi quên đi thôi không có việc gì đại tu qua đi hiện tại không có gì mắc bệnh mở rất tốt kỳ thật mua được cũng liền thời gian bảy tám năm cũng không tính quá lâu tỷ chờ ta đem xe kho bán ta mua cho ngươi đài bị em đút hoặc là đổi đ à i bạn nào mới ra không quan trọng rồi ngược lại cũng liền đi làm mở một chút phương tiện giao thông mà thôi ta không có gì yêu cầu thì, vương quý thế nào chẳng ra sao cả thế nào chương năm trăm bảy mươi lăm thị sát công việc chương năm trăm bảy mươi lăm thị sát công việc tiểu võ vương quý hắn trước kia mặc dù ở trong xưởng đánh quá công nhưng hắn chưa làm qua quản lý không hiểu được thế nào nhân viên quản lý công nói như thế nào đây hắn có chút tìm không thấy sự tình như thế không có việc gì từ từ sẽ đến a ta còn không giống cái gì cũng đều không hiểu à tiểu võ công ty chiêu rất nhiều nữ bảo an những người an ninh này tuổi tác cũng không lớn vương quý chỉ sợ lại có một chút ý đồ xấu ta nhìn hắn không có việc gì đối nữ nhân viên xung xoe không phải lừa đảo tức là đạo trích thọ không ăn cỏ gần h à n g đùa dỡn mình nhân viên đây coi là chuyện gì xảy ra sao nếu là làm ra chút gì tình huống ai cũng không tốt ngươi đến khuyên hắn một chút đừng không có việc gì phát a o muốn theo tính tình của ta trực tiếp bắt hắn cho mở tỉ ta sẽ nói với hắn mở cái kia là không thể hắn là huynh đệ của ta ta muốn đem hắn cho mở loại sự tình này ta lại không làm được vậy ta còn không bằng đem công ty cho nhốt ta người này bằng hữu không nhiều người bình thường đi không tiến ta nội tâm vương quy tính một cái có một số việc ngươi đ a n ngãi điểm ta nói với hắn nói chuyện ân lúc này điện thoại văng lên tiểu lưu đánh tới uy tiểu võ đang làm gì đâu không làm gì tại chơi gái văn quyên giận dữ lại không tiện lên tiếng trực tiếp bóp hắn cái bụng tiểu lưu mắng n g ư ơ i có bệnh a hh ắ c ắ c ta có bệnh ngươi cũng không có thuốc a tiểu võ ngươi thật cùng đồng sự trường chia tay đúng vậy ta cũng mệt mỏi nàng cũng mệt mỏi ta cùng với nàng là chạy tới đầu trở về không được lại tiếp tục cũng không có ý tứ làm gì như thế khó chịu đâu tiểu võ ngươi như thật từ bỏ lý nhạc coi như có cơ hội n h a ta có thể nói cho ngươi lý nhạc vẫn muốn truy nàng muốn theo nàng phục hôn ngươi bỏ được sao lưu tỷ đây không phải bỏ được không bỏ được vấn đề mà là hiện thực thẳng thắn nói lý nhạc so ta càng thích hợp nàng lý nhạc người này tính cách tương đối ôn hòa lại là nàng vợ cả huống hồ bọn hắn còn có nữ nhi bọn hắn nếu là hòa hảo ta cũng chỉ có thể chúc phúc bọn hắn ta đối lý nhạc không có gì yêu cầu chỉ cần đối nhi tử ta tốt là được hắn nếu dám ngược đãi ta nhi tử ta sẽ để cho hắn hối hận đầu thai làm người tiểu võ xem ra lúc này ngươi thật sự là quyết định đúng vậy đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay cuối cùng phải có điểm cuối cùng a lưu tỷ công ty của ta bằng buôn bán xuống tới sao xuống tới ngày mai là có thể đi lấy dạng này ta ngày mai giúp ngươi lấy ra a ta lại cho cho n g ư ơ i a đi ta cầm bằng buôn bán còn muốn đi ngân hàng mở tài khoản a tiểu võ có muốn hay không ta nha c h ắ n g ngươi đừng phát tao được hay không ta hiện tại cũng không có tâm tình cùng ngươi nói mấy cái này đi chán ghét đi ta ngày mai buổi sáng tới tìm ngươi ngươi trước giúp ta đem bằng buôn bán cầm cẩn thận cũng được gặp lại c ú p điện thoại ừ tiểu võ ngươi đem ta chỗ này làm kỹ viện còn chơi gái tỷ cái này không ra cho đồ sao n g ư ơ i còn tưởng là thật à, thật là đi cô gái này là ai vậy triệu thải hà trợ lý cũng là thư ký theo nàng rất nhiều năm hai người quan hệ rất tốt ngươi cùng với nàng có phải hay không có một chân c h ẳ n g n g ư ơ i muốn đi đâu cái nào kia nàng hỏi thế nào ngươi có muốn hay không nàng đây không phải thường xuyên nói đùa trêu chọc sao ta không phải cũng thường xuyên hỏi người khác có muốn hay không ta nha đây chính là thường nói không có ý nghĩa gì vậy sao n g ư ơ i đem sao chữ bỏ đi a thì ta mệt mỏi có chút buồn ngủ ta muốn ngủ, ngủ đi ngủ t i ế p đi cái gì phiền não cũng bị mất một đêm vô sự sáng ngày thứ hai tiểu võ rời giường t ỷ mấy giờ rồi tám điểm ta đi cấp người làm điểm tâm đừng làm chúng ta đi bên ngoài ăn đi ăn điểm tâm xong chúng ta cùng đi công ty ta cũng đi nhìn xem nhân viên tiểu võ người nói mời nhân viên liên hoan lúc nào thời điểm tụ hôm nay bữa tối à nhường nhân viên cũng uống chút rượu bất quá ban đêm cũng phải có người trực ban à. t i ê n tâm hiện tại cư xá còn không có chủ xí nghiệp vào ở đi giữ lại hai người trực ban là được rồi ta đến ăn bài à. ân rời giường a a vân tỉ thế nào cũng có chút không thoải mái Nếu k hai ô n g người riêng phần mình lái xe đi vào con trà ăn điểm tâm xong thẳng đến di tinh thành cư xá mã võ xe vừa tới cư xá đ ạ i môn nôm hợp kim lan can tự động nâng lên mã võ đang chuẩn bị lái vào bãi đậu xe dưới đất hai tên bảo an một nam một nữ đứng tại áp cửa phi cơ miệng kia nữ vóc dáng đều có gần một m bảy hai người lập tức túi trào mã võ liếc một cái bảo an trong đ ỉ n h còn giống như đang ngồi một cái mã võ nghĩ thầm cũng không tệ lắm đi thế giới này thật sự là rời ai cũng cùng dạng chuyện chính mình không có thế nào quản qua việc này cái này cũng quản rất tốt nhìn qua còn giống có chuyện như vậy mã võ đem xe lái đến bãi đầu xe dưới đất lớn như vậy bãi đô xe nhìn không thấy cuối mặt đất sơn đều đã đánh tốt còn mang theo một cô hương vị chỉ là có lẽ là buổi sáng nguyên nhân còn không có đình chỉ một chiếc xe mã võ xuống xe dưới đất trong bãi đỗ xe bốn phía tàn bộ nhìn ra một chút có thể họa nhiều ít chỗ đầu đây chính là giá sản của mình nhìn một hồi cho vương quý gọi điện thoại quý tử l ã o mã quý tử n g ư ơ i người ở đâu đâu vừa ăn điểm tâm xong đang chuẩn bị đi công ty đâu mã võ nhìn một chút đồng hồ đều chín điểm quý tử n g ư ơ i tới cư xá bãi đỗ xe đến một chút ta ở đây đợi n g ư ơ i a l ã o mã n g ư ơ i tại bãi đỗ xe a ân tuất ta lập tức tới đại khái mười phân sau vương quý chạy vào lao mã người một buổi sáng sớm chạy thế nào nơi này tới quý tử đều hơn chín giờ còn sớm sao lao mã bây giờ còn chưa có chủ sĩ nghiệp vào ở cho nên ta liền đến muộn một chút ta hỏi qua nhà đầu tư bắt đầu ngày mốt giao phòng ngày mai chủ sĩ nghiệp liền sẽ rất nhiều qua mấy ngày khả năng liền có người trùng tu quý tử ngày mai giao phòng cư xá có thể là người đông nghìn nịt ngươi ngẫm lại xem một dư hộ cho dù mỗi hộ đến hai người cái tiết chính là hai người ngươi xem như cư xá bảo an quản lý làm tốt tiếp đại chuẩn bị sao tiêu thụ bán biêu đinh bộ ngươi an bài nhiều ít bảo an Lão mã, tâm, ngươi yên chúng ta đây ã có 42 bảo an, n h n số s đã qua là c muốn tiến h người i biên chúng nhiều phận chế, g ta một cố mượn tới lý quản lý cho chúng ta xét ghi ý kiến hắn nói để chúng ta nhiều chiêu một bộ phận người lại tiến hành đào thải dạng này có trợ giúp nhân viên cảm giác nguy cơ mã vò nói nếu là nhân viên không nguyện ý đi đâu các ngươi vừa chuẩn chuẩn bị đào thải a i l ã o mã vấn đề này chúng ta đã sớm nghĩ kỹ chúng ta cùng tất cả nhân viên ký hợp đồng đều là dùng thử hợp đồng thử việc hai tháng ai không hợp cách chúng ta có quyền sớm đào thải dùng thử hợp đồng chúng ta đều là quy phạm dựa theo lao động s ử theo pháp luật sự t ì n h lại không giữ bọn hắn tiền lương dùng thử hợp cách mới ký chính thức hợp đồng chỉ cần chúng ta không giữ bọn hắn tiền lương cái t i ê chính là hợp pháp hợp quy có ba mươi bảo an cũng đã đủ rồi bốn mươi hai quá nhiều chi tiêu lớn trên thực tế có hai mươi cũng đủ mặt khác nhân viên quét dọn hai mươi cũng có chút nhiều mới một ư ơ i tòa nhà mỗi người phụ trách một tòa lâu như vậy đủ rồi lại cư xá quảng trường những địa phương này hai ba có m ộ ư ơ i ba người cũng liền đủ lý quản lý nói cư xá thứ nhất năm trang trí tương đối nhiều chủ xí nghiệp đối tiểu khu công nghiệp yêu cầu hẳn là cũng cao một chút cho nên thứ nhất năm c ó thể nhiều một ít người thứ bậc một phần hợp đồng đến kỳ lại tiến hành đào thải một chút lão mã cư xá nhân viên số lượng nhất định phải khống chế tại bốn mươi tà hữu bằng không mà nói làm không tốt thực sẽ lô vốn hiện tại đã nhanh bảy mươi không cần nhiều người như cần người n cái vậy, à y chi tiêu quý lớn, hơn nữa k tử ố t xá buổi không h gật gật được. Mã vo t đầu, đào tối hôm nay triệu tập tất cả nhân viên liên hoan ta đã cùng văn tổng nói chuyện tìm một cái món cay tứ xuyên tiệp cơm mang lên sáu bài bản đại gia tụ một chút cũng cho ta cùng đoàn người gặp mặt lao mã có cần thiết này sao đương nhiên là có à ngươi chờ chút dẫn người đi siêu thị mua chút rượu đồ ăn vặt loại hình bao đ à i coi như xong nhưng cũng không thể quá h à n sầm rượu đế hai trăm khối tiền t ả hữu một b ì n h là đủ rồi mua hai kiện à lại làm một chút địa nhưng không thể để cho nhân viên uống say nữ nhân không uống rượu vậy thì uống đồ uống ngươi nhìn xem mua à. đi tìm văn tổng đòi tiền chúng ta một chút đi ngân hàng mở tài khoản về sau những ngày tốn hao đều muốn ở công ty ghi khoản tiền đi à quý tử bởi vì dưới mặt đất chỗ đầu xe tuyến cũng còn không có họa ngày mai chủ xí nghiệp đến thu vào làm tiếp h khẳng định sẽ đình chỉ b ả o mãn ngươi an bài hai tên thông minh cơ linh một chút bảo an canh dự ở bãi đỗ xe chủ yếu là khơi thông giao thông an bài có thứ tự dừng xe đừng cho chủ xí nghiệp loạn đình chỉ ném loạn đừng làm đến thứ nhất tiên chỗ đậu xe liền xảy ra vấn đề nhường chủ xí nghiệp xuất sinh phá xoa sẽ không tốt đi ta đến an bài l ã o mã chỗ đậu xe về sau thế nào thu phí a phía trước ba tháng tạm thời không thu phí ba tháng sau này hay nói nhớ lấy ta nhiều lần cương điệu tất cả chủ xí nghiệp xe không được lái vào cư xá nội bộ tiến vào cư xá sau đại môn ngoại trừ đình chỉ nhập bãi đỗ xe Cái nào địa phương đều không cho đi, cư xá đi, nội nào phương không địa đều biết ộ thông đạo hết thẻ trừ chỉ h dừng đạo cấm xe, p là trang trí xe, tạm thời mượn dùng. n cố xe, u là liền là chủ cái chủ nghiệp hỏi nghiệp ngươi nói an gì, vì vì o à n muốn. Biết, lão m a yên tâm chúng ta cùng chủ xí nghiệp ký vật nghiệp hợp đồng bên trong rõ ràng v i ế t rõ cư xá nội bộ là không xe đây là văn tổng muốn đi ra chủ ý hợp đồng ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi đưa cho nhà đầu tư chỉ cần chủ xí nghiệp đến thu vào làm thiếp nhất định phải ký phần này hợp đồng ta là tự mình đưa cho lưu trợ lý trong tay mặt khác ngày mai giao phòng chúng ta công ty vật nghiệp cũng muốn đi phối hợp chủ xí nghiệp ký hợp đồng ba chúng ta tên văn viên đều là xinh đẹp cô nàng nhất định sẽ đem chủ xí nghiệp hầu hạ tốt đại ca ở công ty không cần gọi cô nàng ngươi đừng làm vẫn là loại kia cả lơ phất phơ có được hay không sẽ không quý tử ta lại nói cho ngươi một sự kiện ngươi có thể hay không đem ngươi tao tâm thu lại cái gì nha thọ không ăn cỏ gần hàng công ty nhiều như vậy nữ nhân viên ngươi đừng đi đổ dỡn cũng không cần nghĩ đến đi ngẫu nhiên làm hai pháo ngươi muốn không chịu ngồi yên lão tử cùng ngươi đi đô hoàn để ngươi chơi đủ nhưng là mình nhân viên không cho trả vào đây là nguyên tắc tính vấn đề lao mã ngươi suy nghĩ nhiều ta cũng không có ý tưởng này đi hai ta người nào không biết hai nha ngươi chớ đi theo ta những ngày tâm tư tiểu thương cũng ở công ty ngươi đừng cho ta làm thứ gì yêu thiêu thân đi ra hh ắ c ắ c yên tâm sẽ không a biểu ca ta hai dân thế nào rất tốt nhị ca là tương đối chịu khó người hắn đi làm đều là sớm tới không có đã từng đi lính nhưng là đi theo bảo an luyện được rất tốt ta hiện tại để hắn làm tiểu đội trưởng khoảng mười người đâu ta nhìn hắn làm n ô lên kình bốn mươi hai nhân viên hiện tại chia làm bốn tiểu đội được thôi ngươi đi mau đi thì văn tổng thương lượng một chút bữa tối sự tình À, để cho ta biểu ca tới bãi đỗ xe đến ta tại bực này hắn ta nói với hắn mấy câu À, chờ một chút quý tử ban đêm liên hoan đem mập mạc cặp vợ chồng cũng kêu lên để cho bọn họ tới u ố n g vài chén Tốt. vương quý đi lên mã võ đốt một điều khói trở về trên xe cầm khoáng tuyển thủy bình xem như cái gạt tàn thuốc đại khái bảy tám phút sau một gã người mặc đồng phục a ninh n nam tử đi tới người tới chính là mã võ biểu ca lâm nhị dân biểu ca tiểu võ biểu ca tại này làm sao dạng còn tốt cái này so ở trong xưởng làm việc nhẹ nhõm nhiều thật sự là nhàn nhầm chán mã võ đưa cho hắn một đ i ề u thuốc ta không hút thuốc lá không hút thuốc lá đối thân thể tốt tiểu võ cô cô thế nào hôm qua đã bắt đầu đánh hóa liệu hương nhi cùng vương diễm tại bệnh viện chiếu cố nàng ở tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh trước mắt còn tốt vậy là tốt rồi hôm qua cha ta còn đang hỏi ta ca chị dâu nàng còn không chịu tới sao thế thì cũng không phải nàng xin từ t r ư ớ c muốn một tháng mới phê hai ngày nữa nàng nghỉ ta nhường nàng tới đây nhìn một chút ở chỗ này dù sao cũng so ở trong xưởng làm công muốn nhẹ nhõm một chút nàng sẽ tới ân chương năm trăm bảy mươi bảy khoa miệng lét chương năm trăm bảy mươi bảy khoa n g m i ệ n g luet tiểu võ có chuyện ta nói ngươi đừng không cao hứng nói đi chuyện gì tiểu võ ta cảm giác nhân viên nhiều lắm dạng này ngươi chi tiêu quá lớn chỗ nào muốn được bốn mươi nhiều cái bảo an l i ê n trước sau hai cái đại môn theo ta thấy có mười mấy người là đủ rồi mã v õ cười nói ca có chút tình huống ngươi không hiểu nhiều quốc gia đối công ty vật nghiệp nhân viên số lượng có yêu cầu nghiêm khắc mỗi một trăm h ộ trên nguyên tắc không thể nhỏ tại một gã vật nghiệp nhân viên quản lý cùng hai tên bảo an đây là cứng nhắc yêu cầu cái tiểu khu này vượt qua một hộ xem như trung đại hình cư xá cho dù theo tiêu chuẩn thấp nhất ít nhất đều muốn hai mươi bảo ăn cư xá lớn như thế ban đêm cũng phải có người trực ban còn có thứ bảy chủ nhật thay phiên nghỉ ngơi đâu bốn mươi hai là nhiều một chút chờ thử việc thoáng qua một cái sẽ đào thải một chút a k buổi tối hôm nay liên hoan tất cả mọi người sẽ đi đợi chút nữa vương quý sẽ thông báo cho các ngươi đúng không lúc này mã võ điện thoại văng lên tiểu lưu đánh tới uy l ư u tỷ tiểu võ ngươi bằng buôn bán ta đã giúp ngươi lấy ra ngươi qua đây cầm a l i u tỷ ngươi ở đâu đâu đương nhiên tại công ty được thôi vậy ta một lát nữa sẽ tới c ú p điện thoại ca ngươi chỗ ở thế nào còn cần ta làm cái gì sao rất tốt ta hiện tại một người ở tại ký túc xá là được rồi chờ ngươi chị dâu tới ta lại thuê phòng ở đi ca ta còn có việc ta đi trước đi ngươi làm việc của ngươi mã võ lên xe lái xe đi vừa mở ra cư xá liền cho văn q u ê n gọi điện thoại uy văn tỷ ta đi trước ta muốn đi cầm bằng bừa bán còn muốn đi ngân hàng làm ý chuyện a ngươi cũng còn chưa tới phòng làm việc đến liền đi sao không cần đi đêm nay liên hoan thấy cũng giống như vậy lao bản cùng nhân viên không cần gặp quá nhiều nếu không liền không có uy tín có người cái này giám đốc toàn quyền phụ trách là đủ rồi ta không cần đến ở chỗ này à buổi tối hôm nay tụ hội dứt khoát bảy bài bản ta đoán chừng sáu bản không ngồi được không thể quá trượt đem cái kia hạng mục bộ hồ quản lý cũng ngồi đến đi mã võ c ú p điện thoại lái xe tới tới triệu thải hà công ty uy l ư u thị ngươi xuống đây đi đem bằng buôn bán đưa cho ta ngươi không thể lên tới sao đại mỹ nữ ta cùng triệu thải hà đã chia tay ta chả hết đi làm gì đâu nàng nhìn thấy ta xấu hổ ta nhìn thấy nàng cũng đừng xoay vẫn là tạm thời trước đ ừ n g gặp a có bệnh a ngươi sợ cái gì chờ xem mã võ dưới lầu đợi hơn nửa giờ cũng chờ không kiên nhẫn được nữa tiểu lưu mới ra ngoài cầm trong tay túi văn k i ệ n đại tỷ n g ư ơ i tại sinh con nha muốn lâu như vậy đi nào có ngươi nói nhanh như vậy tiểu võ ngày mai có thời gian không ta mấy ngày nay đều tại thâm quyến nói bận đến cũng thong thả thế nào ngày mai đồng sự trưởng đi thượng hải đi công tác ta không có cùng hắn cùng đi ngươi theo ta đi bên ngoài chơi vừa thôi đi đánh g ô n cũng được mã võ cười nói ngươi không phải không yêu chơi bóng sao t i ế a là không ai theo t a đánh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi l ư u tỷ gì tinh thành ngày mai giống như giao p h ò n g ta phải đi duy trì trật tự chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi cắt bã ngươi có thể hay không tìm sức xẹo l ấ y cớ giao phòng là ngày mai ta là ngày mai cùng ngươi đi lại nói giao p h ò n g mắc mớ gì tới ngươi ngươi công ty bảo an cùng nhân viên là làm gì huống hồ, hồ ngày mai chúng ta nhà đầu tư bên này cũng biết mang chút bảo an đã qua duy trì trật tự ngươi không cần m ù quan tâm mã vo cười nói l ư u tỷ ngươi thế nào luôn là dính bên trên tà nha ngươi cũng biết ta là cặn bã nam làm gì còn hướng trên người của ta nào ừ một ngày vợ chồng bách nhà tân ngươi không phải là ăn xong lao sạch không thừa nhận a đại tỷ đây chính là ngươi chủ động nhưng thật ra là ngươi ép buộc ta ta bất quá là theo tâm nguyện của ngươi mà thôi ngươi cũng không thể cầm cái này áp chế ta đi ngươi c ắ t lao ra thế nào lệ mề chậm chạp có đi hay là không đi đi ta đi còn không được sao cái này còn tạm được hh ắ c ắ c lưu tỷ miệng ngươi khang lét xong chưa đừng đến lúc đó khoang miệng đau nhức xử lý không được sống bệnh tâm thần buồn nôn tiểu lưu sắc mặt đều đỏ a lưu tỷ ta tiền đã giao mua phòng hợp đồng cũng ký theo lý thuyết tất cả cửa hàng cùng ga ra tầng ngầm đã thuộc về ta có thể các ngươi đem cửa hàng chìa khóa đều không cho ta đây có phải hay không là không ổn ta vừa rồi đi một chuyến cư xá tất cả cửa hàng cánh cửa xếp đều là lôi kéo c h ẳ n g hôm qua tại tiêu thụ độ ngươi không hỏi ngươi hôm nay hỏi ta làm gì ta không quên đi nhớ đi được thôi ta lát nữa giúp ngươi hỏi một chút để bọn hắn cái chìa khóa tặng cho ngươi ngươi để bọn hắn cái chìa khóa đưa đến tiểu khu công nghiệp phòng làm việc là được rồi cũng được tiểu võ muốn không có chuyện khác ta đi lên lầu ta vội vào đâu chờ một chút lữ tỷ buổi tối hôm nay ta công ty vật nghiệp tất cả nhân viên liên hoàn ta chân thành mời ngươi tham gia tối hôm nay tụ hội cảm tạ ngươi đối với chúng ta công ty thành lập tới nay rất nhiều trợ giúp vậy sao có bao nhiêu người bảy mươi đến đại ca ngươi làm ở từ thiện công ty a chiêu nhiều người như vậy làm gì cái này có tiền tranh sao v ậ t nghiệp chỉ có gần ấy nước chảy ngươi cũng đừng làm thua lỗ không nhiều chờ thử v i ệ c qua đào thải một bộ phận bảo trì năm mươi trong vòng còn kém không nhiều lắm đại ca năm mươi đều đã rất nhiều kỳ thật có bốn mươi người đều đầy đủ ngươi đến tính toán tỉ mỉ vận nghiệp chỉ có gần ấy nước chảy n g ư ơ i tiểu khu đó tính toán đâu ra đấy một năm đại khái là năm triệu vật phí nghiệp n g ư ơ i còn muốn giao tiền điện còn muốn thang máy duy bảo đảm các loại tiền thuế bao quát vệ sinh phí những này đều cần ngươi công ty vật nghiệp giao tiền hh ắ c ắ c ta đã biết ngươi buổi tối tới tham gia tụ hội a đi đã ngươi mời ta a vậy ta liền tham gia thôi ngược lại ăn uống chùa đi vậy ngươi bận bịu đi thôi ta đi ngân hàng ân ban đêm thấy mã vo cầm bằng buôn bán tiến về ngân hàng tới ngân hàng tìm phục vụ khách hàng quản lý hỏi thăm mới trợn tròn mắt thì ra muốn một đống lớn giấy chứng nhận Cái á gì bằng buôn b mô mô, mã võ cho văn quyên gọi điện thoại tới nhường nàng đem những này đổ vật đều đưa tới mã võ là như thế như thế thẩm tra đối chiếu chương năm trăm bảy mươi tám không có cảm giác chương năm trăm bảy mươi tám không có cảm giác làm đến hai giờ triệu mới đem việc này làm tốt mã vọ ở công ty tài khoản bên trong cất hai triệu dùng đến tiền mặt lưu văn tỷ cái này ngân hàng mở hộ so cỡ ba cái lao bà còn khó ta thật sự là chịu đủ đi ai bảo ngươi không còn sớm chuẩn bị những tài liệu này sớm biết khó như vậy ta liền không chính mình không tới tiêu ít tiền mời người khác đại diện tốt mẹ nó quá mệt mỏi văn tỷ ngươi trở về đi ban đêm cùng một chỗ tham gia tụ hội sắp xếp xong xuôi sao ta để cho người ta đi an bài hẳn là an bài xong chưa vương quy dẫn người đi tìm khách sạn được thôi vậy ngươi trở về đi ta có chút sự tình muốn đi bận điệu a mã võ cho phương h i ể u phượng gọi điện thoại uy phương tỷ tiểu võ làm sao rồi ta hợp đồng đã ký xong đem hợp đồng cho ngươi thẻ ngân hàng cũng trả lại ngươi ngươi người đâu ta ở công ty còn không có tan tầm đâu mã võ nói tiên nếu không ta tặng cho ngươi a không cần trước thả ngươi nơi đó à ngươi chừng nào thì cho ta đều có thể à ngươi ban đêm tới hay không nhà ta phương tỷ ban đêm công ty tụ hội ta mời tất cả nhân viên tụ một chút ăn một bữa cơm nhận thức một chút có thể muốn đã khuya mới trở về cũng có lẽ không trở về công ty tụ hội vì cái gì không mời ta nha c h ắ n g ta đây không phải thứ nhất lần cùng nhân viên quen biết sao chỉ mời công nhân viên của mình cũng không phải làm cái gì đối ngoại thực r ư ợ u bất quá ngươi nếu có thể tới tham gia ta khẳng định hoan nghênh vậy sao thật còn giả trắng cái này còn có thật giả sao kia nếu không ngươi ban đêm đến đây đi tính toán ta liền không đi tham gia náo nhiệt làm không tốt ngươi lại thông báo tuyển dụng rất nhiều mỹ nữ ta liền không cho ngươi đi làm kỳ đà càn m ũ i đại tỷ ngươi tưởng tượng lực thật là phong phú trong khoảng thời gian này thông báo tuyển dụng ta một mực tại quảng châu người đều là vương quý bọn hắn chiêu ta là không biết cái nào dù sao hiện tại đã coi như là khai trường mời mọi người tụ một chút biết nhau một chút cũng coi là chúc mừng một cái đi được thôi ban đêm ít uống rượu một chút yên tâm ta sẽ không uống say cúp điện thoại mã võ lái xe trở về nhà của mình đem xe bên trên hành lý chuyển về nhà đi vào gian phòng trong nhà trống r ỗ n g đ ỗ n g nhiên có chút thương cảm nhắm mắt lại cảm giác lao nương cùng vương diễm còn tại trong phòng mã võ bấm vương diễm điện thoại h uy diễm nhi tiểu võ diễm nhi mẹ đêm qua thế nào ngủ có ngon không ngủ được không phải quá tốt thường xuyên đi tiểu đêm nhiều ít vẫn là có chút thống khổ a là dược vật phản ứng diễm nhi vất vả ngươi không có chưa nói tới vất vả tiểu võ ngươi ban ngày đang làm gì đâu hôm nay đang bận sự tình tại ngân hàng mở hộ làm ta nửa ngày vừa mới về nhà trong nhà vắng vẻ nhớ ngươi vậy sao ngươi không có về triệu thải hà biệt thự sao ai cùng với nàng n á o tách ra đã hoàn toàn chia tay có phải hay không a thật lúc này hoàn toàn là điểm tiểu võ ngươi cùng với nàng n á o tách ra ga ra tầng ngầm cùng cửa hàng sự tình đâu đã làm xong tiền đều đã giao hợp đồng cũng ký hiện tại cửa hàng cùng bãi đ ầ u xe dưới đất thuộc về ta tiểu võ sớm tôi muốn điểm ngươi cũng đừng quá khó chịu biết ngươi chiếu cố thật tốt mẹ ân vậy ta tắt điện thoại Tốt. mã v õ cúp điện thoại quay ngược về phòng ngã đầu liền ngủ người chỉ có ngủ t i ế p đi mới có thể không có phiền não năm giờ chiều mã v õ rời giường trước tắm rửa một cái trang điểm một chút、hút. sau đó chuẩn bị xuống lầu vừa mở cửa chuẩn bị đi giữa thang máy chỉ thấy ni n a đi ra thang máy vẫn là gợi cảm đôi chân dài ngực phình lên tiểu võ ni nạ tiểu võ ngươi trở về trong khoảng thời gian này một mực không thấy được ngươi ân mẹ ta tại nằm viện ta đang ngồi nàng hôm qua vừa về nina ngươi ở qua tới ân ta bây giờ tại thâm quyến ngẫu nhiên trở về ở nina gần nhất đang bận cái gì đâu ta không có làm người mẫu ta mở tiệm mở tiệm mở cái gì cửa hàng ta cùng bằng hữu kết phường mở nhà trà sữa cửa hàng gia nhập liên minh mặt khác tại cửa hàng bên cạnh mở sơn móng tay nhỏ đang lúc nói mã vo nói không thể lắm cũng làm l ã o bản chỉ là thật tốt người mẫu ngươi làm gì không làm tiểu võ chúng ta đừng đứng ở nơi này Vào nhà nói đi, ngươi h à nói n đi, chưa từng vào nhà ta à. đi ngồi một hồi nina mở cửa phòng mời ngồi ta trang trí tương đối đơn giản so ra kém nhà của ngươi qua giảng đều không khác mấy ta lúc đầu mua phòng này thời điểm ta cũng nhìn qua ngươi cái này hộ hình ngươi cái này hộ hình rất tốt ta lúc ấy muốn mua lớn một chút cho nên liền không có tuyển cái này tiểu võ ta thiếu tiền của ngươi hiện tại còn không thực sự thật không thiện nina không có quan hệ ta đã nói rồi có tiền liền còn không có tiền coi như xong không nóng này ta không sẽ hỏi ngươi ngươi đừng có gánh nặng trong lòng chỉ là ngươi thật tốt người mẫu không làm làm gì nghĩ đến mở tiệm tiểu võ người mẫu một chuyến này cũng là ăn thanh xuân cơm với ta mà nói xem như tuổi tác thiên đại mặt khác trong này có chút rất bẩn thiệu sự t ì n h thường xuyên muốn đối mặt muôn hình muôn vẻ quấy dối ta không nói ngươi hẳn là cũng minh bạch ta không muốn biến x a đoạn ta khi còn đi học thành tích cũng không tốt lắm cũng không làm được khác cho nên liền cùng một cái tỷ m ộ i kết phường mở nhà trà sữa gia nhập liên minh cửa hàng bề ngoài là dùng tiền chuyển tới trước trước sau sau cũng đầu tháng bốn ă m ba không vặn hơn hiện tại chuyện làm ăn coi như qua loa chỉ là ta phải trả trả nợ cho nên cũng có chút áp lực không có việc gì có áp lực mới có động lực qua một thời gian ngắn thời tiết càng nóng lên t r à sữa chuyện làm ăn sẽ tốt hơn ngươi cửa hàng mở ở nơi nào tại bảo an vậy ngươi trở về ở vẫn rất xa đúng vậy cho nên ta bình thường ở tại trong tiệm ngẫu nhiên trở về ở a tiểu võ ngươi đây bây giờ tại làm gì ta mở một nhà công ty vật nghiệp trước mắt vừa g â y dựng cũng rất bận a không hổ là ông chủ lớn chỗ nào kiếm miếng cơm mà thôi tiểu võ kỳ thật ta đoạn thời gian trước muốn đem phòng này bán đi cùng lúc trước giá phòng so hiện tại bán còn có thể kiếm một khoản chỉ là về sau bằng hữu khuyên ta chờ bán ta lại do dự nina trừ phi bất đắc dĩ nếu không vẫn là không cần bán cho thỏa đáng ta đoán trường phòng này sẽ còn tăng tỷ giá có phòng ở trong lòng càng an tâm ân nina ta ban đêm còn có việc sẽ không phải d ậ y chúng ta có dành trò chuyện tiếp a uống ly cà phê lại đi thôi đừng đừng hai ta đã là bằng hữu lại là hàng xóm uống cà phê về sau có rất nhiều cơ hội lần sau đi ta lần sau đi ngươi trong tiệm ngươi mời ta uống trà sữa、Tốt. nhất định mã v o chuẩn bị đứng dậy rời đi nina bỗng nhiên tiến lên nhẹ nhàng ôm ấp mã võ tiểu võ cảm ơn ngươi không cần khả khí về sau có chuyện gì khó xử có thể nói với ta tạ ơn mã võ rời khỏi gian phòng tiến vào thang máy đông nhiên cảm giác đối cô gái này không có cảm giác mặc dù dáng người rất hảo đôi chân dài rất mê người tướng mạo cũng không biến hóa gì chỉ là thế nào đông nhiên đối nàng không có hứng thú đâu cái này hôn huyết gái tây làm sao lại không muốn chơi hẳn là khẩu vị của mình cũng thay đổi ưa thích làm khoang miệng luét nghiệp chứng nha chương năm trăm bảy mươi chín ham điểm này lòng hư vinh chương năm trăm bảy mươi chín ham điểm này lòng hư vinh nam nhân đều có cái bệnh cũ kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước khuyên trượt chân phụ nữ hoàn lương n ý nạ đây coi là cái gì người m â u tính không được trượt chân phụ nữ nhưng xử lý nghề này nghĩ ra nước bùn mà không nhiễm chỉ sợ cũng rất khó tính toán nửa cái gai tây mà thôi miệng sống cũng chưa chắc tốt vẫn là từ bỏ đi uy quý tử l ã o mã ngươi thế nào còn không có tới nhân viên đều nhanh đến đ ô n g đủ ngươi liền cái địa chỉ đều không phát cho ta ta đi nơi nào a c h ẳ n g ta đem địa chỉ phát tới ngươi hẹ chặt bên trong ngươi hướng dẫn đến đây đi được a ngươi cũng biết chơi hẹ chặt hai ngày trước vừa đạo loạt đồng sự trưởng người có thể tính tới dựa vào được à hiểu được đổi giọng bây giờ lão tử cũng là đồng sự trưởng ta vì cái gì mở công ty chính là đồ hư danh cũng làm cho người ta gọi ta một tiếng đồng sự trưởng kỳ thật tranh không kiếm tiền cũng không đáng kể chỉ cần là người ai không có lòng hư vinh đâu nam nữ đều không ngoại lệ tất cả mọi người đến đông đủ sao đến đông đủ đợi chút nữa ta gọi điện thoại uy lưu thị người qua đây sao cặn bạn nam cái tên vương bắt đảng ngươi mời ta đến liên hoan không nói cho ta địa chỉ ta đến cái nào à c h ẳ n g ta cũng quên đi ngủ quên mất rồi ngươi cũng sẽ không cứ gọi điện thoại cho h ỏ i ta chăng ngay tại di tinh thành không xa ta đem địa chỉ phát cho ngươi đi ngươi mau tới đây đi quý tử chúng ta đi vào đi vương quý dẫn đường lầu hai đại sành sành không tính lớn nhưng là cũng có thể bày hạ mười mấy bản bày ban lớn ngồi lấy nhân viên tất cả đều là thuần một sắc xoáy tốt sáng cô đương mã võ thầm mắng cái này đều chiêu những người nào a thế nào tất cả đều là hai mươi da mặt con nít ngoại trừ biểu ca hai dân liền ba mươi tuổi đều không có người mẫu tranh tại sao lúc nào thời điểm bảo an đều như thế c u ố n mỗi cái bàn bên trên bày có bánh kẹo rượu đồ uống thấy mã võ tới đám người liền vội vàng đứng lên từng cái đều nhìn về mã võ cái này khiến mã võ lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn văn quyên cầm lấy một cái mịt r phổi hô các vị ta cho đại gia giới thiệu một chút vị này chính là chúng ta công ty đồng sự trưởng mã võ tiên sinh đại gia hoan ba m ư ba ba ba, ba. đám người vô tay mã võ nội tâm rất thoải mái phất tay ra hiệu cảm ơn mọi người sau đó mã võ tiến lên phân biệt cùng đại gia năm tay thứ nhất chính là mập mạ p vợ chồng sau đó chính là hồ quản lý mập mạ p tạ ơn nể mặt chỗ nào ta là tới cho người chúc mừng tạ ơn tạ ơn qua một lúc văn quyên nói kế tiếp cho mời chúng ta đồng sự trưởng cùng đại gia giảng vài câu mã võ tiếp lời ống cười nói cảm ơn mọi người tiếng vô tay bởi vì đoạn thời gian trước có chút bận điệu một mực không có cùng đại gia đã gặp mặt hôm nay mời mọi người ở chỗ này tụ một chút cùng đại gia gặp mặt cảm tạ đại gia gia nhập công ty thẳng thắn nói ta không nghĩ tới các vị đang ngồi đều còn trẻ như vậy như thế so sánh nhà ta đều thành lao nam nhân tất cả mọi người cười nhất là văn quyên chắc hẳn các ngươi cũng biết công ty của chúng ta vừa thành lập không lâu cái tiểu khu này cũng là mới đối với chúng ta mà nói xử lý vật nghiệp quản lý đều thuộc về người mới đều nói người mới tình cảnh mới chúng ta đều từ tìm kiếm tiến lên hy vọng đại gia về sau dụng tâm công tác thiện đãi người khác phục vụ thật nhỏ khu xem như công ty đồng sự trưởng ta cũng hướng đại gia tỏ thái độ công ty chúng ta về sau sẽ không khất nợ nhân viên một phân tiền tiền lương không có tình huống đặc biệt tuyệt đối không cho phép tăng ca tại phúc lợi đãi ngộ phương diện ta sẽ tận lực để cao đại gia đãi ngộ cũng biết chú trọng hơn công ty xí nghiệp văn hóa cùng nhân văn quan tâm tận khả năng cho đại gia kiến tạo một cái thoải mái dễ chịu công tác hoàn cảnh cũng hy vọng đại gia đem công ty đương ra như thế dụng tâm che chở yêu quý cương vị chân quý phần công tác này để chúng ta cộng đồng cố gắng chế tạo nhất lưu vật quản xí nghiệp cảm ơn mọi người đúng đúng đúng lại là một hồi tiếng vô tay mã võ đem lời ống đưa cho văn quyên văn quyên nói rằng lần nữa cảm tạ đ ồ n g sự trưởng kế tiếp mã võ lập tức cướp lấy ống nói cười nói kế tiếp văn tổng khẳng định còn có rất nói nhiều muốn nói nhưng ta cảm thấy vẫn là đừng nói nữa chờ ăn no rồi rồi nói sau liên hoan đi không phải họ ăn uống mới là chính sự ha ha ha ha ha tất cả mọi người cười kế tiếp đại gia ăn được uống tốt bất quá có một chút đừng uống say các ngươi đều tuổi trẻ ta cùng văn tổng có thể gánh không nổi các ngươi ha ha ha ha phục vụ viên mang thức ăn lên a mã võ cùng văn quyên vương quý cặp vợ chồng mập mạp cặp vợ chồng hồ quản lý ngồi một b à n mập mạp lao bà g á n g r ấ p còn rất xinh đẹp chỉ là một đầu cánh tay trái không có vương quý vội vàng rót rượu mỗi b à n đều thả hai bình năm mươi hai độ hải chi lam ba bình nghĩa một bình lớn có cạ có lạ một bình quả hạ t cam mã vò nói quý tử ngươi đừng chào hỏi ta đi cho nhân viên rót rượu không uống rượu liền ngã đồ uống nhường đại gia ăn được đi nhẹ giọng đối văn quyên áp thai nói rằng văn tỷ đồ ăn ra sao điểm nhiều ít đồ ăn ta nhìn nhiều người như vậy muốn hay không lại thêm vài món thức ăn không cần à mỗi bản m ư ơ i người điểm mười lăm món đồ ăn hơn nữa phần lớn là món ngon rất phong phú vậy là tốt rồi mập m ạ c hồ tổng ta mời ngươi một chén cảm tạ ủng hộ của các ngươi hồ quản lý nói mã tổng k h á c h khí mời chỉ chốc lát bắt đầu dọn thức ă n lên điện thoại văng lên cặn bạn nam ta tới tiệm cơm cửa t ố t ta lập tức xuống tới văn tổng ta đi tới mặt tiếp người mã võ nhanh chóng xuống lầu chỉ thấy tiểu lưu mặc một bộ âu phục rõ ràng trang điểm qua lưu tỷ tiểu võ lưu tỷ thực sự thật không tiện ta cũng không thể để nhân viên đều làm trợ lấy cho nên đã khai tiệc không có việc gì có ngươi theo ta là đủ rồi hai người tới lầu hai đại s ả n h văn tổng đây là thường xuyên giúp ta lưu trợ lý người tốt người tốt hồ quản lý liền vội vàng đứng lên lưu tổng ngài tốt ngươi cũng tốt vương quý cũng đến đây lưu t h ị ngươi tốt hoan n g h ê n tham gia tụ hội ngươi tốt đại gia lẫn nhau nắm tay mã võ đem vị trí của mình tặng cho tiểu lưu tiểu lưu nói rằng tiểu võ công ty của các ngươi nhân viên thật là nhiều tất cả đều là thuần một sắc xoáy ca tịnh vội hh tuổi trẻ sức sống tốt đến ta mời ngươi một chén đừng Ta hơn g đồ u nữa hôm nay cái này món cây tứ xuyên còn không quá tay có lẽ là vương quý chào hỏi chương năm trăm tám mươi uống say chương năm trăm tám mươi uống say mặc dù mười lăm món đồ ăn lộ ra rất náo nhiệt tràn đầy cả bản trên thực tế không hao phí bao nhiêu tiền dù sao không có cái gì quý báo nguyên liệu đậu ăn liền ra dáng hải sản đều không có ăn vào một nửa có chút bảo ăn cũng rất cơ linh bưng chén rượu tìm đến mã võ đồng sự trưởng ta mời ngài một chén tạ ơn đây chính là bàn rượu văn hóa có người dẫn đầu bọn gia hỏa này từng cái bắt đầu mời rượu mã võ trong lòng cũng c a o hứng trên cơ bản ai đến cũng không có cự tuyển qua ba ly rượu đồ ăn qua ngũ vị mã võ cũng có chút hơi say rượu lúc này kê toán đỗ nhị nhị đi tới đồng sự trưởng ta cũng kính ngươi một chén mã võ cười nói ta đều nhanh say không thể uống ngươi còn không bằng hôn ta một cái dựa vào tiểu lưu cùng văn q u y n đều sợ ngây người đỗ nhị, nhị có chút bỏ mặt văn q u y n nói đồng sự trưởng uống nhiều quá tiểu đô đừng thấy lạ không có việc gì mã võ nâng chén đi vào biểu ca hai dân bên người ca ta mời ngươi một chén tạ ơn hai người uống một chén bất chi bất giác hơn một giờ trôi qua tiệc rượu muốn tắt cuộc đám người nhao nhao rời đi mã võ cũng không biết uống nhiều ít mập mạp cặp vợ chồng cùng mã võ lên tiếng kêu gọi liền đi văn q u â n nói tiểu võ ta đón xe đưa ngươi trở về đi chúng ta cùng đi nào biết tiểu lưu nói rằng văn tổng ta không uống rượu ta lái xe tới ta đưa tiểu võ đi thôi ngươi công ty nhân viên nhiều như vậy ngươi làm việc của ngươi à không cần phải để ý đến hắn văn quyên muốn phản đối nào biết tiểu lưu lôi kéo mã võ liền đi văn quyên nhất thời lại không tốt ý tứ mở miệng tiểu võ lên tiểu lưu đau đi thế thao cô gái này một cất dầu trực tiếp đi lưu tỷ ngươi đây là mang ta đi cái nào nha ngươi không có say nha mã võ cười nói dường như say không phải say hình men say không say nên say thời điểm hắn tự nhiên say không nên say thời điểm hắn đương nhiên thanh tình đi uống nhiều như vậy còn không say thật là một cái thùng rượu đi quán ba làm ngưu làng a lưu tỷ ngươi không phải là kéo ta đi mướn phòng a đêm nay u ố n say ta lực bất tòng tâm ngươi hãy bỏ qua ta đi tiểu lưu có chút đỏ mặt không ra nha nha ngươi còn đỏ mặt ta mười tám tuổi a lao hoàng dưa soát lục sơn giả trang cái gì non đi bệnh tâm thần mã võ nói ta xem qua lạc đả tường tử bên trong có một đoạn văn nói như thế thế gian này nói thật vốn cũng không nhiều một nữ tử đỏ mặt t h á n g qua một đoạn lớn đối bạch thật là về sau có xoa phấn liền không biết là thật giả lại đến về sau tất cả nữ tử đều xóa xoa phấn thật cũng thay đổi thành giả lưu tỷ ngươi đối mặt ta đỏ là lau xoa phấn vẫn là chân tình giả ý đi ta nhìn ngươi thật sự là uống、say. tiểu võ ta đưa ngươi về nhà thế nào không tốt ta hiện tại không nhà để về không muốn trở về n g ư ơ i đưa ta về bờ biển biệt thự a ta muốn đi tìm triệu thải hà ngươi không cùng với nàng chia tay sao n g ư ơ i tìm nàng làm chi ta muốn làm nàng bệnh tâm thần hô hô mã võ thật ngủ thiết đi uy ngươi tỉnh không cho phép nôn tà trên xe a tiểu võ tiểu võ thật sự là đồ heo nói nói liền có thể ngủ tiểu lưu đem mã võ mang về bờ biển biệt thự lúc này triệu thải hà còn chưa ngủ tiểu lưu hao hết chín mưu nhị hổ chi lực mới đem hắn theo trong xe đỡ đến phòng khách trên ghế salon tiểu lý nói rằng tiểu võ đây là uống nhiều y ta không biết rõ lúc này triệu thải hà mặc vào bộ đồ ngủ đi xuống tiểu lưu hắn thế nào uống say thôi có một chén không có một chén vào chỗ chết rót có thể không say sao đ â y người mùi rượu ngươi thế nào t i ế n hắn trở về ngươi đi cùng với hắn a hắn hôm nay công ty cử hành thật rượu tất cả nhân viên đều có mặt hắn mời ta đi ta không uống rượu những nhân viên kia cho hắn mời rượu hắn ai đến cũng không có cự tuyệt triệu thải hà nói muốn hay không đi bệnh viện tình rượu không cần hắn tiểu lượng lớn vừa rồi tại trên xe còn cùng ta nói chuyện thiếm ngủ một giấc tỉnh lại liệt tốt đồng sự trưởng ngươi trở về phòng ngủ đi ta tại cái này bồi tiếp hắn là được rồi tiểu lý ngươi cầm đầu khăn lông ướp tới a mã võ điều ngáy tiểu lưu cầm khăn mặt cho mã võ lau mặt dường như mặt mũi tràn đầy yêu thương triệu t hải hà cảm thấy không thích hợp tiểu lưu ngươi không phải là ưa thích tiểu võ a đồng sự trưởng ngươi cũng cùng hắn chia tay ta có thích hay không hắn cũng không quan hệ thế nào đi ngươi, ngươi bệnh tâm thần ngươi không biết rõ hắn là ai sao hắn chính là h ỗ lựa ngươi còn hướng bên trong này ta trước kia đã nói với ngươi như thế nào hai ta mặc dù tình như tìm hội có thể không cho ngươi này ra nam nhân của ta nếu không hai ta bằng h ữ u đều không có làm đồng sự trưởng ta cũng không có đ o ạ t nam nhân của ngươi là ngươi không cần lại nói ta cùng hắn cũng không cái gì nha chính là hắn uống say ta đem hắn cầm trở về ừ ta cùng hắn chia tay ngươi cũng không được nam nhân thiên hạ còn nhiều ngươi hết lần này tới lần khác tìm hắn làm gì ngươi là muốn trở thành lòng dạ ta vẫn là muốn buồn nôn ta đúng không thiểu lưu cười nói xem ra ngươi vẫn là rất quan tâm hắn sao đã như vậy ngươi cần gì phải cùng hắn chia tay đã các ngươi chia tay ngươi cần gì phải quan tâm hắn với ai đi hai chuyện khác nhau thu hồi người tao tâm đi đồng sự trưởng không ai dành với ngươi nam nhân là ngươi ai cũng cầm không đi ta chỉ là nhìn hắn say không có địa phương đi đem hắn kéo trở về ngươi ngày mai còn muốn đi thượng hải đi ngủ sớm một chút ta ta cùng lý nhạc nói qua lần này thượng hải ta thì không đi được các ngươi đi thôi ta nghỉ hai ngày nghỉ triệu thải hà nhất thời có chút n g ẹ lời nghĩ thầm ngươi nghỉ hai ngày nghỉ không phải là muốn cùng tiểu võ cùng một chỗ a triệu thải hà lên lầu tại trong ngăn tủ cầm một giường dưới chắn đến cho mã vo đắp lên tiểu lý n g ư ơ i đi ngủ a a triệu thải hà tự mình đóng lại đại môn tiểu lưu n g ư ơ i cũng đi ngủ đi ta thủ tại chỗ này đồng sự trưởng n g ư ơ i đi ngủ a n g ư ơ i ngày mai còn phải dậy sớm ta hầu ở nơi này có thể gọi n g ư ơ i đi n g ư ơ i liền đi cái nào nói nhảm nhiều như vậy không có cách nào tiểu lưu đành phải trở về phòng triệu thải hà ngồi trên ghế salon nhìn xem quen thuộc mã võ dùng tay mỏ lấy khuôn mặt của hắn nội tâm không biết suy nghĩ đại khái sau hai tiếng mã võ bị nước tiểu chứng tỉnh một thanh ngồi dậy giải khai dây lưng liền hướng nhà vệ sinh đi hắn đôi cái nhà này quá quen thuộc Đi đi, tiểu qua đi, trở qua về p h ò ngắt khách. một cái vươn ngủ quá đầu t còn choáng ó ú t m váng nàng dâu chúng ta lên lâu ngủ đi ngươi giúp ta thả nước nóng ta trước tắm một cái ngươi lại cho ta xoa một chút cõng ta tỉnh rượu triệu hải hà có chút im lặng nói về sau đ ừ n g gọi ta nàng dâu ngươi có phải hay không còn không có tỉnh lại mã võ vô chán một cái thật xin lỗi thật xin lỗi ngươi hôm qua cùng ta náo chia tay ta đem quên đi tại thâm quyến những năm này đôi cái nhà này quá quen thuộc dưỡng thành quen thuộc chương năm trăm tám mươi một vật lý cắt chém chương năm trăm tám mươi một vật lý cắt chém mã võ nhìn một chút đồng hồ vẫn chưa tới m ộ ư ơ i hai điểm thì ngươi thật tốt mang nhi tử ta đi đã trễ thế như vậy ngươi còn đi nơi nào về nhà trước kia nơi này là nhà ta hiện tại nơi này chỉ là nhà của ngươi tiểu lưu cũng là làm gì đem ta đưa đến nơi này mã võ đi đường đều có chút lảo đảo chuẩn bị mở ra đại môn đi ra ngoài tiểu võ đã trễ thế như vậy ngươi liền ngủ nơi này đi trong nhà có khách phòng ngươi ngủ khách phòng ngày mai lại đi không được quen thuộc địa phương bên gối lại không có quen thuộc người ta ngủ cũng không nỡ mã võ thất tha thất thểu đi ra sân nhỏ đại môn bên ngoài mặc dù có chút hạ cám nhưng dù sao có đèn đường vẫn là thấy rõ đường triệu thải hà trong mắt mang theo nước mắt không biết do nói cái gì m ộ ư ơ i hai giờ đêm mã võ đi khắp trên đường phố ngẫu nhiên có đi ngang qua cỗ xe chuyển đến một hồi thai táo sờ một chút cái mông túi còn có mấy điếu thuốc bị đè ép mã vọ rút ra để ép khói dùng tay nắm bóp đốt một điếu khói một hồi gió biển thổi đến có chút mát mẻ ai chính mình tiểu trí mưu không có đ ạ t được triệu thải hà tâm đã chết kỳ thật mặc dù có chút c h ó n g đầu nhưng thật đúng là không uống say vừa rồi cố ý bảo nàng n à n g râu cùng lên lầu đi ngủ cũng là cho nàng bậc t h ă n g hạ nàng nếu như có ý hai người cũng có thể quay về tại tốt có thể triệu thải hà cũng không muốn tiếp tục qua đi xuống nàng không có liền phá xuống lửa mà là nói ra chính mình không phải vợ ngươi xem ra thật là hoàn toàn đã mất đi sắn không trở về ai người sống đến cùng làm gì có đôi khi thật muốn thoát đi thế giới này khi còn bé không hiểu vì cái gì một sợi dây thừng có thể buộc lại một con trâu nhường tại đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc cả đời hiện nay mới biết được một thanh vô hình công xiềng đem chính mình vây ở c h â u này thì ra châu cùng ta đều có riêng phần mình nhược điểm trí mạng châu cái m ũ i quá mềm sợ đau nhức cuộc đời của ta quá ngắn sợ nghèo cho nên ta không thể rời bỏ phú bà châu cả một đời chỉ là vì có xanh mà ta đã dùng hết cả đời chỉ cầu phú bà chỉ có nhân gian tự do thân lại không phải nhân gian người tự do nhìn như tự do tự tại kỳ thực thân bất do kỳ ta thân yêu phú bà nàng dâu đây là m u ố n vĩnh biệt sao rời đi ngươi ta sống thế nào bên lề đường có cai ụ đá tử mã võ ngồi ụ đá bên trên hút thuốc đầy trong đầu suy nghĩ thuốc lá c h â m rượu gây tê suy nghĩ của mình tự cùng chính mình tốt hơn nữ nhân nguyên một đám giống chiếu phim như thế ở trước mắt l n g lư t i n h nhi thiến nhi văn quyên oanh oánh tiểu vân tiền á nam diễm nhi dương đình triệu thải hà phương hiệu phượng tiêu nhã lưu san còn có cái ánh trăng sáng chu dung bất chi bất giác thế nào nhiều như vậy nữ nhân kế tiếp còn sẽ có người nào ai sẽ là kế tiếp người bị hại không nên hỏi ta cả đời đã từng yêu nhiều ít người ngươi không hiểu ta tổn thương sâu bao nhiêu muốn lột ra vết thương luôn luôn rất tàn nhẫn khuyên ngươi đừng làm si tâm người đa tình tạm thời giữ lại mấy phần a mã võ hét lớn một tiếng phát tiết trong lòng không vui đi vào một cái ngã tư đường có một nhà khách sạn cửa t i ể u điếm ngừng rất nhiều xe taxi m ở ca đêm cho thuê ở chỗ này trở sống ngựa ta lên một chiếc xe taxi long hoa mã võ đi vào ấn na dưới lầu cho nàng gọi một cú điện thoại vang lên thật lâu mới tiếp na tỷ uy tiểu võ na tỷ thật không t i ệ n đánh thức ngươi đi ân ngươi thế nào lúc này gọi điện t h o ạ i tới na tỷ ngươi có có nhà không tại a vậy ngươi mở cửa a ta tại nhà ngươi dưới lầu a ngươi nói bậy a ta lừa ngươi làm gì ta uống quá nhiều rồi tâm tình không tốt lắm tới tìm ngươi cái này bác sĩ tâm lý cho ta an ủi một chút ta phải tiếp nhận ngươi trị liệu ngươi chờ một chút ta đổi bộ y phục lập tức đến ngay chính ta lên đây đi ta là sợ ngươi không ở nhà mới trước cho ngươi gọi điện ngươi mở cửa là được rồi đi vậy ngươi lên đây đi、ở、na là lão tiểu khu có chút sơn đen bôi đen mã võ mở ra điện thoại đèn tin kém chút không có ngã s ắ p xuống ấn na hất lên một cái áo ngủ mở cửa tiểu võ na tỷ thực sự thật có l ỗ i không chỗ có thể đi đến ngươi nơi này mau vào đi bên ngoài có chút lạnh đừng bị cảm đi vào gian phòng ngươi đây là uống nhiều í ta t thế nào đầy người mùi rượu ta cũng không biết uống nhiều ít lúc trước đã ngủ một hồi tốt hơn nhiều tiểu võ ta cầm bộ đầu ngủ cho ngươi ngươi tắm trước na tỷ ngươi tại sao có thể có nam nhân áo ngủ không phải có cái nào vương láo ngũ xuyên qua ngươi nói bậy bạ gì đó nha lần trước ngươi không phải đã tới sao ta đang suy nghĩ nếu như ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi không có quần áo ngủ ta liền mua hai kiện thả nơi này vạn nhất ngươi qua đây đâu cảm ơn đều nói cơ hội là cho người có chuẩn bị ngươi đối ta thật sự là thời điểm chuẩn bị nha nói bậy bạ gì đó nha ta nhìn ngươi thật sự là uống nhiều quá nhanh đi tắm rửa a bàn c h ả i đánh răng đặt ở trên b ồ n rửa tay t r ư ớ c thấu một chút miệng miệng đầy mùi khói ta xúc miệng làm gì lại không cùng ngươi hôn n ô i bệnh tâm thần thật sự là uống nhiều quá đi vào phòng tắm tắm rửa một cái đi ra nhanh hai điểm mã võ mặc đồ ngủ đi vào ấn na gian phòng tiểu võ ngươi ngủ khách phòng a na tỷ ta phải ngủ khách phòng ta liền không đến ngươi nơi này ta tâm tình không tốt nằm tại ngươi trên giường hai ta tâm sự ngươi yên tâm trừ phi ngươi chủ động nếu không ta cam đoan không động vào ngươi ngươi coi như ta là thái giám tốt đi thần kinh mã võ trực tiếp nằm ấn na trên giường đùa nghịch lên vô lại ấn na cũng chỉ đánh đóng cửa lại kéo lên m à n cửa mở ra một chiếc ngọn đèn đỏ hai người nằm ở trên giường thế nào hôm nay uống nhiều rượu như vậy công ty của ta khai trường tất cả nhân viên hôm nay liên hoan đại gia mời ta rượu ta cái này đồng sự trường ai đến cũng không có c ự tuyện uống hơi nhiều uống rượu kiềm chế một chút rất thương thân thể na tỷ ta cùng triệu thải hà chia tay tại sao lại đ ỗ n g nhiên chia tay không biết là tình cảm phai nhạt vẫn là thẩm mỹ mệt nhọc lại có lẽ là không có lấy trước như vậy t í n n h i ệ m tóm lại chia tay hơn nữa lúc này là chăm chú trở về không được nữ nhân ngươi nhiều như vậy sớm tối đều phải chia tay như là đã điểm ngươi liền muốn mở một chút thôi ngươi không phải là cảm thấy chia tay không đáng tiếc thiếu đi cái này tài thần bà đáng t i ế ca thật đúng là không phải ta đã sớm đem những này coi nhẹ na tỷ ngươi nói ta vì cái gì như vậy hoa tâm đâu có biện pháp gì hay không để cho ta hồi tâm không còn như vậy hoa tâm có a đi bệnh viện làm giải phẫu đem đồ chơi kia cắt liền tốt mã võ đ ỗ n g nhiên đúng quân phát lệnh đại tỷ ngươi đây là vật lý cắt xé nha n biện pháp này nếu là có thể đi ta còn hỏi ngươi hh ắ c ắ c na tỷ ta muốn cắt ngươi về sau không có dùng Đi, ngươi là người thế nào của ta ta nhưng không dùng qua ai ngươi nói chúng ta cô nam quả nữ nằm tại trên một cái giường có phải hay không phải làm điểm giữa nam nữ chuyện nên làm nếu không liền thật xin lỗi cái giường này、đi. chương năm trăm tám mươi hai ta làm không được chương năm trăm tám mươi hai ta làm không được không được đúc ních ta thu lưu ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n không cho được một t ứ c lại muốn tiến một thước ngươi cùng triệu thải hà chia tay liền đến ta chỗ này cầu an ủi đúng không mã võ cười nói thật đúng là không có nghĩ như vậy qua ta cũng không phải không có chỗ để đi chính là cảm thấy ngươi là bác sĩ tâm lý có thể cho ta một tia an ủi ngươi muốn cùng những nữ nhân khác như thế vậy ta còn tới làm gì đâu ngươi bây giờ nhanh lên an ủi ta đi ta cần trị liệu ấn na nói ngươi cần không phải tâm lý trị liệu mà là đi bệnh viện tâm thần cưỡng chế trị liệu đại tỷ người rủa ta a mã võ một cái như người một thanh ôm vấn na không cho chạm vào ta miệng đầy mùi rượu h ắ c h ắ c ngươi cùng bạn trai đều chia tay hơn một năm làm gì như thế t r ô n g coi đâu có muốn hay không ta hầu hạ ngươi một lần phi không được ngươi cứ giả vờ đi ngoài miệng nói không cần trong lòng kỳ thật s o ta còn muốn bệnh tâm thần ngủ ngươi a mã võ tay có chút không thành thật dựa vào thật là có liệu a không nhìn ra đâu lan không cho chạm vào ta hhh ắ c cùng đại gia vậy vậy lan lan ngươi nếu lại dạng này ta không để ý tới ngươi ai đi đi không động vào ngươi còn không được sao ngươi giúp ta phân tích phân tích ta muốn thế nào khả năng đem nàng lại tìm trở về ai vậy biết do còn cố hỏi đúng không đại ca ngươi cứ như vậy không nỡ nàng sao ngươi đến cùng là ưa thích h ắ n người vẫn là thích nàng tiền nếu như ngươi chỉ thích tiền của nàng kia không gì đáng trách nếu như ngươi là thích nàng người này ta đã cảm thấy trong lòng ngươi có lấy hướng vấn đề cái này cô nương tốt còn nhiều làm gì càng muốn tìm lớn ngươi nhiều như vậy mặc dù cái niên đại này rất khai phóng đều nói tuổi tắc không phải khoảng cách nhưng cũng hầu như phải có giới hạn a tối thiểu ố u m nàng khống chế tại 10 tuổi trong vòng n tại tuổi A.、Nàng、đều lớn ngươi nhanh hai mươi tuổi chẳng lẽ ngươi thật không khó chịu sao hơn hai mươi tuổi tiểu hỏa t ử ôm năm mươi tuổi bác gái ngươi không cảm thấy cái này rất hoang đường sao hiện tại mẫu thân ngươi cũng tìm trở về ngươi lại không thiếu tình thương của mẹ na tỷ không nghiêm trọng như vậy bắt đầu quả thật có chút không t h í chứng từ từ q u o n đi vẫn rất hưởng thụ hiện tại là ta không thể rời bỏ nàng không phải nàng không thể rời bỏ ta ta hai ngày này à đầy trong đầu là nàng ngoài miệng nói không quan tâm trong lòng rất quan tâm à khó chịu mặc dù biết rõ sẽ chia tay nhưng chính là nhịn không được không nghĩ nàng tiểu võ ta cảm thấy ngươi đối nàng càng nhiều hơn chính là một loại ỷ lại không phải tình yêu ngươi không có tiền có thể tìm nàng thiếu cái gì có thể tìm nàng m u ố n đây không phải tình yêu là phụng dưỡng ai có lẽ vậy ngược lại ta cũng nói không rõ ràng chính là trong lòng nghĩ nàng đã nhiều năm như vậy ngủ qua nữ nhân cũng đủ nhiều rồi còn không có nữ nhân nào để cho ta như thế hướng đ ê m nhớ mớn tiểu võ ngươi đối nàng còn sinh ra một loại lòng cảm kích nàng cho ngươi không ít tiền trong lòng ngươi còn có một loại cảm ơn tư tưởng tại q u a y phá có lẽ vậy ai ta không ngủ được ngươi giúp ta một chút bệnh tâm thần ta cho ngươi biết không cần được một t ứ c lại muốn tiến một t ứ c ca để ngươi nằm ở trên giường là ta tâm lý lằn lằn danh ngươi cũng không nên không rước vậy ta đã đột phá ngươi danh giới cuối cùng chán ghét đi ngủ ta ngày mai còn muốn đi làm đâu ai mèo già gối lên đầu cá ư ớt muối hắn ngủ không được ca à? à na tỷ lần trước bằng lòng đưa ngươi một đài thay đi bộ xe ta bận bịu một mực không có tới thực hiện ta nhớ được ngươi nói muốn một đài nhã l ự c sĩ ngày mai có r ả n h ta đi giúp ngươi đặt t r ư ớ c xe không cần nói một chút mà thôi l ờ i tiếp l ờ i nói lên ngươi đừng đặt ở trên thân nhất định phải mua các lao ra bằng lòng lời nói sao có thể nuốt lời đâu ngươi ư a thích mua cái gì nhan sắc thật không cần ngươi không tuyển chọn vậy ta liền định vị tao màu đỏ a nữ h à i tử mở màu đỏ rất tốt nhìn định vị một năm a tự động cản ngươi mở cũng thuận tiện xe kia mặc dù không lớn kỳ thật còn rất đẹp mắt không gian còn có thể nhất là nhấp nhịn tiểu mau bệnh thiếu hai mái hiên xe tương đối ngắn t ố t dừng xe không giống ta mở cái đồ chơi này tìm một chỗ dừng xe đều rất khó tiểu võ thật từ bỏ chớ để ở trong lòng chuyện của ngươi ta một mực để ở trong lòng ờ vây lại ngủ đi ân có lẽ là chênh chóng đi、lên. không bao lâu mã võ thật đúng là cho ngủ thiết đi ấn na nghĩ thầm thật đầu heo ngủ một giấc đại khái hơn năm giờ thời điểm trời mới vừa tờ mờ sáng mã võ tỉnh lại phát hiện mỹ nhân còn ngủ ở bên cạnh mã võ nghiêng người sang miệng túi trực tiếp tại ấn na trên mặt hôn một cái ba thấy ấn na không có gì phản ứng mã võ lá gan cũng lớn trực tiếp một thanh ôm tiếp tục hôn tiểu võ ngươi hôn đản hh ắ c ắ c sư thái ngươi liền theo lão n ạ p a chán ghét ngươi thả ta ra t h ta khó chịu quá mớn đừng dày vỏ ta được không ô ô không được tiểu võ thật không được ta đến đại di mụ miệng nó khó trách không thích hợp con mẹ nó ngươi thì ra không phải trang thận trọng mà là đến thân thích mã võ giống quả cầu ra xì hơi t ủ rũ muốn mạng chán ghét ngươi nhìn ngươi bộ này tính tình ai đại tỷ như vậy cũng tốt so một người chạy bộ sắp chạy đến đỉnh núi đ ỗ n g nhiên rót một chậu nước tính toán đã ngươi ra thân thích tới ta liền không động vào ngươi lần sau đi không có lần sau đừng nghĩ được một t ứ c lại muốn tiến một tước tiểu võ ngươi muốn theo ta tốt vậy ngươi liền phải cùng người khác gây mất quan hệ ta không tiếp thụ được ngươi có nhiều như vậy nữ nhân ta nói không phải trước kia người trước kia có bao nhiêu ta không quan tâm ta nói chính là về sau ai na tỷ cái này ta không thể căn đoan ta cũng không muốn l ừ a ngươi không muốn đối ngươi tùy tiện hứa hẹn bởi vì ta căn bản là làm không được bây giờ tại chiếu cố của mẹ ta vương diễm ta không có khả năng phụ nàng mặc dù ta cũng sẽ không cùng với nàng kết hôn nhưng ta sẽ đem nàng giữ ở bên người nữ tử này ta không thể vứt bỏ bởi vì ta thiếu nàng nhiều lắm na tỷ nam nữ cùng một chỗ không có nhiều như vậy tương lai cân nhắc hợp l i ề n ở cùng nhau không cần lao nghĩ đến cùng một chỗ nhất định phải kết hôn đây là kiểu cũ tư tưởng đại ca không lấy ta thật thích ngươi khát vọng đi cùng với ngươi ta cũng biết quá khứ của ngươi ta nói qua ngươi là không có đụng phải chân ái người ngươi nếu là gặp ngươi cũng sẽ không lại đi tìm người khác t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba lái xe đại tỷ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba lái xe đại tỷ tiểu võ trong lòng ngươi ở một cái ma quỷ cho nên làm gì trong lòng ngươi đều không thoải mái n g ư ơ i như đi theo ta ta sẽ nghĩ biện pháp xua tan trong lòng ngươi ma quỷ ta so với các nàng hiểu rõ hơn ngươi bỗng nhiên ấn na bưng lấy mã võ mặt chủ động hôn ô hô hai người hôn một hồi tỷ n g ư ơ i tha cho ta đi dạng này ta rất khó chịu lại xử lý không được hiện thực ấn na đ ỏ mặt đợi thêm ta ba ngày ân hh vậy ngươi bây giờ có thể hay không giúp ta giúp ngươi cái gì mã võ áp thai nói nhỏ thúc lan giúp ta đi bệnh tâm thần buồn nôn không được ai tính toán im lặng nhìn xem mã võ khó chịu bộ dáng tiểu võ ngươi đừng buồn nôn như vậy được không thứ một lần sau có thể như vậy chứ ta như thật cùng ngươi tốt hơn ta bằng lòng vì ngươi làm một chuyện gì nhưng không phải hiện tại ta hy vọng ngươi không cần ép buộc có được hay không đi trời đã nhanh s á n g rồi ngủ tiếp một hồi a ấn na nói hơn sáu giờ không thể ngủ ta phải rời giường dậy sớm như vậy làm gì đại ca ta chen xe buýt đi làm muốn bốn mươi phút nếu là đi c h ộ m một khi c ạ t xe vậy cũng không biết lúc nào thời điểm tới người còn ngủ một hồi a ta chuẩn bị cho người điểm bữa sáng đừng làm chúng ta đi bên ngoài ăn đi ta lái xe đưa người đi làm người tối hôm qua lái xe tới sao ta không nghe thấy xe của người thanh ngầm a c h ẳ n g ta quên đi ta xe còn dừng ở tiệm cơm đâu được tôi h ta cũng không ngủ hay chúng ta đi bên ngoài ăn điểm tâm a ta gọi taxi đưa người đi làm chính ta cũng muốn đi lấy xe người ở tại q u a n ngoại đi làm tại q u a n nội có chút xa nhất định phải mua lại xe nếu không dặn này mỗi ngày đi làm quá mệt mỏi một n ữ a trên xe buýt cũng không an toàn đại ca mua xe là rất cần tiền ta chỉ có ngần ấy thu nhập đi ta đều nói đưa xe của ngươi ngươi chừng nào thì có giai ảnh ta dẫn ngươi đi xem xe không cần nhìn a vậy thì đi trực tiếp mua thêm điểm tiền có thể cầm h i ệ n xe ngày mai liền thứ bảy a ngươi ngày mai nghỉ ngơi a nghỉ a vậy được vậy ngày mai đi xem trực tiếp mua về thật mua a dựa vào ngươi làm ta cùng ngươi đùa d ẫ n a ca không có n h ả m chán như vậy đi còn nhỏ hơn ta kêu cái gì ca nha trang lão sói vây đôi rời dương a ân hai người rời giường sau khi r ử a mặt xuống lầu ăn đ i ể m tâm tiểu võ ngươi cùng tiểu nhã thế nào ai một lời khó nói hết thế nào ta lần trước theo ngươi nơi này sau này trở về ta liền chưa thấy quan à n g ta cùng với nàng đánh mấy lần điện thoại không có một lần đã thông về sau có một lần nàng gọi cho ta hai ta hàn huyên một hồi ta cảm giác nàng tâm lý có biến hóa nàng lao nói bận điệu ta cũng không biết nàng là lấy cớ vẫn là đối ta không có hứng thú có lẽ đều có a lúc đầu tình cảm liền không sâu nàng cũng biết đi theo ta không có cái gì kết quả có lẽ cũng rút lui a tiểu võ tiểu nhã là thật bận điệu nàng cùng ta không giống nàng là giải phẫu bác sĩ thường xuyên chờ ở thủ thuật thất trong bệnh viện giải phẫu có đôi khi là một đài tiếp lấy một đài thật rất bận rộn phong giải phẫu dụng cụ điện tử nhiều như vậy làm giải phẫu thời điểm bình thường là không mang theo điện thoại di động nhất là nàng loại này thần kinh ngoại khoa giải phẫu muốn toàn bộ tinh thần quán chú không thể phân tâm không thể ra chút nào sai lầm nếu không sẽ muốn mạng người đúng vậy ta hiểu nàng cho nên ta cũng không trách nàng chẳng qua là cảm thấy có chút có lỗi với nàng dù sao tốt hơn một đoạn thời gian tính toán ta cũng không cải biến được nàng nàng cũng không cải biến được ta làm bằng hưu bình thường à. ân cũng là không thích hợp khâm phục nữ làm bằng hưu cũng không tệ ăn điểm tâm xong hai người t r i ê u đình chỉ một chiếc xe taxi lái xe lại là bốn mươi nhiều tuổi đại tỷ mã võ cũng ngồi lên tiểu võ ta đi bệnh viện là đi con nội ngươi còn đi làm gì đâu ta đưa n g ư ơ i à. ngươi không nói đi trong tiệm cơm lấy xe sao không nóng n ả y còn sớm ta đưa ngươi đi bệnh viện à, ta lát nữa không dưới xe trực tiếp nhường sư phụ đưa ta đi tiệm cơm lấy xe tạ ơn người cảm ơn ta làm gì nửa giờ sau xe taxi đến bệnh viện ấn na xuống xe tiểu võ sau khi tan việc ta đi mua một ít đồ ăn n g ư ơ i ban đêm trở về cùng nhau ăn cơm a na tỷ ta đêm nay liền không đến ngươi nơi này ngươi khó chịu ta cũng không t h o ả i mái ta qua mấy ngày lại đến a trắng ấn na thật không tiện quay đầu bước đi đại tỷ sư phụ chúng ta lại rót trở về đi di tinh thôn xuyên tương lâu a lái xe taxi đại tỷ m í môi m đang cười đại tỷ n g ư ơ i cười cái gì buổi sáng có chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy ha ha xoay ca ngươi mới vừa nói ngươi khó chịu ta cũng không phải mái qua mấy ngày lại đến ta liền muốn cười Trắng. thể tuổi ngươi chê cười. Không có gì, kinh nguyện, gì, Để được, đ hiểu cười. chê có có kỳ dù sao tuổi trẻ. ân y là b ạ gái của ngươi của sao. Xem như Xem ta h Không thể, bệnh ế đi. viện trong tệ, là bác sĩ Đúng tại cũng không do lắm nàng có bao nhiêu thu nhập hẳn là so làm công mạnh một chút ta x o á i ca bạn gái của ngươi so ngươi phải lớn một chút ta đúng vậy lớn hơn ta mấy tuổi thế nào có phải hay không cảm thấy không xứng không có không có đầu năm nay tuổi tắc đều không phải là khoảng cách chỉ cần nói chuyện rất là hợp ý là được hiện tại làm thầy thuốc t r ân ngươi nói cũng đúng bây giờ tình yêu và hôn nhân xem như trước kia cũng không giống như vậy soái tiểu tử đều ưa thích, thích tìm tiểu cô nương vậy sao kia đại tỷ ngươi là tìm cái gì dạng tìm nhỏ thịt tôi sao ta ta khi đó kết hôn không giống hiện tại ta cùng ta lão công đều là nông thôn hai mươi tuổi liền kết hôn sau đó đi ra đến bên ngoài làm công ta mở cái này cho thuê đều mười ba năm đại tỷ mở ra thuê đều là bản đồ sống ngươi có hay không thường xuyên đưa một chút khách làng chơi đi đồng hoàn thì như hoàn tất phục vụ xoáy ca chúng ta mở ra thuê loại sự tình này quá bình thường quan nội bên này ít một chút quan ngoại nhiều một ít n g ư ơ i muốn đi ta có thể dẫn ngươi đi à? À, đại tỷ ngươi là nữ mang ta đi những địa phương kia không tiện à? ngươi ở phía trên chơi ngươi ta dưới lầu chờ ngươi là được rồi nhà ta chỉ tranh tiền xe hh nhà ai cửa hàng phục vụ tốt cái này có nhiều lắm nhìn ngươi bằng lòng xài bao nhiêu tiền đông hoàn bên kia có thể nói khắp nơi đều có mấy trăm khối tiền cũng rất tốt rẻ hơn một chút cũng liền một hai trăm g i á n g dấp cũng rất tốt có chút tiệm ăn nhanh mấy chục khối tiền đều có chương năm trăm tám mươi b ố ta muốn đem ngươi tốn trở về chương năm trăm tám mươi b ố ta muốn đem ngươi tốn trở về ha ha ha ha, dễ dàng như vậy đó cũng không phải là đương nhiên xa hoa cũng có những cái kia khách sạn năm sao đương n h i ê n quý những cái kia khu công nghiệp nhỏ tiệm bôn tóc chủ yếu nhằm vào đều là một chút nhà máy làm công đều rất rẻ nguyên bộ đồng dạng cũng liền một trăm khối tiền tả hữu dựa vào, thật là lương tâm giá xoáy ca ta khuyên ngươi vẫn là đ ừ n g đi những địa phương k i a làm chơi bỏ ra tâm hãm không được xe lao muốn đi vẫn là nghiêm chỉnh đàm luận cái bạn gái kết hôn sinh con tốt vừa rồi bác sĩ này cũng rất không tệ cố mà chân quý a ta mở ra thuê nhiều năm như vậy chơi gái người ta gặp nhiều lắm thế ly tử tán cũng không ít cần gì chứ tạ ơn đại tỷ ngươi thật sự là lao giang hồ tại thâm quyến an ra đi có hay không mua nhà không có tại gia tộc xây một ngôi nhà ai không có ánh mắt ta mấy năm trước muốn cho vay mua căn phòng lao công ta lại không quá bằng lòng hắn nói về nhà xây tính toán hoa ba mươi vạn n ă n g tại gia tộc có thể xây một tòa rất lớn bây giờ nghĩ mua lại không mua nổi hiện tại giá phòng đắt cỡ nào nha lúc trước nếu là mua hiện tại bán đều phát tài đáng tiếc không có ánh mắt kỳ thật cũng trách ta chính mình cũng không biết về sau phòng ở vẫn sẽ hay không lại trướng đại thị người tin tưởng ta sao thế nào nếu như ngươi tin tưởng lời của ta hiện tại mua cũng được giá phòng khẳng định sẽ còn trướng đi quan ngoại mua vắng vẻ một điểm địa phương hiện tại còn đối lập tiện nghi giao tiền đặt cọc qua mấy năm cam đoan phát một món tiền nhỏ vậy sao ngươi là làm bất động sản a ta là làm b ậ c nghiệp xin tin tưởng ta tuyệt sẽ không sai vậy sao ngươi có thể đem sao chữ bỏ đi đi xoáy ca ta tin tưởng ngươi ân ngươi tin tưởng sẽ có được hồi báo sớm cao phong trên đường có chút hỗn loạn hơn một giờ mới đến xuyên tương lâu mã vo ném hai tấm hồng ra ra đại tỷ không cần tìm tạ ơn xoáy ca mã vo bỏ lên trên xe của mình cho văn quyên gọi điện thoại uy văn tỷ tiểu võ văn tỷ tối hôm qua khách sạn sổ sách c á c sao đương n h i kết rất rẻ không quý mới một ngàn ra mặt một bản bình quân 70 nhiều khối tiền một cái đồ ăn. Văn ngươi khối cái tới một tỉ, làm đồ s A o Đang chuẩn u bị x ấ tiểu phát、đâu? hôm h đâu, nay ơ trễ, ta một chút t ngày mai giao phòng, khẳng định nhiều người, ta ngày mai lại sớm một chút đến. giao mai mai sớm lại i võ ngươi tối hôm qua lại về triệu thải hà nơi đó đi ai ta ở trên ghế s a lon ngủ một giấc tỉnh rượu qua sau liền đi a vậy ngươi hôm nay còn tới công ty sao bằng buôn bán đều còn tại ta trên xe đâu ta đến ngay công ty a đi vậy chúng ta ở công ty thấy t ố t c ú p điện thoại điện thoại lại văng lên l i u tỷ tiểu võ ngươi thật hôn đản ta thật vất vả đem ngươi khiêng trở về ngươi tại sao lại chạy lưu tỷ cảm ơn ngươi tối hôm qua thay ta nhặt xác ta tỉnh rượu liền đi thôi nàng muốn cùng ta chia tay ta lưu tại vậy cũng không có ý nghĩa nha hừ xem ra ngươi là không có chút nào lưu liền a không phải ta còn là rất không nỡ đi có thể nàng không lưu ta ta cũng không có ý tốt lưu lại tiểu võ vậy ngươi bây giờ đang làm gì đâu ta hôm qua uống rượu xe đặt ở tiệm cơm ta đến tiệm cơm để xe a vậy l ợ i lát nữa chúng ta đi đánh c o thôi lưu tỷ hôm nay mới thứ sáu ngươi có thời gian không có a đúng vậy a lý nhạc là muốn phục hôn có thể đồng sự trưởng còn không có nhà ra cho bọn họ đơn độc sáng tạo cơ hội nói không chừng liền ở cùng nhau mã võ vội la lên bọn hắn mấy điểm máy bay t h ư ờ n h ư là chín ba mươi a thế nào mã võ mở ra đồng hồ xem xét tám điểm bốn mươi dựa vào chỉ sợ đều nhanh muốn lên phi cơ không còn kịp rồi mã võ nói lưu tỷ n g ư ơ i biết đồng sự trưởng đặt khách sạn sao c h ẳ n g ta không có cha ta nào biết được cặp bạn nam n g ư ơ i hỏi cái này a kỹ càng làm gì mã võ gấp lưu tỷ ta không thể cùng n g ư ơ i đánh gôn ta hiện tại đi sân bay ta muốn đem nàng lôi trở lại n g ư ơ i có bệnh a người ta đi công tác lúc này chỉ sợ đều đã t ạ i lên phi cơ lưu tỷ thật xin lỗi ta không thể mất đi t giờ dù sa lẻm ta nhất định phải đem nàng khiêng trở về ta tắt điện thoại tốt tốt uy uy mã võ mã võ mà mẹ nó ngươi mô mỗ mã võ trực tiếp cúp điện thoại một c ấ c sàn nhà giàu quốc tế thẳng đến sân bay buổi sáng hơn tám giờ sớm cao phong trên đường số lượng xe chạy quá lớn mã võ một đường hỏa hoa mang kiểm điện vẫn là trưởng đến sân bay đã chín hai mươi lúc này triệu thải hà đã leo lên máy bay mã Má võ đi vào đợi cơ đại s ả n h tìm kiếm khắp nơi bóng người đã không còn gọi triệu thải hà điện thoại ngài gọi điện thoại ngay tại trò chuyện bên trong dựa vào mà trong điện thoại bên kia triệu thải hà đang cùng tiểu lưu thông điện thoại đồng sự trưởng tiểu võ đ i rồi thế nào Hắn hiện tại ngay tại hướng ngay sân tại tại bay đồng u muốn muốn ổ i nói ngươi khiêng trở về. Hắn còn nói đi ngươi, đi giờ liền hắn hắn hắn không thể mất đi ngươi, tựa như phương、Tây、không thể mất đi giờ xà lém. Có bệnh. còn đăng ký, lập tức liền muốn bay lên. Có đem mất mất lém. đã đ ký, trở tựa Tây Ta tức rủ về, bay lập sự trưởng hắn nghe nói lý nhạc cũng đi thượng hải cho nên gấp lấy hắn cái kia tính tình làm không tốt hắn cũng sẽ đi thượng hải triệu thải hà c ú t điện thoại m ặ t không biến sắc lại tựa hồ có chút khẩn trương ngồi bên cạnh hắn lý nhạc hỏi thế nào không có việc gì tiểu lưu đánh tới lao triệu ngươi cũng không phải thứ nhất lần đi máy bay thế nào còn có một số khẩn trương đâu không có không cần để ý ta không cần cùng ta lôi kéo làm quen hai ta về sau chỉ nói công tác lý nhạc im lặng cái này đều tình huống như thế nào a mã võ tinh thần cao độ khẩn trương mẹ nó lao tử muốn đi thượng hải đem ngươi lôi trở lại tựa như lúc trước ngươi theo bắc kinh đem ta lôi trở lại như thế đi vào vé miệng trực tiếp mua một chương vé máy bay 11, cho vương quý gọi điện thoại uy quý tử đồng sự trưởng làm sao rồi quý tử ngươi lập tức đến một chuyến sân bay đem xe của ta lái trở về trong xe có bằng buôn bán cùng một chút giấy chứng nhận ngươi giao cho văn tổng a xe của ngươi thế nào ở phi trường ta bây giờ đang ở sân bay ta lập tức đi thượng hải ngươi mau tới đây cầm chìa khoa a ta ở đây l ợ i ngươi đừng nói nhảm c h ắ n g vậy ta đi nhờ xe tới ân chương năm trăm tám mươi lăm truy đuổi chương năm trăm tám mươi lăm truy đuổi mã võ ở phi trường đợi một cái đến giờ vương quý mới xuất hiện lao mã chuyện gì xảy ra đi tại sao lại vội vội vàng vàng đi thượng hải không có gì xe này chìa khóa ngươi cầm ta xe nhét vào bãi đỗ xe n g ư ơ i lái trở về là được rồi đem xe dừng ở cư xa a trong xe còn có bằng buôn bán l ã o mã ngày mai là nhà đầu tư giao phòng này thật nhiều chủ xí nghiệp sẽ đến đến lúc đó người đông nghỉ n g h ị t ngươi cái này đồng sự trưởng đều không đi sao có ngươi cùng văn tổng là đủ rồi ta có hay không tại đều như thế ngươi muốn giữ gìn tốt trật tự mặc kệ xảy ra chuyện gì không cho phép cùng chủ xí nghiệp lên xung đột đây là vấn đề nguyên tắc biết ngươi yên tâm đi ngày mai cư xá khẳng định có rất nhiều xe ngươi muốn an bài một chút bảo an khơi thông giao thông tuyệt đối không nên xuất hiện t r a n trúc càng không thể xuất hiện giống đạp sự cố ân lao mã vậy ngươi lúc nào thì về không biết rõ đại khái trong vòng ba ngày a lao mã ngươi không phải là đi gặp dân mạng a c h ẳ n g đi chớ đ o á n m ỏ không phải như ngươi nghĩ ta lập tức muốn lên phi cơ ngươi đi đi ân gặp lại vương q u ý cầm ô tô chìa khóa tiến về bãi đỗ xe mã võ tiến vào phòng chờ máy bay chuẩn bị đăng ký đột nhiên nghĩ đến cái gì cho văn quyên gọi điện thoại uy văn tỷ tiểu võ văn tỷ thực sự thật không t i ệ n lúc đầu hẹn ngươi ở công ty gặp mặt nhưng ta hiện tại có việc làm c h ễ n mãi tới không được không có việc gì ngươi làm việc của ngươi a văn tỷ ta nhường vương quý đem bằng buôn bán cầm tới ngươi đem nó treo lên a cũng tốt nhường chủ sĩ nghiệp ngày mai nhìn thấy ta bây giờ tại sân bay ta đi thượng hải có chút việc có thể muốn qua mấy ngày mới về a ngươi đi thượng hải ân tình huống cụ thể ta trở về lại nói cho ngươi a ta bây giờ lập tức lên phi cơ c ô n g chuyện của công ty toàn bộ giao cho ngươi từ ngươi toàn quyền phụ trách ta đã biết ngươi yên tâm đi ta sẽ tận lực làm tốt ân tạ ơn mã võ má vẫn, vẫn là thứ nhất lần đi vào ma đều thượng hải tình huống lần này có chút đặc thù liền một cái hành lý đều không có cầm ngoại trừ trong túi một cái túi tiền cũng chỉ có một bộ điện thoại ra sân bay mã võ trận tròn mắt đi đâu đây triệu thải hà ở chỗ nào đón taxi còn muốn xếp hàng mã võ không có đi trên từ lơ lửng cũng không đi trên tàu điện ngầm mà là trực tiếp lên một chiếc xe taxi sư phụ bên ngoài bãi hòa bình tiệm cơm tốt đâu mã võ cho phương hiệu phượng gọi điện thoại uy phương tỷ tiểu võ ngươi ở đâu đâu ngươi không phải nói cùng triệu thải hà đã chia tay sao như là đã cùng với nàng chia tay vì cái gì không đến ta chỗ này tỷ ta bây giờ không có ở đây thâm tuyến ta tại thượng hải cái gì ngươi chạy thế nào thượng hải đi không có gì tâm tình không tốt tới đây đi dạo một chút có phải hay không cùng triệu thải hà chia tay trong lòng khó chịu cho nên đi bên ngoài điên một chút ai có lẽ cũng có a ừ đã đi thượng hải tội gì mà không nói cho ta ta cùng đi với ngươi tỉ ta cũng không biết thế nào nói cho ngươi ta muốn một mình chờ một chút hai ngày nữa liền về tiểu võ có muốn hay không ta đến thượng hải cùng ngươi không cần ta hai ngày nữa liền trở lại cùng ngươi a ngươi cho ta thẻ ngân hàng còn tại trên người của ta ta trở về sẽ trả lại cho ngươi không có việc gì ngươi lưu tại trên thân a tiền cho ngươi hoa ra đi tỉ ngươi thế nào đ ố n g nhiên biến hào phóng như vậy ta một mực rất hào phóng chỉ là ngươi không biết rõ mà thôi tiền của ta chỉ cấp người ta thích ta ơn ông、đi. k đi hòa, đếm đếm hòa bình tiệm cơm là một tòa nhà lão lâu rất có niên đại cảm giác đi vào nội bộ xa hoa lại không mất trăng nhã đi vào sân khấu muốn một cái cửa sổ dựa vào bên ngoài bãi gian phòng hai nghìn tám trăm chín mươi mẹ ơi cứu con đủ xa hoa đây là đối lập tiện nghi gian phòng còn có mấy vạn khối tiền một gian mã võ thuê phòng ở giữa cũng không có vội vã lên lầu mà là đi ra khách sạn đi vào bên ngoài bãi bên ngoài bãi có rất nhiều du khách đối diện phổ đông nhà cao tầng rất là rung động mã võ cũng cầm điện thoại khắp nơi vỗ một cái cũng coi là đến đánh thẻ sau đó cho triệu thải hà gọi điện thoại còn tốt điện thoại đà thông uy nàng dâu tiểu võ chuyện gì nàng dâu ngươi đ o á n ta hiện tại ở đâu ừ ta nào biết được ngươi ở đâu thì ta có chuyện gì không nàng dâu ta bây giờ tại thượng hải liền đứng bên ngoài bãi triệu thải hà dường như đã sớm biết đ ồ dạng tiểu võ nàng g ư ơ i k h dâu hai t h ngày Hải t này ta cũng nghĩ qua ta cũng nghĩ cứng rắn quyết tâm cùng ngươi chia tay tính toán nhưng ngẫm lại vẫn chưa được ta không thể vứt bỏ hai mẹ con nhà ngươi ta vừa nghĩ tới ngươi lẻ loi hữu quản mang theo hải tử trong lòng ta liền giống bị kim đâm như thế khó chịu ta bỗng nhiên tỉnh ngộ cũng hối hận ta không thể mất đi ngươi tựa như phương tây không thể mất đi giờ rụ xả lèm ta muốn đem ngươi tìm trở về ta về sau không còn tao tình khác nữ tử có được hay không tiểu võ ta không muốn lại tiếp tục quá mệt mỏi lời hứa của ngươi không có một câu có thể thực hiện muốn ngươi không còn cùng những nữ nhân khác tốt ngươi là không thể nào làm được ngươi thiếu lựa phình ta ta giả ngươi thả qua ta được hay không không được nàng dâu ngươi ở đâu đâu chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp a trong điện thoại nói không rõ không thấy mặt ngươi tại thượng hải thật tốt chơi hai ngày liền trở về a không được ta thật vất vả đến thượng hải sao có thể không thấy ngươi đây ngươi nói đùa cái gì ngươi ở đâu đâu đem địa chỉ phát cho ta tiểu võ ngươi lý trí một chút có được hay không nàng dâu con mẹ nó chứ lý trí không được ta sống muốn gặp người chết phải thấy xác ta đuổi tới thượng hải liền cái bóng người cũng không thấy tới ta làm sao lại cam tâm theo buổi sáng đến bây giờ ta là một m ngụm đồ vật cũng chưa ăn chúng ta ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm ta tại hòa bình tiệm cơm thuê phòng nếu không ngươi qua đây tìm ta nếu không ta đã qua tìm ngươi tiểu võ ta đều nói không thấy chương năm trăm tám mươi sáu ngày sông h o à phổ chương năm trăm tám mươi sáu ngày sông h o à phổ nàng dâu cho dù hai ta muốn chia tay ngươi cũng phải chưng cầu đồng ý của ta ngươi cứ như vậy đánh cho ta tiếng chào hỏi về sau liền không muốn để ý đến ta không có cửa đâu lý nhạc có phải hay không cùng ngươi cùng một chỗ cũng tại thượng hải ngươi không nói cho ta địa chỉ ta liền gọi điện thoại cho hắn nhường hắn nói cho ta địa chỉ hai người các ngươi nếu là cố ý đều không nói cho ta địa chỉ nếu để cho ta tìm tới ta liền đem lý nhạc ném tới sông hoàng phổ bên trong nuôi cá ngươi có bị bệnh không con mẹ nó chứ là bệnh hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ không có bệnh ta chạy đến thượng hải tới làm gì người tiêu tiêu xái xái p h ủ mông một cái liền không để ý tới ta vậy ta đây chút năm tình cảm đều cho c h o ăn sao tiểu võ ngươi lý trí một chút được hay không ngươi lại tìm nữ nhân sinh h o ạ t ta hai chúng ta thật không thích hợp triệu thải hà ngươi sớm làm gì đi bây giờ nói không thích hợp bốn năm trước ngươi làm gì không nói như vậy ta lúc đầu đều quên đây hết thảy ta tại bắc kinh lại bắt đầu lại từ đầu ngươi lại đem ta lôi trở lại hiện tại ngươi nói không thích hợp nhi tử đều lớn như vậy ngươi một câu không thích hợp liền đổi ngươi muốn như vậy kia quyền nuôi dưỡng ta liền không cho ngươi ta muốn đem nhi tử mang đi ngươi dám ngươi nhìn ta có dám hay không không tin ngươi liền thử một chút mã võ ngươi người bị bệnh thần kinh ngươi nếu dám mang đi nhi tử ta cùng ngươi liều mạng ta cả đời này cái gì đều sợ liền không sợ liều mạng ngươi đừng làm bộ dạng này hù dọa ta ngươi không phải mang theo hai cái bảo tiêu sao ngươi để các nàng tới t ì m ta ngươi có tin ta hay không đem các nàng ném tới sông hoàng phổ bên trong đi triệu t hải hà có chút t ứ c giận mã võ ngươi muốn tức chết ta nha ngươi nếu lại bước ta ta nhảy vào sông hoàng phổ nuôi cá không cần ngươi ném nàng dâu ta không có b ư ớ ngươi ta liền muốn cùng ngươi gặp một lần ta đều chạy đến thượng hải liền mặt cũng không thấy ngươi cảm thấy điều này có thể sao lần trước ngươi đi bắc kinh ta nếu không gặp ngươi ngươi sẽ có cảm giác gì ngươi có phải hay không muốn theo lý nhạc quay về tại tốt sợ hắn phát hiện ta đến thượng hải cho nên không dám thấy ta triệu thải hà nói đúng thì thế nào tùy ngươi nghĩ ra sao đi ngươi điên rồi năm năm trước hắn nghĩ biện pháp để cho ta tiếp cận ngươi năm năm sau ngươi muốn đem ta đ à o văng thật là nóng nao à? đi ta cam đoan về sau không còn gọi điện thoại quay dối ngươi ngươi cùng hắn một lần nữa và được rồi ta cũng không để ý tới nữa ngươi nhưng là nhi tử ta nhất định phải mang đi ta không có khả năng để người khác cho hắn làm cha không được nhi tử là ta sinh ngươi mơ tưởng mang đi mã võ nói vậy ngươi liền đợi đến a ngươi nhìn ta có dám hay không mã võ trực tiếp cúp điện thoại ba mã võ mạnh mẽ đối với mình rút cái tát đây là làm gì đâu cái này cùng những cái tia dung tục nam nữ có cái gì hai loại không muốn b u ô n g tay sau đó liền uy hiếp đối phương chính mình lúc nào thời điểm biến như thế không thoải mái mạnh mẽ đem chính mình sống thành chán ghét dáng vẻ ai chính mình cũng xem thường chính mình tính toán b u ô n g tay a yêu tơi cuối cùng nước đổ khó hốt yêu ung dung hận ung dung tính toán tính toán đốt một yếu khói nhìn xem quần quận sông hoàng phổ nước hận không thể một đầu ngã vào đi mà tại bên kia triệu thải há hốc mắt có chút đỏ lên lý nhạc hỏi thế nào điện thoại của ai a lâu như vậy tiểu v õ tới chạy đến thượng hải tới a tiểu tử này truy ngươi đổi tới thượng hải tới ân hắn muốn gặp ta bị ta từ chối hắn sốt ruột nói muốn cùng ta tranh hải tử quyền nuôi dưỡng muốn đem hải tử mang đi lao triệu cái này đều cái quá gì hắn nuôi nổi hải tử sao lý nhạc bên này giao cho ngươi ta muốn đi tìm hắn lao triệu ngươi thế nào cũng giống đứa bé như thế ta vừa hẹn chu tổng vẫn là trước bận b i ể u chính sự a ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi nói mấy cái này tiểu võ gia hỏa này tính tình gấp ta sợ hắn trong cơn tức giận bay trở về hắn muốn thật đem nhi t ử ta mang đi ta không phải liều mạng với hắn không thể lao triệu ngươi có thể nói tốt cùng hắn chia tay nhưng không cho lại ăn đã xong ngươi muốn cùng hắn hòa hảo rồi ta còn không phải nhảy sông hoàng phổ triệu thải hà không để ý tới lý nhạc trực tiếp hướng bên đường đi đến sau đó lên một chiếc xe taxi hòa bình tiệm cơm mã võ bên ngoài bãi chơi theo dòng người đi đến nam kinh đường đường dành riêng cho người đi bộ nhìn khắp nơi xem xét muốn một chén trà sữa không có chơi bao lâu điện thoại di động văng lên triệu thải hà đánh tới tiểu võ n g ư ơ i ở đâu đâu ta tại nam kinh đường bên này dạ phố nàng dâu n g ư ơ i ở đâu đâu ta ra ngoài bãi hh ắ c ắ c nàng dâu n g ư ơ i vẫn không nỡ ta nha n g ư ơ i thiếu cùng ta nói nhảm không ai cùng ngươi cười đùa tí tửng nàng dâu ta tại hòa bình tiệm cơm thuê phòng ở giữa ngươi tại cửa ra vào chờ ta ta lập tức tới triệu thải hà trực tiếp cúp điện thoại mã võ lập tức chạy tới mười phút tả hữu chỉ thấy triệu thải hà đứng tại cửa t ử điếm một thân xa xỉ phẩm trong tay để một cái bọc nhỏ mã võ lập tức tiến lên ôm chặt lấy triệu thải hà nàng dâu ta nhớ đến chết rồi triệu thải hà không c ự tuyển không đẩy ra không nói lời nào khách sạn người tới lui nhìn xem mã võ ôm bác gái có chút xì xào bàn tán tiểu võ người nào đủ chưa nàng dâu nhiều người ở đây chúng ta lên lâu nói chuyện mã vò n ắ m triệu thải hà đi vào khách sạn gian phòng mở cửa gian phòng vẫn là thật sạch sẽ trang trí cũng rất xa hoa đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn thấy bên ngoài bãi mã võ ôm ấp lấy triệu thải hà không đông tay nàng dâu ta không nỡ bỏ ngươi chúng ta không cãi nhau có được hay không triệu thải hà nói không ai bằng lòng cùng ngươi nhau nhau ta chỉ là không muốn lại tiếp tục dạng này nàng dâu ta không thể rời bỏ ngươi năm năm cuộc sống của ta bên trong quen thuộc nắm giữ ngươi không có ngươi ta sống không nổi nữa ta mỗi ngày g i n g cái sắc không hồn như thế ngươi bảo ta làm sao xử lý đ ỗ n g nhiên mã võ bưng lấy triệu thải hà mặt bắt đầu hôn nàng nào biết triệu thải hà đẩy ra mã võ tiểu võ hiện tại liền đem nói chuyện rõ ràng ngươi muốn như thế nào mới có thể từ bỏ bảo bảo quyền nuôi dưỡng ta không hy vọng lần sau ngươi lấy thêm bảo bảo đến uy hết ta nếu như ngươi dám đùa vô lại kêu bảo, bảo liền không có mẫu thân ngươi không phải nói ngươi muốn nhảy sông hoàng phổ sao không cần ngươi nhảy ta trước nhảy ngươi biết tính tình của ta xưa nay không chịu uy hiếp không ăn bá vương n g ạ n h thượng cùng kia một bộ cùng ngươi chia tay quả thật có chút đ ỗ n g nhiên nhưng ta là trải qua n g h ị sâu tính kỹ ta nhanh năm mươi ta không muốn lại như thế qua đi xuống ngươi nói cũng đúng ta không dám dẫn ngươi đi thái nguyên không dám dẫn ngươi về công ty tổng bộ ta thậm chí không dám dẫn ngươi đi thấy nữ nhi ta lớn tuổi ta hiện tại mỗi lần cùng ngươi cùng phòng cũng giống như bị tội như thế ngươi xưa nay sẽ không thương hương tiếp ngọc cũng sẽ không bận tâm cảm thụ của ta ta chịu đủ cũng chán ghét tiểu võ ngươi luôn mồm nói yêu ta nếu như ngươi thật yêu ta ngươi thả qua ta có được hay không nàng dâu ta làm không được ta không bỏ xuống được ngươi ta thật không bỏ xuống được ngươi là nam nhân ngươi hẳn là thả xuống được cũng nhất định phải thả xuống được ngươi ít tại ta chỗ này trang thống khổ ta cùng ngươi chia tay ta so ngươi thống khổ hơn nhưng lần này ta thật quyết định t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy trả lại tiền t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy trả lại tiền tiểu võ thân thể ta không tốt huyết áp hơi cao ta không muốn cùng ngươi tiếp tục tranh chấp những n à y ngươi không nên ép chết ta sao ngươi không cần như thế tự tư được không ta hiện tại đã mọi mẹ không chịu đổi không muốn nói thêm triệu thải hà tránh ra mã võ tay trực tiếp nằm trên ghế salon co g o thân thể mã võ trong lòng khó chịu cũng rất tuyệt vọng nàng dâu ngươi cho ta chút thời gian được không ngươi không thể đột nhiên như vậy liền cùng ta nhất đao lưỡng đoạn ta liền một chút chuẩn bị cũng không có triệu thải hà không ra mã võ ngồi trên mặt thảm dựa vào ghế sofa giúp vào triệu thải hà trong lực hai người không còn nói câu nào cứ như vậy l ặ n g lặng dựa vào không biết qua bao lâu tiểu võ ngươi còn trẻ về sau còn sẽ có rất nhiều lựa chọn ngươi đã mất đi ta còn có vô số nữ nhân ở chờ ngươi mà ta chỉ có nhi tử bất luận xảy ra chuyện gì ngươi cũng không cho phép cùng ta tranh nhi tử quyền nuôi dưỡng đây là ta đối với ngươi lời khuyên cũng là đối ngươi cảnh cáo nhi tử là ta danh giới cuối cùng cũng là ta dây đỏ ngươi lần sau còn dám cầm nhi tử đến uy hiếp ta vậy chúng ta hai thì cùng c h ế t ta nữ tử bản yếu là mẫu lại được xin ngươi nhớ kỹ ta câu nói này ta yêu ngươi nhưng ta cũng có thể hủy ngươi tại nhi tử trong chuyện này ta không có lùi bước khả năng nàng là trên người của ta đến rơi xuống thịt so ta sinh mệnh còn trọng yếu hơn ta bằng lòng tiếp nhận ngươi tùy thời có thể đi quan sát đã là ta là n g danh nếu như ngươi lần sau lấy thêm nhi tử làm văn trường ngươi liền cả một đời đều không gặp được hắn ta sẽ đem hắn đưa đến nước ngoài đi vì nhi tử ta có thể di dân nàng dâu thật xin lỗi ta cũng là thực sự không có biện pháp mới nói bực bội lời nói kỳ thật nói ra ta liền hối hận ngươi yên tâm ta sẽ không tranh với ngươi nhi tử quyền nuôi dưỡng nhi tử là ngươi vĩnh viễn là của ngươi, ngươi nhớ g ư ơ i n k ỹ ngươi đã nói lời nói liền tốt nàng dâu ta thật tốt không nỡ bỏ ngươi tiểu võ nói chút thật tế a cái gì thực tế tiểu võ mua cửa hàng bảy mươi triệu là ai nàng dâu ngươi hỏi cái này làm gì ta nhường tài vụ điều tra chuyển khoản t r ư ơ n g mục ngân hàng chủ hộ là phương hiệu phượng điều này nói rõ cái này bảy mươi triệu là phương hiệu phượng cho ngươi không phải nói cùng với nàng chia tay sao nàng làm sao lại cho ngươi nhiều tiền như vậy ta biết nàng mặc dù có không ít tài sản nhưng bảy mươi triệu đối với nàng mà nói tuyệt không phải con số nhỏ nàng dâu đã ngươi đều rõ ràng vậy ta liền cùng ngươi nói một chút ta nguyên bản ta cũng không muốn mua gì cửa hàng cùng chỗ đ ầ u nhưng dù sao ta hiện tại quản vật nghiệp đoạn thời gian trước cùng vương quý hàn huyên tới nhà để xe thu phí vấn đề này ta nhớ được ta đề cập với ngươi lệ miệng vương quý là hy vọng ta thuê tới lại thuê tranh điểm sai giá về sau đi ta cũng nghĩ kiếm chút tiền vừa muốn đem nó mua lại ta cũng phân tích qua đại khái có thể đáng bao nhiêu tiền về sau ta đi phương hiệu phượng bên kia nhìn hải tử cùng phương hiệu phượng để lời miệng nàng vừa vặn tại đường dành riêng cho người đi bộ bên kia cũng mua một chút vật nghiệp liền hàn huyên tới cửa hàng phía trên này tới ta vốn là muốn đi ngân hàng cho vay nàng hỏi ta vay bao lâu ta muốn một năm hẳn là đủ nàng nói nàng bằng lòng cho ta mượn nàng dâu n g ư ơ i biết ta vì cái gì chỉ có thể ra giá bảy mươi triệu sao bởi vì ta tính qua đại khái không đến bốn trăm chỗ đầu lấy hiện tại giá cả m ư ơ i năm vật nhất hẳn là tương đối tốt bán vừa vặn có thể bán sáu mươi triệu tà hữu lần trước ngươi cho ta tiền ta còn có hơn một ư ơ i triệu không tốn ta ý nghĩ là dùng bảy mươi triệu đem dưới mặt đất chỗ đậu cùng cửa hàng mua được lại đem tất cả chỗ đậu toàn bộ bán đi đại khái có thể bán sáu mươi triệu tà hữu tăng thêm thẻ bên trên hơn một ư ơ i triệu vừa vặn có thể kiếm đủ bảy mươi triệu cứ như vậy cửa hàng liền thuộc về ta ta cầm cửa hàng đi thu chút thuê nuôi sống chính mình cũng liền không thành vấn đề chính vì vậy cho nên ta mới chỉ có thể cho ngươi bảy mươi triệu bởi vì nhiều ta không bỏ ra nổi đến ta người này không có cái gì quá lớn g i tâm cũng không có cái gì tâm cơ đi cùng với ngươi nhiều năm như vậy ta cũng không thế nào chủ động hỏi n g ư ờ i muốn cái gì tiền liền muốn tranh điểm này cửa hàng lan lộn qua ấm no chỉ thế thôi bởi vì đi ngân hàng cho vay khả năng có chút chậm còn muốn chắc đối lại nói ngân hàng cũng phải trả lợi tức phương hiệu phượng bằng lòng cho ta mượn ta cũng liền đáp ứng đồng thời cho nàng đánh phiếu nợ nếu như trong vòng một năm không có trả hết nợ ta sẽ đem cửa hàng thế chấp cho ngân hàng lại cho vay trả lại cho nàng đồng thời thanh toán gấp đôi lợi tức chuyện kỳ thật rất đơn giản lúc đầu chỉ tính toán mượn sáu mươi triệu bởi vì tự ta trong thẻ có hơn m ư ơ i triệu có thể hôm trước đóng tiền thời điểm ta không có, có ý tốt soát hai tấm thẻ cho nên bảy mươi triệu đều là mượn nàng bởi vì hai ngày này quá bận rộn ta cũng còn chưa kịp cùng với nàng gặp mặt ngân hàng của nàng thẻ đều còn tại trên người của ta vốn định xế chiều hôm nay trả lại cho nàng nhưng bây giờ không phải đến thượng hải sao về phần thiếu nàng bảy mươi triệu ta muốn bán đi chỗ đầu lại nói nhìn xem đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền nếu như không đủ lại đi ngân hàng vay một chút triệu thải hà c h ầ m mặc một hồi phương hiệu phượng còn không có tìm bạn trai sao ta không có hỏi qua không biết rõ tình huống triệu thải hà nói xem ra nàng vẫn là rất quan tâm ngươi, ngươi hiểu lầm nàng giống như ngươi càng quan tâm hải tử ta cùng với nàng gặp mặt cũng chính là nhìn xem h ả i tử không có khác thậm chí đều không nhiều lời mấy câu nàng dâu người lão nói ta có rất nhiều nữ nhân ta cũng không biết trả lời thế nào có thể ta hiện tại thật không có ta không biết rõ ngươi vì cái gì bỗng nhiên biến như thế tuyệt quyết thật chẳng lẽ là lý nhạc nguyên nhân tiểu võ ta cùng ngươi sự tình ngươi không cần nhắc lên người khác ta cùng lý nhạc không có cái gì ngươi không nên suy nghĩ nhiều nàng dâu hiểu điệu t h ụ c nữ quân tử tốt cầu lý nhạc truy cầu ngươi cái này cũng rất bình thường dù sao các ngươi đều là mối tình đầu không có khả năng quên lẫn nhau ngươi cũng không cần đến bác bỏ tiểu võ ư n g thuận với ta đừng lại lẫn nhau trả đạp chính mình được không đừng lại ngây thơ như vậy chúng ta về sau không còn là t ì n h nữ nhưng ta còn là đại tỷ của ngươi là ngươi h a i tử mẹ tựa như ngươi nói như thế đời chúng ta tử không thể nào làm được chân chính nhất đao lưỡng đoạn bởi vì chúng ta h a i có cái cộng đồng nhi tử tương lai của ta t à i phú cũng sẽ từ nhi tử đến kế thừa nói đến ngươi cũng không lỗ ngươi là ta yêu qua nam nhân ta cũng không có khả năng để ngươi gặp cảnh k h ố n cùng cái này bảy mươi triệu ngươi cũng không cần trả lại phương hiệu phượng ta trả lại cho nàng đường cũ trở về tỷ không cần ta đã chiếm đại tiện nghi Ta tất cả tài cả ả s n đều là n g ư ơ i cho, hết tất cả hết thẻ tất đều là n giúp ư ơ ban bấm Ta A. Ta hiện tại thật không cần tiền. này định điện điện động lên liền Ngươi tạo. tại thật Tiểu thế quyết thoại. Triệu Thải thoại Hà việc gọi di i vậy g cứ cầm Uy. võ, mã số. K. Giúp ta tra một chút hôm trước buổi chiều bất động sản bên này có một khoản bảy mươi triệu phần khoản chủ hộ là mã võ chuyển khoản thẻ ngân hàng kẹp chủ gọi phương hiệu phượng n g ư ơ i lập tức nhường số tiền kia đường cũ trở về trả lại cho hắn lại từ ta người trương mục hoạch bảy mươi triệu chống đi tới sổ sách không thể không nếu như lui không đi qua vậy thì đi ngân hàng xoay qua chỗ khác ân xác định gặp lại tiểu r ư t ê n hạ không không tiệc tan. võ tốt tiền ta đã để cho người ta trả lại cho ngươi cái này bảy mươi triệu xem như ta đối với ngươi tặng cho ngươi muốn nói là đền bù cũng được ta hy vọng ngươi về sau thành thục một chút chúng ta đã không có cách nào tiếp tục nữa ta hy vọng ngươi thoải mái một chút dạng này chúng ta về sau vẫn là bằng hữu mã võ hốc mắt có chút ướt át không biết do nói cái gì thật sự có quá nhiều không bỏ tiểu võ phương h i ể u phượng một lần mượn ngươi bảy mươi triệu giải thích rõ nàng đối ngươi rất tín nhiệm trong lòng của hắn hẳn là còn có n g ư ơ i ta trước kia một mực phản đối ngươi đi tìm nàng hiện tại ta ủng hộ nàng dâu ta sẽ không đi tìm nàng ta cùng với nàng không có tương lai không có ngươi ta đối với người nào đều không hứng thú mã võ đ ỗ n g nhiên ôm triệu thải h ạ bắt đầu hôn tiểu võ đừng lại dặn này nàng dâu ta m u ố n tiểu võ ngươi còn như vậy ta tức giận n g ư ơ i cho rằng ta tới là đến mỗi ngươi đi ngủ yêu yêu sao ta là tới nói rõ với ngươi cũng hy vọng ngươi đừng lại đi cực đoan ta không đáng ngươi dặn này ngươi đem nhà để xe cùng cửa hàng toàn bộ bán đi tối thiểu hơn trăm triệu có số t i ề nàng n y d ạ gì không không nghèo khiêng măng, nhưng cũng không tìm xì nữ nhân tiền, Kinh tiền Nàng thấy. thật thèm chút Ta trước tại ta rất ta một bắt sau, có lúc Bắc có có vui lại vui vẻ, vẻ. đầu dâu tại thượng hải theo ta mấy ngày nay được không về thâm quyến ta lại cùng ngươi chia tay không được ta phải đi ta đến thượng hải không phải du sơn ngoan thủy là đến làm việc vừa rồi nếu không phải ngươi kích ta ta cũng sẽ không tới ta hẹn người đang chờ ta ta đem chính sự đều không thể chậm trễ tiểu võ ta s ở lấy lương tâm giảng ta đối với ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi cũng sở lấy lương tâm nói một chút ta đối với ngươi đến cùng thế nào lòng ngươi đều là thì làm ta triệu thải hà không hề có lỗi với ngươi ta cho ngươi tài phú cho ngươi tự do ta đem ta có thể cho ngươi đều cho ngươi thứ nay về sau ngươi ta liền làm bằng hữu bình thường a chia tay không nói lời ác độc đây là chính ngươi nói ngươi là các lao già đừng lại lệm mề chậm c h ạ m đừng để ta khinh thị ngươi về sau đường chính ngươi đi thôi ta sẽ đem nhi tử mang tốt ngươi có thời gian có thể tới thăm hỏi hắn chúng ta liền làm quen thuộc người xa lạ a triệu thải hà đứng dậy tiểu võ thay ta cùng a gì nói một tiếng thật x i lỗi đợi nàng xuất viện ta sẽ dẫn hải tử đi xem nàng chúc nàng sớm ngày khôi phục triệu thải hà mở cửa chuẩn bị đi mã vo gấp ô n nàng tỷ chớ đi chúng ta cùng nhau ăn cơm lại theo ta hai ngày được không tiểu võ ngươi đem ta làm người nào ngươi cho rằng ta là tiểu nữ sinh sao chia tay còn muốn gọi chia tay pháo xin ngươi tôn trọng ta đừng để ta xem thường ngươi lẫn nhau trân trọng a gặp lại triệu thải hà đẩy ra mã vo cánh tay đi ra khỏi phòng trong mắt cũng ngậm lấy nước mắt triệu thải hà xuống lầu ngồi một chiếc xe taxi sư phụ kim mậu cao ố mà triệu thải hà sau khi đi mã võ tâm lạnh một nửa kết thúc hoàn toàn kết thúc trở về không được lúc này là thật trở về không được ta rốt cục đã mất đi nàng triệt triệt để để đã mất đi mã võ giống rút gân như thế liền lại đi đánh nàng điện thoại dũng khí cũng không có nếu là lại đánh tới liền biến thành quấy dối triệu thải hà làm quá tuyệt đã quyết trực tiếp cho lui về bảy mươi triệu nói là lui kỳ thật chính là mua đức ý tứ chỉ là hai người không muốn nói ra mà thôi cũng là cho lẫn nhau chửa chút mặt mũi ai tới thời điểm nằm mơ cũng không nghĩ đến là kết quả này nguyên lai tưởng rằng nhiều ít sẽ xảy ra điểm tình cũ đi dạo phố gì, gì đó nói không chừng thật đúng là có thể gọi tay điểm pháo không nghĩ tới triệu thải hà một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho đ ỗ n g nhiên điện thoại di động vang lên phương hiệu phượng đ á n h tới phương tỷ tiểu võ chuyện gì xảy ra thế nào vừa rồi điện thoại di động ta thu được cái tin nhắn ngắn tới sổ bảy mươi triệu trả tiền mới là quần quận bất động sản công ty nói cách khác ngươi mua nhà bảy mươi triệu lui về tới đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi lại hát cái nào một màn a phương tỷ thì ra ngươi biết ta soát ngươi là bảy mươi triệu a ta lúc đầu chỉ hướng ngươi mượn sáu mươi triệu ngày đó quét thẻ thời điểm ta không có soát hai tấm thẻ lúc đầu muốn dành thời gian đi ngân hàng trước trả lại ngươi mười triệu ta còn tưởng rằng ngươi không biết rõ đâu ừ ngươi quét thẻ ta liền có tin nhắn thông chi ta biết ngươi thật không tiện soát hai tấm thẻ cho nên ta cũng không hỏi ngươi tiểu võ vậy cái này tiền tại sao lại lui về tới ai triệu thải hà đến thượng hải đi công tác ta đổi tới ta thực sự có chút không bỏ xuống được nàng dù là chia tay cũng còn muốn lưu mỹ hả o hồi ức ngay tại vừa rồi nàng nói chuyện rất quyết tuyệt không hy vọng lại cùng ta có bất kỳ liên quan thậm chí nói ra bồi thường ta nào có mặt muốn cái gì bồi thường nhiều năm như vậy an nàng uống nàng cho nên ta đương nhiên sẽ tự tuyệt thật là nàng cũng không phải là đồ đần cha một cái liền biết kêu bảy mươi triệu quét thẻ hộ danh là ngươi cho nên nàng liền gọi điện thoại nhường tài vụ đem tiền trả lại cho ta đường cũ trở về nàng dùng tiền của mình đỉnh cái này lỗ thủng coi như là đối ta chia tay liền ngủ nàng liền cho ta cơ hội cự tuyệt cũng không cho ta hiện tại ngay cả đánh điện thoại cho dũng khí của nàng cũng không có ta lại gọi điện thoại vậy thì biến thành quấy dối ta chưa từng có gặp nàng như thế quyết tuyệt qua thì ta hoàn toàn mất đi nàng hiện tại tâm ta loạn như tê dại tiểu võ ta cũng không biết nói thế nào ngươi nói ngươi tại thượng hải ta đã cảm thấy ngươi có điểm gì l ạ lạ hóa ra là đi tìm triệu thải h ạ hiện tại hoàn toàn tuyệt vọng rồi à? ta có phải hay không hẳn là chúc mừng ngươi ngươi một lần liền phải bảy mươi triệu đây là bao lớn một bút tài phú à? nhiều ít người mấy đời đều không kiếm được tiền ngươi cứ như vậy dễ như chở bàn tay đạt được phương tỷ ta thật không tâm tình nghĩ những thứ này tài phú cùng khoái hoạt chưa hẳn liền thành có quan hệ trực tiếp ước vạn phú ông tự sát cũng không ít ta đến thượng hải tìm nàng thuần túy là có chút không nỡ cái nào nghĩ tới sẽ là kết quả này ta hiện tại một chút tâm tình đều không có ta muốn yên tĩnh một chút tiểu võ ngươi mua cửa hàng hợp đồng là ký tên của ngươi a đúng vậy chờ xử lý chứng thời điểm ta tiếp qua hộ cho một nửa ngươi cho ngươi ký hai phần hợp đồng có chút ngượng ngủng tiểu võ ngươi không cần lại cho ta kia cửa hàng ta từ bỏ ta vốn chính là muốn giúp ngươi cũng không thật muốn một nửa ta cũng không muốn chiếm ngươi cái này tiện nghi bây giờ triệu thải hà đem tiền trả lại cho ngươi ta cũng liền không dính vào sau khi ngươi trở lại đem thẻ trả lại cho ta là được rồi phương tỷ thế nào không có gì kia cửa hàng về một mình ngươi tất cả về sau mặc kệ là bán vẫn là cho thuê cũng tương đối dễ dàng tiểu võ thẳng thắn giảng hay c n phương hiệu đến t phượng sẽ không bởi vì việc này xem thường ta đi nàng sẽ không tưởng rằng ta nói ra để triệu thải hà bồi thường đi làm sao ngay cả ta lúc nào về thâm quyến cũng không hỏi đâu hẳn là nàng cũng nghĩ cùng ta tách ra mẹ nó chuyện này là sao ta thật không nghĩ tới cái này bảy mươi triệu nàng sẽ lui về đến nàng mơ đều không có nghĩ đến cái này hoàn toàn là không nói quy tắc trò chơi nàng ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần lại ngủ không được trong đầu giống chiếu phim mở dạng một khi mất đi ai liền già nghĩ đến nàng đối với mình tốt ai đau lòng khó bỏ không bỏ tuyệt vọng tràn trọc điện thoại di động văng lên vương diễm đánh tới a l o diễm nhi tiểu võ ngươi đang làm gì đâu không làm gì hôm nay sự tình hơi nhiều b ằ n g buôn bán đã làm xong ngày mai là nhà đầu tư giao phòng này sẽ có rất nhiều người ta phải tận lực an bài một số việc a người ăn cơm trưa còn không có đâu chuẩn bị chờ đợi ăn diễm nhi người đây ta ngay tại tiệm cơm cho mẹ cùng hương nhi các nàng mang cơm thuận tiện dành thời gian cho người gọi điện thoại a diễm nhi ta nhớ người lắm ta cũng muốn người diễm nhi mẹ thế nào còn tốt rồi hôm nay cũng không nôn chính là không có gì khẩu vị ăn rất ít sắc mặc nhìn không tốt toàn thân vô lực đêm qua đi ngủ ngủ không ngon còn nằm mơ nói mê sảng a có tình huống như thế nào cùng bác sĩ nội chú sinh nói một chút ta biết diễm nhi có rảnh đi mua một ít hoa hoa thảo thảo chỗ c ô liếc cái gì đưa cho y tá cùng trực ban bác sĩ quan hệ giữa người và người rất vi d i ệ u người ta không nợ chúng ta dựa vào cái gì chiếu cố chúng ta a ta đã biết ân tại trong bệnh viện đừng sợ dùng tiền lão công ngươi ta hiện tại đã là ước b ạ n phụ ông tiền của chúng ta cả một đời cũng xài không hết có đúng không ngươi lại kiếm tiền ân chờ ngươi trở về ta lại nói cho ngươi thật là phát đại tài a lão công ta không hàn huyên với ngươi đồ ăn tốt ta đưa đến trên lầu đi đi chiếu cố thật tốt mẹ ân điện thoại mã võ trong lòng vắng vẻ không biết làm gì đột nhiên nghĩ đến cái gì mình tại thượng hải còn có cái nhiều năm láo bằng hưu đại nha đầu năm năm trước chính mình từ ngục giam thả ra thứ nhất muộn tại huyện thành quán net bao suốt đêm trận thêm một cái hảo hưu về sau tại thâm quyến một mực có liên hệ những năm này cũng đ ứ t quáng tán g ố u qua vội vàng ghi tên c g c gờ nha đầu online sao nào biết không bao lâu đối phương liền hồi đáp tiểu võ khách hiếm thấy nha rất lâu không thấy được ngươi online nha đầu ngươi bận tiểu sao đang chuẩn bị t ă n việc lúc đầu đều muốn tắt máy tính nhìn thấy ngươi gửi tin tức tới cho nên cho ngươi về một câu nha đầu ngươi đoàn ta hiện tại ở đâu thế giới lớn như vậy ta đây nào biết được bất quá ta nhìn ngươi cờ cờ là điện thoại ghi đi tên h ắ c h ắ c ta phát tấm hình cho ngươi ngươi liền biết ta ở đâu mã võ lập tức từ trong e l bum ảnh tìm ra một tấm hình gửi tới tấm hình chính là lúc trước đứng bên ngoài bãi đập bối cảnh chính là bờ bên kia cao lầu bảy a tiểu võ ngươi tại thượng hải nha đến đây lúc nào buổi trưa hôm nay đến làm sao đến thượng hải ngươi không hoan nghênh phải không đương nhiên hoan nghênh hhh liền ngoài miệng hoan nghênh a không mời ta ăn cơm không vậy ta chờ ngươi triệu thải hà trở lại khách sạn nằm trên ghế xa lon nghỉ ngơi kỳ thật nàng liền ở tại kim mậu quân duyệt tử điếm cách bến thượng hải rất gần nếu có kính viết vọng thậm chí đều có thể nhìn thấy mã võ ở cửa sổ bình bình lao triệu là ta cơ mở người tới chính là lý nhạc lao triệu làm sao nuốt ở trong phòng chúng ta xuống dưới ăn cơm đi không muốn ăn ngươi có chuyện gì sao ta vừa rồi cùng chu tổng hẹn ngày mai chúng ta lại đi một lần thuận tiện đi xem một chút mảnh đất kia nếu như ngươi cảm thấy có thể vậy chúng ta liền giao tiền đặt cọc chờ lấy khai mạc lúc đến giờ bảng là được rồi ta cùng chu tổng nói một chút phỏng đoán cẩn thận năm mươi ức ta để tổng giám đốc bộ làm một cái kỹ càng dự án chúng ta danh giới cuối cùng là sáu mươi ức v càng càng càng càng nguy hiểm này thực sự quá lớn một khi chính sách nắm chặt giá phòng một khi nga xuống dù là chính là trì trệ không tiến đều rất dễ dàng mắt xích tài chính đứt gãy phá sản trị ở trước mắt người ta đều là giai cấp công nhân xuất thân dân chúng kiếm lời hai cái tiền không dễ dàng chúng triệu a không thể để cho phòng để đ ở thải hà nói năm mươi thước khẳng định bắt không được đến ta hỏi hai cái đồng hành bản địa xí nghiệp giao nộp tiền đặt cọc cũng không ít ta đoán trường dơ bảng sẽ rất kịch liệt làm không tốt sẽ liều mạng Lao lý là của bao Triệu, tâm tại tích xuất thẻ người giá nhiêu? Hiện dung vị toàn bộ nhờ cực phòng ở tiếp tục tăng giá có thể nguy hiểm này thực sự quá lớn triệu thải hà nói sáu mươi năm trong vòng đi sáu mươi năm trong vòng có thể dơ bảng vượt qua sáu mươi năm trực tiếp từ bỏ lao triệu nhiều mười lăm bước nha phong hiểm quá lớn ta chấp giữ nguyên ý kiến lý nhạc mấy năm này gdp c ă n gọn quan tính xuống dưới tương lai năm năm giá phòng hẳn là sẽ không ngã hẳn là còn có một đợt tiền lãi sáu mươi năm trong vòng lấy xuống khẳng định vẫn là có chút lợi nhuận chỉ là ta lo lắng sáu mươi năm khả năng đều bắt không được lao triệu người đây là đánh bạc nha muốn hay không lại suy nghĩ một chút không cần yên tâm đi sáu mươi lăm cầm xuống cho dù không khởi công chuyển tay cũng có thể bán đi còn có thể kiếm ít một chút ngươi dựa theo ta cái này chỉ thị làm dự toán đi trực tiếp đấu thầu dơ bảng nhưng là trước không cần lộ ra giá quy định ta đoán chừng tất cả mọi người tại lẫn nhau quan sát ai nói chuyện đến làm việc ngươi luôn luôn tự tin như vậy điểm này ta kém sang ngươi được chưa vậy chúng ta giá quy định chính là sáu mươi lăm tạm thời chỉ hai người chúng ta biết không cần đối với bất kỳ người nào lộ ra ân t r ư ơ n g năm trăm chín mươi trung nghệ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi trung nghệ lao triệu tiểu võ thế nào g i a hỏa này đều đổi tới thượng hải tới không có cùng người đánh đi không có gì ta cùng hắn triệt để phân cỡ nào tuyệt tình lời nói ta nói hết ra về sau hắn sẽ không tới tìm ta mặt khác di tinh thành cửa hàng cùng địa khố hắn cho bảy mươi triệu ta đem tiền trả lại cho hắn xem như đối với hắn những năm này bồi thường đi à lão triệu lúc đầu những cửa hàng kia liền không chỉ cái giá này ngươi bây giờ ngay cả cái này bảy mươi triệu đều trả lại cho hắn cái kia không phải là tặng không sao hắn chuyển tay liền có thể bán hơn một cái ức lý nhạc cái này bảy mươi triệu là dùng cá nhân ta tiền trả lại cho hắn cùng công ty không quan hệ ngươi không cần đến kích động hắn theo ta năm năm ta yêu quá hắn hắn cùng ta sinh một nhị tử ta là xem ở con của ta trên mặt mũi làm ra quyết định nhiều năm như vậy hắn cũng không chút chủ động hỏi ta đòi tiền là ta từ bắc kinh đem hắn cứng rắn lôi trở lại nếu phải chia tay cho chút bồi thường cũng là nên có khoản này bồi thường hắn cũng không tốt lại đến dính ta kỳ thật tâm hắn mảnh rất trong lòng của hắn cũng c ó cân đòn biết ta dùng tiền là bán đứt ý tứ về sau hắn chỉ là ta hải từ cha chỉ thế thôi lao triệu đã ngươi đều quyết định vậy ta ủng hộ ngươi không phải liền là tiền thôi đối với chúng ta tới nói nhiều mấy chục triệu thiếu mấy chục triệu cũng chính là số lượng chữ tiền này hai ta một người một nửa đi ta cùng hắn sự tình mắc mớ gì tới ngươi ta muốn ngươi ra tiền gì lão triệu ngươi đừng hiểu lầm ý của ta ngươi cùng hắn sự tình ta có một nửa trách nhiệm lúc trước nếu không phải ta có lỗi với ngươi ngươi cũng sẽ không biết hắn cho nên ta có trách nhiệm thay ngươi gánh chịu lão triệu có lỗi với ta bị mỡ heo làm tâm trí mê mội đem ưu tú nhất ngươi làm mất rồi bây giờ ta nếu lại tìm trở về về sau chúng ta hảo, hảo sinh hoạt đi đừng lại tách ra được không ai cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt ngươi suy nghĩ nhiều đi lý nhạc tiến lên ôm chặt lấy triệu thải h ạ lao b à chúng ta phục hôn đi vung tay vung tay ai cùng ngươi phục hôn đi ra đừng đụng ta lý nhạc không chịu vung tay cứ như vậy ôm thật chặt triệu thải h ạ lao b à ngươi nghe ta nói ta khả năng thời gian không nhiều lắm ta hiện tại phải bắt được mỗi một phút mỗi một giây thời gian nào không nhiều lắm ta khả năng mắc bệnh ung thư cái gì con mẹ nó ngươi nói hiệu nói vượt đi ta hai năm này luôn l ự c bất tòng tâm thân thể có chút suy yếu đoạn thời gian trước đi chụp ảnh bác sĩ nói ta phổi có cái lớn nút lá gan công năng cũng không tốt lắm ta hoài nghi có phải hay không ung thứ phổi cho nên ta hiện tại khói đều giới triệu thải hạt tựa hồ có chút gấp vậy ngươi còn không phải nằm viện nhìn bác sĩ không muốn đi nếu như còn lại thời gian không nhiều ta phải thật tốt đổi tiếp ngươi n g ư ơ i bệnh tâm thần có bệnh không đi t r ị ta ngày mai dẫn ngươi đi hoa sơn y đ ị viện nhìn xem ta ở nơi đó có người quen lý nhạc nói ta có chút sợ sệt ta thật sợ t r ầ n đoán chính xác một khi bị ung thư phổi không có mấy cái có thể t r ị hết l ã o bà đáp ứng ta một sự kiện được không chuyện gì ta nếu là chết ngươi thay ta chiếu cố con của ta mẹ con bọn hắn đừng để bọn hắn đói bụng người bệnh tâm thần không cho phép nói với ta những này triệu thải hà đột nhiên chảy nước mắt lý nhạc gặp triệu thải hà khóc vội vàng ôm nàng thay nàng lau nước mắt đừng khóc trong lòng ngươi hay là có ta thôi n g ư ơ i ta đều là mối tình đầu cả đời này không có khả năng quên đối phương cáo biệt đi qua chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu được không triệu thải hà không lên tiếng đột nhiên lý nhạc bắt đầu hôn triệu thải hà triệu thải hà không biết thế nào đầu trống rỗng thế mà không có phản kháng c ự t u y ệ t cũng không có chủ động một lát sau triệu thải hà đẩy ra lý nhạc không được chúng ta không có khả năng rằng này ngươi ra ngoài đi ta cần tỉnh táo lý nhạc cười nói t u t đừng có lại xoắn suýt trời đều đã đen chúng ta đi ăn cơm đi ta bụng đều có chút đói bụng giống như tại 88 lâu có một nhà cơm chưa sảnh chúng ta đến đó đi ăn cơm đi cũng có thể nhìn xem hoàng phổ giang cảnh đêm triệu thải hà nói ta không thấy ngon miệng không thấy ngon miệng cũng phải ăn một chút ta cũng không thể đói bụng đi n g ư ơ i huyết áp không ổn định đói bụng lại càng dễ đến cao huyết áp n g ư ơ i bổ cái trăng đi mặt đều bỏ ra ta đến cửa thang máy chờ ngươi nói xong lý nhạc rời khỏi phòng triệu thải hà đi vào toilet b ụ đắp lại trang sau đó cùng lý nhạc cùng đi ăn cơm mà tại bờ bên kia mã vo đi và hòa bình phản điếm cửa ra vào chờ đợi đại nha đầu xuất hiện một tên đại khái ba nghìn bốn trăm ba mươi lăm tuổi nữ tử một m sáu mươi lăm tả h ư u mũi cao mặt trái xoan tóc ngắn mặc một bộ màu lam âu phục trong tay dẫn theo cái ché nổ bọc nhỏ có mấy phần trần sổ cảm giác tiểu võ nha đầu hai người đưa tay đem nắm mã võ cười nói chăm nghe không bằng một thấy ngươi đối chiếu trong phiến bên trên đẹp trai nhiều ta không nghĩ tới ngươi cao lớn như vậy để cho ta có chút bị sợ hãi hắc hắc chỉ cần đừng để ngươi thất vọng liền tốt chúng ta đi vào ăn cơm đi, đi. hai người tới tám lâu long phượng sảnh phòng ăn sửa sang rất xa hoa tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạng từ ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy bến thượng hải cảnh đường phố n h a đầu hai ta nhận biết năm năm ta còn không biết người tên gì vậy gọi ta trung nghệ hẳn là lớn hơn ngươi vài tuổi ngươi gọi ta nghệ tỷ h tốt trung nghệ tên dễ nghe rất có nghệ thuật cảm giác nghệ tỷ ngươi gọi món ăn đi tiểu võ ngươi chọn đi nói thật ta cũng là thứ nhất lần tới đây ăn cơm hay là ngươi chọn đi ta ăn cái gì đều được mã võ mở ra thực đơn thi thầm bản bang thịt kia thịt cua đậu h u n ấ u anh đào gan ỗng thân thành h ô n ca chim hắc kim bông tuyết b ỏ viên tiểu võ đủ đủ ăn không hết mã võ nói lần đầu gặp mặt cũng không biết người thích ăn món gì tùy tiện điểm m ấ y cái người thích hợp ăn đi chỗ nào tiểu võ ta đã nhìn ra n g ư ơ i là chân thổ hảo a liên điểm như thế vài món thức ăn n g ư ơ i đã cảm thấy ta là thổ hảo cũng có thể là lao sói vây b ô i a sẽ không chân chính thổ hảo khí chất là trang không ra được điều ti nghèo trang thổ hảo chân chính đến tiêu phí nơi trốn kiểu ý bên trong chỗ dạ có đúng không kỳ thật trong lòng ta cũng rất hư sợ bị người nhìn ra đi thiếu lựa phình ta Thì, ngươi ệ tỉ, n g làm việc gì hai ta mặc dù nhận biết nhiều năm nhưng ta cho tới bây giờ không có hỏi qua ngươi n h ữ này g n ngươi thấy ta giống làm cái gì ta còn thực sự nhìn không ra hẳn là giống ngồi phòng làm việc tối thiểu ngươi đôi tay này liền không giống thân thể việc ngọc có đúng không ta là luật sư luật sư làm sao không giống sao không có không có chỉ là ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này nghe tỷ uống chút gì không rượu đỏ hay là rượu trắng thực sự thật có lỗi ta không thể uống rượu ta làn ra đối với cồn dị ứng đi vậy đến chén nước trái cây t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt nói chuyện t h i ế m t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt nói chuyện t h i ế m mã võ hỏi nghệ tỷ ngươi đến thượng hải rất nhiều năm đi ta tại hợp phì bên trên khoa chính quy tại thượng hải đọc nghiên cứu sinh tính cả đọc sách tại thượng hải đã mười một năm đã nhìn ra ngươi đã làn ử a cái thượng hải người xem như thế đi nghệ tỷ ngươi là luật sư luật sở là chính ngươi mở sao không phải chính ta mở trực thuộc tại người khác công ty chính mình tìm nghiệp vụ ta trước kia là tại người khác luật sở đi làm vẫn cảm thấy chính mình làm càng tự do một chút lợi hại món ăn lên mã võ cho chu nghệ gắp thức ăn ta ơn ông tiểu võ ngươi đến thượng hải có chuyện gì không kỳ thật cũng không có việc gì mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm tùy tiện mua tấm vé bay thượng hải chơi hai ngày tiểu võ ta nhớ được ngươi là tương nam a đúng vậy ta thêm bạn làm hảo hữu thời điểm hay là tại tương nam một cái huyện thành nhỏ đêm hôm đó ta vừa vặn ở quán internet bao đêm thứ hai trời ta liền đến thâm quyến đến thâm quyến quán net cũng hàn huyên với ngươi qua ngươi còn hỏi ta ý địa chỉ thay đổi thế nào không nghĩ tới vừa lắc đầu này năm năm thật sự là thời gian như thời gian qua nhanh trải qua thật nhanh nha hiện tại ta đều nhanh thành đẩy mỡ đại t h u c đi nhưng không cho ở trước mặt ta nói giả ta nhưng lớn hơn ngươi nhiều hh ắ c ắ c không có ngươi nhìn qua cũng liền hai mươi ra mặt đi thường xuyên dùng câu nói này lừa gạt nữ nhân đi nào có ta nói thật tiểu võ năm năm thời gian ngươi từ một cái vắng vẻ huyện thành nhỏ đi vào thâm quyến ta muốn nhớ không lầm ngươi còn tại quảng châu đọc mấy năm sách bây giờ đã thành đại l ã o bản rất đáng gờm chỗ nào cái gì đại l ã o bản bất quá kiếm miếng cơm ăn thôi tiểu võ những năm này ngươi tại thâm quyến cụ thể làm cái gì làm việc đâu ta không thèm nghe ngươi nói nữa sao đi làm vịt đi ít đến có thể hay không đứng đắn một chút nói thật với ngươi đi mặc dù không phải đi làm việc nhưng cũng là ăn bám bị một cái phú bà ban đôi mấy năm này ta cũng cơ thể và đầu góc mỏi mệt trước đó không lâu bị phú bà đạp tâm tình không tốt cho nên mới tới thượng hải giải sầu một chút có phải hay không a không có lừa ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dơ bẩn tiên này kiếm lời rất buồn nôn không có ta không kỳ thị bất luận kẻ nào cũng không kỳ thị bất kỳ nghề nghiệp nào ta là luật sư có đôi khi còn muốn tiếp một chút hình sự vụ án mặc kệ ta người trong cuộc phạm vào tội gì ta đều muốn cho hắn biện hộ đây là nghề nghiệp của ta hành vi thường ngày đại t h ta cũng không có phạm pháp ngươi đừng đề cập người trong cuộc được không ngươi khiến cho ta giống tội phạm một dạng có lỗi với ta khả năng nói quen thuộc không có việc gì tiểu võ dung mạo ngươi coi như lớn lên đẹp trai nói chuyện hài hước khôi hài rất lấy nữ nhân nữa thích phú bà thích ngươi cái này rất bình thường ngươi xác thực có ăn bám vô liếng hh ắ c ắ c nghệ tỷ ta hiện tại thất nghiệp nếu không ngươi bao nôi u ta thôi ta ta không cần nam nhân c h ẳ n g ngươi không cần nam nhân chẳng lẽ ngươi cần nữ nhân a chu nghệ không lên tiếng ta dựa vào cái này tình huống như thế nào chẳng lẽ là đồng tính nữ lạp lạp ô、oh, hát mi gột nghệ tỷ n g ư ơ i kết hôn sao không có làm sao ngươi nghe ngóng rõ ràng như vậy làm gì không làm gì chỉ là nhất thời hiếu kỳ về ngươi thôi càng nhiều là quan tâm ngươi đi ta ơn ông tiểu võ chuẩn bị tại thượng hải chơi bao lâu đâu ta còn không có đặt trước đường về vé máy bay nói thật ta cũng không biết có lẽ ngày mai đi có lẽ muộn hai ngày lại đi nghệ tỷ ngươi ở tại làm sao mua nhà sao ta ở tại từ h ố i khu hai năm trước mua bất quá cũng có chút phòng bay a tiểu võ nếu đến thượng hải liền hảo hảo chơi mấy ngày, ngày mai thứ bảy ta nghỉ ngơi ta mang ngươi dạo chơi thượng hải đi cách nơi này không xa chính là dự viên không có việc gì có thể đi dạo chơi người bên ngoài tới trên cơ bản đều sẽ tới nơi này có thể cơm nước xong xuôi ta cùng ngươi đi nam kinh lộ đi dạo một cái đi đi phố đi bộ nhìn xem ta ơn ông phức ngươi cũng biết được nói một câu thượng hải bảo hh ắ c ắ c theo ngươi học đ ấ y chứ n g h ệ tỷ ta muốn đi n g u viên lộ nhìn một chút mặc dù ta chưa từng tới thượng hải có thể con đường này lại nổi tiếng xa gần ta khi còn bé thích xem trương ái linh tiểu thuyết nàng tại trong tiểu thuyết liền thường xuyên nâng lên ngô viên lộ giống như nàng cũng ở tại ngô viên lộ Tại thăm một chút. Ấn. không nhìn ra ngươi còn n ưa thích trương ái linh tiểu thuyết khó trách biết được lòng của nữ nhân chưa nói tới nhiều ưa thích ta tại trên tiểu trần lớn lên khi đó thư tịch thiếu thốn trong nhà có mấy quyển trương ái linh tiểu thuyết cũng không biết là ai mua cho nên ta liền không sao đảo lộn một cái a mau ăn đến chúng ta lấy nước trái cây thay rượu đồ một cái cà ly cà ly nghệ tỷ ta trước toilet a mã võ đi vào sân khấu đem mua một cái năm cái đồ ăn thêm điểm đồ uống hai hơn ngàn còn ngoài định mức thêm mười phần trăm phí phục vụ cùng bốn phần trăm tiền thuế thật tờ mờ quý quét thẻ ước chừng hơn nửa canh giờ hai người đã ăn xong chu nghệ hô phục vụ viên tính tiền vị tiên sinh này đã tính tiền tiểu võ ngươi làm sao vụ trộm đem đơn cho mua ngươi mời khách ta tính tiền cái này không thật tốt sao ngươi từ thâm quyến đến thượng hải hẳn là ta mời ngươi mới đối ta hẳn là tận tình địa chủ hữu nghị nghệ tỷ có thể tới gặp ta ta đã vô cùng cảm kích ta là nam nhân sao có thể để nữ nhân tính tiền đâu đi ngươi nhưng không cho kỳ thị nữ tính không có không có ta đây là tôn trọng nữ tính chúng ta đi thôi ân nghệ tỷ muốn hay không đi phòng ta ngồi một chút không đi đi chúng ta đi ngoại than đi một chút đi cũng có thể thưởng thức một chút thượng hải cảnh đêm đi hai người dạo b ư ớ c ở bên ngoài bãi bờ bên kia phổ đông tân khu cao lầu san sát ánh đèn sáng chói ngoại than người lưu lượng rất lớn nghệ tỷ ngươi thật lâu không tới đây bên trong đi đúng vậy tại thượng hải lâu bình thường người địa phương không yêu tới đây người lưu lượng lớn thường xuyên nhìn cũng đã quen cũng là nghệ tỷ n g ư ơ i không có kết hôn hiện tại có bạn trai chưa không có ta cùng một người bạn ở cùng một chỗ nàng tại chứng khoán công ty đi làm ta tốt nghiệp đại học liền tới thượng hải tìm việc làm bắt đầu cũng là tại công ty tài chính lên một đoạn thời gian ban về sau thi nghiên cứu sinh tài học luật học chuyên nghiệp a n g ư ơ i cùng n g ư ơ i bằng hữu này quan hệ thế nào rất tốt ta chúng ta cùng một chỗ nhiều năm dựa vào mã võ tựa hồ minh bạch cái gì làm không tốt thật đúng là đồng tính nữ tính toán mỗi người đều có tự mình lựa chọn qua cuộc đời mình quyền lợi chính mình cũng không tiện hỏi nhiều hai người từ ngoại than đi dạo đến nam kinh lộ một mực đi dạo đến tối hơn chín giờ chương năm trăm chín mươi hai đ ầ u đen rau m uống chương năm trăm chín mươi hai đ ầ u đen rau m uống tiểu võ thời gian không còn sớm ta phải đi về nếu như ngươi ngày mai không đi lời nói ta cùng ngươi đi ngu viên lộ đi một chút đi vậy cảm ơn ngươi không k h á c h khí nghệ tỷ ta đưa ngươi đi chạm xe l ử a đi không cần ta đón xe trở về tính toán đi tàu điện ngầm còn muốn đội thừa không bao lâu chu nghệ chiêu một xe taxi chu nghệ lên xe tiểu võ đi ngủ sớm một chút đi ngày mai sẽ liên lạc lại t ố t gặp lại đưa tiễn trung nghệ mã v õ cũng không có cái gì tâm tình d ạ phố thượng hải cảnh đêm tuy đẹp cũng không có tâm tình thưởng thức mẹ nó tuần này nghệ là không có cách nào chơi ai mẹ hắn cùng cái đồng tính nữ chơi ngẫm lại liền bọn hắn buồn nôn mã v õ trở về khách sạn tắm rửa một cái nằm ở trên giường thầm nghĩ lấy triệu thải hà lúc này nàng đang làm gì đâu không phải là cùng lý nhạc cùng một chỗ đi ai muốn cọc lông a đều không phải là chính mình trong khoảng thời gian này là thế nào lao thiên gia làm sao luôn luôn cùng ta chính mình làm c ó dễ lưu san chia tay v o à n h oanh chia tay tiêu nhã cũng cơ bản chia tay tiểu vân đã hồi lâu không liên hệ lao thiên gia xin mời ban thưởng ta một cái có thể làm cho ta yêu nữ nhân đi điện thoại di động vang lên tiểu lưu đánh tới a l o lưu tỷ tiểu võ đang làm gì đâu tắm rửa xong nằm tại khách sạn trên giường không làm gì ngươi tìm tới đ ồ n g sự trường sao gặp mặt một lần nàng đi hai chúng ta xem như triệt để nó b ẻ ta đã mất đi nàng rốt cuộc tìm không trở về hh có phải hay không phương tây đã mất đi ra lộ tắt lãnh ngươi đã mất đi âu hiếm đồ chơi n n n ta không phải đã mất đi đồ chơi mà là đã mất đi nửa cái mạng l ư u tỷ thế nào mới biết được chính mình yêu một người chỉ có tại mất đi thời điểm mới t h â m sâu trong người thấu hiểu rất rõ mất đi thời điểm càng thống khổ cho thấy ngươi càng yêu nàng càng quan tâm nàng ta là cha nam không xứng có được nàng ta đem nàng làm mất rồi nguyên nhân là tự ta là ta làm chưa đủ tốt tiểu võ không cần như vậy tuyệt đối nữ nhân không nhiều chính là sao lấy điều kiện của ngươi bây giờ là đẹp trai tiền nhiều còn sợ tìm không thấy nữ nhân sao không giống với đã trải qua nhiều chuyện như vậy trong lòng mình vô cùng rõ ràng tìm nữ nhân là rất dễ dàng thế nhưng là để cho mình yêu đối phương rất khó à. tình yêu đàm luận nhiều tư tưởng liền trở nên chết lặng chia tay cũng sẽ không thống khổ như vậy đây chính là vì cái gì mối tình đầu rất khó quên nói thật triệu t hải hà xem như ta nửa cái mối tình đầu nhiều như vậy nữ nhân chân chính để cho ta nguyện ý vì nàng bỏ ra chỉ có nàng coi ta đã đã mất đi ta mới biết được nàng trong lòng ta trọng yếu b ự c nào cái gì tài phụ à, tiền tài à, tựa hồ cũng trở nên không có ý nghĩa tiểu võ ta tin tưởng ngươi rất yêu nàng có thể ngươi còn trẻ sinh hoạt còn phải tiếp tục nha dù sao cũng phải quên quá khứ nên đón tương lai đi cũng không nên tráng cái này ta b i ế ta t cũng không phải nữ tử yếu đối, mặc không nữ giờ phải đối, tự yếu bây dù rất thống khổ, nhưng qua một thời khổ, nhưng khẳng gian ngắn qua đơn ị n đừng giả nói chuyện của ta, nói chuyện n h sẽ tốt. tỉ, ta, Lưu ư giả g của i sự t ì h thôi. Ta, ta rất đơn giản điều không có gì để nói ngươi cùng ngươi chồng trước thế nào cũng liền như vậy đi lại không thấy mặt hiện tại hắn thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại hỏi một chút ta hắn nói hắn sẽ không tìm phải chờ ta ta hiện tại là không cự tuyệt cũng không tiếp nhận ta dù sao cùng hắn có cái nhi tử ta cho hắn một năm khảo nghiệm kỳ nếu như tại trong vòng một năm hắn không tiếp tục tìm những nữ nhân khác ta có lẽ sẽ cùng hắn phục hôn bất quá ta hiện tại không có quan hệ gì với hắn cho nên ta vẫn là tự do hay chúng ta cho dù có cái gì cũng không tính có lỗi với hắn lưu tỷ ngươi không phải thuần túy coi ta là n ư u lang sao dĩ nhiên không phải ta muốn tìm n ư u lang tiêu ít tiền không được sao ngươi là tình cảm động vật mặc dù trước kia ngươi là đ ồ n g sự trưởng bạn trai nhưng ta cùng ngươi tại một gian phòng mái hiên nhà dưới đáy sinh h o ạ t lâu chúng ta mỗi sáng sớm sẽ hỏi lợi ngươi cũng thường xuyên quan tâm ta ta đối với ngươi s á c thực có hào cảm từ từ có chút ưa thích ta cả đời này tình cảm qua thiếu thốn rất nhiều người nói ta rất băng lãnh é cơ thấp không hiểu được yêu đương thế nhưng là ai có thể đi vào nội tâm của ta đâu ai có thể chân chính hiểu ta đâu bốn mươi tuổi nữ nhân tình cảm là rất yếu đuối chúng ta không giống hiện tại những ngày chín mươi sau như vậy thoải mái tư tưởng cũng không có như vậy mở ra đi cùng với ngươi ta có đôi khi cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm ngươi hài hước khôi hài cho nên ta thích cùng ngươi đợi cùng một chỗ mặc dù ta biết cái này có chút không đạo đức có lỗi với đồng sự trưởng nhưng ta thật vẫn có chút khát vọng được yêu cảm giác tình yêu rất hèn m ọ n l ư u tỷ kỳ thật ta cũng rất hiểu ngươi chỉ là ta hai không phải người một đường tiểu võ ngươi nếu triệt để cùng đồng sự trưởng chia tay vậy ngươi còn lưu tại thượng hải làm gì đâu lúc nào trở về ngày mai hoặc là ngày kia đi nếu đến thượng hải dù sao cũng phải nhìn xem lớn thượng hải đi l ư u tỷ ta cảm giác người cũng sống được thật mệt mỏi không có tiền người vì sinh hoạt bận rộn vì một ngày ba bữa buôn ba mệt mọc nhưng ta có tiền cũng không có cảm thấy khoái hoạt bao nhiêu ta đã từng nhìn qua một q u y ể n sách hắn nói người phiền não bảy mươi lăm phần trăm là không có tiền mang tới nhưng ta hiện tại có tiền còn nói người phiền não chín mươi phần trăm là giá trị của mình xem mang tới ai thử mâu thuẫn tiểu võ đừng có nhiều như vậy cảm khái sinh hoạt còn phải tiếp t ụ nhanh lên trở về đi ta đến buổi ngươi lưu tỷ n g ư ơ i theo giúp ta liền nghĩ tính nhưng ta thật chưa từng nghĩ như vậy chán ghét thật đúng là không phải n g ư ơ i bây giờ cùng với nàng chia tay ta lại tới tìm ngươi cũng không tính có lỗi với nàng lưu tỷ n g ư ơ i biết rõ ta có nhiều nữ nhân như vậy n g ư ơ i trả lại tìm ta ngươi không vờ ngớ ngẩn nhà ta nhưng đối với ngươi sẽ không phụ bất cứ trách nhiệm nào ta không cần ngươi phụ cái gì trách nhiệm ta lại không gả cho ngươi cho dù ngươi nguyện ý cưới ta ta cũng sẽ không gả cho ngươi bởi vì ta không chế không được ngươi ta chỉ là muốn tại lúc còn trẻ có như vậy một đoạn đáng giá lưu lên tình yêu cho dù là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình một đêm、Ai? ngươi hả tất phải như vậy đâu a có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút có lẽ ngươi cũng sẽ khinh bị ta thế nào nói đi ta mua cửa hàng bảy mươi triệu đồng sự trưởng trả lại cho ta chính là xế chiều hôm nay lui nàng để tài vụ đường cũ trở về ta ngay cả cự tuyệt đều không có khả năng nàng là muốn lợi dụng số tiền kêu bán đức ta cùng với nàng quan hệ ta chưa bao giờ thấy qua nàng có như thế quyết tuyệt ta như lại đi tìm nàng tựa hồ lại biến thành phải dối tiểu võ ta hiểu tính cách của nàng nàng chính là người như vậy một khi nhận định sự tỉnh mười con trâu đều kéo không trở về có lẽ nàng có thể thành công Nàng nàng c ũ nàng, nàng, nàng, nàng có thể từ một nhà tiểu tu để ý nhà máy phát triển đến lớn như thế tập đoàn xí nghiệp dựa vào không riêng gì vật khí xác thực có nàng tất nhiên nguyên nhân toàn bộ tập đoàn không ai không phục nàng cho nên nàng tại tập đoàn nói chuyện cũng là nói một không hai tất cả cổ đông đều đi theo nàng phát tài cho nên đối với nàng cũng đặc biệt tín nhiệm những năm này ta ở trên người nàng học được rất nhiều nàng cũng dạy cho ta rất nhiều lưu tỷ ngươi đừng nói nữa ngươi nói như vậy ta càng đau lòng hơn nàng càng là ưu tú ta càng là không nỡ hiểu rõ càng nhiều ta cảm thấy ta càng đốc vì cái gì đem ưu tú như vậy nữ nhân cho mất mất rồi ta sao mà ngủ xuẩn cũ ngươi n g cả một đời có xui xẹo thời điểm cũng có may mắn thời điểm ta biết đồng sự trường đây là một ổ mạo thanh niên đi lại vận có lẽ vận may của ta cũng sử dụng hết ai biết vậy chẳng làm a châu tinh trì trong phim ảnh có một đ o ă n văn ta hiện tại xem như thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu b à y ở trước mặt ta nhưng ta không coi chân quý đợi đến đã mất đi ta mới hối hận không kịp giữa trần thế thống khổ nhất sự t ì n h cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu như thượng t i ê n có thể cho ta một lần nữa cơ hội ta nhất định sẽ cô mà chân quý nếu như nhất định phải tại phần này yêu trước thêm một kỳ hạn lời nói ta hy vọng là một v à n năm、Phúc. không hổ là đọc phim đọc lời đi ai thường xuyên nhìn một chút tiểu thuyết xuyên việt ta hy vọng g i ư ờ n g nào có cái ánh trăng bảo hạc cũng có thể để cho ta xuyên việt về đến bốn năm trước ai lưu tỷ hát một bài tới n g h e một chút a trong điện thoại ân trong lòng ta không thoải mái ngủ không được ngươi an ủi một chút ta ở trong điện thoại hát một bài cũng được a đi vậy ta liền hát một bài đem bi thương lưu cho chính mình Tốt. có thể hay không để cho ta giúp ngươi đi đã ngươi nói lưu không được ngươi năm ta cũng nghĩ thế bởi vì ta không đủ ônu không có khả năng chia sẻ ngươi yêu sầu năm đem ta bi thương lưu cho chính mình Vẻ đẹp c ủ ân lưu tỷ cảm ơn ngươi an ủi ta ta tốt hơn nhiều thời gian không còn sớm ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi lần sau trò chuyện tiếp ân vậy ngươi đáp ứng ta nghĩ thoáng một chút đi ngủ sớm một chút ân ngủ ngon cúp điện thoại mã võ có chút khóc không thành tiếng ai nói nam nhi không đổ lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm ai mẹ hắn bỏ được từ bỏ dạng này một cái phu bà sau khi cúp điện thoại tiểu lưu suy nghĩ một chút cho triệu thải hà gọi điện thoại alo đồng sự trưởng tiểu lưu thế nào vẫn chưa ngủ sao ta đã nằm ở trên giường đồng sự trưởng ngày hôm nay gặp qua tiểu võ đi ân đồng sự trưởng ta vừa rồi cho tiểu võ thông điện thoại hắn nói chuyện thanh â m rất nghẹn ngào về sau càng là khóc khóc không thành tiếng ta chưa bao giờ gặp hắn như thế bi thương qua bình thường nhìn hắn rất thoải mái rất hài hước không nghĩ tới nam nhi bài t h ư ớ lúc này cũng thất thố như vậy ta vừa rồi cùng hắn hàn huyên rất lâu Hắn rất thương tâm, rất hối hận, hắn hắn còn nói, rất rất tâm đồng sự trưởng người, người đang nghe sao đang nghe ta đã biết đồng sự trưởng tiểu võ có lẽ rất hoa tâm nhưng hắn tuyệt đối là yêu người ta đã biết bây giờ nói những này đã không trọng yếu ta cùng hắn không có tương lai ta hiện tại cũng hạ quyết tâm chia tay khó tránh khỏi thống khổ Kỳ thật ta cũng rất thương tâm, có thể thời gian còn phải tiếp tục, thời gian có thể trị tốt hết thầy, phải chữa gian gian cũng có còn có liền đồng ể Tiểu tiểu chúng đặc thời lành khoảng thời tình không thật hắn gian dụng trong gian này người quan người giữa ta tự biệt tâm, đi. đối với lại sử sự sẽ ở lưu, đi. đ yêu võ sự, sự trưởng ta không dối gạt ngươi ta xác thực thật thích hắn trong đời của ta không có cái gì nam nhân trong công ty người người đều sợ ta trừ chuyện làm ăn không có nam nhân sẽ cùng ta nói nhiều một câu thêm lời thừa thãi tiểu võ m u ô i sáng sớm đều sẽ hướng ta v ư ợ an nói đùa ta sẽ đùa ta một chút có đôi khi ta cũng sẽ cảm động có một tia ấm áp Hắn có khi tự hồ cho quan nên có tự rất tâm ta, cho nên ta đêm ố đối dối xuống, i với sinh biết loại giác, với giác, lợi. cái người hồi, hơi trước hắn hảo hảo hắn không nhưng hay hắn chút nhưng chút Lần nam nem cũng động. ra rất ta ta ta ta, ta dọa ta một hồi, nhưng cũng có chút hơi cảm, cảm cảm có được có mặc có một kém một từ đây để đ lâu quầy là là dù hôm đó tại quầy rượu ta một chiếc điện thoại hắn liền vội vàng chạy tới ta rất cảm động ta đã từng vô số lần mộng tưởng có cái nam nhân có thể vì ta nghĩa vô phản cố Ai? nam của ta, tiếc người, với Đáng hắn nhân không duyên hắn không n có có à, là khả cho nên cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đồng sự trưởng ngươi yên tâm ta cũng không có nảy ra nam nhân của ngươi ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi ta ưa thích rất hay mọn cũng rất đơn giản tiểu lưu ngươi đừng hiểu lầm ta không trách tội ngươi tiểu võ luôn luôn lấy nữ nhân ưa thích chúng ta ở tại trong một tòa lâu quá lâu ngươi đối với hắn có ấn tượng tốt cái này rất bình thường ta hiện tại cùng tiểu võ đã chia tay theo lý thuyết ta không nên quản ngươi vệ tư ngươi lựa chọn với ai cùng một chỗ đều là ngươi tự do chỉ là ta hy vọng ngươi không cần rơi vào đi hắn đó chính là cái hỗ lựa trừ để cho ngươi làm cho cả người là thường không chiếm được bất luận cái gì cái gì hắn sẽ không bởi vì có một cái nữ nhân nào đó mà đình chỉ đi tìm một nữ nhân khác ta bị hắn làm cho tuyệt vọng cho nên đành phải từ bỏ tiểu lưu chồng trước ngươi vẫn muốn tìm về ngươi ta cảm thấy ngươi hay là suy nghĩ một chút hắn đi dù sao hai người cắp ngươi cũng có hài tử đừng lại đi tìm tiểu võ hắn chính là một loại virus sẽ truyền nhiễm sẽ để cho ngươi cả người là thương lại nói ta cùng hắn tốt hơn ngươi lại đi cùng hắn tốt cái này nếu để cho công ty đồng sự biết ngươi và ta mặt hướng chỗ nào đặc nha không thành chê cười người sống không có khả năng ánh sáng chỉ truy cầu chính mình thông k h á i còn phải bận tâm mọi người cảm thụ đi người ta đều là người sĩ diện cho nên ngươi hay là dừng lại đi ta gánh không nổi người kia tiểu lưu nói ta biết cho nên ta nói ta thích rất hèn mọc thôi nhận không ra người a đồng sự trưởng ngươi chuẩn bị cùng lý nhạc được không không có ta cùng tiểu võ vừa mới chia tay còn không muốn nói loại sự tình này ta không phải tiểu cô nương không có tình yêu sống không được ta cần tỉnh táo suy nghĩ về phần lý nhạc hắn chỉ là ta nữ như cha công ty đồng sự thôi ta hiện tại không muốn cùng hắn nói chuyện gì tình cảm càng sẽ không như vậy mà đơn giản liền tiếp nhận hắn ta bên này cùng tiểu võ vừa chia tay lập tức liền cùng lý nhạc cùng một chỗ đây coi là cái gì nếu như vậy c h í n h ta đều sẽ buồn nôn c h í n h ta ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao Trưng 594, tẩu tử người. trưng 594, tẩu tử người, người. chồng chồng đồng sự trưởng ta đã biết ngươi còn muốn tại thượng hải đợi mấy ngày đâu đại khái còn muốn hai ngày đi mấy ngày nay ngươi ở nhà giúp ta nhìn xem hải tử ân ta đã biết đi vậy ta tắt điện thoại ngài sớ m nghỉ ngơi một chút đi gặp lại mã võ vừa nằm xuống mất ngủ làm sao đều ngủ không đến cho vương diễm gọi điện thoại hạ l o diễm nhi ngủ thiếp đi đi còn không có đâu tiểu võ thế nào ta đang ngủ không đến nhớ ngươi hh ắ c ắ có c phải hay không a đương nhiên mẹ ngủ thiếp đi sao đang nhắm mắt dưỡng thần đi hẳn là cũng không ngủ diễm nhi ngươi có thể hay không về sau cũng muốn cùng ta chia tay ngươi nói cái gì đó không đầu không đôi u uống lộn thuốc nha làm gì suy nghĩ lung tung ta chính là lo lắng thôi tiểu võ ngươi yên tâm đi chỉ cần ngươi không đ u ổ i ta đi ta sẽ không cùng ngươi chia tay tạ ơn thần kinh chớ suy nghĩ lung tung n g i ể u võ vừa mới ta tiếp của mẹ ta điện thoại ca ca ta cặp vợ chồng lại đang nhà cãi nhau gà bay chó chạy thế nào tẩu tử ngươi chồng người thân kinh ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi háo sắc như vậy c h ẳ n g n g ư ơ i dắt ta làm gì ca ca ta trong nhà không có việc gì làm làm việc vặt bây giờ trong nhà việc vặt cũng không tốt đánh mẹ ta sáng sớm muốn bán đồ ăn ca ca ta ngẫu nhiên đi g i ú p một chút chị dâu ta hiện tại trên trấn trường học nhà ăn làm việc vặt tiền lương cũng không cao nghèo khó vợ chồng chăm sự tình suy cãi nhau thôi diễm nhi nếu không cứ gọi ca của ngươi đến thâm quyến tính toán để hắn tiến công ty của ta đi Tiểu võ, 2, công a ca ta cấp c tốt liền nghiệp đến ty chiêu ú n an g gì ta thể A. có làm Làm đâu. bảo ề đều u tuổi, lại không đã từng đi lính, nói câu từng thẳng. ty lại đi nói i lính, không khó không nghe, chỉ sợ đứng đều đứng không Công đứng đứng đã sợ bảo an tất cả đều là tuổi trẻ tiểu hòa tử đến lúc đó thảo nhân nhà nói xấu lại nói ca ca ta loại người này ngươi đ ừ n g để hắn trung thực kỳ thật cũng rất lớn nam tử chủ nghĩa một mình hắn đi ra hắn khẳng định không n g u y ệ n ý hắn thật đúng là sợ ta t ẩ u t ử không cần hắn hiện tại nông thôn rất ở thêm thủ phụ nữ trong nhà mang hài tử đọc sách lao công ở bên ngoài làm công có không ít nữ vượt qua giới hạn ca ca ta hắn có thể không lo lắng sao mã võ nói cái kia để cho ngươi tẩu tử cùng ngươi ca đều đi ra thôi chị dâu ta cùng ta ca đều đi ra hải tử ai q u ả n a mẹ ta còn muốn bán đồ ăn cha ta có thể không quản được hải tử cả ngày không có nhà diễm nhi tại trên trấn bán đồ ăn cũng kiếm lời không được mấy đồng tiền để cho ngươi mẹ chờ bán ở nhà hảo hảo mang hải tử để cho ngươi ca cùng ngươi tẩu tử đi ra làm công ta không để cho ca của ngươi làm bảo an cũng không để cho tẩu tử ngươi làm nhân viên q u é t dọn ta an bài cho hắn cái nhẹ nhõm sống việc gì thu tô có ý tứ gì diễm nhi di tinh thành cửa hàng hiện tại cũng là của ta hai tầng lâu đâu hai lâu ta dự định chỉnh thể cho thuê cho người ta mở siêu thị hoặc là làm khác nhưng là một lâu sát đường cửa hàng thôi vẫn là dùng gạch ngăn cách một gian một gian cho thuê cho thỏa đáng cư xá liền muốn giao phòng hiện tại cửa hàng còn trông không kỳ thật thật nhiều người đã đang mở ra phát thương nghĩ ra thuê bây giờ cửa hàng quyền tài sản toàn bộ thuộc về ta ta làm sao có thời giờ mỗi ngày canh giữ ở nơi đó c á của c ngươi n ế u tới để hắn đi quản lý thôi tỉ như ai muốn cho mướn hắn cùng người ta đi đàm luận tiền thuê giá tiền ta bây giờ còn không có đem cửa hàng quảng cáo cho mướn quảng cáo dán đi lên ta ghép nhất điện thoại quấy dày ta đem điện thoại dán đi lên vậy khẳng định sẽ có người gọi điện thoại ta tiếp đều không muốn tiếp ca của ngươi nêu tới ta trực tiếp đem quảng cáo cho mướn điện thoại liên lạc viết thành là hắn để hắn cùng người ta đi làm luận tiểu võ ta không phải có công ty vật nghiệp sao những này do công ty vật nghiệp làm thay là có thể nha không không đây là hai chuyện khác nhau không có khả năng nói nhập là một công ty vật nghiệp một mực vật nghiệp cái này tiền thuê là cá n h â n ta cùng công ty vật nghiệp không có quan hệ tiểu võ ngươi thành thật bàn giao ngươi có phải hay không cho văn tổng cùng vương quỹ công ty vật nghiệp cổ phần cùng văn tổng trên miệng nói nhưng không có ký thỏa thuận gì đối với vương q u ý không nói nhưng ta đã đáp ứng hắn chỉ cần kiếm tiền cho hắn chia hoa hồng mặt khác hiện tại tất cả dưới mặt đất chỗ đậu đều là ta ta chuẩn bị mở bán nếu như bán không xong vậy liền cho thuê cái này tiền thuê cũng muốn cùng công ty vật nghiệp tách ra công ty vật nghiệp chỉ lấy vật nghiệp phí những n à y tiền thuê cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào chúng ta nhất định phải phân rõ ràng không có khả năng lăn lộn làm một đường diễm nhi công ty vật nghiệp thu phí là muốn đi công ty sổ sách là muốn nộp thuế những n à y tiền thuê trên n cơ bản là không cần giao thuế trung quốc chủ thuê nhà có mấy cái giao tiền thuê nhà thuế nhà ngươi hiểu không cửa hàng cùng chỗ đ ầ u tiền thuê toàn bộ xuống tới một năm hơn mấy trăm vạn nếu như nộp thuế lời nói đó cũng là một bút không ít tiền một năm mấy triệu tiền thuê giao cho người khác đến thu ta không yên lòng để cho ngươi ca tới ta cũng yên tâm hắn trong nhà làm việc v ậ t có thể kiếm đến mấy đồng tiền a còn chưa đủ ta tiền xăng vương diễm nói còn có tiền thuế nhà ta đều quyết hết được chưa ta ngày mai gọi điện thoại cùng ta ca đ à m luận một chút nhìn hắn có nguyện ý hay không đến diễm nhi cho ngươi ca gọi điện thoại còn không bằng cho ngươi tàu tử gọi điện thoại tàu tử ngươi nếu để cho hắn đến hắn trong nhà cũng đợi không nổi ân ta đã biết diễm nhi có mấy lời cùng ngươi ca chỉ có thể chạm đến là thôi cũng không nên toàn bộ đỡ ra nên nói không nên nói ngươi vẫn là phải phân rõ ràng ta đã biết tiểu võ dưới mặt đất chỗ đậu cùng cửa hàng làm sao tất cả đều là ngươi diễm nhi là ta dùng tiền mua lại hiện tại quyền tài sản đều thuộc về ta ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a đây chính là cái con số trên trời mã võ nghĩ t h ầ m diễm nhi nói hơi nhiều không có khả năng toàn bộ nói cho nàng triệu thải hà tiện nghi một chút bán cho ta ta hướng ngân hàng vay mua các loại bán chỗ đậu lại đến trả nợ a vay không ít tiền đi vậy cũng không mấy ngàn vào đâu a ta đã biết diễm nhi vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi ta hai ngày nữa đến xem mẹ ân ngủ ngon cúc điện thoại mã v õ bắt đầu đi ngủ trong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi sáng ngày thứ hai chu nghệ gọi điện thoại tới a l o tiểu võ nghệ tỷ buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành tiểu võ ngươi rời giường sao đang chuẩn bị rời giường đâu tiểu võ ta lái xe tới đón ngươi ngươi không phải nói muốn đi n g u viên lộ nhìn xem sao ngụ viên lộ bên kia có tinh áp tự ta dẫn ngươi đi nơi đó nhìn xem hiện tại là sáng sớm bến thượng hải bên kia số lượng xe chạy tương đối ít cho nên ta lái xe tới đón người đến chiều người đặc biệt nhiều dễ dàng kẹt xe a t ố t nghệ tỷ n g ư ơ i ăn điểm tâm chưa ta ngay tại ăn đâu nghệ tỷ vậy ta đi dưới lầu phòng ăn ăn điểm tâm một bên c h ờ ngươi đi đi ta đến lại gọi điện thoại cho ngươi ân mã võ nhanh chóng rời giường rửa mặt khách sạn điểm tâm phệ rất phong phú thượng hải sát thuốc sống bao ăn thật ngon mã võ cầm ba cái tùy tiện lấy chút hoa quả chương năm trăm chín mươi năm cố vấn pháp luật chương năm trăm chín mươi năm cố vấn pháp luật nửa giờ sau chu nghệ đến tiểu võ ta đến cửa tiểu điếm ở bên ngoài bãi bên này cửa ra vào người mau tới đây đi nơi này không có khả năng dừng xe t ố t ta xuống mã võ nhanh chóng xuống lầu chỉ gặp chu nghệ lái một chiếc màu trắng đại t r ú n g ôn ngay tại trong xe hướng mã võ ngắt mã võ nhanh chóng đi qua ngồi vào tay lái phụ tiểu võ có chút chen đi đem chỗ ngồi thả sau một chút không có không có xe này ngoại hình không t í n h lớn nhưng không gian cũng không ít chu nghệ lái xe nhanh chóng rời t ử điểm tiểu võ chúng ta chờ chút tìm bãi đỗ xe đem xe ngừng tốt lại đi đường đi thưởng thức n g u viên lộ có rất nhiều kiểu dáng âu tây l á o dương phòng có thể là trong nước nhiều nhất địa phương có chút là văn vật bảo hộ đơn vị tại xã hội xưa thuộc về pháp tô giới từ phía đông nhất tính an tự một mực kéo dài đến phía cực tây trung sơn công viên phụ cận có gần ba cây số a ta nghe ngươi an bài chính là trong tiểu thuyết nhìn thấy a hiếu kỳ thôi cho nên muốn đi một chút ta trước lái xe mang ngươi tại ngư viên lộ bên trên chạy một vòng sau đó chúng ta lại đi tỉnh an tự cái này đều thuộc về đường xưa không phải rất rộng vào niên đại đó quy hoạch không có hiện tại tốt có chút chen trúc ta ơn ông tiểu võ tối hôm qua ngủ có ngon không ngủ được không phải rất tốt nửa đêm trước không ngủ nửa đêm về sáng ngủ ba bốn tiếng quán rượu cao cấp ngủ được không quen đi đó cũng không phải ta đi ngủ có chút sợ người lạ một người cũng có chút gối đầu một mình khó ngủ có đúng không ngươi không phải là muốn tìm tiểu thư cùng ngươi ngủ đi chỗ nào ta đối với chơi gái đúng vậy cảm thấy hứng thú sẽ không nghĩ tới phương diện này đột nhiên điện thoại văng lên vương quý đánh tới không có ý tứ ta trước nhận cú điện thoại alo quý tử đồng sự trưởng quả nhiên là như ngươi lời nói người ta tấp nập hiện tại mới chín điểm cứ như vậy nhiều người chỉ sợ chờ một lát người sẽ chỉ càng nhiều đều là chủ xí nghiệp đến xem phòng ở có chút chủ xí nghiệp là mang nhà mang người đều tới liền trước mắt mà nói trật tự còn có thể tất cả chủ xí nghiệp đều tại trong các lầu tầm loạn đi dạo nhà đầu tư cũng rất lợi hại những cái kia tiêu thụ bán biu đinh tiểu thư cố ý nói chúc mừng các ngươi phát tài cho nên chủ xí nghiệp rất vui vẻ tiêu thụ bán biu đinh bộ đã là bạo mãn ngân hàng nhân viên công tác cũng tới cho chủ xí nghiệp làm phòng b a y văn tổng an bài một số người tại giữa thang máy duy trì trật tự chỉ là chủ xí nghiệp đột nhiên đến như vậy nhiều đều đang nhìn phòng ốc của mình thang máy căn bản là bận không quan nổi đều tại xếp hàng trên đường g á i trả lại hai c h i ế c cảnh sát giao thông xe quý tử chờ chút người khẳng định là càng ngày càng nhiều người nhất định phải duy trì tốt trật tự tất cả bảo an nhất định phải là vào cương vị người không đủ liền đem nhân viên quét dọn cũng kéo lên đi bãi đậu xe dưới đất nhất định phải sắp xếp người trông coi duy trì trật tự đừng cho chủ xí nghiệp xe cộ xuất hiện phá cộ tạo thành lớn kẹt xe cư xá dừng xe miệng cống trực tiếp mở ra không cần đóng mặt khác vẫn là câu nói kia tất cả xe cộ không cho phép vào nhập trong cư xá bộ chỉ cho phép dừng ở bên ngoài hoặc là bãi đỗ xe chúng ta trong cư xá bộ là không xe cộ biết quý tử chúng ta mặc kệ nhà đầu tư tới bao nhiêu bảo a n cùng nhân viên công tác chính chúng ta làm việc nhất định phải làm tốt tuyệt đối không nên cùng chủ xí nghiệp nổi xung đột cái này không chỉ hôm nay người lưu lượng lớn mấy ngày nay lần lượt giao p h ò n g mỗi ngày người lưu lượng đều sẽ rất lớn nhất định phải làm tốt công tác bảo a n mặt khác người phái người đi khách sạn mua thức ăn cho mỗi vị nhân viên công tác đặt trước một phần cơm hộp d ữ a trưa ngay tại t r o n g cư xa ăn không cần tiết h kiệm tiền cơm hộp cũng muốn phong phú một chút được nhiều làm vài món thức ăn n g ư ơ i đi hỏi một chút tiêu thụ bán video g a bộ những nhân viên công tác kia liền nói chúng ta công ty vật nghiệp mời khách hỏi bọn hắn muốn hay không cơ h ộ bọn hắn nếu không muốn coi như xong muốn cùng một chỗ cho hắn mua được tiền coi như chúng ta coi như là chúng ta mời khách hiện tại tiêu thụ bán video g a đây đều là bao bên ngoài kỳ thật cũng là công ty thuê ngoài nhà đầu tư khả năng cũng liền phái mấy cái đại biểu t ố t ta đã biết a quý tử tất cả giám sát hết thẻ muốn mở ra ta trở về muốn nhìn giám sát yên tâm đều là mở ra ân vậy ngươi mau lên ban đêm lại hướng ta báo cáo tất cúp điện、thoại. chu nghệ tiếu nói tiểu võ ngươi là bất động sản nhà đầu tư a chỗ nào ta là làm vật nghiệp cư xá hôm nay giao phòng rất nhiều chủ sĩ nghiệp đến thu vào làm thế con nhóm này chủ sĩ nghiệp từng cái đều phát tài cư xá này lúc mua tám chín n g à n khối tiền một mét vông hiện tại cũng tăng tới một mươi năm tiểu võ thâm quyến giá phòng dễ dàng như vậy sao mới một mươi năm thượng hải bên này đều hơn ba bốn vạn nghệ tỷ thâm quyến cũng rất lớn có quan hệ nội quan bên ngoài như vậy cũng tốt so thượng hải lục ra miệng giá phòng cùng b ả c sơn có thể giống nhau sao cư xá này thuộc về quan ngoại cho nên liền nghi một chút cho dù là hơi rẻ hai năm này đã tăng rất nhiều đặt trước thời điểm mua cũng đều kiếm n g ư ơ i nhà kia chỉ sợ kiếm càng nhiều đi đúng vậy nhà của ta cùng ta lúc mua đã tăng gấp đôi chỉ tiếc ta không có tiền chỉ mua cái bảy mươi m hai gần hai căn phòng đã đủ có thể tại thượng hải nơi này có một bộ phong ốc của mình đối với từ bên ngoài đến kẻ làm thuê tới nói tốt hơn chín mươi người có cái chính mình ổ nhỏ liền đã rất đáng gầm rồi còn muốn cái gì xe đạp nha hiện tại giá phòng đắt cỡ nào nha bao nhiêu nhân tổ tôn đời thứ ba đều đụng không ra cái tiền đặt cọc chu nghệ tiếu nói người mới vừa gọi điện thoại bảo ngươi đồng sự trường chắc hẳn công ty của ngươi rất lớn đi c h ẳ n g gọi đ ồ n g sự trưởng công ty liền rất lớn đây là cái gì l o g i tại ven đường chi cái q u á nhỏ n liền có thể làm l ã o bản chính là đ ồ n g sự trưởng đi ta là cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói không cho phép nói của ta nói thật với ngươi đi ta hiện tại công ty vật nghiệp có bảy mươi đến cái nhân viên hiện tại còn thuộc về mới thành lập hình công ty đến tương lai khuất trường có lẽ nhân viên sẽ càng nhiều có bảy mươi cái liền không ít ngươi cho nhân viên mua bảo hiểm xã hội sao đương nhiên ta cho tiền lương tại thâm quyến đồng hành bên trong là rất cao ngũ hiểm nhất kim theo quốc gia pháp định nghị mỗi tuần hai ngày ngày nghỉ thay phiên nghỉ ngơi toàn cần thưởng liền hai trăm hàng năm phát một ư ơ i ba tháng tiền lương ngày lễ ngày tết phúc lợi một dạng không rơi xuống đãi ngộ này rất cao đi đi xem như cái có lương tâm lão bản tiểu võ ngươi công ty xin mời cố vấn pháp luật sao a cái này còn không có xin mời ta lại không thưa kiện muốn cái gì cố vấn pháp luật tiểu võ ngươi công ty lớn như vậy đương nhiên phải xin mời cố vấn pháp luật đại tỷ ngươi không phải là tới kéo buôn bán đi tiểu võ ta kể cho ngươi r ằ n g cố vấn pháp luật có thể làm cho công ty phòng hoãn tương lai pháp luật phong hiểm còn có thể xử lý đã tồn tại vấn đề hiện đại xí nghiệp rõ ràng nhất một cái biến hóa xu thế là quản lý hình thức pháp chế hóa cùng chính quy hóa cách dùng chế thủ đoạn t ậ n khả năng bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi chống lại cùng đả kích phạm pháp xâm hại ư nghệ Nương lại sẽ ra c u y n tỷ r ra ư Nương n chuyện. Nghệ g Lao lại sẽ t một cái nho nhỏ công ty vật nghiệp không có gì pháp luật tranh chấp không cần đến xin ngươi vị đại thần này chỗ nào bảy mươi nhiều người công ty đã không ít hẳn là xin mời một cái cố vấn pháp luật dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện、Chẳng. nghệ tỷ ngươi thật sự là ba câu nói không rời nghề chính a ngay cả ta s i n ý đều mượn kéo hh ắ c ắ c ai bảo ngươi là đại lao bàn đâu ngươi liền thưởng miệng ta cơm ăn thôi nghệ tỷ công ty của ta tại thâm quyến ngươi tại thượng hải cho dù ta mời ngươi ngươi làm sao đi làm không cần đi đi làm ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng ta vì d e o trò chuyện là có thể tỉ như các ngươi định ra hợp đồng các ngươi sau khi làm xong lại giao cho ta thẩm duyệt ta nghiên cứu một chút nhìn có hay không lỗ thủng nếu như ngươi cùng một ít người có cái gì kinh tế tranh chấp ta cũng có thể chạy tới thôi hh ắ c ắ c vậy sao ngươi thu phí nếu như ngươi muốn ta cho các ngươi công ty cố vấn pháp luật có thể theo nam tính cũng có thể theo quý tỉ như hơn một năm bao nhiêu tiền hai chúng ta là bằng hữu tiền liền không cùng ngươi nói chuyện chính ngươi nhìn xem cho thôi mã vo cười nói ngươi nếu là tại thâm quyến liền tốt ta nhất định hợp tác với ngươi có thể ngươi tại thượng hải quả thật có chút xa ta phải suy nghĩ một chút đi vậy ngươi suy nghĩ một chút tiểu võ có suy nghĩ hay không đến thượng hải mua nhà a đến thượng hải mua nhà ngươi thật sự coi ta thổ hảo ngươi vốn chính là thổ hảo ngươi cũng đừng cùng ta khóc thăn a liền ngươi cái này một thân trang phục hơn mấy chục vạn mua phòng nhỏ còn không phải nhiều nước sự tỉnh trắng nghệ tỷ ta ở tại thâm quyến mua thượng hải làm gì đâu tiểu võ ngươi đ â y liền không hiểu được người có tiền này toàn thế giới khắp nơi mua trứng gà này không thể thả tại trong một giỏ sách ngươi nhìn những minh tinh kia thượng hải bắc kinh hồng kông thậm chí nước ngoài đều có phòng ở không chỉ có phòng ở còn có ngoại tệ cùng hoàng kim ngươi có tiền cũng phải nhiều con đường đầu tư không thể đem ánh mắt chỉ chăm chú vào thâm quyến ngươi nhìn những đại l a o b ạ n kia ai chỉ có một bộ phòng ở giáo thọ còn có ba hang đâu mã võ cười nói ngươi liền lựa phình ta đi ta lừa dối ngươi làm gì hiện tại giá phòng mặc dù quý nói không chừng sẽ còn tăng giá ngươi mua bờ uff xong phòng ở thượng hải ngẫu nhiên tới đây nghỉ phép ở ở một cái cũng được thôi ngươi lại không kém điểm ấy vật n g h i ệ p phí mã vo suy nghĩ một chút ta tiếp nhận đề nghị của ngươi bất quá bây giờ không được ta hiện tại một lần không bỏ ra nổi quá nhiều tiền mặt có thể muốn sang năm đi chậm nhất cũng muốn mấy cái tháng đến lúc đó đến thượng hải mua phòng nhỏ cũng có thể hoặc là không mua muốn mua thì mua tới gần bến thượng hải cảnh x o n g phòng dựa vào không hổ là thổ hảo a làm sao cầu ước n g ư thôi chỉ chốc lát đã đến một cái thu phí bãi đỗ xe hai người xuống xe tiểu võ phía trước là tĩnh ngãn tự lại hướng tây một chút chính là ngu v i ê n lộ chúng ta qua bên kia xem một chút đi ân hai người đang chuẩn bị đi tĩnh ngãn tự đột nhiên mã võ điện thoại di động vang lên hương nhi đánh tới alo hương nhi đầu bên kia điện thoại chuyển đến hương nhi một trận tiếng khóc ca mẹ thổ huyết kẻ xịu cái gì hương nhi ngươi đừng khóc đến cùng thế nào buổi sáng hôm nay kiểm tra phòng còn rất tốt vừa rồi ăn chút điểm tâm đột nhiên liền thổ huyết ô ô ô lúc này vương diễm đoạt lấy hương nhi điện thoại alo tiểu võ mẹ bây giờ tại phòng giải phẫu còn không biết tình huống như thế nào hôm nay lại là thứ bảy lưu chủ nhiệm không tại ta có chút bận tâm diễm nhi ngươi đừng có gấp ta lập tức đến quảng châu kiên cường một chút、hút. mã võ sợ kẻ ra quần c ú p điện thoại nghệ tỷ có lỗi với ta không có khả năng tại thượng hải ta lập tức muốn về quảng châu mẹ ta trong khoảng thời gian này tại trong bệnh viện nằm viện buổi sáng hôm nay đột nhiên thổ huyết ta hiện tại phải gấp lấy chạy trở về tiểu võ ngươi đặt trước vé máy bay sao không có ta hiện tại không có thời gian làm chết l i ta trực tiếp đánh đi sân bay tiểu võ vậy ta đưa ngươi đi sân bay đi cũng tốt tạ ơn hai người lại trở về bãi đốt xe tiểu võ ngươi đừng có gấp ngươi bây giờ liền dùng di động tại trên mạng đặt trước vé cái nào một chuyến chuyến bay gần liền đặt trước cái nào một chuyến ân a ngươi tại khách sạn còn có hành lý sao không có ta lần này tới kịp cái gì hành lý đều không có mang ngay cả điện thoại sạc tin đều là lấy rượu cửa hàng ngươi thật là đi cố ý đến du lịch ngay cả cái hành lý đều không có mang ai n g h ệ t h thật xin lỗi a vốn định chơi hai ngày chỗ nào cái này có cái gì có lỗi với ngươi lần sau đến ta lại cùng ngươi đi chơi thôi tạ ơn tiểu võ mẹ ngươi tại nằm viện nàng bệnh gì ung thư a nghiêm trọng như vậy đúng vậy tiểu võ ngươi đừng có gấp hiện tại y học phát đ ạ t ung thư chữa trị xuất cũng là rất cao ta tin tưởng a gì nàng sẽ sẽ khá hơn tạ ơn chỉ mong đi mã võ coi như tương đối may mắn đặt trước đến một tấm mười một điểm vé máy bay bất quá là khoang phổ thông đại khái mười giờ rưỡi hai người đến sân bay mã võ nhanh chóng xuống xe n g h ệ tỷ ngươi cũng đừng xuống xe có việc chúng ta điện thoại liên lạc lần sau tới lại theo giúp ta cùng đi chơi、Tốt. tiểu võ gặp lại gặp lại Nhanh chóng tiểu võ mẹ đã trở về phòng bệnh ngươi đừng có gấp ngươi nếu là bận bịu lời nói cũng đừng tới đi ta đã ở trên đường tới điện thoại di động ta nhanh không có điện đến lại nói a lại là ở trên máy bay ăn cơm trưa một cái h ăn bảo một bình đồ uống nữ tiếp viên hàng không d á n g dấp rất xinh đẹp có thể mã võ một chút t r e o chọc tâm thái đều không có ai chỉ mong lão nương còn có thể sống lâu mấy năm sau hai giờ mã võ đến quảng châu mã võ ở phi trường đón xe thẳng đến bệnh viện vọt vào phòng bệnh mẹ ca n g ư ờ i đã đến mã vò năm chặt lao nương tay chỉ gặp lâm thúy bình sắc mặt tái nhợt mới mấy, mấy ngày thời gian liền gây rất nhiều cả người giống giản u a m ộ mươi mấy tuổi mẹ ngài cảm giác thế nào con tốt bác sĩ nói là vị luét chảy máu không phải khối h u chuyển gì không có gì lớn nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe còn chưa chết mẹ không nói ủ r ũ nói ngài còn phải sống thêm năm mươi năm vậy ta đều thành một trăm n h i ề u tuổi láo yêu bà mẹ có nhi tử hiếu kính ngài nhất định có thể sống đến trăm tuổi tiểu võ ăn cơm chưa sao ăn ta ăn chạy tới hôm nay cư xá giao phòng rất nhiều người a tiểu võ trong khoảng thời gian này nhờ có diễm nhi ở chỗ này ngươi được thật tốt đợi nàng mẹ ta biết tiểu võ ngươi bồi diễm tỉ đi bên ngoài đi một chút đi mẹ chuẩn bị ngủ một hồi chương năm trăm chín mươi bảy đạo lý đối nhân x ử thế chương năm trăm chín mươi bảy đạo lý đối nhân x ử thế mã võ cùng vương diễm đi vào phòng bệnh bên ngoài diễm nhi ở chỗ này rất không quen đi con tốt cũng không có gì không thói quen tiểu võ ngươi bao lâu không đổi y phục thế nào một cỗ mùi mồ hôi bẩn trắng hôm nay là thứ ba ngày chuyện gì xảy ra thôi thế nào như thế bẩn đâu trong nhà không có y phục sao diễm nhi nhiều người ở đây chúng ta đi bên ngoài nói a đi vào khu nội chú tiểu hoa viên hai người ngồi tại trên ghế dài diễm nhi ta là từ thượng hải trở về không có ở thâm quyến cái gì ngươi chạy thế nào thượng hải đi ai triệu thải hà cùng ta chia tay ta có chút tâm không cam lòng hoặc là nói không bỏ nàng đi thượng hải đi công tác ta liền đổi tới có lỗi với ta lúc đầu không nên nói cho ngươi những này để cho ngươi khó chịu nhưng ta thật không muốn giấu giếm ngươi sau đó thì sao không có về sau nàng không để ý tới ta về sau cũng đàm luận xem rõ ràng về sau cầu về cầu đường đường về cùng với nàng không có quan hệ cũng không còn liên hệ ừ ngươi nói đổ nhẹ nhàng linh hoạt không còn liên hệ có thể ngươi cùng với nàng có cái hải tử ngươi có thể đoạn được không hải tử ta ngẫu nhiên đi xem một chút hắn là được rồi cái này không có cách nào cải biến cho dù ta đi xem hải tử cũng sẽ không cùng với nàng lại có cái gì liên lụy diễm nhi ngươi đừng nóng giận được không ta đã mất đi triệu t hải h ạ cũng không thể lại mất đi ngươi nếu làm ấ t đi ngươi ta hồn đều sẽ vứt bỏ có đúng không ta có trọng yếu như vậy sao đương nhiên ta hiện tại đem ngươi trở thành lao bà nhìn đi nói lao hết bài này đến bài khác diễm nhi ta không có lượng ư ơ i ta liền tại bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ ta đều nói cho ngươi còn có chuyện gì muốn giấu giếm ngươi đâu bất quá ta mặc dù cùng triệu t h ả i hà chia tay nhưng nàng cũng cho ta một bút tài phú ta cũng thực sự có chút xấu hổ vô cùng ta cũng không g i ả mồm đối mặt tài sản to lớn cái nào không động tâm đâu ta cũng chỉ đành tiếp nhận có ý tứ gì không có gì nàng lại cho ta một khoản tiền nàng cũng không muốn ta qua nghèo thời gian thôi ừ ngươi cứ như vậy bán đứng chính mình ta không phải đem chính mình bán đi mà là đem linh hồn của ta cho ô nhiễm ta ở trước mặt nàng về sau vĩnh viễn không lốc đầu lên được diễm nhi nơi này có hai tấm tiền mặt ngươi nói cái nào một tấm là bẩn thiệu cái nào một tấm là cao thượng tại cái này quỷ xã hội mặc kệ mèo trắng mèo đen bắt được chuột chính là mèo tốt có đôi khi không thực tế cũng không được a sinh hoạt có thể không có tư tưởng nhưng không thể không có tiền chúng ta không thể không thừa nhận tiền tài có thể cho chính mình mang đến vinh dự cũng có thể mang đến tôn kính về phần phía sau dơ bẩn ai sẽ đi chú ý đâu tại một người trước mặt không ngóc đầu lên được nhưng tại ngàn vạn người trong mắt ta hiện tại chính là phú hảo là bị người ngưỡng mộ cái niên đại này không có tiền ai chim n g ư ơ i g a ngươi nói nàng cho ta một bút tài phú ta mặc dù mặt ngoài chối tử nhưng ở trên tâm lý thật không có cách nào cự tuyệt diễm nhi những lời này ta cũng chỉ có thể nói với ngươi đối với người khác ta vĩnh viễn là đường hoàng tựa như trên mạng mắng đã làm kỹ nữ ta còn muốn lập một khối cổng đền tiểu võ nàng đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền a ngươi liền thành p h ú hảo diễm nhi như thế nói cho ngươi đi nếu như sống phong túng không đi mủ đầu tư hai ta hai đời cũng xài không hết đi thật là một cái dây nhúi nhà giàu mới nổi hh ắ c ắ c phía sau câu nói này thật nói đúng ta hiện tại chính là cái nhà giàu mới nổi diễm nhi lần trước nói cho ngươi mua phòng xếp một mực không có mua các loại mẹ xuất viện tùy ngươi tuyển thế nào mua trong quan không mua quan n g o ạ i đi ta hiện tại không có t h è m hh ắ c ắ c n g ư ơ i không có t h è m ta hiếm có a ta hiện tại thật không nỡ ngươi đi ta biết tâm ý của ngươi yên tâm ta không có ý định rời đi ngươi ngươi thiếu quan tâm a ngươi hôm nay còn về thâm quyến sao không trở về ta đêm nay cùng ngươi à tiểu võ mẹ kỳ thật có thể xuất viện liên tục đánh mấy ngày hóa liệu muốn nghỉ một đoạn thời gian nghỉ ngơi mấy ngày lại đánh diễm nhi người khác có thể xuất viện nghỉ ngơi mấy ngày nhưng mẹ ta không được nàng hôm nay nôn nhiều máu như vậy cái này vạn nhất về nhà lại thổ huyết xử lý như thế nào hay là tại trong bệnh viện an toàn một chút còn nữa một khi làm thủ tục xuất viện phòng bệnh tiêu lại được lui lần sau tới thời điểm còn có loại này phòng đơn phòng bệnh sao hiện tại phòng bệnh nhiều khẩn trương a có một số việc tiền có thể bày định nhưng có một số việc có tiền cũng không tốt làm nếu là dùng tiền có thể hữu dụng hoa một trăm triệu có thể đem nàng chữa cho tốt ta đều n g u y ệ n ý hương nhi cũng là nói như vậy nàng nói tạm thời không xuất viện ngay tại bệnh viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đánh hóa liệu ân hiện tại xem ra chỉ có thể dạng này tiểu võ mẹ trong phòng nghỉ ngơi chúng ta đi siêu thị đi mua cho ngươi bộ quần áo đem trên thân cái này một thân bị thay thế ta rửa cho ngươi treo ở khách sạn điều hòa không khí ra đầu gió một buổi tối chỉ làm đi bên kia không xa liền có cái đại siêu thị chúng ta đi đi qua đi ân hai người tới siêu thị cửa lớn bên trái chính là một nhà trong nước nổi danh hoàng kim đại lý diễm nhi ngươi muốn hoàng kim đồ trang sức sao không cần ta là tới bồi mẹ nằm viện mua những vật này làm gì mã vo nói nhìn xem thôi mã vo đi vào quầy hàng phát hiện trong quầy có chút giống tiền su một dạng hoàng kim kỷ niệm tệ mỹ nữ viên này tiền su bao nhiêu khắc tiên sinh đây không phải tiền su là một loại kỷ niệm tệ nhưng không có khả năng theo tiền tệ lưu thông mỗi một mai m ư ờ i k h ắ c thiên thúc kim thích hợp cất giữ đưa cho ta nhìn một chút mỗi một mai m ư ờ i gram sở ở trong tay vẫn rất nặng có điểm giống dân quốc thời kỳ viên đại đầu mỹ nữ cái này bao nhiêu tiền một viên hôm nay giá vàng ba trăm sáu mươi khối một gram một viên m ư ờ i k h ắ c ba sáu trăm khối vậy cái này lớn đâu viên này lớn đại khái một tháng sở ước là ba mươi một m khắc trên thực tế vừa lúc là ba mươi khắc đi cho ta đến bốn mai nhỏ một viên lớn、Tốt. vương diễm nói tiểu võ mua cái này làm gì Chân trục, không trung trong còn đặt túi tốt mất rơi. ở làm sẽ diễm nhi chờ chút lại nói cho、ngươi. Thiên sinh, ngài là tiền mặt hay là quét thẻ? Quét thẻ. Hết thẻ hơn 2 vạn 5 ngàn khối. tiền mặt quét Quét tiệm lại là là vạn nói ngươi. ngài Đi ngàn vàng. ra diễm Nhi, Diễm vương dễ chơi tiểu quỷ khó chơi đường tăng thỉnh kinh đến tây tiên còn có tiểu hòa thượng thu tiền dầu vừng mẹ ở chỗ này nằm viện t hưởng thụ phòng đơn phòng bệnh chúng ta không có khả năng giả dạng làm chuyện đương nhiên có một số việc n g ư ơ i minh bạch liền tốt không cần hỏi vì cái gì bởi vì thế giới bản thân liền không có nhiều như vậy vì cái gì cái gì là giang hồ giang hồ chính là đạo lý đối nhân xử thế đi ngươi thật là một cái nhân tinh đi vào bên trong siêu thị diễm nhi mua chút hoa quả trừ bệnh p h ò n g phân hai túi lưu một túi thả y tá đài lại mua điểm cho cô lết đồ ăn vặt cái gì a không bao lâu hai người liền tại siêu thị để hai túi mã võ cũng mua một bộ quần áo diễm nhi chúng ta trở về phòng bệnh đi chương năm trăm chín mươi tám v i ệ c tư chương năm trăm chín mươi tám v i ệ c tư mã võ đem một túi nước quả cùng đồ ăn vặt phòng tơi y tá đài giao cho tiểu y tá y tá sướng đến phát rồi tạ ơn hh làm sao tạ ơn nếu không hôn ta một cái Đi. t hai i nữ sau khi rời khỏi đây mã võ ngồi ở mép giường lôi kéo lao nương tay mẹ cậu có hay không gọi điện thoại tới có a hôm trước còn gọi điện thoại tới、à. nhị dân bây giờ tại công ty của ta đi làm ta làm cho hắn cái tiểu đội trưởng chỉ cần hắn tài giỏi là được mẹ diễm nhi đối với ngài được không tốt nàng so hương nhi còn cẩn thận hương nhi một chút liền ngủ mất nàng ban đêm còn thay ta sát bên người con dâu này thật sự là không thể chê so con gái ruột còn tốt tiểu võ ngươi cũng đừng chọn lấy cùng với nàng kết hôn tính toán ngươi nếu là cưới diễm nhi cả đời này liền hưởng phúc đi mẹ ta đã biết ta sẽ cân nhắc tiểu võ ta muốn thấy cháu trai mẹ hai từ tại thâm quyến tới đây có chút xa lại nói đây là phòng bệnh không thể lắm nếu không dặn này ta để hải tử cùng ngài video thế nào tốt có thể nhìn xem hải tử liền tốt tiểu võ đừng có lại hoa tâm h ả o h ả o cùng diễm nhi sinh hoạt đi ta biết mẹ mấy ngày nay vánh á n h có hay không tới nhìn qua ngài không có ngươi không đều cùng với nàng chia tay sao là chia tay tính toán không đến liền không đến thôi tiểu võ ta hỏi qua thầy thuốc bác sĩ nói đánh xong một cái đợt trị liệu có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian căn cứ từ mình tình huống mà định ra một tháng đều có thể mẹ muốn về tương nam một chuyến thế nào làm sao đột nhiên muốn trở về không có gì tại nông thôn thói quen sinh hoạt chính là muốn trở về nhìn xem. Đi, chỉ cần nhìn h muốn ngài là xem. trở t về Đi, ân thể trở trở cho phép, Hương Nhi bồi ngài trở về, ở nhà chơi để điều đi, kiện liền bồi ngài về về, vậy ở mẹ ấ y ngày lên nữa. Ơn. đi m chờ một chút ăn cơm đi ngươi theo chúng ta cùng đi thôi không cần mẹ có dạ dày chảy máu rất nhiều thứ không thể ăn ngươi mang hương nhi cùng đi ăn đi cái này mỗi ngày tại phòng bệnh ăn cơm hộp nàng cũng c h ẳ n g ăn đã ăn xong cho mẹ mang một ít cháo là có thể t h ô i ta tiểu võ ngươi cùng tiểu triệu bọn hắn đâu không có việc gì thải hà bây giờ tại thượng hải đi công tác nàng so ta còn bận điệu ai ngươi a rất xin lỗi diễm nhi Chạm bằng t đi Mã Võ ngươi theo h cùng Vương Diễm đi vào tốt nhất hầu hạ mẹ các loại mẹ xuất viện ta cho ngươi thêm một triệu công việc của ngươi bây giờ chính là hầu hạ tốt mẹ coi là thật n g ư ơ i tìm đánh đi ta phòng ở đều mua cho ngươi ca lửa dối qua ngươi sao hắc hắc t a ơn ca bất quá cái này một triệu xem như cho ngươi phòng ở làm sửa sang sửa sang đại khái ba bốn mươi vạn như vậy đủ rồi còn lại chính ngươi hoa đi t a ơn ca chính là g i thoáng nhanh ăn đi vương diễm nhìn đường hương bộ này cần ăn đòn biểu lộ rất im lặng hương nhi ca hỏi ngươi sự kiện chuyện gì mẹ tại gia tộc có phải hay không có bạn trai a ca ngươi thế nào cái gì cũng dám hỏi ngươi ăn ngay nói thật thôi ta một mực tại trong xưởng làm công một năm cũng không có trở về hai hồi ta nào biết được bất quá hẳn là có đi n g ư ơ i hỏi qua mẹ sao thế năm ngoái thời điểm ta hỏi nàng nói không có nhưng ta không tin n g ư ơ i vì sao không tin đột nhiên đường hương đỏ mặt sao ai nha ca ngươi đừng hỏi nữa hương nhi ngươi cũng thành niên cái này lại không có ngoại nhân có cái gì không thể nói cha ngươi chết nhiều năm mẹ trong nhà thủ tiết cho dù nói chuyện bạn trai cũng rất bình thường có cái gì không thể nói ta sở dĩ hỏi ngươi là hy vọng mẹ có cái hạnh phúc lúc tuổi già thẳng thắn nói ta cũng không phản đối nàng nói chuyện gì bạn trai chỉ cần không phải lừa đảo chỉ cần chính nàng l a thích ta đều duy trì t ì người h thể kích phát yêu có n dục có, có là làm sao đột nhiên hỏi cái này quá bắt quá đi hương nhi vừa rồi mẹ nói với ta đợi nàng xuất viện nàng muốn về một chuyến quê quán người cùng đông hoa đều không tại gia tộc n g ư ơ i nói trong nhà còn có cái gì tốt lưu luyến cho nên ta liền hoài nghi thôi ca mẹ còn nói cái gì sao không nói gì ta nói để cho ngươi theo nàng trở về ca tại sao lại là ta nha không muốn về nông thôn không có để cho ngươi trường kỳ ở nông thôn ngươi bồi mẹ chơi mấy ngày coi như là nghỉ phép mẹ được cái bệnh này còn không biết có thể sống bao lâu lúc này quê quán một chuyến thiếu một chuyến nàng tại nông thôn quen thuộc cũng sẽ có vài bằng h ư u hàng xóm để nàng đi vòng một chút đi dài sâu một chút nói không chừng trở về bệnh đều tốt nhanh ân ca vậy nàng nếu là có bạn trai chúng ta làm sao bây giờ duy chỉ bọn h ắ n kết ra o sao c h ẳ n g ta nào biết được Ca, nếu không ngươi đi hỏi mẹ tôi ta dù sao không dám hỏi nàng hiện tại cùng người thân mã võ bó tay rồi được chưa ta đi hỏi một chút nàng diễm nhi người bồi hương nhi đi đi dạo phố mua chút quần áo mua chút mỹ phẩm dưỡng da đều đã ăn mặc theo mùa cách ăn mặc thời thượng một chút mặc dù là tại bệnh viện nhưng cũng không thể quá tùy ý, ta đi bồi mẹ tâm sự được chưa đều nói tâm bệnh phải có tâm dược ý n g nói không chừng cùng với nàng nói chuyện tâm tình tốt hơn bệnh liền tốt nhanh ân sau khi ăn xong mã vọ dẫn theo hai cái hộp đóng gói đi vào phòng bệnh mẹ ăn cơm đi một phần cháo gạo trắng hộp này là canh gà nếu như ngươi không ăn thịt lời nói liền đem canh gà uống ngài phải tăng cường dinh dưỡng À, ngươi thả trên bàn trà ta tự mình tới ăn ân lao nương vừa ăn cơm mẹ hương nhi các nàng đi dạo phố hai mẹ con chúng ta nói chuyện tâm tình thế nào ngươi muốn nói cái gì vậy ta hỏi ngài nhưng không cho sinh khí à? hỏi đi mẹ không giận ngươi chính là mẹ ngài tại gia tộc có phải hay không có bạn trai khủ, khủ. ngài chậm một chút đừng bị sặc Lao nương đ ộ tiểu n h ê n có chút đỏ mặt. t đỏ i võ ngươi làm sao lại hỏi như vậy mẹ ngài mới năm mươi ra mặt lại q ó á có bạn trai cái này rất bình thường tiểu võ lý giải ngài chỉ là muốn tìm hiểu một chút ngài tình huống không có ý tứ gì khác ngài yên tâm ta cũng không phải phản đối ngài tìm bạn trai càng sẽ không can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi tiểu võ có phải hay không hương nhi đã nói gì với ngươi không có không có hương nhi cũng không nói gì ta là đón bỏ chương năm trăm chín mươi chín lao nương tư ẩn chương năm trăm chín mươi chín lao nương tư ẩn lao nương trầm mặc một lát tiểu võ mẹ là có cái bạn trai cũng không mẹ u ố n người để cho các người biết. m vì cái gì? cái ta lại k hiểu ô n phản g đ ố ngài bạn Không không người nương không lên tiếng. Minh giao gì. là trai. phải đi. i Lao ta bạch. h có có Mẹ, Mẹ, vợ ngài nhưng ta cũng không biết nói thế nào đối phương nếu là độc thân nói ta thậm chí nguyện ý đem hắn nhận được thâm quyền đến để hắn đến buổi n g à i cùng một chỗ hưởng thụ sinh hoạt nhưng nếu là người có vợ lời nói này làm sao nhận lấy nha quá lung túng tiểu võ có lỗi với mẹ cho ngươi mất mặt không có ngài đừng hiểu lầm ta không có quá ý của ngài hương nhi ba hắn chết nhiều năm thương nhi ở bên ngoài làm công một mình ngài trong nhà cũng không dễ dàng mẹ có thể hay không nói cho ta một chút đến cùng tình huống như thế nào lâm thúy bình trầm mặc một chút nghĩ một lát tiểu võ mẹ liền nói cho ngươi đi thương nhi ba hắn qua đời về sau trong nhà nghèo rất mồm tơi ngay cả đ ô n g hoa học phí đều không có mẹ chuẩn bị đi nơi khác làm công có thể về sau thôn bên cạnh lão n g h i u giới thiệu cho ta công việc tại trên trấn trại nuôi heo đi làm làm việc thật buông lỏng chính là cho heo phân phát đồ ăn mặc dù tiền lương không cao nhưng cũng đủ bông hoa học phí về sau lão ngưu thường xuyên đến nhà chúng ta ngồi một chút từ từ liền quen mẹ một người độc thân ở tại nông thôn cũng khó tránh khỏi có chút cô đơn cùng lao như quen về sau liền cùng hắn tốt hơn đến bây giờ cũng có bốn năm lao như cũng giúp ta rất nhiều mẹ lao như lớn bao nhiêu so mẹ lớn ba tuổi vậy hắn tình huống như thế nào đâu trong nhà có lao bà có đúng không lao như thời gian trải qua cũng rất khổ hắn tại trên trấn bán thịt heo cùng chạy nuôi heo lão bản rất quen lao bà hắn mấy năm trước cao huyết áp chúng gió tê liệt nằm ở trên giường hạ không được ngay cả nói chuyện cũng nghe không rõ ràng ăn cơm cần người cho ăn chạy nước miếng chạy đấy đất một người cả ngày ốm đau giường cất đáy đều trên giường giải quyết trong nhà một c ố cất đáy vị lao n h u còn muốn mỗi ngày cho nàng sát bên người ta đều rất cảm động ta có đôi khi cũng sẽ đi g i ú p một chút hắn có thể lại sợ người khác nói nhàn thoại lao n h u không có h ả i tử sao có một đứa con trai ba mươi đến tuổi quanh năm không ở nhà không đứng đắn đồ chơi tiền không thấy được tiền người cũng không thấy được người mẹ vậy ngày sau này có tính toán gì ai mẹ đến thâm quyến kỳ thật cũng không định ở l â u chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút nhìn xem h ả i tử cùng ngươi ở một thời gian ngắn chỉ là mẹ cũng không nghĩ tới đi một chuyến bệnh viện liền có thể t r a ra ung thư mẹ ngài đến cái bệnh này chẳng lẽ trước kia không có cái gì không thích học sao thì như nói có thứ gì không thoải mái triệu chứng có một chút ta tưởng rằng phụ khoa t r ứ n g viêm cũng liền uống thuốc không có đi còn nó tại hương hạ cái nào chú ý nhiều như vậy mẹ cũng không nghĩ tới sẽ đến cái gì ung thư mẹ lấy ngài hiện tại thân thể này tình huống cho dù bình phục cũng không nên về nhà sinh sống cho dù bình phục cũng muốn thường xuyên đi bệnh viện kiểm tra lại ai có thể hay không khôi phục ta cũng không biết ngươi nếu không hỏi ta cũng không dám nói cho ngươi n h ữ n à y kỳ thật ta cũng có chút lo lò lắng lòng ngài không có cùng hắn thông điện thoại sao cậu à hương nhi cùng diễm nhi tại không tiện gọi điện thoại ta đem các nàng đầy ra có đôi khi ngẫu nhiên cũng gọi điện thoại lão như nói muốn tới quảng đông n h ì n ta ta cự tuyệt hắn phải tới thăm ta l ã o bà hắn liền phải chết đói trong nhà ta lúc này mới nằm bao lâu à ta đều không chịu nổi nàng l ã o bà nằm sáu năm quá khó khăn mẹ điều này nói rõ cái này lão như hay là cái trọng tình nghĩa nam nhân tối thiểu không có vứt bỏ lão bà của mình đêm nay bên trên rết heo ban ngày bán thịt còn muốn chiếu cố bệnh nhân xác thực không dễ dàng tiểu võ hiện tại không cho phép một mình rết heo bán đều muốn đến xác định vị trí lò sát sinh cầm thịt trên c h ấ n người trẻ tuổi đều đi ra làm việc nông thôn nhân khẩu càng ngày càng ít người già tương đối tiết kiệm một ngày không bán được bao nhiêu thịt một con lợn bốn cá nhân phân có đôi khi còn bán không hết cũng kiếm không được mấy đồng tiền cũng không dễ dàng a mẹ vậy ngài sau này có cái gì cụ thể dự định cần ta giúp ngài cái gì sao mẹ cũng không biết hắn lại không ly hôn lại đi không được ngươi khả năng giúp đỡ cái gì đâu mẹ nếu không ta cho hắn ít tiền đi không cần lao n ư u bên người còn có chút tích xúc hắn phiền phức không phải tiền có thể giải quyết lao bà hắn tê liệt tại giường viện dưỡng lao đều không thu mẹ ngài là không phải rất ưa thích lao n h i u lao nương không lên tiếng minh bạch mẹ vậy hắn trước kia không có cùng ngài nói cái gì sao thì như nói hắn đối với ngài có cái gì hứa hẹn mấy năm trước bác sĩ đều nói rồi l ã o bà hắn sống không được bao lâu bởi vì c h ú n g gió dễ dàng tái phát cái này chảy máu não một phát bệnh trên cơ bản không có cứu lao n h i u đã nói với ta nếu như l ã o bà qua đời liền cùng ta kết hôn có thể nào biết được nhiều năm như vậy cũng chưa chết kỳ thật nàng cái dạ n g kia còn sống so chết còn thống khổ ta xem đều trong lòng rất không đành một người ăn cơm đòi người cho ăn nói chuyện đều nói không rõ ràng không dứt chảy nước miếng tức đáy đều kéo trên thân s ố khí hơn tiên còn sống còn có cái gì ý tứ đâu ta nếu là biến thành hình dáng kia ngươi tuyệt đối đừng cứu ta cái này sống còn khó chịu hơn chết đây không phải là còn sống đó là tại bị tội mẹ cho nên ngài cứ như vậy chờ lấy nhà chờ lấy người ta chết nhà tiểu võ mẹ nói việc tư ngươi cũng đừng quan tâm đều cao tuổi rồi còn nói gì tình yêu ném chết người hh ắ c ắ c ngài mau chóng khôi phục ta lại cho ngài tìm tốt đối tượng ngươi tìm đánh đi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện đi ta biết ngài tình huống ta đối với lao nghiêu gặp phải cũng biểu thị đồng tình như vậy đi ngài hảo hảo chữa bệnh chờ thân thể bình phục trở về nhìn xem lão nghiêu lão bà hắn muốn thật đã chết rồi hắn như nguyện ý cùng ngài cùng một chỗ ta không phản đối chỉ cần ngài thân thể bình phục ngài là lựa chọn ở nông thôn hay là ở thành thị ta đều duy trì cho dù đem hắn nhận được thâm quyền đến ta cũng tiếp nhận tốt đừng nói nữa mẹ biết ngươi hiếu thuận mẹ nó sự t ì n h chính mình sẽ xử lý tốt n g ư ơ i a quản tốt chính ngươi sự tình liền tốt hh đi ta không còn hỏi tới điện thoại di động văng lên vương quý đánh tới quý tử đồng sự trưởng bảo an quản lý vương quý hiện tại hướng ngài báo cáo làm việc được rồi được rồi uống rượu giả phát cái gì tao có chuyện gì nói thẳng hắc hắc, hôm ắ hắc, c h nay làm việc đã rút xong chưa từng xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất theo ta hiểu rõ có gần một nửa chủ xí nghiệp đã ký thu vào làm t i ế p hợp đồng mấy ngày nữa khẳng định có chủ xí nghiệp t r ù n g tu tại thâm quyến mua nhà trên cơ bản đều là người bên ngoài phần lớn là vừa cần không có ra chỗ sơ xuất l i ề n tốt tiếp tục cố gắng đi lao mã ngươi đến cùng đang làm gì đâu không làm gì ở bên ngoài chơi lao mã ngươi nhìn ta khổ cực như vậy vì ngươi bán mạng ngươi có phải hay không đến khao ta một chút hai ta đi đông hoàn chơi một lần có được hay không rất lâu không có chơi ta thật mẹ hắn tưởng niệm ta trịnh trọng nói cho ngươi làm ngươi anh em tốt ta mười phần tưởng niệm hoàn thức phục vụ mà mẹ nó i đại gia ngươi chương sáu trăm l a o nghiêu chương sáu trăm l a o nghiêu hh lao mã ngươi là h ắ n tử no không biết h ắ n tử nói cơ liền đi chơi một lần thôi mã võ lập tức ra khỏi phòng q uý tử ngươi thật sự là có bệnh nói hiệu nói vượng ta vừa rồi tại mẹ ta phòng bệnh ngươi nói những thứ này làm gì có bệnh a để cho ta mẹ nghe được nhiều không tốt a ngươi tại bệnh viện a vậy ngươi không nói sớm ta nào biết được ngươi tại a gì phòng bệnh Đi, ngươi muốn chơi chính ngươi đi chơi tốt làm gì kêu lên t a n h à hh ắ c ắ c đ ồ tốt muốn cùng anh em cùng một chỗ chia sẻ ta một người đi không có ý nghĩa quý tử tiểu thương ở đây ngươi còn như thế giã ngươi không sợ nàng b i ế ta t ai cái này mỗi ngày ăn thịt quen thuộc cũng nghĩ đổi một n g ụ m rau xanh ăn ăn một lần Đi, có bệnh muốn chơi chính ngươi đi thực sự không muốn một người đi liền mang ta biểu ca nhị dân đi a nhị dân ta nhìn hắn thật đàng hoàng nha hắn biết chơi sao mã vo nói nhị dân đối với lao bà quá tốt rồi cho nên lão bà hắn đem hắn nắm gắt gao hắn liền thành tiệm cậu ngươi dẫn hắn đi đông hoàn hội sở chơi một chút nói cho hắn biết nữ nhân kỳ thật không có trọng yếu như vậy không có l ã o bà có càng nhiều nữ nhân có thể hưởng thụ đừng mẹ hắn vờ ngớ ngẩn chỉ cần có tiền dạng gì nữ nhân không có h ắ c h ắ c ngươi thật đúng là tốt biểu đệ cũng không phải chuyện gì tốt ta đúng vậy dẫn hắn đi l ã o mã ngươi chừng nào thì về ngày kia đi thứ hai về đi vậy chúng ta ngày kia đi ngươi chính là không chơi theo giút ta đi tẩy cái nhà tắm hơi được không được, được được mẹ nó đến lúc đó đem mập mạp cũng kêu lên cùng đi hhhh không biết mập mạp chơi hay không nam nhân kia không chơi đâu đi đừng phát tao ta tắt điện thoại gặp lại cúc điện thoại mã võ trở về phòng bệnh lao nương cũng đã đã ăn xong mẹ ta lát nữa lại đi mua một phần ngài muốn thiêu ăn nhiều bữa ăn nếu không ban đêm sẽ đói bụng chấm thêm điểm đi hương nhi làm sao còn không có về diễm nhi theo nàng dạo phố đi mua quần áo muộn một chút về tiểu võ ngươi về khách sạn đi chỗ này cũng không cần ngươi quản sớm nghỉ ngơi một chút đi chờ chút diễm nhi tới ta để diễm nhi đi cùng ngươi mẹ hay là để diễm nhi lưu tại phòng bệnh đi không cần nơi này có y tá phòng bệnh có hương nhi đầy đủ nếu đã tới liền bồi diễm nhi đi các ngươi tranh thủ sớm ngày sinh đứa bé mẹ ta vẫn là các loại hương nhi trở về lại đi thôi không cần mẹ ngài là không phải chuẩn bị cho lão ngưu gọi điện thoại ta ở chỗ này không t i ệ n n g ư ờ i đứa nhỏ này biết con hỏi hh ắ c ắ c vậy ngài đánh đi ta đi bên ngoài được rồi nửa giờ sau ta lại tới mã nương không lên tiếng mã võ đành phải khép cửa lại đi ra ngoài ai ai có thể nghĩ tới lao nương ở nhà cho đồ t ệ làm tiểu tam mã võ đi vào y tá đứng xoài ca chuyện gì không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi sao ngày mai chủ nhật lưu chủ nhiệm bọn hắn sẽ đến đi làm sao dưới tình huống bình thường lưu chủ nhiệm sẽ không tới nhưng là có trực ban bác sĩ nha ngươi cũng không cần lo lắng a của mẹ ta chủ trị bác sĩ lâm sẽ đến không cái này chúng ta cũng không biết không có khả năng khẳng định mã võ t ạ i y tá đứng ngồi một hồi lại trở về trở về phòng bệnh chỉ gặp lao nương đã ngồi dựa vào trên giường sắc mặt có chút không tốt h i ệ n nhiên điện thoại đều đánh xong mẹ điện thoại đánh xong không có ngươi đứa nhỏ này làm sao luôn hỏi ta sự tình hh đây không phải quan tâm ngài sao mẹ nói một chút thế nào lao nương nói lao ngưu nói lao bà hắn cũng nhập viện rồi thế nào hắn nói phát sốt không ăn cơm chiều hôm qua đưa đến c h ấ n bệnh viện hắn hôm nay không có bán thịt tại bệnh viện bồi tiếp bác sĩ nói khả năng không cứu sống nổi đề nghị bọn hắn chuyển tới trong thành phố bệnh viện lớn đi a không dễ dàng vậy hắn chuyển đi rồi sao không có lao ngưu nói trong nao gió không có biện pháp gì có thể nghĩ cho dù đi bệnh viện lớn nặng cái dạng kia cũng không làm được giải phẫu cũng là đánh một chút một chút nếu như đi bệnh viện lớn khẳng định phải ở tại y cụ cái kia xài tiền như nước một dạng đ ộ không đáy mà lại mặc kệ ngươi làm sao chưa đều tốt không được cho nên lão lưu liền không có ý định đi bệnh viện lớn ngay tại hương c h ấ n bệnh viện nếu là thực sự chị không hết coi như xong lão ngưu nói hắn đã kiệt sức cũng tận đến một cái làm trượng phu trách nhiệm nếu là chấn lý chị không hết quên đi thôi hai ngày nữa đón nàng về nhà muốn chết cũng làm cho nàng chết trong nhà đ ừ n g cho nàng chết tại bệnh viện làm cô hồn g i ã quỷ. kỳ thật lão bà hắn cái dạng kia chết cũng là một loại giải thoát mã vò không biết nói cái gì nói cái gì đều dư thừa mẹ theo hắn đi thôi người ta về nhà ta cũng không xem vào nếu như thiếu tiền lời nói ta có thể mượn một chút cho hắn khắc thật không thể g ú t lao nương không lên tiếng có lẽ nàng cũng đáng thương láo nghiu chạy vào tối hương nhi các nàng trở về mẹ chúng ta cho ngài cũng mua bộ quần áo ta ở tại phòng bệnh mặc đồng phục bệnh nhân ngươi mua quần áo ta cũng mặc không lên mẹ các loại xuất viện lại m à thôi lao nương nói ra tiểu võ ngươi cùng diễm nhi về khách sạn đi nơi này có hương nhi là đủ rồi đi mẹ chờ chút mười điểm ta lại đến cho ngài xin đưa điểm cháo nếu không ngài ban đêm sẽ đói được chưa hương nhi chiếu cố thật tốt mẹ ân mã võ cùng vương diễm để cái cái túi ra bệnh viện tiểu võ đêm nay hơn phân nửa đêm còn có cháo bán không quảng châu là một tòa bất gia thành cửa hàng lớn bán bữa ăn khuya rất nhiều đều có cháo bán cũng là hai người tới khách sạn mở một gian xa hoa phòng giường lớn tiểu võ ngươi trước tắm rửa đi thay y phục xuống tới ta rửa cho ngươi một chút treo ở d a đầu gió chẳng mấy chốc sẽ làm a diễm nhi ta tối hôm qua một chút cũng ngủ không ngon cũng nghĩ đi ngủ sớm một chút vậy ngươi tắm rửa ngủ đi ân mã võ đi vào phòng tắm nhanh chóng hướng về tắm rửa vương diễm thay mã võ giặc quần áo ước chừng nửa giờ sau vương、diễm、cũng nằm trên giường mã võ ô m vương diễm diễm nhi vất vả ngươi cái này có cái gì tiểu võ ngươi lúc trước hỏi mẹ sao có phải là thật hay không có bạn trai ân là có một cái vương diễm nói ta đã sớm đón được hai ngày trước mẹ cố ý đẩy ra ta cùng hương nhi ta đã cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ mẹ khẳng định là cùng bạn trai nàng gọi điện thoại sợ chúng ta nghe thấy diễm nhi cha ngươi cùng ngươi mẹ ở cùng một c h ỗ sao đương nhiên ngươi hỏi thế nào cái này hh ắ c ắ c điều này nói rõ người già cũng có phương diện kia nhu cầu a chán ghét ngươi làm sao cái gì đều hướng phương diện kia kéo lão công mẹ bạn trai là hạ người gì có phải hay không độc thân ta nói cho ngươi hiện tại nông thôn thật nhiều lao con côn mẹ sẽ không để cho người ta lừa gạt đi ai một lời khó nói hết ta thế nào chương sáu trăm linh một lao sắp phê chương sáu trăm linh một lao sắp phê diễm nhi mẹ tình huống có chút đặc thủ người nam kia là cái đồ t ệ bán thịt họ n g h i u trong nhà còn có cái tê liệt nhiều năm lao bà a cái k i a mẹ không thành tiểu tam đính hôn ngoại tình a ai ta đoán c h ứ n g nha hương nhi ba nàng sau khi chết mẹ ở nhà một mình tục ngữ nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều cái này lao như là cái rết heo bá n thịt đoán chừng ngoài miệng cũng thật biết hoa thường xuyên đến nhìn nàng một cái đưa chút thịt heo cái gì hai người l i ê n quen ở goa nữ nhân là rất dễ dàng cảm động nói không chừng không có mấy ngày là khỏe lên mặc dù tốt lên nhưng là mẹ dù sao muốn cho bông hoa kiếm lời học được cho nên liền chuẩn bị đi nơi khác làm công cái này lao như khẳng định không bỏ cho nên tại trại nuôi heo cho nàng tìm phần chăn heo làm việc ân ngươi như thế phân tích rất có thể nếu không mẹ một người sẽ không lưu tại hưng hạng mẹ lại không giả khẳng định sẽ đi ra làm công dù là liền làm nhân viên quét dọn cái gì dù sao cũng so trong nhà làm ruộn mạnh đi l ã o công cái này l ã o như hẳn là đối với mẹ hay là rất tốt có lẽ vậy nhà mình có cái tê liệt l ã o bà còn đi bên ngoài tìm ă n u ủi l ã o cha nam l ã o sắt phê l ã o công vậy sau này làm sao bây giờ ta nào biết được mẹ vừa rồi cho lão như gọi điện thoại hẳn là đem ta biết tin tức nói cho l ã o như chỉ là l ã o như lão bà đã nhập viện rồi bác sĩ nói lão như lão bà khả năng sống không được quá lâu đ o á n chừng quá sức l ã o công đây là chuyện tốt à nếu là cái t ê liệt bà t ự chết mẹ không liền có thể lấy cùng lão như ở cùng một chỗ sao người cái này nói gì vậy oán người khác chết nha có bệnh a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 nói không chừng liền sẽ không nhambiến làm sao kéo tới hiện tại hai kỳ ai ta cũng hỏi qua mẹ nàng nói chính là tưởng rằng phổ thông chứng viêm không có đi chú ý liền tùy tiện ăn chút thuốc tiêu viêm nào biết được bị kéo thành ung thư lao công mẹ không biết cái này lao như cũng không biết sao khó trách hương nhi còn phát hiện m ũ nói không chừng mẹ đã phương diện kia không bình thường nếu không nghiên kỷ đều lớn như vậy ai mang món đồ kia có lẽ vậy tính toán không nói mẹ nói chuyện làm hết sức mình nghe thiên m ệ n h đi chán ghét hh <cười> đột nhiên điện thoại văng lên điền ngọc quyên đành tới diễm nhi ta nghe ngươi tiếp tục ân alo lao tỷ tiểu võ đang bận cái gì đâu không có bận bịu cái gì trong nhà chuẩn bị đi ngủ tiểu võ mẹ ngươi thế nào còn tại bệnh viện đánh hóa liệu tình huống coi như ổn định tạ ơn quan tâm ngươi cũng hồi lâu không cho ta gọi điện thoại có phải hay không ta đây lão tỷ quên mất làm sao có thể a thế nào không có việc gì không cẩn thận đá đến chân a lao tỷ ngươi cùng tỷ phu thế nào rất tốt nha tiểu võ ta hỏi ngươi chút chuyện chuyện gì làm ống nghiệm sự tình ta cùng vương á quân cùng một chỗ đã lâu như vậy một mực không có mang thai ta đều ba mươi nhiều hiện tại nếu là không mang thai được về sau càng không mang thai được lao tỷ việc này ngươi phải hỏi phương hiệu phượng nàng đối với phương diện này tương đối quen ta nào biết được ca ngươi khi đó không phải theo nàng đi bệnh viện làm ống nghiệm sao ngươi làm sao không biết ta liền đi bệnh viện một lần cái gì đều không có làm ngươi cùng phương hiệu phượng không phải rất q u e n sao hỏi nàng một chút thôi để nàng dẫn ngươi đi bệnh viện nàng tại bệnh viện có người quen được chưa điện thoại gọi cho ngươi là đánh vô ích lao tỷ ngươi bây giờ đi làm như thế nào đây rất tốt nha lao tỷ ngươi không cần vào xem lấy đi làm phải quản lý tốt lao công của mình nhiều dành thời gian bồi bồi hắn ngươi đến phòng bị hắn ở bên ngoài trộm g i á thực thân kinh thị phu ngươi không phải người như vậy tỷ có ít người là ngoài miệng háo sắc nhưng trên thực tế thân thể không hành động cái này có ít người là dùng hành động thực tế thuyết minh cái gì là háo sắc có thể ngoài miệng lại không nói ngươi a hay là nhiều chú ý một chút đầu năm nay có tiền nam nhân không có mấy cái không tốn Đi, dông dài a cha mẹ ta hỏi ngươi ngươi tại sao lâu như thế không gọi điện thoại cho bọn hắn lao tỷ ta sẽ đánh điện thoại cho bọn hắn không có việc gì ta cũng không biết nói cái gì đi vậy ta tắt điện thoại chúc mẹ ngươi sớm ngày khôi phục tạ ơn gặp lại cúc điện thoại thân yêu diễm nhi ta đi tắm lao công đem nước mở nóng một chút đừng để bị lạnh x u ấ t mồ hôi sau lại tắm đặc biệt dễ dàng cảm bạo biết sau mười phút mã võ nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ vương diễm nói ra lao công ngươi ngày mai về thâm quyến sao nhìn tình huống đi nếu như lưu chủ nhiệm ngày mai đi làm ta gặp được hắn buổi chiều liền trở về nếu như không có gặp hắn liền trở đến ngày kia đi ta gặp hắn cùng hắn đàm luận chút chuyện hỏi một chút hắn có cái gì thuốc trúng đích tương đối hiệu quả tốt một điểm a diễm nhi ngươi gọi điện thoại cùng ngươi ca nói sao còn không có đâu hôm nay chưa kịp hiện tại thời gian còn sớm gọi điện thoại cho ngươi ca tôi h hỏi một chút hắn có muốn hay không Đi, ta gọi điện thoại ngươi chớ có lên tiếng a c h ắ n g ta lên tiếng cũng không sao chứ ngươi còn tưởng rằng ca của ngươi không biết ca không được ngươi muốn mở miệng có mấy lời ca ca ta khả năng cũng không dám nói d ngươi đánh đi ta không lên tiếng ân vương diễm bắt đầu đánh nàng ca vương cường điện thoại đồng thời đem bên ngoài âm mở ra Alo. Cà. Diễm Nhi. Cà, ngươi đi ngủ sao? Cà. Cà, có, còn Diễm Nhi. ngươi đi sớm ngủ Không đây, ta dưới lầu. tẩu tử ở ngược h h à k ô n Trên lầu dạy hài tử làm bài tập, ồn Nhi, n lầu làm quá. dạy Diễm hài bài áo g ơ ngươi i đi có chuyện gì không? Cà, ngươi có công? không? hay không muốn n gì g ư làm ra Ta ngược lại thật ra nghĩ ra được có thể trong nhà ai quản ta sáng sớm muốn giúp mẹ giúp một chút bận điệu t ẩ u tử ngươi trong trường học cũng bề bộn nhiều việc ta muốn đi ra t ẩ u tử ngươi làm sao xử lý chương 602, l ư u làm kỷ niệm chương 602, l lưu làm kỷ niệm k n g ư ơ i ở nhà già cùng tàu tử cãi nhau cũng không phải biện pháp nếu không các ngươi đi ra đến làm công đi để mẹ chớ bán thức ăn thay các ngươi nhìn h ả i tử có thể mẹ sẽ không phụ đạo làm việc a h ả i tử thành tích còn có thể nếu là không phụ đạo lời nói thành tích kia khẳng định sẽ hạ xuống tàu tử ngươi cũng sẽ không đồng ý bây giờ không phải là có khóa ngoại phục vụ sao vương cường nói diễm nhi thế nào làm sao đột nhiên muốn hỏi ta có đi hay không làm công c k tiểu với công ty vật nghiệp cần nhận người người ở nhà dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn ta cảm thấy ngươi hay là ra đi diễm nhi ngươi một mực cùng tiểu võ cùng một chỗ a ân hai chúng ta một mực tại cùng một chỗ ta cũng không có ý định lại rời đi hắn diễm nhi ca liền cấp hai trình độ ba mươi nhiều tuổi đối với cái gì vật nghiệp quản lý ta cái gì cũng đều không hiểu ta đi có thể làm gì đâu ca rất đơn giản ngươi thu tô là có thể nói như thế nào tiểu võ mua một chút cửa hàng cùng dưới mặt đất chỗ đầu chuẩn bị thu tô hắn không có thời gian mỗi ngày canh giữ ở cư xá ngươi như tới thay hắn thu tô là có thể sau đó mở biên lai đăng ký ghi chép một chút nói trắng ra là chính là ngươi thay hắn khi chủ thuê nhà chính hắn không ra mặt nếu có người đến thuê cửa hàng n g ư ơ i dẫn người ta đi xem một chút dưới mặt đất chỗ đậu cũng giống như vậy ai muốn thuê ngươi liền dẫn hắn đi xem một chút tiền thuê đều là thống nhất cũng không có gì giá tiền có thể cảm luận a chỉ đơn giản như vậy ân chỉ đơn giản như vậy không có độ khó đi diễm nhi có bao nhiêu chỗ đậu cùng cửa hàng a cần phải đơn đọc xin mời một người sao có mấy trăm chỗ đậu mấy chục gian cửa hàng hai tầng lâu mỗi tháng có mấy trăm ngàn tiền thuê đi a nhiều như vậy ca nếu là liền một hai gian phòng vậy còn cần phải mời người sao diễm nhi chẳng lẽ là không khó có thể quá nhiều tiền ca đáng sợ sai lầm lại nói thu tiền để chỗ nào nha Ca, hiện tại trên cơ bản đều là tổ cơ quét thẻ tiền mặt rất ít ta là công ty tài vụ tổng giám ngươi có thể mang khách trọ đến phòng làm việc của ta quét thẻ nếu là tiền mặt công ty cũng có kết sát cái này sẽ không xảy ra vấn đề diễm nhi mời ta đi đây là ý tứ của ngươi hay là tiểu võ ý tứ vương diễm nhìn thoáng qua mã võ mã võ nhẹ gật đầu Ca, đây là ta cùng tiểu võ ý tứ hai chúng ta thương lượng qua a diễm nhi ca là muốn đi nhưng ta phải hỏi tậu từ ngươi nhà đem nàng một người ở nhà ta sợ nàng không nhận ý ca ngươi thế nào như thế sợ t ẩ u t ử đâu đây không phải sợ ta là không muốn cùng nàng nhau nhau vậy ngươi cùng t ẩ u t ử cùng đi thôi ta lại cho nàng a n bài cái nhẹ nhõm sống được chưa ta cùng ngươi t ẩ u t ử thương lượng một chút đi việc này đến cùng cha mẹ nói một chút mẹ nếu là tiếp tục bán đồ ăn vậy chúng ta hai khẳng định tới không được đi ngươi cùng mẹ thương lượng một chút thôi hiện tại bán đồ ăn cũng kiếm không được mấy đồng tiền ngươi tới nơi này tiểu võ sẽ không bạc đ á i ngươi ta đã biết a ca cậu thế nào như cũ hai ngày trước cùng mợ cãi nhau cậu có chút nghi thần nghĩ quỷ hắn lao hải nghi mợ c h ồ người đều t u ổ i đã cao nói những này thật sự là mắc cỡ trên người ca ngươi cảm thấy mợ có hay không vượt quá giới hạn trời mới biết đâu nói là có người nói như vậy nhưng ai cũng không thấy được tiếp qua mấy năm mợ đều muốn về hưu t h í n h nhi đâu hiện tại thế nào vào tuần lễ trước nàng trở về một chuyến tự mình một người về đánh với ta âm thanh chào hỏi cũng không nói cái gì vừa vặn ta cũng rất bận không hỏi nàng chuyện gì nghe mẹ nói nàng cùng với nàng bạn trai chia tay cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm nghe nói nàng l ê n trước t í n h nhi là công vụ viên nàng tìm bạn trai dễ dàng khả năng cũng đang chọn đi t ố t c a ngươi cùng tẩu tẩu thương lượng một chút đi mau chóng cho ta trả lời chắc chắn đi cái k i a gặp lại cúc điện thoại vương diễm nói làm sao nói đến tính nhi ngươi cũng không bỏ được nói mỏ gì nha ai bảo ngươi nói ra đều đi qua đã nhiều năm như vậy lao công thính nhi lên t r ư ớ c ngươi nói nàng sẽ là cái gì quan nàng chính là cái nhân viên văn phòng bình thường cùng làm quan không dính nổi bên cạnh cho dù t h ă n g một cấp tối đa cũng là cái khoa viên cấp hh ắ c ắ có c phải hay không còn muốn n g h i ệ m người ta nói thật thời gian lâu dài thật đúng là quên đi bất quá nhắc lên thôi hay là ký ức vẫn còn mới mẻ dù sao tốt hơn một đoạn v ư ơ n g diễm nói t ĩ n h nhi hiện tại độc thân ngươi nếu muốn muốn đi tìm nàng cũng thuận tiện nàng ngay cả điện thoại d â y số đều không có biến thân kinh đều đi qua đừng có lại mù để diễm nhi ta vây lại ngủ đi ngươi không thể ngủ thế nào ngươi không phải nói cho mẹ đưa cháu sao c h ẳ n g ta lại quên đi ta h i ế p mắt một hồi ngươi lại đánh thức ta ta lát nữa lại đi đưa tiểu võ vậy ngươi ngủ đi ta đi đưa tính toán không được đêm hôm k h u y a k h ắ t ngươi một nữ hải tử đi làm t ô i không an toàn ta hít mắt một hồi liền tốt nam nhân đều cái này tính tỉnh song việc đằng sau đặc biệt có thể ngủ mã võ một hồi liền đi ngủ bởi vì hôm qua tại thượng hải cũng ngủ không ngon cho nên ngủ được rất chết vương diễm không nỡ đánh thức mã võ đành phải chính mình xuống lầu tìm tới một nhà ven đường cửa hàng lớn mua một phần cháo t h ị nạc chính mình đưa đến bệnh viện phòng bệnh chờ hắn trở lại thời điểm mã võ còn chưa tỉnh ngủ nửa đêm mã võ chậm rãi tỉnh lại đột nhiên một thanh ngồi dậy nhớ ra cái gì đó đang chuẩn bị rời giường tiểu võ đừng rời giường cháu ta đã đưa qua diễm nhi thực sự có lỗi với ta cho ngủ như chết ta biết ngươi vây lại ngủ đi không cần đi ân sáng ngày thứ hai tiểu võ ngươi còn ngủ một hồi đi ta cho mẹ mua bữa sáng không được cùng đi chứ ta xem một chút lưu chủ nhiệm hôm nay tới hay không đi đi vào bệnh viện không bao lâu y tá trưởng liền tới tiểu võ ngươi tới rồi mã võ cười nói hơn một tuần lễ không thấy y tá trưởng xinh đẹp hơn đi miệng lưới chân tru y thể tá trưởng ngươi điều đến ba lâu tới vốn chính là một cái phòng có đôi khi ta tại ba lâu trực ban có đôi khi tại hai lâu mã võ đem y tá trưởng kéo đến một bên trong túi móc ra một viên hôm qua mua hoàng kim kỷ niệm tệ y t tá trưởng một viên tiền xu giữ lại kỷ niệm cái gì a ý tá trưởng hiếu kỳ tiếp nhận kim tệ đây là hoàng kim làm a ân thiên túc kim a cái này ta không thể nhận xem thường người là không cái này lại không phải tiền chính là cái kỷ niệm lịch bài hai ta là tốt tỷ đệ lưu làm kỷ niệm đi tiểu võ cái này quá quý giá quý giá cái gì nha không phải liền là một khối tiền đồng sao có hai ta tỷ đệ tình nghĩa nặng sao cầm đi đừng cho người khác thấy được tiểu võ vậy cám ơn nhiều tỷ ta đệ hai không cần k h á c khí ngươi làm việc của ngươi đi ta đi theo giúp ta mẹ a lưu chủ nhiệm hôm nay sẽ kiểm tra phòng sao sẽ không lưu chủ nhiệm nghỉ ngơi ngày mai mới sẽ đến a chương sáu trăm linh ba muốn đi làm chương sáu trăm linh ba muốn đi làm mã võ đi ra sau y tá trưởng cắn một cái kim tệ mềm có dấu răng thật sự là thuật kim mã võ trở lại phòng bệnh lao nương ngay tại ăn điểm tâm mẹ tối hôm qua ngủ được thế nào còn tốt không có trích ngủ được vậy là tốt rồi tiểu võ ngươi nếu là bận bịu liền trở về đi cái này có diễm nhi các nàng là đủ rồi mẹ ta ngày mai đi đều đã tới ta phải nhìn một chút lưu chủ nhiệm cùng bọn hắn tâm sự sẽ không chậm trễ ngươi sự tình sao không có việc gì ngài chính là ta lớn nhất sự tình mã võ tại bệnh viện lưu lại mấy giờ Vừa chiều mã võ đón xe đi vào vương tuyết o á n h lầu trọ bên dưới đi vào bãi đậu xe dưới đất nhìn thấy vương tuyết o á n h xe còn dừng ở chỗ đậu bên trên điều này nói rõ vương tuyết o á n h ở nhà mã võ dưới lầu bồi hồi một hồi càng nghĩ hay là lên lầu gian phòng không có người ứng vánh o á n h hay là không có phản ứng xem ra oanh oanh không ở nhà động lòng người không ở nhà vì cái gì xe lại ngừng đến nhà để xe đâu chẳng lẽ là đi mua thức ăn hoặc là đi siêu thị không cần đến lái xe đi mã võ dứt khoát tại cửa ra vào chờ đợi nhóm lửa một điếu thuốc ngồi tại một cái hộp bằng giấy bên trên nào biết đợi hơn một giờ vương tuyết đánh hay là không có về mã võ cầm điện thoại di động lên muốn cho vương tuyết đánh gọi điện thoại có thể đang muốn quay số điện thoại lại do dự nếu đều đã chia tay còn đánh làm gì đâu tính toán có lẽ là cái kêu b em đ ú c nam đem nàng đón đi n oanh nếu tìm được hạnh phúc chính mình không nên lại đi quái dày mã võ nghĩ một lát trực tiếp xuống lầu sau đó đón xe trở về bệnh viện mà tại mã võ trở về bệnh viện không lâu vương tuyết đ n h trở về vương tuyết bánh nhóm ánh đang chuẩn bị mở cửa thấy trên mặt đất có hai cái dập tắt tàn thuốc nghĩ thầm đây là ai không nói vệ sinh làm sao hút thuốc rút đến chúng ta miệng tới con thuốc lá đầu ném xuống đất nhìn kỹ không đúng khói này trong đầu ở giữa có cái lỗ cùng phổ thông tàn thuốc không giống với vương tuyết bánh xuất ra khăn tay bao trùm tàn thuốc nhặt lên nhìn một chút phát hiện tàn thuốc mặt trên còn có ba chữ h ò a thiên hạ vương tuyết bánh minh bạch đây là tiểu võ thường hút thuốc lá tương nam sinh ra một trăm khối tiền một bao chính mình từng thay hắn mua qua một bao có chút trong tiệm còn không có để bán tại quảng châu có rất ít người rút cái này khói vương tuyết b n h về đến、phòng. suy nghĩ một hồi mã võ tại sao tới tìm ta lại không gọi điện thoại lại muốn ở chỗ này các loại hắn là không muốn đánh nhiêu ta hay là điện thoại ném đi không nhớ ra được mã số của ta sẽ không ra chuyện gì đi vương tuyết oánh trực tiếp gọi mã võ điện thoại alo tiểu võ vánh oánh tiểu võ ngươi bây giờ ở chỗ nào ta tại bệnh viện hôm qua tới a a gì tình huống thế nào còn tốt liên tục đánh mấy ngày hóa liệu muốn nghỉ mấy ngày a vánh oánh ngươi còn tốt chứ rất tốt vậy là tốt rồi tiểu võ có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao không có không có tạ ơn quan tâm À, cái kia gặp lại gặp lại cúp điện thoại vương tuyết o á n h hốc mắt có chút mỏng c h ắ t chát rõ ràng ưa thích lại không thể nói ra rõ ràng yêu nhau nhưng lại rất bất đắc dĩ thậm chí cũng không dám hỏi hẳn có phải hay không đã tới mà mã vo cũng chờ mặc vương tuyết o á n h đột nhiên gọi điện thoại tới hỏi mình có chuyện gì cần nàng hỗ trợ sao điều này nói rõ nàng biết mình đi đi tìm nàng chỉ là vừa mới có ý không đưa ra đến thôi nàng lại không ở nhà làm sao biết ta đi đi tìm nàng chẳng lẽ trong nhà giả bộ giám sát không nên nha không thấy được nàng cửa ra vào có cái gì ca mê ra a lúc này vương diễm đi tới tiểu võ ngươi xế c h i ề u đi đâu a đi mây trắng thị trường bên kia đi một chút thế nào không có việc gì chính là ta ca vừa rồi gọi điện thoại đến đây hắn nói hắn nguyện ý đến hắn tối hôm qua cùng ta t ẩ u tử thương lượng hắn trước một người tới các loại được nghỉ hè chị dâu ta lại tới chị dâu ta tại nhà ăn đi làm hiện tại đi người người ta nhà ăn thiếu người khó tìm a cũng được chỉ là ca của ngươi tới trước đem ngươi t ẩ u tử ở nhà ca của ngươi không sợ ngươi tàu tử trộm người a bệnh tâm thần ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi nha chị dâu ta cùng ta ca mặc dù cãi nhau có thể hai người tình cảm hay là rất thâm hậu hai người bọn hắn cũng không giống như biểu ca ngươi hai dân cặp vợ chồng mặc dù cãi nhau nhưng bọn hắn không mang thủ cách một đêm lại có thể ngủ ở cùng một chỗ chị dâu ta cũng không giống như nhị minh ca l a bà nàng nhưng không có vượt quá giới hạn lại nói cha mẹ ta đang ở nhà đâu hh ắ c ắ c xem ra ca của ngươi còn có những n à y ngự vợ chi đạo a hắn nói cái gì thời điểm tới sao không có nhưng hắn đã đáp ứng tới khả năng cũng liền mấy ngày nay đi tiểu võ ca ca ta tới để hắn ở ký túc xá đi như thế đi làm gần một chút hiện tại ký túc xá chen chết một bộ trong phòng ở mười cái ta đều không có đi xem qua cũng không biết bọn hắn làm sao ở lại đi bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng nhiều như vậy nhân viên nhét chung một chỗ mùi vị đó n g ấ m lại đều không còn gì để nói tiểu võ hai lâu cửa hàng không phải còn không có cho thuê ra ngoài s a o nếu không dứt khoát dùng tấm ván gỗ cách hai cái gian phòng cho bọn hắn ở không được khiến cho giống kẻ lang thang một dạng như vậy sao được qua một thời gian ngắn các loại nhà đầu tư đem phòng ở giao xong tiêu thụ bán biu đinh bộ ta đều muốn hủy đi ta cửa hàng còn muốn cho thuê đâu chậm chế một ngày đều là tiền a đi ta cho vương bí nói một tiếng để hắn lại thuê phòng nhỏ không thể để cho nhân viên quá trượt ân cũng là đêm đó mã võ bồi tiếp vương diễm lại ngủ ở khách sạn vương diễm đương nhiên sẽ không bông tha loại cơ hội này một vị yêu cầu diễm nhi kiềm chế một chút đi ngày mai ta về t h â n quyến mẹ liền giao cho ngươi lao công mẹ còn muốn ở chỗ này ở bao lâu v i ệ n a không biết đến ngay bác sĩ khả năng còn muốn mấy tháng đi lao công ta muốn trở về đi làm ta cái này t à i vụ tổng giám còn chưa lên một ngày ban đầu ai đi làm không nóng n ả y nhà mình công ty lúc nào đi đều được trước chiếu cố tốt mẹ đi à lao công ta sụp d ẹ t ba còn không có thi qua đây ta còn phải thi lại cái này lại nên làm chết lại không có việc gì diễm nhi thi bằng lái trong vòng ba năm đều có thể không nóng n ả y a diễm nhi tính toán đừng làm ta muốn đi ngủ chán ghét bất tranh khí đồ chơi hh ắ c ắ c nó cũng nghĩ trộm cái lười nghỉ ngơi trước đi a lao công vậy ngươi ngày mai khi nào thì đi buổi sáng đi ta gặp qua lưu chủ nhiệm về sau lại đi ân sáng ngày thứ hai mã võ đi vào bệnh viện đợi một hồi lưu chủ nhiệm liền tới đi làm mã võ đi thẳng tới lưu chủ nhiệm phòng làm việc liệu chủ nhiệm tốt tiểu mã ngươi đã đến liệu chủ nhiệm mẹ ta tình huống bây giờ thế nào còn cần tiếp tục hóa liệu sao liên tục đánh mấy ngày hóa liệu thuốc hiện tại muốn nghỉ ngơi mấy ngày tạm thời ngừng thuốc trước quan sát quan sát hôm qua mẹ ngươi lại dạ dày chảy máu còn tốt chỉ là vị luet không phải vấn đề rất lớn Chương 604, thêm, kiến thức. Chương 604, thêm kiến thức. liệu ế kiến n chương thức, thêm thức. l chủ nhiệm có cái gì mới thuốc t r u n g đích hiệu quả tương đối tốt tiểu mã đánh xong cái này đợt t r ị liệu lại bắt đầu bắn bia hướng thuốc đi ta sẽ căn cứ mẫu thân ngươi tình huống thân thể mà định ra không có khả năng một vị thuốc sổ cũng m tốt, tốt ta biết ư đột nhiên mã võ từ trong túi quần móc ra một viên tiền đồng viên này là ba mươi khác liệu chủ nhiệm trước mấy ngày ta ở nơi khác đi công tác bằng hữu đưa ta một khối kỷ niệm tiền đồng ta cũng không biết là thứ đồ chơi gì ta liền mượn hoa hiến phật đưa cho ngài cho ngài lưu cái kỷ niệm à tiểu võ ta đây không thể nhận ta lần trước cũng đã nói không cần một bộ này xin ngươi tôn trọng ta chủ nhiệm đây chính là cái du lịch vật kỷ niệm ngài cũng đừng bắt mặt mũi của ta chờ ta tương lai kết hôn ta còn muốn xin ngài ngồi lên ghế đâu nói xong mã võ nhanh chóng rôi tay ra trực tiếp cắm vào hắn trong túi sau đó nhanh chóng rời phòng mã võ sau khi đi lưu chủ nhiệm xuất ra vật kỷ niệm đặt ở trong tay vứt ra một chút lại cắn một cái có dấu răng sau đó lắc t đầu để vào túi chỉ chốc lát bác sĩ bắt đầu kiểm tra phòng mã võ đem lão nương bác sĩ trưởng kéo đến một bên bắt trước làm theo miễn cưỡng nhét vào một viên tiền đồng trở lại phòng bệnh mẹ từ hôm nay trở đi ngài phải tăng cường dinh dưỡng thu hút nhiều bổ sung dô tê in tăng cường thể chất diễm nhi ngươi chờ chút đi siêu thị mua một hộp đạm váng sữa tới mỗi ngày để mẹ uống nhiều hai lần đạm váng sữa mặt khác mỗi bữa ăn muốn nấu một bát canh gà nhiều một chút vài món thức ăn a ta đã biết mẹ tận lực ăn nhiều một chút đồ vật bổ sung dinh dưỡng chỉ cần sức chống c ự tốt hệ thống miễn dịch đi lên bệnh gì đều có thể chữa cho tốt con trai của ngài hiện tại là phu ông không thiếu tiền ngài tuyệt đối đừng tiết kiệm chỉ cần không phải ăn kiêng muốn ăn cái gì liền ăn cái gì ta đã biết diễm nhi, Hương nhi, chiếu cố thật tốt mẹ có chuyện gì gọi điện thoại cho ta Ca, ta đã biết diễm nhi trên người ngươi còn có tiền sao có muốn hay không ta đem thẻ lưu lại không cần ta trong thẻ còn có không ít tiền yên tâm đi không có chuyện gì ân tốt mẹ ngài hảo hảo bảo trọng thân thể ta đi trước ân mã võ trực tiếp đón xe đi chạm xe lửa ngồi tàu đệm từ về thâm quyến trở lại thâm quyến mã võ không có để vương quý đến đón mình mà là đón xe tiến về gì tinh thành đi vào cư xá chỉ gặp tiêu thụ bán bưu đ i n trong bộ mặt hay là có không ít người cư xá cửa chính vọng bên cạnh đứng ba cái bảo an hai nam một nữ có hai tên bảo an còn nhận biết mã võ đồng sự trưởng tốt các ngươi cũng tốt mã võ đến vật nghiệp phòng làm việc văn quyên cùng đỗ nhị nhị đều tại còn có hai tên văn viên văn tổng tiểu võ a đồng sự trưởng hai gã khác văn viên lập tức nói ra đồng sự trưởng tốt các ngươi tốt làm việc thế nào còn tốt mấy ngày nay giao phòng tương đối bận rộn một chút ân văn tổng người đi ra một chút ta có việc cùng ngươi nói chuyện a hai người tới cư xá tiểu hoa viên văn t h vương quý đầu hắn sẽ không không tới làm đi không có lúc trước còn tại hôm nay có chủ xí nghiệp chuẩn bị sửa sang hắn khả năng đi trong phòng nhìn lại chủ xí nghiệp sửa sang chúng ta muốn giám sát phòng ngừa bọn hắn n g n tường chịu lực cùng cửa sổ mã v ò nói lúc này mới vừa giao phòng liền có người trùng tu văn quyên nói hôm qua còn có chủ xí nghiệp vào ở tới không sửa sang đã và o ở đến bao lớn bao nhỏ để thật nhiều túi còn nói một bên sửa sang một bên ở đi nhà xí tìm chúng ta phòng làm việc tới a còn có thao tác này chủ xí nghiệp hiện tại là thuê phòng ở tiền thuê nhà vừa vặn đ i n kỳ cho dù là phơi t h u phòng Ở tại c h ân nói cũng đúng mua loại phòng này trên cơ bản đều là vừa cần tiểu võ hai ngày này chúng ta thợ điện bận bịu chết thế nào tiểu khu chúng ta đều là p h ô i thu phòng muốn vào ở chủ xí nghiệp mình tại trong tiệm mua dây điện chính mình tiếp hai cái bóng đèn trang hai cái ổ điện đã vào ở tới ta sợ bọn hắn loạn tiếp tuyến sẽ xảy ra chuyện đành phải phái thợ điện cho bọn hắn đi rút một chút bận điệu vạn nhất bị điện giật chết vậy phiền phức lớn mới vừa rồi còn một cặp tiểu phu thê cầm trong tay mấy cây n h ự a tợ lạt tiệp ống nước ở bên ngoài mời một cái thợ điện nước bọn hắn không sửa sang chỉ lâm thời trang dễ ống nước tại t o i l e t trang cái bình nước tiểu cái này rất nhiều người có tâm lý theo số đông nhìn thấy người khác ở phơi thu phòng, chính mình dù sao cũng tại thuê phòng ở cũng cảm thấy có thể thực hiện cũng liền đi theo làm như vậy người mập mạp kia đồng học ở chỗ này bán xi măng cát ta nhìn hắn hiện tại sinh ý rất tốt rất nhiều chủ xí nghiệp không sửa sang nhưng xi măng cát hay là mua trước một xe chủ yếu là đem nhà vệ sinh làm một chút c h ă n g cái bình nước tiểu đi mã võ cười nói cứ như vậy làm chủ xí nghiệp nhiều không văn quyên nói ta xem t r ư ờ n g vốn là không nhiều có thể có người dẫn đầu khẳng định có không ít người làm theo vẽ hồ lô thâm quyến không giống phương bắc cái này lại không lạnh lại không cần trang hơi ấm chỉ cần kết nối thủy điện làm sao ở đều được chủ xí nghiệp bọn hắn đều tăng thêm cờ cờ bầy có tin tức gì rất nhiều người đã biết Like、luôn luôn ân cũng chỉ có thể dạng này tiểu võ ngươi ăn cơm chưa còn không có đâu vậy chúng ta đi ăn cơm đi đi đâu ăn đâu cư xá đối diện cửa hàng lớn đi rất tốt đi đi thôi hai người đi ra cư xá đi vào cửa hàng lớn Văn quên điểm mà c á i đồ ăn. Văn t h bình t ư ờ n g nhân viên sáu trăm n n h linh năm g đều, đều nhuỵ hoa chương sáu trăm linh năm nhuỵ hoa ta cảm thấy hay là làm cái nhà ăn xin mời hai cái nấu cơm a dì đến mỗi ngày làm hai bữa cơm dạng này nhân viên cũng thuận tiện hơn nữa còn tiết kiệm tiền văn tỷ chúng ta cùng nhân viên ký hợp đồng là không có bao ăn bao ở cái này nếu là bao ăn bao ở chi tiêu không phải lớn hơn sao sẽ không không cần chúng ta tốn một phân tiền nói như thế nào chúng ta chỉ cần cung cấp sân bãi mỗi cái nhân viên nhiều nhất một bữa năm khối tiền liền sẽ có người nguyện ý đến mua đồ ăn nấu cơm mà lại ăn so tiệm ăn nhanh còn tốt hơn ngươi ngẫm lại xem chúng ta bây giờ gần bảy mươi cái nhân viên mỗi người mười khối tiền một ngày ngày đó chính là bảy trăm khối tiền hắn nhiều nhất mua ba bốn trăm khối tiền đồ ăn là đủ rồi bên ngoài khu công nghiệp cơm hộp tiện nghi cũng liền năm khối tiền trong này là có lợi nhuận khẳng định có người tới làm không nói nhiều đi bảy trăm khối tiền ít nhất có hai trăm đồng tiền lợi nhuận một tháng chính là sáu nghìn khối làm công một tháng mới bao nhiêu tiền lương ngươi cảm thấy không ai làm thôi ân cũng là đi đâu tìm người đâu cái này đơn giản phía trước khu công nghiệp có ít người dùng xe xích lô đẩy cơm hộp đam bán còn sợ giữ trật tự đô thị bắt chúng ta nếu là mời hẳn đến còn không phải cao hứng khóc lên kỳ thật cũng không cần xin mời hai cái xin mời một đôi đôi vợ chồng trung niên là có thể mỗi bữa ăn làm cái ba món ăn một món canh là đủ rồi mã võ gật gật đầu cũng được ngươi xem đó mà làm thôi chỉ là chúng ta có sân bãi cung cấp sao v ậ ân tiểu võ hiện tại mỗi ngày đều có người đến vật nghiệp hỏi cửa hàng sự tình ngươi là chuẩn bị taxi hay là chuẩn bị bán đi chỗ đậu cũng giống như vậy cũng có chủ xí nghiệp đang hỏi mã voi nói cửa hàng cho thuê không bán chờ thêm chút nữa đi Tháng s A u muốn đem tiêu biểu tiêu biểu đều đều muốn tiêu biểu ta thụ thụ tất ta, thể trường thụ cửa của giao đem chiếm. làm bán đinh bán đinh hàng không nàng Phòng xong, còn muốn cái tiêu thụ bán đinh để cái phá hủy, cho bộ bộ bộ các cả là À, gì? kỳ văn tỷ ta ngày mai mời người trôi qua tuyến đem xe vị tuyến vị v ẽ tốt cái này muốn mời chuyên nghiệp công ty đến làm ta chuẩn bị bắt đầu bán chỗ đậu tiểu võ chỗ đậu bán bao nhiêu tiền một cái hai mươi vạn À, hai mươi vạn thế nào có chút ít quý sắt vách cư x á k i a m mới mười lăm vạn văn tỷ một cái tiêu chuẩn xe cá nhân bị rộng hai năm m dài năm ba m gần một ư ơ i bốn thước vông còn muốn lưu một chút lối đi nhỏ bình quân xuống tới khẳng định sẽ đạt tới 15m m ộ mươi năm m một m l i ê n theo gia phòng một mươi năm một m vông vậy liền hai mươi vạn hơn thu hai mươi vạn không đắt lắm văn quyên cười nói đại ca ta thật sự là phụ ngươi ngươi thế nào đối với thâm quyến tình huống không có chút nào hiểu rõ đâu nói thế nào nói một chút tại cả nước những thành thị khác trên cơ bản chỗ đậu đều có thể xử lý quyền tài sản chứng chỉ có thâm quyến dưới mặt đất chỗ đậu là không có quyền tài sản chứng nói cách khác từ nghiêm ngặt đi lên rằng chỗ đậu là không thể mua bán không thể tiến hành quyền tài sản giao dịch bất quá nhà đầu tư có thể hẹn định chỗ đ ầ u quyền sử dụng nhưng là xử lý không được quyền tài sản chứng chỉ có thể là ký quyền sử dụng giao dịch hợp đồng a là như thế này a ta dựa vào cái kia triệu thải hà làm sao không nói với ta đại ca nơi này là t h â n quyến là đặc khu bất quá mặc dù xử lý không được quyền tài sản chứng nhưng cũng không ảnh hưởng bán hợp đồng hay là có pháp luật hiệu ứng khó trách ta bên kia phòng ở một mực không có làm được ga ra tầng ẩm quyền tài sản chứng cái thằng chó này nhà đầu tư cũng không có nói với ta ta còn tưởng rằng hắn bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong ta cũng lười đến hỏi văn tỷ vậy làm sao bây giờ ta là bán hay là cho thuê đâu bán đi mặc dù không có quyền tài sản chứng nhưng vẫn là có thể bán quyền sử dụng cùng cư xá chủ xí nghiệp ký kết một phần hợp đồng là có thể cùng bán cũng kém không nhiều chỉ là xử lý không được chứng trước cùng chủ xí nghiệp nói rõ là được tiểu võ trước mắt khác cư xá dừng xe thu phí đại khái là năm trăm n h i ề u khối một tháng ta cảm thấy chúng ta cũng có thể theo tiêu chuẩn này thu phí nếu không dạng này lấy trước ra một trăm cái chỗ đậu bán mỗi cái mười lăm vạn còn lại toàn bộ cho thuê năm trăm khối một tháng mặt khác tất cả chỗ đậu mỗi tháng lại thu ba mươi khối tiền vệ sinh phí a còn muốn thu ba mươi khối a đương nhiên cái này ba mươi khối tiền chỉ nhằm vào dừng xe chủ xí nghiệp nhà dưới mặt đất chỗ đậu luôn luôn muốn đánh quét ta hắn mua xe vị công việc của chúng ta nhân viên thay hắn quét dọn ba mươi khối tiền một tháng không nhiều lắm đâu tiểu võ ngươi cũng chớ xem thường cái này ba mươi khối tiền bốn trăm cái chỗ đậu đó chính là hơn một vạn khối nha đầy đủ xin mời ba cái nhân viên quét dọn a gì ta điều tra pháp luật văn kiện thu chút vệ sinh phí là hợp pháp các cư xá đều là làm như vậy có chút cư xá thu quý hơn d vậy liền nghe ngươi chưa bán một trăm cái thử một chút nước mười lăm vạn nhất cái ta ngày mai đem hợp đồng làm ra đến ta đi tìm một cái tiểu lưu nàng đối với phương diện này khẳng định h i ể u rất rõ nhìn xem khác cư xá là thế nào làm ân tiểu võ ngươi hôm nay ban đêm có dành đi thế nào ban đêm theo giúp ta thôi văn tỷ nhìn tình huống đi tiểu võ ngươi đổi đến thượng hải triệu thải hà thế nào ai triệt để nó bẻ triệt để chia tay chỉ bất quá ta không nghĩ tới nàng như vậy thoải mái mua cửa hàng bảy mươi triệu toàn trả lại cho ta vậy tương đương cửa hàng này cùng bãi đậu xe dưới đất ngươi là một mao tiền đều không có hoa đi ân đúng vậy một lông đều không có hoa đại ca chúc mừng ngươi phát tài cái này triệu thải hà thật là h à o phóng không hổ là đại l ã o bản văn tỷ cho nên chỗ đ ầ u này bán hay không ta đều không nóng n ả y ta lại không nợ ngân hàng vay bán không xong liền cho thuê cũng tốt ân cũng là tiểu võ ngươi cái này một cái chớp mắt liền biến thành n h ứ c vạn p h ù ông có thể nói gà mãi biến việt nha tỷ mặc dù có tài phú nhưng ta không có chút nào vui vẻ không biết là vì cái gì có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta già m u ộ tiểu võ ta hiểu rõ ngươi bất quá có một bút tài phú dù sao cũng so không có tốt ta đêm nay đến đây đi ta hảo hảo hầu hạ ngươi bao ngươi hài lòng hắc hắc thiếu dụ h o ặ c ta nhanh ăn đi a ta chìa khóa xe đặt ở làm sao ở văn phòng vương quý đem ngươi xe dừng ở bãi đầu xe dưới đất không bao lâu hai người cơm nước xong xuôi mã võ lấy đi chìa khóa xe đang chuẩn bị đi mở xe đỗ nhị nhị nói đồng sự trưởng tiểu đố thế nào đồng sự trưởng ngươi làm sao mỗi ngày không gặp người đâu bận điệu a mẹ ta tại quảng châu nằm viện ta phải được thường đi bệnh viện theo nàng a tiểu đố thế nào ta cùng ta bạn trai chia tay hắn thúc ta xuất ngoại ta thúc hắn trở về hắn không muốn trở về ta cũng không muốn đi cuối cùng n ó o bẻ chia tay cũng tốt nam nhân không nhiều sự tình sao lại tìm cái tốt là được làm sao ngươi không phải là coi trọng ta đi đỗ nhị nhị có chút bỏ mặt dựa vào đây là tình huống như thế nào nhưng ta hiện tại còn không muốn hái ngươi đoá hoa này nhị chương sáu trăm linh sáu không muốn thiếu nàng chương sáu trăm linh sáu không muốn thiếu nàng mã v õ cười nói tiểu đố hảo hảo đi làm ta hiện tại bề bộn nhiều việc hôm nào mời ngươi ăn cơm nói xong mã võ liền rời đi đang chuẩn bị đi ga ra tầng ngầm vừa vặn đụng phải vương quý đi ra quý tử l ã o mã ngươi chừng nào thì trở về vừa rồi quý tử giữa trưa cũng không thấy ngươi ngươi đang bận cái gì đâu này có chút chủ sĩ nghiệp đã và o ở tới ta mang khí thiên nhiên công ty nhân viên kiểm tra khí thiên nhiên phòng ngừa chủ sĩ nghiệp tư tiếp thiên như khí chủ sĩ nghiệp bọn hắn ở phối thu phòng vạn nhất khí thiên nhiên tiết lộ vậy liền phiền phức lớn hơn rồi à được chưa vậy ngươi mau lên nhất định phải chú ý an toàn nhất là những n à y chủ xí nghiệp một mình tiếp điện thoại tuyến tuyệt đối đừng đứng đắn ngươi có r ả n h có điện công cùng bảo an đi xem một chút cũng tốt có thể cung cấp chợ giúp tận lực giúp chợ một cái đi chủ xí nghiệp cũng không dễ dàng mua cái phòng ở không có tiền sửa sang còn phải ở phôi thô phòng ân ta đã biết l ã o mã ngươi cũng chuẩn bị đi đâu đây ta đi ngân hàng làm ít chuyện l ã o mã ban đêm có r ả n h không làm gì hôm qua không nói cho người xong chưa đi đông hoàng a dựa vào mấy ngày nay làm sao có thời giờ à hai ngày nữa đi ta nhờ ngươi đừng ngày ngày nhớ chơi kỹ nữ điểm ấy thí sự có được hay không đem ý nghĩ đặt ở trên công việc gaza tầng ngầm còn không có phát họa ta ngày mai gọi người trôi qua tuyến còn muốn chứa một ít dừng xe ngăn cản thiết bị vạn sự khởi đầu nan cư xá vừa khai trường sự tình nhiều lắm chúng ta đều là từ tìm kiếm tiến lên tận lực chịu khó một chút đi muốn đi đông hoàn chơi còn không đơn giản chờ thêm đoạn thời gian đem sự tình rút xong làm theo ta lại mang ngươi hảo hảo đi chơi đùa đến lúc đó ngươi chính là ba bay bay tứ phía cũng không quan trọng ha ha đi t ố t ta đi có chuyện gì ngươi cùng văn tổng thương lượng thôi、Tốt. mã võ tìm tới xe của mình sau đó mở ra cư xá tiến về ngân hàng đi vào ngân hàng mã võ xuất ra hai tấm thẻ ngân hàng một tấm là chính mình một tấm là phương hiệu phượng mã võ hướng phương hiệu phượng trong thẻ chuyển nợ 760 vạn tiên h sinh xin mời trước lắp tờ đơn mã võ trong thẻ lúc đầu có ngàn lẻ mấy trăm ngàn lần trước vòng vo vò hai triệu phóng tới công ty tài khoản bên trên làm tài chính khởi động chỉ còn lại có tám trăm vạn hơn lần này lại vòng vo vò 760 vạn còn cho phương hiệu phượng bây giờ mã võ trong thẻ chỉ còn lại có 60 vạn hơn mã võ không muốn thiếu phương hiệu phượng tiền hôm trước gọi điện thoại cho nàng nương môn này thái độ rõ ràng thay đổi có lẽ là bởi vì triệu thải hà đem tiền lui về tới nguyên nhân đi sau mười mấy phút mã võ rời đi ngân hàng tiến về phương h i ể u phường nhà đi ngang qua một nhà siêu thị mã võ đi vào mua chút hoa quả sau đó đi vào phương h i ể u phường nhà bình bình cơ mở tiểu võ a gì n g à i tốt tiểu võ ngươi đã đến mau mời tiến tiểu võ ngươi tới thì tới đi còn mua nhiều đột như vậy làm gì đâu mã võ nói cũng không biết mua thứ gì tùy tiện mua một chút thúc thúc không ở nhà sao không có đi ra hải tử ở trên nhà trẻ h ắ n trở bên dưới sẽ đem hải tử tiếp trở về a tiểu võ ngươi ngồi ta cho ngươi rót chen trả tạ ơn một lát sau mã võ tiếp nhận c h â n trà tạ ơn tiểu võ mấy ngày nay đang làm gì đâu ta tại quảng châu hôm nay vừa về a mẹ ngươi tình huống thế nào ai cũng không phải quá lạc quan hôm trước đột nhiên dạ dày chảy máu làm ta sợ muốn chết nàng vốn là có vị luet khả năng cái này hóa liệu thuốc có một ít độc tác dụng phụ cho nên thổ huyết bất quá mấy ngày nay đã đình chỉ đánh hóa liệu nghỉ ngơi mấy ngày đi còn phải tiếp tục đánh nói thế nào dù sao cũng phải đem thứ nhất cái đợt trị liệu hoàn thành đi ân tiểu võ đừng có gấp vị luet vấn đề không lớn uống thuốc dưỡng, dưỡng dạ dày l i tốt đối với ung thư người bệnh tới nói sợ nhất hay là tế bào ung thư chuyển di còn có khác tạp khí chỉ cần không chuyển di chính là hiện tượng tốt đánh xong một cái đợt trị liệu nghỉ ngơi một đoạn thời gian t r a một chút tế bào ung thư số lượng phối hợp bác sĩ hảo hảo trị liệu hay là có khỏi hẳn khả năng ân đây là tự nhiên tiểu võ ngươi cùng tiểu phượng có hay không dự định kết hôn a gì công ty mới trước mấy ngày khai trường tăng thêm của mẹ ta sự t ì n h ta đều có chút bận đ i ề u t r á n g ta cùng phương tỷ tỉ sự tỉnh cũng không phải một ngày hai ngày nhiều năm như vậy đều đi tới cũng không kém điểm này thời gian ta tạm thời thật không có cân nhắc những này ta cùng hai tử đều hai cái kết hôn hay không cũng không ảnh hưởng chúng ta quan hệ trước tạm thời cứ như vậy chỗ lấy đi lại nói mẹ ta tại trong bệnh viện nằm viện mạng sống như treo trên sợi tóc ta như lúc này kết hôn vẫn có chút không ổn ra h i ể u phượng mẹ cũng không biết nói cái gì a gì ta trở về phòng ngủ một hồi mấy ngày nay ngủ không ngon ta trước ngủ ngủ t ố t tiểu phượng muốn năm trăm m ớ i tan tầm ngươi ngủ một hồi đi ân mã võ đi vào phương h i ể u phượng gian phòng đổ giường liền ngủ tối hôm qua vương diễm rất có thể dày vỏ muốn hai lần làm chính mình ngủ không ngon mẹ nó phương ma mẹ muốn ta cùng với nàng nữ nhi kết hôn có thể phương hiệu phượng thái độ cũng không giống nhau còn kết quả lông cười à. không biệt ly liền tốt đã ngươi thái độ cũng thay đổi vậy lao t ử dứt khoát đem tiền toàn bộ trả lại cho ngươi an b á m có một cái là đủ rồi không cần thiết lại ă n ngươi mã võ ngủ một hồi đứng lên chơi sẽ điện thoại đột nhiên tiền án a m phát huệ trả tới tiểu võ mấy ngày nay có thời gian không á nam mấy ngày nay còn b ể bộn nhiều việc công ty vừa khai trường thật là lắm chuyện phải bận rộn à ta tuần lễ này nghỉ n ơ i lúc đầu nghĩ đến thâm quyến của ngươi đã ngươi không có thời gian quên đi á nam thật xin lỗi a không có việc gì ngươi bận b i ể u chính sự quan trọng ta ơn lý giải án a m ngươi không có ý định lại tìm bạn trai sao n g ư ơ i biết ta cái gì đều không cho được ngươi ta cũng không phải không tìm chỉ là không đụng tới thích hợp ta cũng không thể khắp nơi đi chào hàng chính mình đi nếu không ngươi giới thiệu cho ta một cái đi ngươi có thể dẹp đi đi ta cũng không phải dẫn khách hắc hắc án a m ngươi tìm đến ta trừ yêu yêu giống như cũng không có chuyện khác chán ghét ta nghỉ ngơi ở nhà một mình nhàm chán bằng hữu của ta cũng không nhiều hải tử tại ra ra hắn mãi mãi nơi đó lại không cần t á quản cho nên muốn đến bồi ngươi thôi đi cùng với ngươi cho dù không có tính ta cũng muốn bồi tiếp ngươi ta khát vọng được yêu mến ngươi không hiểu loại cảm giác này có lỗi với ta không biết nói thế nào tựa hồ nói cái gì đều là dư thừa kỳ thật ta khuyên ngươi lại tìm người bạn trai vậy cũng không phải ý tưởng chân thật của ta người đều là ích kỷ ai không muốn nhiều nắm giữ một cái nữ nhân đâu tiểu võ ta hôm qua đi cha mẹ ta nhà bọn hắn khuyên ta không cần tìm nữa a cha mẹ ngươi tại sao như vậy đâu chẳng lẽ để cho ngươi một người sống hết đời nha đây là cha mẹ của mình sao không phải cha mẹ ta rất quan tâm ta bọn hắn không hy vọng ta lại tìm là hy vọng chờ ta chồng trước đi ra ta lại cùng hắn phục hôn chương 607, không có lòng tự trọng chương 607, không có lòng tự trọng có thể chồng trước ngươi nghĩ ra được còn muốn sáu năm a hắn đã giảm nửa năm hình chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra ta đoán chừng còn có nhiều nhất năm năm là đủ rồi án nam cho dù là năm năm vậy cũng không phải một cái ngắn ngủi thời gian a ngươi cứ như vậy lãng phí thanh xuân a đợi thêm năm năm ngươi cũng nhanh bốn mươi tiểu võ ta ba mươi nhiều mang đứa bé cũng không tốt tìm đối tượng không đụng tới thích hợp cho dù tìm tới một cái đối phương cũng chưa chắc tốt với ta ta chồng trước trừ yêu đánh bạc khắc cái gì đều tốt hắn đối với ta cũng rất tốt cũng không có bạo lực gia đ ì n h sự trải qua mười năm ngục giam sinh hoạt ta tin tưởng hắn sẽ càng thành thục hơn cũng sẽ không lại cược nếu như ta chờ hắn mười năm hắn hẳn là sẽ càng thương ta hơn càng yêu ta trắng ta cũng không biết nói thế nào ngươi đường là chính ngươi tại đi ta chỉ có thể nói ta hy vọng ngươi hạnh phúc mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi tạ ơn ngươi cùng ta không cần khắc khí qua một thời gian ngắn đi ta có thời gian ta đến côn minh của ngươi ta một lần mua xong vừa đi vừa về vé máy bay bất quá ta không có quá nhiều thời gian nhiều nhất cùng ngươi một hai ngày tạ ơn vậy ta chờ lấy ân á nam ta muốn đi ra ngoài có chút việc chúng ta về sau trò chuyện tiếp đi tốt vậy ngươi làm việc của ngươi đi gặp lại mã võ rời giường đốt một điếu thuốc chuẩn bị đi nhà cầu phương hiệu phượng tiến đến tiểu võ ngươi chừng nào thì tới ta đến đều hai đến ba giờ thời gian vừa rồi ngủ một hồi tỷ chờ ta đi nhà vệ sinh lại nói a ngươi có muốn hay không tắm rửa ta cầm áo ngủ cho ngươi không cần trên thân còn không có suất m a h ồ i tạm thời không tắm ban đêm lại thời đi ta lát nữa còn muốn đi ra ngoài một chuyến có chút việc a một lát sau mã v õ rửa mặt đi ra thì ta đem thẻ ngân hàng trả lại cho ngươi hừ ta đang muốn hỏi ngươi đâu hơn hai giờ chiều chung thời điểm có phải hay không là ngươi hướng trong thẻ vòng vo bảy trăm sáu mươi vạn ta lúc đó thu đến tin nhắn còn cảm thấy có chút kỳ quái đúng vậy tiểu võ ngươi có ý tứ gì thì ngươi ngồi công ty đăng ký ta mượn ngươi hai triệu tết năm ngoái trước ngươi cho hương nhi vòng vo mười vạn trước đó không lâu hương nhi mua nhà ngươi đệm năm triệu tăng thêm hai năm trước ta tại gia tộc xây nhà ngươi cho cô phụ vòng vo năm mươi vạn vừa vặn cùng một chỗ bảy trăm sáu mươi vạn số tiền này là ta hướng ngươi mượn hẳn là trả lại cho ngươi chúng ta thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng tình yêu về tình yêu không cần kéo quá nhiều kinh tế ta đã thiếu triệu thải hà nhiều lắm đ ờ i này cũng không có khả năng còn phải rõ ràng cho nên ta không muốn lại thiếu ngươi tiểu võ ngươi đến cùng có ý tứ gì nhất định phải cùng ta phân như thế rõ ràng sao tỷ hai ta đã không phân biệt được ngươi thay ta sinh hai đứa bé chúng ta nhất định là cột vào một khối chỉ bất quá chúng ta hay là bảo trì kinh tế độc lập đi dạng này trong lòng ta an tâm một chút ta tại triệu thải hà trước mặt đã không có tôn nghiêm ta không muốn ở trước mặt ngươi cũng đem điểm ấy tôn nghiêm đều vứt bỏ xin ngươi tôn trọng lựa chọn của ta đi lại nói ta đem tiền trả lại cho ngươi chờ sau này ta thiếu tiền ta hỏi lại ngươi muốn thôi phương hiệu phượng không lên tiếng cũng không biết làm sao phản bác n a mơ m cũng không nghĩ tới mã võ sẽ đem tất cả tiền đều trả lại cho nàng tiểu võ ngươi chính là lòng tự trọng quá hiếu thắng ta cho vay ngươi cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn ngươi còn tỷ đây không phải lòng tự trọng vấn đề ta vốn chính là người ăn bám ra hỏa đã sớm không có lòng tự trọng thì ta không nói chuyện tiền hải tử trở về rồi sao trở về ở phòng khách đâu người đem thẻ thu lại ta đi trêu chọc hải tử a mã võ đi vào phòng khách thúc thúc tiểu võ ngươi trở về ân vừa ngủ một hồi hai hải tử ngay tại chơi b a cỗ mã võ ôm lấy khuyên nữ bà bối có muốn hay không b à ba không muốn dựa vào bạch nhan lang đến cho ba ba hôn một cái ba thân ngoan tiếp lấy lại đùa n h i tử nhìn xem một đôi này tiểu ra hỏa mã võ tựa hồ một chút đem tất cả phiền não đều vứt hết phương ma mẹ h ô tiểu võ chuẩn bị rửa tay ăn cơm đi a một nhà năm m ệ n g ăn vui vẻ hòa thuận ăn cơm chiều lao phương hỏi tiểu võ mẹ ngươi thế nào vừa đánh mấy ngày hóa liệu trạng thái không phải rất tốt nghỉ ngơi trước mấy ngày dù sao cũng là ung thư có thể hay không khôi phục thật dựa vào lao thiên l ê n g a đừng có gấp sẽ t ừ từ sẽ khá hơn ân cũng chỉ có thể tin tưởng thầy thuốc a tỉ mẹ ta muốn nhìn hải tử mang hải tử đi bệnh viện không thực tế cũng không tiện ngươi ban đêm có thời gian mang hải tử cùng hương nhi video một chút để mẹ tại trong video nhìn xem hải tử、đi. vậy bọn ta bên dưới cùng hương nhi nói chuyện t i ế m ân tiểu võ người đêm nay không có đi nơi nào đi chờ chút cơm nước xong xuôi ta còn muốn đi làm việc chút chuyện hẹn người gaza tầng ngầm bãi sơn đều đã đánh tốt nhưng lại không có phát họa ta chuẩn bị bán chỗ đ ầ u đến tìm người đem tuyến đồng dạng bên dưới mặt khác còn muốn đặt trước một phần hợp đồng bởi vì thâm q u y ế n chính sách nguyên nhân chỗ đ ầ u xử lý không được quyền tài sản chỉ có thể bán quyền sử dụng ta phải tìm đồng hành nhìn xem khác cư xá là thế nào bán cái này mở công ty mới biết được vụ mặt sự tình vẫn rất nhiều nhất là cái này vừa mới bắt đầu a tỷ n g ư ơ i mua những cái kia vật nghiệp một tháng có thể thu bao nhiêu thuê a n g ư ơ i hỏi cái này làm gì ta những cửa hàng kia cũng không thể chống không nha ta chuẩn bị dự định cho thuê thế nhưng là ta không hiểu cái gì giá tiền không biết thuê bao nhiêu tiền phù hợp vậy n g ư ơ i đi tìm môi giới nha môi giới đối với phương diện này rất quen thuộc n g ư ơ i biện pháp ý hỏi một chút giá tiền còn không đơn giản cũng là tiểu võ nói như vậy cửa hàng lợi nhuận cùng tồn ngân hàng không kém là bao nhiêu đại khái năm tả hữu nói cách khác nếu như một gian cửa hàng giá trị m ư ơ i triệu như vậy tuổi của hắn tiền thuê hẳn là khoảng năm trăm ngàn đương nhiên có chút khu vực tương đối tốt khả năng ngưỡng càng nhiều có chút khả năng thuê cái hai ba mươi vạn cũng có ân biết không bao lâu cơm ăn xong mã võ chuẩn bị đi tiểu võ vậy ngươi sớm một chút về ân ta tranh thủ đi mã võ sau khi đi phương ma hỏi tiểu phượng tiểu võ lại là cửa hàng lại là ga ra tầng ẩm chuyện ra sao a mẹ tiểu võ cùng lao nữ nhân kia chia tay lao nữ nhân bồi thường hắn mấy ngàn mét vuông cửa hàng cùng dưới mặt đất chỗ đ ầ u giá trị cực lớn khái hơn một cái ước đi a chia tay còn có bồi thường nha chương sáu trăm linh tám là thủ tối hoa chương sáu trăm linh tám là thủ tối hoa mẹ ai sẽ ngại nhiều tiền đâu lao nữ nhân có tiền nguyện ý cho tiểu võ làm sao lại bỏ được cự từ đâu ta đoán chừng lao nữ nhân kia chính là muốn mua đoạn hắn cùng tiểu võ hết thảy người ta là tập đoàn công ty đồng sự trường dưới cờ có rất nhiều sản nghiệp không thiếu tiền tiểu phượng nói như vậy ta có chút hoài nghi tiểu võ nhân phẩm của hắn đi cùng với ngươi có phải hay không cũng nghĩ làm tiền của ngươi mẹ ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này đâu đoạn thời gian trước tiểu võ hướng ta mượn ít tiền mua cửa hàng hắn vừa rồi lại đem tiền trả lại cho ta ngay cả mấy năm trước tại gia tộc xây nhà tiền đều trả lại ta ta không biết hắn tại sao phải biến thành dạng này hắn nói cái gì thân h u y n h đệ tính sổ sách rõ ràng chúng ta không liên lụy tiền hắn tình nguyện muốn cái k i a lào nữ nhân tiền cũng không muốn muốn ta tiền mặc kệ ta cho hắn bao nhiêu cuối cùng hắn đều sẽ trả lại cho ta ta hiện tại một chút cũng bắt không được hắn hắn tựa như ở trước mặt ta một cái con rượu nhìn thấy sợ không được c à n g đoán không ra ta muốn cùng hắn chia tay nhưng ta lại không có dũng khí không biệt ly lời nói ta lại đem cầm không được hắn ta đi cùng với hắn cần chủ động vĩnh viễn nam giữ trong tay hắn ta dù sao cũng là ước vạn tỷ phú nhưng tại trước mặt hắn vĩnh viễn như cái tiểu nữ nhân ta có đôi khi hoài nghi ta chính mình rất tiện biết do hắn ở bên ngoài có khác nữ nhân ta còn đi cùng với hắn chẳng lẽ nam nhân thiên hạ đều chết hết sao ta có đôi khi ta cảm giác chính mình thật không không chịu thua kém tại sao muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian một cái chớp mắt ta cũng bốn mươi nhiều một thân một mình qua ta không có dũng khí tìm người chịu đựng lại cảm thấy khó chịu ta thấy thuận mắt người ta cũng không kém tiền không muốn ăn cơm chùa đối với phú bà không có hứng thú nhưng đối với ta cảm thấy hứng thú đều là hướng ta trong túi tiền ngài cũng đã nói ta có hai tử cũng không cần cân nhắc tái sinh dục Có cuộc thể qua sống mẹ ngài cảm thấy ta nên làm cái gì tiểu phượng hiện tại sinh hoạt tiết tấu nhanh mỗi người cũng không dễ dàng hay là nghĩ thoáng một chút đi mẹ không phản đối ngươi tìm người khác nhưng vấn đề là ngươi tìm được thích hợp sao ngươi sẽ không muốn đem chính mình khiến cho mình đầy thương tích đi tiểu võ mặc dù có một thân tật xấu có thể các ngươi dù sao có hai đứa bé hắn không thể rời bỏ cái nhà này mặc kệ hắn đi nơi nào cuối cùng sẽ trở về nhìn hải tử mẹ cũng không muốn làm ngươi khó xử tại về sau làm việc ở trong nếu như ngươi gặp được thích hợp cảm thấy còn có thể ngươi từ từ tiếp xúc đi mẹ không phản đối dựa theo ngươi mới vừa nói tiểu võ đạt được hơn ước tài phú vậy hắn hiện tại cũng là phú hảo hắn mở ra xe sang trọng ở thâm quyến b ệ n h biệt tự danh nghĩa còn có chính mình công ty vật nghiệp cùng cửa hàng dạng gì nữ nhân tìm không thấy ta nhớ được ngươi trước mấy ngày còn nói với ta tiểu võ đập bộ phim mặc dù không phải cái gì minh tinh nhưng dù gì cũng là làm qua cái diễn viên đây chính là khoác lác tốt vô liếng chỉ sợ về sao đổi u nàng nữ hài tử sẽ càng ngày càng nhiều ta còn thực sự lo lắng ngươi mẹ ngài yên tâm đi ta cùng hắn chỉ sợ cũng dài không lâu ta cũng chẳng ghét nói thật ta hiện tại lý giải triệu thải hà tại sao muốn cùng hắn chia tay cùng hắn thời gian lâu dài tiến không thể vào lui không có khả năng lui chia tay lại không bỏ tiếp tục nữa sẽ chỉ rơi vào vực sâu không chết đều được l u ậ n ra nam nhân ôn nhu là một thanh giết người không thấy máu đau à. ai tiểu phượng làm nữ nhân không dễ dàng hay là nghĩ thoáng một chút đi ân ta sẽ điều chỉnh mã võ lái xe du đãng tại trên đường phố bấm tiểu lưu điện thoại ân lưu tỷ tan sở chưa ân đã sớm tan việc lưu tỷ đồng sự trưởng trở về rồi sao không có ta cùng với nàng thông qua điện thoại nàng ngày mai buổi sáng máy bay a tiểu võ ngươi bây giờ người ở đâu đâu ta đã tại thâm quyến a ngươi trở về ân tiểu võ vậy ta tới tìm ngươi có thể ta cũng vừa thật là có chút sự tình cùng ngươi làm luận ngươi ra đi đừng nói cho tiểu lý các nàng ngươi là tới gặp ta, à, ta đã biết vậy ta đi nơi nào tìm ngươi lưu tỷ nếu không chúng ta tìm quán cà phê ngồi một chút đi không tốt ta ban đêm không uống cà phê sợ ngủ không được trắng vậy ngươi dứt khoát tới nhà của ta đi thâm quyến b ị n h bên này ta phát cái địa chỉ cho ngươi ngươi hướng dẫn đến đây đi đi mã võ lái xe trở lại cư xá đem xe ngừng đến bãi đỗ xe sau đó đi đường đi vào cư xá cửa lớn chờ đợi tiểu lưu ước chừng sau mười mấy phút một cô ao đi thế thao đi vào cổng khu cư xá phòng điều khiển chính là tiểu lưu mã võ trực tiếp ngồi vào nàng trên tay lái phụ tiểu võ ngươi cư xá này không sai nha cư xá này tại thâm quyến là xếp hàng đầu tạm được lúc trước lúc mua cũng không có cân nhắc nhiều như vậy đã cảm thấy khu vực còn có thể ngươi tiến vào đi trực tiếp đi bãi đậu xe dưới đất chờ chút đi ra lại giao điểm phí là có thể a tìm cái vị trí đem xe ngừng tốt hai người xuống xe tiến vào giữa thang máy hai mươi chín lâu mở cửa phòng tiểu võ không t ệ lắm phòng ở thật lớn nha hai trăm nhiều mét vông chưa nói tới bao lớn cũng còn có thể đi đại ca ngươi đây đã là hào trạch ngươi phòng này hiện tại ít nhất giá trị hơn một ư ơ i triệu ngồi đi uống gì tùy tiện không có ý tứ ta cũng vừa về mẹ ta ở viện trong nhà một mực không người ở trên mặt đất có không ít cho bụi trong nhà cái gì đều không có chính ta đều được tìm ăn mã võ mở ra tủ lạnh xuất ra hai bình địa cho đại ca đến nhà ngươi thứ nhất lần liền uống địa n g ư ơ i muốn đem ta q u a chén phi lễ t a n h à đi lão bạch đồ ăn đám giả trang cái gì liền nữ ta còn cần đến phi lễ ngươi sao chán ghét ngươi mới là lão bạch đồ ăn đám tiểu lưu tiếp nhận địa giật ra cái dịp hút trực tiếp uống một ngụm mã võ mở ra chính mình cũng uống một ngụm lưu tỷ ngươi cùng phát họa đơn vị quen biết sao cái gì phát họa chính là cư xá vé chỗ đậu xe nha hiện tại những xe kia vị đều thuộc về ta ta phải bán đi à cho dù không bán ra đi vậy cũng phải cho mượn đi không nói các ngươi ta hiện tại trong túi đã làm ta phải đem xe vị bán biến điểm hiện l i ê n chút chuyện này à ngươi cho rằng đâu tiểu lưu nói được chưa ta ngày mai tìm người cho ngươi phát họa bất quá phải trả tiền người ta sơn cùng công nhân đ ề u gọi tiền đó là đương nhiên ai mẹ hắn miễn phí cho người ta làm việc được chưa ta đem ngươi điện thoại cho người ta đến lúc đó để hắn gọi điện thoại cho ngươi ngươi để bảo an đem bãi đỗ xe thành không là có thể phát họa thời điểm không thể có xe nếu không không dễ chơi cho dù vẽ tốt cũng muốn các loại sơn làm mới có thể tiến đây là tự nhiên đột nhiên tiểu lưu để lon bia xuống một thanh ô m m á võ chủ động hôn m á võ ô ô l ư u tỷ các ngươi một hồi được hay không c h ẳ n g ta còn không có tắm rửa đâu ngươi thận trọng một chút có được hay không hh chúng ta cùng đi tẩy ai chuyện này là sao tiểu võ ta đã cảm thấy ngươi tốt càng xem càng thuận mắt ta không có kinh nghiệm gì ngươi đến thương hương tiếp ngọc c h ẳ n g ta sẽ chỉ là thủ tồi hoa chương sáu trăm linh chín lý nhạc không được chương sáu trăm linh chín lý nhạc không được l i u tỷ đợi lát nữa gấp làm gì thôi ta sẽ thu thập ngươi đợi chút nữa để cho ngươi lĩnh giáo sự lợi hại của ta chán ghét tiểu võ ngươi cùng đồng sự trưởng chia tay ta có thể to gan đi cùng với ngươi cho dù để nàng biết ta cũng không sợ c h ẳ n g khó mà làm được tuyệt không thể để nàng phát hiện ngươi không sợ ta sợ ngươi sợ cái gì thôi đại tỷ nàng là hải tử của ta mẹ nàng nếu là hợ ta không để cho ta gặp hải tử làm sao bây giờ hoặc là đem hải tử mang rời khỏi thâm tuyến ta đi đâu tìm nàng làm ngươi đến có điểm mấu chốt để nàng biết chuyện của chúng ta nàng còn không phải hợ ngươi vậy ngươi về sau còn thế nào làm việc còn nữa nàng đưa ta chỗ đậu sự tình n g ư ơ i n h ấ t thanh n h ị sở vạn nhất nếu là chọc giận nàng thu hồi đi làm sao bây giờ chẳng lẽ ta cùng với nàng thưa kiện phải không tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi không cần tại người ta trên vết thương s á t môi thôi đi ngươi vẫn l à như vậy coi trọt tiền đại tỷ ta cũng không phải t h ầ n tiền càng không phải là thánh nhân không có tiền làm sao sinh hoạt ta vốn là ăn bám nếu không phải vì tiền ta căn bản liền sẽ không nhận biết nàng chỉ bất quá về sao động thật tình cảm liền không riêng gì hình tiền tính toán không nói cho ngươi những sự tình này a ta hỏi ngươi sự kiện chuyện gì di tinh thành hạng mục còn có hay không còn lại một hai phòng nhỏ không có bán đi sớm bán sạch hẳn là không có năm ngoái thời điểm còn có mấy bộ thấp bé tầng lầu không có bán đi bởi vì phòng ở tăng giá t i ệ n nghi một chút một chút liền ném ra tiểu võ ngươi còn hỏi phòng ở làm gì ta đang suy nghĩ nếu là còn không có bán đi lời nói ta mua lại cho nhân viên khi ký tốt xá đi ngươi thật đúng là tốt láo bản đột nhiên t i ể u lưu trực tiếp ngồi vào mã võ trong l g ự c đại tỷ ngươi làm gì có thể hay không thật dễ nói chuyện hh ngươi hô ta trắng đừng p h á tao gấp làm gì thôi hát hát tiểu võ ngươi nói đồng sự trưởng lúc này đang làm gì ta nào biết được nói không chừng ngay tại cho ta đội nón xanh cái kia không có khả năng ta hiểu rõ nàng vừa cùng ngươi chia tay tìm người khác nàng làm không được lại nói cho dù tìm người khác đều chia tay với ngươi chưa nói tới cho ngươi đội nón xanh đi lưu thị ngươi nói nàng biết tìm ai đây lý nhạc thôi còn có thể là ai lại ăn đã xong a cái này có cái gì ly kỳ bọn hắn dù sao có tình cảm cơ sở còn có cái nữ nhi lý nhạc hiện tại cũng ly hôn hắn đối với đồng sự trưởng cũng là nhớ mãi không quên muốn e m nàng một lần nữa đuổi trở về bây giờ động sự trưởng chia tay với ngươi hắn cơ hội không liền đến sao tại thượng hải đi công tác ở cùng một cái khách sạn cô nam quả nữ coi như phát sinh chút gì cái này không phải cũng rất bình thường sao húng chi nguyên bản là vợ cả vợ chồng xe nhẹ đ ư ờ n g quen dựa vào ngươi đừng tức giận ta được hay không lao tử bị ngươi tức hộc máu hh ắ c ắ c đều chia tay với ngươi mắc m g ớ gì tới ngươi Ngươi không phải cũng tìm khắp nơi nữ nhân sao nàng vì cái gì không thể chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn a dựa vào cái gì trắng thật muốn bóp chết ngươi l i u tỷ ngươi giúp ta gọi điện thoại hỏi nàng một chút đang làm gì có bệnh a không có việc gì đánh nàng điện thoại làm gì c h a cương a ngươi sẽ không thật hoài nghi nàng cùng lý nhạc đang làm loại chuyện đó đi ai ta muốn nghe một chút nàng t h ư n g nói l i u tỷ n g ư ơ i giúp ta một chút thôi ta lát nữa hảo hảo hầu hạ ngươi bao ngươi hài lòng cái này tổng hành đi ta nhìn ngươi thật sự là bệnh cũng không nhẹ như là đã chia tay còn có cần thiết này sao có ngươi gọi điện thoại nói cho nàng ngươi nói ta tại bên ngoài biệt thự đứng yên thật lâu không được tiểu võ ta vừa rồi lúc đi ra tiểu lý hỏi ta đi làm t h i ta đi nói què rượu đồng sự trường đi công tác ở bên ngoài mỗi lúc trời tối sẽ cùng tiểu lý thông điện thoại sẽ cùng bảo bảo nói chuyện ta nếu là nói ngươi đứng ở bên ngoài nàng một khi hỏi tiểu lý không có chuyện này cái này không sẽ mặc rút sao kết hợp với ta không ở nhà nàng sẽ hoài nghi hai chúng ta cùng một chỗ ngươi có thể tuyệt đối không nên đánh giá thấp sự thông minh của nàng ngươi ở bên ngoài làm loạn nàng chỉ là không muốn đi t r a ngươi tôi h cũng không phải là nói nàng nốc lưu tỷ vậy ngươi liền gọi điện thoại cho nàng tùy tiện mực cớ ta muốn nghe một chút thanh âm của nàng tiểu võ ngươi thế nào hẹn như vậy đâu có cần thiết này sao đều đã chia tay huống hồ lấy ngươi bây giờ tài sản ở biệt thự mở hào xe sang trọng dạng gì nữ tử tìm không thấy lưu tỷ vậy còn ngươi lấy điều kiện của ngươi nam nhân như thế nào tìm không thấy có thể ngươi đã tìm được chưa chán ghét ngươi đ â y không phải tranh cãi sao tính toán ngươi không có ý định ta tự mình tới tiểu lưu nói đợi lắm nữa ta ngâm lại làm sao nói với nàng ta nói ngươi gọi điện thoại cho ta hỏi nàng có trở về hay không đến ân lấy cớ này có thể tiểu võ không phải ta nói ngươi à như là đã chia tay cũng đừng có lại dây dưa dài dòng ngươi dạng này không phải tìm cho mình phiền nào sao vạn nhất nàng thật cùng lý nhạc cùng một chỗ ngươi không phải cho mình một ngạn liền không thể thoải mái một chút sao ta đã rất thoải mái chỉ là trong lòng có chút khó chịu tính toán đừng đánh nữa chúng ta tắm rửa ngủ đi đại ca mới hơn bảy giờ ngủ sớm như vậy làm gì đột nhiên tiểu lưu gọi triệu thải hà điện thoại đồng thời mở ra loa phóng thanh a l o đồng sự trưởng tiểu lưu chuyện gì sao cũng không có gì sự tình vừa rồi tiểu vó gọi điện thoại cho ta hắn hỏi ngươi từ thượng hải trở lại chưa ta nói ngày ngày mai mới về l i ê n việc này a dĩ nhiên k h n g phải ta là tới cha cương có bệnh a cha cái gì cương vị h ắ c h ắ c ta nhìn ngươi cùng lý nhạc hòa hảo rồi không có có phải hay không tình cũ tái phát tiếng sóng vẫn như vũ bệnh tâm thần đây là ngươi cai quản sự tình sao đồng sự trưởng ta không riêng gì phụ tá của ngươi nhưng vẫn là ngươi khuê mật ngươi sự t ì n h ta đương nhiên quản ngươi hai ngày này sẽ không thật cùng lý nhạc ngủ ở cùng nhau đi đi bệnh tâm thần ta có như vậy tiện sao h ắ c h ắ cái c này nam nữ nếu yêu đương đều mẹ hắn phạm tiện. Tiểu võ cũng phạm tiện a bằng không hắn làm gì gọi điện thoại cho ta hỏi ngươi sự tỉnh lại không trực tiếp gọi cho ngươi triệu tài hà hỏi tiểu võ về thâm q u y n sao hắn về quảng châu đang n ồ i mẹ hắn nằm viện cụ thể lúc nào về thẩm quyến ta cũng không biết ta cũng không có hỏi hắn đồng sự trưởng n g ư ơ i bây giờ ở chỗ nào nói chuyện có được hay không ta tại bên ngoài quán rượu nói chuyện thuận tiện a ngươi nói đi chuyện gì đồng sự trưởng làm ngươi k h u y ê mật ta có chuyện nhất định phải nói cho ngươi thân thân bí bí đến cùng chuyện gì lý nhạc khả năng có bệnh liệt dương hắn phương diện kia không được ngươi bệnh tâm thần a ngươi nói những thứ này làm gì ngươi cùng hắn thử qua nhà cũng không xấu hổ nghe theo lời ta đi ta đương nhiên không có khả năng cùng hắn thử qua hắn gái kia la bà cho hắn đội nón xanh ở bên ngoài chồng người Chương hoan đại đầu chương sáu trăm mười hoan đại đầu có một lần bọn hắn ở văn phòng cãi nhau lào bà hắn thốt ra ngươi không được ta liền không thể tìm người khác sao bị đi ngang qua một vị đồng sự nghe được lý nhạc đem hắn lao bà đánh nương môn này khả năng cũng là đồng chọn lý nhạc đau nhức điểm cho nên lý nhạc mới ra tay nếu không lý nhạc sẽ không đánh nàng lý nhạc tính cách n g ư ớ i biết hắn không có nhà bạo khuyên hướng làm sao có thể tùy tiện đánh nữ nhân nghe nói đánh còn không nhẹ mắt mũi x ư n g bẩm đánh xong về sau lý nhạc kiên quyết muốn cùng với nàng ly hôn chính là bởi vì lý nhạc đem người đánh nếu như đi t h ư ơ kiện nữ tử kia liền biết nói hắn có bạo lực gia đình Cái nhưng à y đà t ơ lý nhạc khẳng định là một ngoại lệ ngươi cùng hắn dù sao có tình cảm cơ sở nhưng ta vẫn là nói cho ngươi nếu như hắn vợ trước nói là sự thật cái kia lý nhạc rất có thể thật phương diện kia không được ngươi phải suy nghĩ kỹ vô tính hôn nhân đó là sẽ không hạnh phúc ngươi cũng đừng từ một cái hỗn lựa nhảy vào một cái khác h ố lửa bệnh tâm thần ngươi làm sao già ưa thích rằng những này không xấu hổ lời nói ai ta đây là quan tâm ngươi nếu không phải là bởi vì ngươi ta mới sẽ không nói sao liên quan ta cài dám đi ta đã biết còn có việc sao tính toán còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi trở lại hăng nói thôi ta hiện tại thật hâm mộ ngươi hâm mộ cái gì bị hai nam nhân nhớ thương thôi tiểu võ không nỡ bỏ ngươi cùng ngươi sau khi tách ra giống mất hồn một dạng nói chuyện đều không lưu loát lợi mở đầu không đáp hậu n ữ lý nhạc vì ngươi hấp tấp mỗi ngày đi theo ngươi, ngươi nói ta cũng không kém nhà làm sao lại không có nam nhân đ u ổ i ta đây ta một cái đều không có ngươi lại có hai cái cái này quá không công bằng đi đừng phát tao không có việc gì ta tắt điện thoại được chưa gặp lại cúc điện thoại tiểu võ nghe được đi trong lòng dễ chịu sao mã v õ cười nói lưu tỷ lý nhạc phương diện kia thật không được ca ta đây nào biết được ca bất quá hắn lao b ả vượt quá giới hạn khẳng định là sự thật nếu không cũng sẽ không cách lưu tỷ lý nhạc cùng nữ tử kia không phải còn có đứa bé sao nếu là hắn không được đứa bé kia có phải hay không là con hoàng gia hỏa này không phải là cho người khác làm đoan đại đầu đi a cái này hẳn là sẽ không đi l i u tỵ theo ta được biết lúc trước lý nhạc cùng đồng sự trưởng còn không có ly hôn hắn vượt quá giới hạn ở bên ngoài tìm nữ về sau nữ tử kia mang thai cho hắn sinh một nhi tử lý nhạc lúc này mới nghĩ biện pháp cùng đồng sự trưởng ly hôn còn muốn đa phần một chút tài sản nếu không cũng sẽ không có ta chuyện gì ngươi nói nữ tử kia có thể hay không một bên cùng lý nhạc kết giao một bên cùng nam nhân khác cũng tại kết giao sau đó mang thai lý nhạc coi là hải tử là hắn ngươi phải biết tại bình thường nữ nhân trong mắt cái t i ê u lý nhạc chính là bánh trái thơ ngon đại phú hảo máy rút tiền mà lại sinh con loại sự tình này rất kỳ quái có chút cặp vợ chồng mỗi ngày cùng một chỗ xưa nay không mang thai vượt quá giới hạn một lần liền mang thai loại chuyện này đã nhìn mãi quen mắt ta lần trước nhìn qua một đầu tin tức có cái nữ mang thai chính nàng cũng không biết là ai vì xác định hài tử phụ thân là ai cuối cùng gọi tới tám cái nam cùng một chỗ đến bệnh viện kết thân con xem xét quả thực là hiếm thấy n g ư ơ i xem qua bạch lộc nguyên không có nhìn qua thế nào bạch lộc nguyên nguyên tắc bên trong liền có một đoạn miêu tả phương diện này sự tỉnh chạy vô sẽ nói chắng ra là chính là m ư giống thần kinh ngươi càng nói càng hăng hái giống như thật sự là có chuyện như vậy một dạng hắc hắc ngươi nói vạn nhất lý nhạc nhi tử không phải hắn t r ù n g vậy hắn có phải hay không cái c h á y gỗ c h ẳ n g thần kinh a đứa bé kia ngươi gặp qua sao gặp một lần nhiều năm tại thái nguyên ta gặp thời điểm hài tử lúc đó chỉ hai tuổi lưu tỷ đứa bé kia lớn lên giống lý nhạc sao c h ẳ n g ta đây nào nghĩ được lên n h a ta lúc đó căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này cũng liền gặp qua một lần làm sao đi quản hắn lớn lên giống không giống lý nhạc lại nói tiểu hài tử nhất thời cũng nhìn không ra đến hắc hữu tỷ có cơ hội ngươi có thể trong lúc vô tình nhắc nhở một chút lý nhạc để hắn đi làm cái thân tử xem xét đừng mẹ hắn vờ ngớ ngẩn chớ học chim sẻ cho đỗ quên n u ô i h ả i tử mà không biết làm loại này oan đại đầu đi thần kinh giống như lý nhạc phương diện kia không được ngươi rất hưng phấn một dạng không có không có ta cũng không có như vậy ác độc tiểu võ ta cho ngươi biết ngươi không hiểu đồng sự trưởng tính cách nếu như nàng lựa chọn cùng lý nhạc cùng một chỗ cho dù lý nhạc phương diện kia thật không được đồng sự trưởng cũng sẽ không ghét bỏ hắn nàng xem trọng là tình cảm là tâm linh giao lưu sẽ không bởi vì lý nhạc phương diện kia không được chính là khinh thị hắn ta còn có thể nói cho ngươi nàng như cùng lý nhạc hòa hảo rồi cho dù lý nhạc không được nàng cũng sẽ không tới tìm ngươi càng sẽ không vượt quá giới hạn ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có mã voi thở dài một tiếng ai cái này ta biết cho nên nàng càng đáng giá nam nhân c h â n quý chỉ hận chính ta đem nàng mất mất rồi trách không được người khác đã như vậy ngươi còn hưng phấn cái gì ta không có hưng phấn cái gì chỉ là có một chút như vậy nhỏ tư tâm thôi cái gì nhỏ tư tâm nói nghe một chút hắc hắc chúng ta giả thiết lý nhạc cùng động sự trưởng hòa hảo phục hôn hai người bọn hắn nếu là hợp lại cái kia tài phú liền càng thêm to lớn nếu như lý nhạc b ê n kia nhi tử không phải hắn thân sinh cái kia lý nhạc cũng chỉ có cùng đồng sự t r ư ở n g sinh cái này nữ nhi ruột thịt như vậy tương lai kế thừa nhà bọn hắn sinh ra chỉ có nàng khuê nữ cùng ta nhi tử hắn tổng sẽ không n g â y n g ố c đem tài sản phân cho con hoang đi dạng này con của ta chẳng phải thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh sao đi ngươi thật đánh một tay tính toán thật hay nhưng đối với hắn tới nói con của ngươi cũng là con hoang cái kia không giống với con của ta là triệu thải hà con ruột cũng là hắn khuê nữ thân đệ đệ cái này cùng cái kia con hoang hoàn toàn là hai khái niệm tiểu võ ngươi thế nào tính toán sâu như vậy đâu không có đây không phải nói đổi u nói sao hoàn toàn là đ o á n m ọ ta vẫn là nguyện ý tin tưởng lý nhạc đứa bé kia là hắn thân sinh vẫn là câu nói kia khuyên hắn làm thân tử xem xét đi trong lòng an tâm t ố t tiểu võ đừng nói những thứ này nếu không sẽ để cho ta khinh thị ngươi ta hy vọng ngươi thuần túy một chút thoải mái một chút không cần trong đầu luân nghĩ đến tiền tài những sự tình này ân đi thôi chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi ân tắm trước đi trong nhà ngươi có áo ngủ sao ta không mang áo ngủ tới ta nào có áo ngủ à lão nương ta ngược lại là có ta lười đi tìm ngươi hay là đ ư n g xuyên qua để trần đi chán ghét h ắ c h ắ c thích ăn đòn chương sáu trăm mười một quá mệt mỏi chương sáu trăm mười một quá mệt mỏi nửa giờ sau tiểu lưu tắm rửa xong chùm khăn tắm đi ra nhìn cái gì vậy chưa thấy qua mỹ nữ nha ân hay là lý thái bạch nói rất hay à không thấy bộ mặt thật chỉ duyên thân ở trong núi này lần trước trong xe cùng ngươi tham khảo rất nhiều nhưng không có cẩn thận thưởng thức phong cảnh dọc đường có chút đáng tiếc h ắ c h ắ c ta cùng ngươi âu hiếm đồng sự trưởng cái nào vóc người đẹp trắng sao dày đặc so hạ nguyện tuấn mã so kỳ lân mỗi người mỗi vẻ đi chán ghét sau một tiếng rưỡi tiểu võ Ta rốt cuộc biết vì trưởng cuộc cái vì gì đồng n sự hhh ư t ế k ô không n nỡ bỏ ngươi. Ai, không nỡ g bỏ Ai, tỷ h thế ì nào? n Cuối c ù vừa rồi cảm giác thế nào có này một lần chết cũng đáng cường điệu đến vậy ư ngươi không hiểu ta chưa từng có thể nghĩa qua hh ắ c ắ c không có gì bình thường phát huy lưu tỷ ngươi đêm nay trả lại sao về cái nào về bờ biển biệt thự a ta không muốn trở về cùng ngươi thôi lưu tỷ hay là trở về đi tiểu lý biết ngươi đi ra, nàng cho là ngươi đi kẻ rượu cả đêm bên trên không quay về nàng sẽ lo lắng đến lúc đó gọi điện thoại cho đồng sự trưởng phái người tới tìm ngươi làm sao bây giờ lại nói vạn nhất đồng sự trưởng hoài nghi ngươi đi cùng với ta đâu hừ ngươi sợ cái gì thôi có thể không sợ sao chúng ta là bên người nàng người thân nhất người tín nhiệm nhất hai chúng ta cùng một chỗ để nàng biết càng như phản bội nàng sẽ rất thương tâm ngươi hy vọng nàng thương tâm khổ sợ sao người sở dĩ cùng động vật có khác nhau chính là bận tâm ngoại nhân c ả m thụ nếu không những cái tia nam nữ làm gì đi mướn phòng đâu chỗ nào không thể làm sự t ì n h chán ghét gấp làm gì thôi còn sớm đây ta ngủ trước một hồi ta m ờ i một nhiều lại trở về đi tiểu võ từ nhỏ rèn luyện qua đi ân s ắ c thực luyện qua c h ố n g trước ngươi lâu hán một trăm cân đại thọ đ ả o phế vật điểm tâm trông thì ngon mà không dùng được trắng l ư u tỷ có chút mệt mỏi để cho ta hiếp mắt một hồi nghỉ ngơi một chút đi ngủ một hồi đi ân ước chừng sau hai giờ mã võ tỉnh lại lưu tỷ ta đưa ngươi trở về đi tiểu võ ta không muốn đi lưu tỷ hay là trở về đi miễn cho đồng sự trưởng lo lắng ta cùng ngươi đi bãi đậu xe dưới đất cùng ngươi mở ra cư xá ai tiểu võ chuyện gì xảy ra a c h ân ta đã cùng đồng sự trưởng nói tại la hồ bên kia có cái cư xá trước mắt còn không có tiêu thụ ta đã mua một bộ phòng ở đồng sự trưởng cũng đáp ứng ân à ta quên một chuyện cư xá dưới mặt đất chỗ đầu bởi vì xử lý không được quyền tài sản k h á c cư xá bình thường là bán thế nào bán quyền sử dụng à có chút là hai mươi năm có chút là trường kỳ cái này nhìn ngươi hợp đồng làm sao định l ư u tỷ n g ư ơ i giúp ta làm một phần k h á c cư xá hợp đồng hàng mẫu tới ta nghiên cứu một chút cũng y dạng hỏa hồ lô đi vậy ta cho ngươi tìm một cái hai ngày nữa chuẩn bị cho ngươi đến tạ ơn tiểu võ ngươi dịu ta đứng lên đi không có chút nào biết được thương h ư ơ n g t i ế t ngọc hh ắ c ắ c lần sau chú ý một chút không có lần sau hai người xuống lầu mã võ ngồi lên tay lái phụ đem tiểu lưu đưa ra cư xá sau đó mã võ xuống xe tỷ mở chậm một chút đừng có gấp nếu là có người n g o ắ c kiên quyết đừng có ngừng lái xe cửa ân người trở về đi ngủ sớm một chút đi đưa mắt nhìn tiểu lưu xe đi xa mã v o trở về nhà để xe leo lên xe của mình lái hướng phương hiệu phượng c ư xá mã võ trực tiếp bên trên thang máy bình bình đợi một hồi ai vậy thúc thúc là ta tiểu võ cơ mở chỉ gặp lao phương xuyên qua một kiện áo ngủ thúc thúc quay dày ngài đi ngủ đi vừa nằm xuống cũng không bao lâu làm sao muộn như vậy mới đến cùng một người bạn đàm luận chút chuyện đi long cường có chút xa thúc thúc ngày ngủ tiếp ta trở về phòng a mã võ đi vào phương hiệu phượng phòng ngủ tiểu võ ngươi làm sao muộn như vậy mới đến ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ có chút việc làm chết lại không phải đã tới sao ngươi còn không có tắm rửa đi ân ta đi s n g một lần vậy ta cầm bộ đầu ngủ cho ngươi tạ ơn mã võ đi vào phòng t ắ m mở ra vòi hoa sen liều mạng cọ rửa rơi hắn cùng tiểu lưu hết thẻ vết tích sau mười phút đi ra nằm ở trên giường t h ì ngươi sao không ngủ đâu lúc đầu đều ngủ lấy người go cửa thời điểm ta nghe được tiếng quáy giày đến ngươi ừ muộn như vậy mới về không biết người đang làm cái gì không có làm cái gì tiểu võ hôn ta c h ẳ n g ngươi không ngủ được à? ngươi đã đến ta ngủ được sao ta muốn c h ẳ n g mã võ đầu to s ắ t thận đều gánh không được tiếp tục như vậy c ầ u kỳ coi như ăn cơm đều không được việc chán ghét muốn mạng à? sáng ngày thứ hai tiểu võ rời giường tỷ ta không nghĩ tới đến vốn ngủ quá còn ngủ một hồi ngươi phải đi làm chính ngươi đi thôi ta còn muốn ngủ một hồi chán ghét tỷ không có ngươi tao đạp như vậy h ắ tử ta bộ xương già này sớm muộn bị ngươi kéo tan ra thành từng mảnh đi chớ ở trước mặt ta sẽ già tiểu võ ta đừng vài ngày nghỉ thôi cùng ngươi đi đánh một chút gôn giải sầu một chút tỉ hôm nay không được ta hẹn cho chỗ đ ầ u vẽ t u y ế n người chờ một chút người ta sẽ đánh điện thoại ta ta phải tự mình đi giám sát đây chính là tiền a nhất định phải kế hoạch xong nhiều vạch ra tới một cái chỗ đ ầ u đó chính là mười mấy vạn a đây chính là là vàng dòng mặt trắng được chưa hai ngày nữa lại đi đến lúc đó rồi nói sau a t i ể u vân thế nào làm sao muốn người ta nói mỏ gì đâu ân cần thăm hỏi một tiếng thôi t i ể u vân mỗi ngày đi làm khả năng có bạn trai đi có đúng không làm sao ngươi đau lòng không nỡ chương 612, con rể tới nhà chương 612, con rể tới nhà tỷ ta không phải không nỡ mà là quan tâm một chút dù sao cũng là hảo bằng hữu ta cùng với nàng lại không náo mâu thuẫn gì chỉ bất quá ta cũng đã lâu không có gặp nàng đi ngươi ngủ tiếp một hồi đi ta rời giường ân phương hiệu phượng rời giường đến phòng khách phương ma đang làm bữa sáng tiểu phượng gọi tiểu võ rời giường chuẩn bị ăn điểm tâm mẹ để hắn ngủ tiếp một hồi đi hắn còn không nghĩ tới đến cha á sáng c ngươi người trẻ tuổi trẻ A, sáng sớm dậy k ô n nổi, g b n đêm k hai ô n muốn ngủ. Phương hiểu phượng trước ăn g hiểu cho hải cho trước tử b ữ sáng. n g Cha, à mỗi m ngày dạng này đưa đón đưa quá ệ tử mỏi, làm, đi. ngươi lái tiện. hải nếu không hay là để nhà trẻ xe trường học đưa đón、đi. Không cần, ngươi láo đầu không chuyện làm, chính ta lái xe cũng đầu thuật hay học thật Cha, đưa ta là láo để trẻ xe xe không có khả năng luôn nung chiều từ bé n g à i cùng mẹ không cần như vậy nung chiều hai người bọn họ biết chỉ là bây giờ còn nhỏ thôi đúng lúc này mã võ đi ra tiểu võ ngươi thức dậy làm gì ngươi không phải nói còn ngủ một hồi sao đã sớm tỉnh lại lại không ngủ được hay là đứng lên tính toán p h ư ơ nam g m nói ăn Tiểu i ra, ể Võ, đ tử â m A gì hán đại trượng phu tung hoành thiên hạ không cần già n g h ị đến sinh con có hai cái đã đủ rồi tỷ đã qua tuổi bốn mươi đã là tuổi sản phụ cái này sinh con phong hiểm gấp độ i gia tăng vạn nhất sinh cái bại não làm sao bây giờ cuộc sống kia cho hết hủy cái này chẳng những là đối với mình không chịu trách nhiệm cũng là đối với h ả i tử không chịu trách nhiệm càng là đối với xã hội không chịu trách nhiệm a gì ngài là khoa nhi bác sĩ ngài đối với phương diện này hiểu rõ hơn ngài nói ta nói đúng không phương ma nói ra lão phương ta cảm thấy tiểu võ nói có đạo lý tiểu phượng không nên lại sinh h ả i tử tuổi sản phụ là có phong hiểm đem hai cái này cháu trai mang tốt là được rồi lão phương không lên tiếng phương hiệu phương hỏi cha ngài tại sao lại đột nhiên muốn cho ta sinh con phương ma nói ra còn không phải đại bá của ngươi lại xảy ra cái cháu trai bây giờ ba cái cháu cha ngươi bị kích thích thôi c h ẳ n g cha cái này sinh con nhưng không có ganh đua so sánh tính mã vo cười nói thúc ta cùng ngài giảng cái chân thực cố sự tại chúng ta nông thôn hưng ơ hạng vì tranh n ề n nhà ta khi còn bé thường xuyên nhìn thấy s ắ t vách hàng xóm làm cho t ố i bụi mà lại ưa thích ganh đua so sánh tỷ như nói nhà ai năm đâm lớn nhà ai h u y n h đệ nhiều nhi tử nhiều đã cảm thấy rất q u a n vinh tại thôn chúng ta đôi có một gia đình sinh ba con trai mà hàng xóm của hắn lại sinh ba cái nữ nhi trước kia cái này sinh ba cái nhi tử một nhà già phía sau dễ cận người ta không sinh ra nhi tử ngẫu nhiên còn mang một chút ngôn ngữ trầm trọng có thể theo thời đại b i ế n thiên hết thể trở nên khác biệt nông thôn bùn đất phỏng biến thành gạch đỏ tiểu dương lâu thậm chí là biệt thự cái này sinh ba cái nữ nhi một nhà nữ nhi đều thi đậu đại học có làm công chức có làm giáo sư có mở công ty mà cái này sinh ba cái nhi tử lão đại tại quảng đông đánh gốc vít lão nhị tại trên chấn xe gắn máy c h ờ khách lao tam tại chiết giang trên công trường làm xây dựng cơ bản sinh ba cái nữ nhi chúng nữ nhi cho phụ mẫu dựng lên biệt thự ngẫu nhiên còn mang phụ mẫu đi trong ngoài nước du lịch hiện tại sinh ba cái nhi tử đôi này lao phu thê sáu mươi bảy mươi tuổi cả ngày còn tại trong ruộng lao động mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời muốn liều mạng cho nhi tử kiếm chút lễ hỏi tiền năm ngoái không cần thận té gãy một cái chân tại trong bệnh viện nằm nửa tháng bên người quả thực là không có một cái nào nhi tử tới chiều cố hiện tại đôi này lao phu thê chỉ sợ hối hận nhất sự tình chính là sinh ba cái nhi tử nếu là hắn sinh ba cái nữ nhi tại sao phải khổ như vậy thúc thúc ngài nói cái này sinh con con có làm được cái gì đều nói đa tử đa phúc tương lai con cháu đầy đàn có thể ba cái nhi tử ngay cả một cái lao bà đều không lấy được không có con dâu cháu trai từ đâu mà đến trong khe đ á đụng tới sao làm không tốt thật muốn đoạn hậu hiện tại loại tình huống này tại nông thôn rất phổ biến nhất là một chút xa xôi nông thôn cơ hồ mỗi cái thôn đều có một nhóm lớn lớn tuổi thanh niên không lấy được lao bà kết xù lễ hỏi thư cao gia phòng khiến cái này lớn tuổi nam thanh niên ép hít thở không thông cho nên nói hữu dụng hải tử một cái là đủ rồi cái này vô dụng hải tử lại nhiều cũng là phế v ậ t phương hiệu phượng cười nói tiểu võ ta thay ngươi hải tử đều sinh nhưng ta còn không có nhìn thấy ngươi một phân tiền lễ hỏi ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu lễ hỏi tỉ ngươi nói ngược ngươi hẳn là cho ta lễ hỏi ta đi cùng với ngươi ta là làm đến cửa con rể ngươi đến cho ta lễ hỏi thúc thúc cá gì ngài nói đúng hay không phương hiệu phượng nói phi có ngươi dạng này con rể tới nhà sao tỉ trời đất chứng giám hải tử thế nhưng là theo họ ngươi ta chính là con rể tới nhà cho nên ngươi đến cho ta lễ hỏi ngươi muốn để cho ta cho ngươi lễ hỏi đứa bé kia đến cùng ta họ mã mã vò nói xong láo phương cặp vợ chồng không biết nói thế nào tỉ ngươi yên tâm ta không để ý làm đến cửa con rể ta cũng không cho rằng đây là cái gì kỳ ý đương nhiên có chút nam hay là rất phản cảm làm đến cửa con rể ngươi cũng trên điện thoại di động cũng nhìn qua có chút con rể tới nhà cặp vợ chồng cãi nhau nhà gái gọi hắn x é o đi nam này lại rơi lời mặt để cho người ta thấy có chút lòng chua sót ngươi sẽ không hôm nào cùng ta cãi nhau cũng gọi ta c ũ n a y phi ra mặt ngươi g à y như vậy sẽ làm sao hh ắ c ắ c vậy nhưng nói không c h ứ n g a tiểu võ vậy n g ư ơ i muốn bao nhiêu lễ hỏi chưa nghĩ ra dù sao rất đ ắ t nha ta cũng không phải phổ thông nam nhân văn có thể nâng bút an thiên hạ võ khả lập tức định càng khôn k h ổ n g phu tử treo yêu đao văn võ song toàn phi vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi tỷ ta cũng không có k h á c lác ban đầu ở ngươi công ty mười cái bảo an đối với ta một cái cái nào không có đánh ngã chỉ là hiện tại chị an càng ngày càng tốt ta thân bản sự này cũng không có địa phương có thể dùng bảy năm ta vừa tới thâm quyến thời điểm khi đó thật sự là gặp ủy mỗi ngày đều có thể bắt được tiểu thâu thậm chí có thể gặp được phi x a c ấ p đ o ạ n lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm à, giống như những hiện tượng này không có bây giờ muốn bắt một tên trộm vậy thì thật là quá khó khăn ừ hiện tại ca mê ra bay đ ờ y trời ai còn dám trộm à? phương ma mẹ nói ra tiểu võ chờ ngươi mẹ xuất viện ta cùng ngươi mẹ nói chuyện lễ hỏi đến lúc đó để cho các ngươi kết hôn đừng đừng a gì ta cùng phương tỷ nói đ a đâu cũng không phải hỏi muốn cái gì lễ hỏi chương sáu trăm mười ba cho thuế a i chương sáu trăm mười ba cho thuế a i ta cùng phương tỷ cùng một chỗ hai từ họ phương ta không có ý kiến đừng nói là làm đến cửa con ông rể chính là khi cháu trai ta cũng vui vẻ ta người này quan tâm cảm giác không quan tâm hình thức nhưng ta mẹ liền chưa hẳn mẹ ta là nông thôn phụ nữ tư tưởng còn có một số phong kiến bảo thủ nàng phải biết ta là làm đến cửa con ông rể cái này trong lòng liền sẽ có ưu cục h ú n g ta không cần thiết phân rõ ràng như vậy cũng không cần coi trọng những tình thế này ở cùng một chỗ so cái gì đều mạnh làm gì hình hư danh này đâu ân a gì tôn trọng lựa chọn của ngươi tạ ơn t ố t ta ăn xong mã voi ôm lấy khuê nữ bà bối cho ba ba hôn một cái ba thần hoan Phương phương hiểu phương hỏi, thiểu v õ ngươi mỗi lần đều ôm nữ nhi, không ôm nhi mỗi tới ôm ôm đều cho tử, ta b â y giờ ngươi nhi chưa thấy qua ngươi ôm qua nhi tử. ôm Mã vậy õ cởi có nói, nhi tử muốn đánh hắn, không có khả năng sủng, khả khuê tử được tâm ôm tôn không ôm con. Lại mê, mẹ nuông chiều Lại con con phía dưới mới có thể ra hiếu tử. Đi, bệnh tâm thần Tỷ, biết cái gì? Đợi đến hải tử trưởng thành, biết ngươi đến đến phản nghị kỳ, ngươi liền biết lời nói gì, cái đợi hải lời kỳ, mã võ đi vào phòng làm việc đồng sự trường sớm buổi sáng tốt lành lúc này văn quyên tới làm văn tổng buổi sáng tốt lành tiểu võ văn tổng người đi theo ta chúng ta đi cư xá bên ngoài nhìn một chút a đi vào lầu một lâm nhai mã lộ lối đi bộ văn tổng những cửa hàng này có phải hay không nên đánh cái quảng cáo cho thuê quảng cáo ân đúng vậy người muốn làm sao thuê văn tổng cư xá này lớn như vậy cửa hàng lại cũng không nhiều nhà đầu tư thiết kế thời điểm không có ý định phát triển thương nghiệp càng nhiều hơn chính là muốn bán nhà cửa lầu hai đại khái hai nghìn ba trăm m hai tả hữu ta muốn chỉnh thể cho thuê không biết sẽ có hay không có người đến thuê một lâu thôi dùng gạch ngăn cách một gian một gian thuê thế nhưng là tiêu thụ bán biểu đinh bộ còn không có hủy đi hay là trước thuê hai lâu đi ân cũng có thể hai lâu một tháng thuê cái bảy tám vạn k ố i tiền cũng không có vấn đề trước tiên đem quảng cáo cho mớn ư quảng cáo đánh đi ra đi đi tiểu võ nhà để xe phát họa sự t ì n h hôm qua nói cho người thế nào ta đang đợi điện thoại ta đã cùng lưu trợ lý nói xong nàng giúp ta tìm người a tiểu võ tối hôm qua đi nơi nào vì cái gì không đến ta nơi đó văn tỷ ta không nói việc tư được không ngươi cũng đừng hỏi ta đi nơi nào dạng này ta sẽ rất không dễ chịu ta cũng không biết trả lời thế nào đi ta về sau không hỏi tạ ơn đúng lúc này vương quý xuất hiện vương quý gặp văn quyết ạ i đồng sự trưởng quý tử ta nhìn thấy bảo an quả thật có chút nhiều lắm một đầu cửa ra vào đừng b u ô n cái xác thực không cần nhiều người như vậy đồng sự trưởng yên tâm ai lưu lại ai muốn c u ố n gói đều tại ta trong đầu các loại thử việc vừa đến phát tiền lương để hắn xéo đi một phân tiền không nợ bọn hắn ta hôm trước liền cùng văn tổng thương lượn qua bảo an lưu lại hai mươi năm cái nhân viên quét dọn m ộ ư ơ i ba cái văn viên hai cái kế toán một cái thợ điện nước hai cái còn lại cũng có thể xào rơi tất cả nhân viên không chế tại bốn mươi cái tả hữu cũng đã đủ rồi ân xào rơi người khác cũng muốn chấn áp được không thể thiếu tiền lương còn phải bồi điểm lộ phí Biết. bồi ngươi về phòng làm việc đi, đi tiếp đi hiện tại cũng là ta mua lại tổng, ta tử Tốt. tử, ta Văn về Vương võ vào phòng cùng nhìn hàng những hàng này cũng làm lâu lâu. là xem. mã mua cửa cửa quý quý Quý Lão mã c hỏi, hỏi vò nói, nói, ta nói, ta nói mở từ lâu đúng vậy người kia nói chuyện có điểm giống chiều sán khẩu âm tiếng phổ thông không phải rất tiêu chuẩn ta đoán chừng có thể sẽ làm chiều sán đụng phản điếm loại hình quý tử vậy ngươi cảm thấy có mướn hay không cho mở tiệm cơm vương quy nói tốt nhất đừng cho thuê mở tiệm cơm nó như thế nào lao mã làm ăn uống có khói dầu bất kể thế nào xử lý cái này khói dầu rất khó chạy cho được ta nhìn thấy có chút khách sạn dùng sức mạnh lực máy hút khói đem khói dầu đứng vào xuống dòng nước có thể luôn luôn còn có khói dầu xuất hiện nếu như không sắp xếp hướng xuống dòng nước liền muốn làm rất cao ống khói có thể phòng này ba mươi tầng đánh cái ống khói nhiều khó khăn nhìn a nếu như làm thấp bé ống khói cái t i a khói dầu còn không phải phun hướng trên lầu chủ xí nghiệp cửa sổ chính là bởi vì có khói dầu bình thường dưới lầu có tiểu điếm cư xá trên lầu chủ xí nghiệp cuối cùng sẽ khiếu lại nhất là ba lâu bốn lâu chủ xí nghiệp mở à làm, lại cư một khi có tiệm cơm, liền khi tiệm rưỡi, cái gì dán ta, đặc biệt nhiều. ngươi nói cũng đúng, ta cũng muốn qua, cái kia cho thuê làm, cái cư có cơm, có chút chú cho đặc cũng cũng cho sá sẽ rán một một Mã muốn m ta, gật thật ta thuê tốt kỳ nhẹ ăn đúng, bữa qua, rắp gì gì đầu, đâu. võ siêu thị a phòng tập thể thao a trung tâm huấn luyện loại hình nha kỳ thật mở mau lệ khách sạn đều có thể như cái gì như ra hán đỉnh a loại hình mới hai nghìn m é t vông, mở mau lệ khách sạn hay là nhỏ một chút huống hồ chỉ có hai lâu một tầng không tốt lắm làm lão mã không nhỏ một gian phòng tính ba mươi cái m tám mươi gian phòng mới hai bốn trăm linh m hai l ã mã một mẫu đất mới sáu trăm nhiều m é t vùng, n g ư ơ i nơi này đã nhanh bốn mẫu đất mã vo nghĩ nghĩ hay là chờ một chút đi chúng ta phải lợi ích tối đại hóa lao mã ngươi muốn lợi ích tối đại hóa cái kia tốt nhất là mở tiểu lâu cùng siêu thị một nhà siêu thị có thể kéo theo xung quanh sản nghiệp hai lâu có nhà đại siêu thị như vậy một lâu khẳng định tốt cho thuê ân cũng là a lao mã mập mạc có chuyện muốn theo ngươi làm luận nhưng hắn lại ngượng ngự mặt mũi chuyện gì hắn muốn tại ngươi một lâu thuê mặt tiền phòng bán xi măng cùng hạt cát bất quá hắn chỉ có thể thuê một hai năm bởi vì một khi cư xá sửa sang làm xong vậy cũng không có gì làm ăn hắn bán xi、si、măng cát cái này ngay cả sửa sang đều không cần làm xe trực tiếp có thể tiến vào đi cửa ra vào treo một tấm bảng hiệu là có thể mã võ cười nói ngươi làm sao trả lời chắc chắn hắn ta nào dám trả lời chắc chắn hắn nha chỉ có thể nói hỏi một chút ngươi đi quý tử vậy ngươi để cho ta trả lời thế nào ta cửa hàng đương nhiên là hy vọng trường kỳ thuê thuê một năm cái này không vô nghĩa sao lại nói cái này một lâu sát đường cửa hàng cũng không rẻ à hắn bán xi、si、măng cắt tính ra không cái này ngươi yên tâm thì thật xi、si、mập ă n n g cắt lợi h u n vẫn còn rất cao. Người cao. cao cái rất ta còn không biết mạp、si、nói, nói người người chung sao. Mập m cũng không dễ dàng thật vất vả cầu ta một lần ta sao có thể cự tuyệt đâu đều là đã từng một cái ký túc xá anh em cự tuyệt là dễ dàng có thể anh em ở giữa tình cảm cũng liền không có thôi ngươi đem tới gần x ê dãy cuối cùng cửa hàng kia cho hắn đi ta cũng không thu hắn tiền lớn miễn phí cho hắn mượn một năm ngươi để hắn đem cổng vệ sinh làm tốt một chút đừng dùng xi mang đống cắt tại cửa ra vào bảo trì cửa ra vào sạch sẽ là có thể l ã o mã miễn phí một năm này tiền thuê có thể ít nhất hết mấy vạn đâu đi không phải liền là mấy vạn khối tiền sao ngươi đem chìa khóa giao cho lão bà hắn mập mạp khả năng có đôi khi trên mặt mũi ngượng nhự ngươi liền nói những cửa hàng này trước mắt không có ý định cho thuê trước cho mượn hắn dùng một chút để nàng hảo hảo kinh doanh đi đừng có cái gì lo lắng đi ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không ai q u ý tử không phải sẽ không c ự tuyệt là không nỡ tình nghĩa huynh đệ đầu năm nay thứ gì cùng tiền tài móc nối đều lộ ra rất nhỏ bé cho nên cái gì học lớp ta căn bản liền không tham gia lúc này điện thoại văng lên một cái xa lạ số điện thoại di động a l o a l o là mã tổng sao đúng vậy người là ai a là như thế này ta họ lăng là nguyên nguyên phòng địa sản công ty lưu tổng giới thiệu ta đánh ngài cú điện thoại này nói ngài có ga ra tầng ngầm muốn phát h o ạ còn muốn chứa một ít dừng xe thiết bị có đúng không đúng vậy mã tổng ta ơn ngài để mắt công ty của chúng ta ta có thể l à mặt cùng ngài nói chuyện sao được à ta bây giờ đang ở di tinh thành ngươi qua đây đi tốt nhất là mang một chút đo đạc thiết bị tới tốt tạ ơn ta lập tức tới cúc điện thoại quý tử phát h ỏ a người muốn đi qua chúng ta đi cửa ra vào chờ hắn đi Tốt. mã vọt tại cổng khu cư xá đợi đại khái hai mươi phút đồng hồ một máy a h sáu hạ hai người bốn mươi đến tuổi làn da rất đen giống như là người địa phương mã tổng để cho ngươi chờ lâu hai người nắm tay không có đây là ta bảo an quản lý vương quý vương tổng tốt ngươi tốt lăng tổng chúng ta đi bãi đậu xe dưới đất đi bốn người tới bãi đỗ xe trong bãi đỗ xe ngừng có mười mấy đ á i xe lăng tổng thế nào ta đất này bình sơn cùng phòng cháy công trình đều đã làm xong ngươi trực tiếp phát họa là có thể mã tổng là như vậy công ty của chúng ta là làm nguyên bộ ngài cái này chỉ là vẽ cái tuyến là không được nhất định phải còn muốn lắp đặt một chút dừng xe thiết bị nếu không không an toàn ngài bãi đỗ xe này lớn như vậy nhất định phải chứa một ít hướng dẫn thiết bị và không m à nói lái xe đều mở không đi ra sẽ lạc đường bao quát phòng đụng công trình chỉ thị tiêu chí đứng máy khí xa luân cản p ò n g khí chuyển biến con đường tính phản quang bãi cùng giữ gìn hướng dẫn tiêu chí k í năng nhập cống biển số xe phân biệt hệ thống bao quát khẩn cấp dự bị nguồn điện chờ chút những này ngài đều muốn toàn diện lắp đặt đây là một cái hệ thống công trình đi vậy ngươi nói ra đi những thiết bị này cũng hướng công ty của các ngươi mua sắm tính toán tạ ơn mã tổng tín nhiệm cụ thể bao nhiêu tiền ta còn muốn hạch toán một chút bất quá ngài yên tâm ngài là lưu tổng giới thiệu ta không có khả năng thu nhiều ngài tuyệt đối là cho ưu đ ạ i nhất giá cả tạ liễu a lăng tổng cái này quy hoạch chỗ đậu tôi ta tự nhiên là suy nghĩ nhiều vạch ra đến một chút cái này dù sao thêm một cái chỗ đậu đó chính là nhiều một phần tiền thôi Mã Tổng, n bởi vì thời gian cấp bách ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng khởi công các ngươi khởi công trước đó ta để bảo an đem xe toàn bộ thanh lý ra ngoài mã tổng một tuần lễ trong vòng được không đi nếu như ta không có ở nơi này ngươi liền trực tiếp tìm vườn kinh lý bàn bạc t ố t t a ơn mã tổng vậy ta liền đi về trước buổi chiều ta lại sắp xếp nhân viên công tác đến tinh chuẩn đo vẽ bản đồ đo đạc t ố t t a ơn ra bãi đỗ xe quý tử về sau ngươi cùng cái này lằng tổng bàn bạc phái người nhìn chằm chằm đi quý tử nhanh đến giờ cơm chúng ta đi đối diện cửa hàng lớn ăn cơm đi ngươi đem văn tổng cùng tiểu đố tiểu thường cũng kêu lên a đem biểu k ta cũng gọi tới tất ta đi trước mã võ tới cửa hàng lớn ở đại s ả n h muốn bàn lớn không bao lâu văn quyên đỗ nhị nhị vương quý cặp vợ chồng còn có lâm nhị dân đều tới đỗ nhị nhị nói ra đồng sự trưởng lại mời khách ăn cơm a đều muốn ăn cơm mọi người cùng nhau ăn thôi ca tàu tử còn chưa tới nha không có ăn cơm đi ta đồ ăn đều đ i ể m tốt tiểu võ cô cô thế nào đang đánh hóa liệu hiện tại nghỉ ngơi mấy ngày như cũ không cần lo lắng quá mức a mã v õ cười nói tiểu thường ngươi có phải hay không, không có cho ăn lo、no、vương quý a hắn làm sao cả ngày phát tao tiểu thương đột nhiên đỏ mặt vương bí nói la mã ngươi có phải hay không kìm nén đến hoảng không phản đối văn quyên mắng tiểu võ ngươi có bệnh a có thể hay không thật dễ nói chuyện hh ắ c ắ chỉ c đùa một chút thôi gấp cái gì thôi buổi chiều còn có việc liền không uống rượu mọi người dùng nữa không đến nửa giờ tất cả mọi người đã ăn xong lại riêng phần mình về công ty đi làm mã võ đem biểu ca lâm nhị dân kéo đến một bên ca ta khuyên ngươi hay là rời đi trong công ty nhiều người trẻ tuổi nhân viên quét dọn nữ tử rất nhiều vẫn còn độc thân đổi một đồ thôi miệng học được hoa một chút đừng vơ n g ngẩn ba cái chân con cóc khó tìm hai cái chân nữ tử không nhiều chính là tiểu võ ta biết còn chưa tới tình trạng kia đâu chờ một chút đi mã võ cười nói hiện tại xã hội này trong sinh hoạt có một bộ phận nữ tính tại hôn nhân bên trong cảm thấy mình rất đáng ẩm giống như là bình rượu đỏ cần biết được nam nhân của nàng đến chậm giải thưởng thức tưởng cho nàng cảm xúc giá trị một khi có cái gì không hài lòng lập tức đưa ra ly hôn cầm ly hôn khi áp chế giống như chồng nàng không thể rời bỏ nàng một dạng không có nàng lao công liền cả một đời tìm không thấy nữ nhân một dạng nhưng chân chính ly hôn sau nàng mới phát giác chính mình chỉ là một tề dễ bà lam bất quá là người khắc thanh hỏa thuốc mà thôi những cái kia trước kia đ ổ i nam nhân của hán bất quá là muốn chơi chơi n à n g thôi sử dụng hết liền é m hơn nữa còn đặc biệt tiện nghi chương 615, không có hứng thú chương 615, không có hứng thú lâm nhị dân nói ra tiểu võ ta đã biết ta đi làm ca ngươi đi làm cũng đ ừ n g đi đứng gác ngồi tại trong đình là có thể đứng gác những sự tình này để bọn tiểu tử đi làm đi Biết. buổi khi đi, mã võ lắp đầu. Vương quý đi tới, điều chiều việc Tiểu thế truyền đạt một thuốc. tình, Lâm lắp Lão dân mã mã mã, nhị Vương còn có việc sao? Cũng không có gì sự tình, thế nào? Không cho sau sao? sự đầu. quý võ võ gì gì. có phải hay không đối với có có trời mới biết ta là nhìn nàng là kế toán mới chiêu nàng tới mặc dù dáng dấp rất đẹp nhưng ta thật không có đánh nàng chủ ý hhh nương môn này vóc người đẹp trước sau lồi lõm không làm đáng tiếc thọ không ăn cỏ gần hang ngươi ít đến bộ này công ty nữ nhân không cho trả b ả o t i ê n tâm đây là ngươi đồ ăn ta sẽ không đ ụ n a ngươi cùng thải hà tỷ thế nào chia tay thật không có nói đ ù a chớ ta lừa ngươi làm gì hhh chơi chán ngại người ta giả từ bỏ thật đúng là không phải là nàng đem ta cho căng ta có biện pháp nào ta đều đổi tới thượng hải đi có thể nàng vẫn là phải chia tay Nữ nhân này định như không nam nhân còn đàn ông, vương tâm Vương quý cười nói, không mất đi, mới sẽ không đến, nữ nhân không nhiều chính khi tâm à, quyết một mất mới trở rớt. kiểu kéo cười đi, quý đầu đều về, so sẽ cũ lão à sao? l mã liên hoa sơn công viên có một cái tương thân giác nơi đó có rất nhiều chất lượng tốt nam nữ ở nơi đó ra mắt mà lại làm i ễ n phí ngươi nếu muốn tìm nữ nhân không ngại đến đó thử một chút nói không chừng ngay cả phú bà đều có đi anh em là thiếu nữ nhân người sao còn cần đến đi ra mắt hh ắ c ắ c ngươi là không thiếu nữ nhân có thể ngươi bây giờ thiếu phú bà nha c ú đi lão tự hiện tại đối với phú bà không có hứng thú hiện tại lao tử không thiếu tiền còn tìm phú bà l à m gì h ắ c h ắ c đối với tiến sĩ lao sư cảm thấy hứng thú không có ý tứ gì lao mã tiểu khu chúng ta có cái sâu lớn nữ lao sư dáng dấp tặc xinh đẹp người phương bắc trước sau lồi lõm dáng người cùng người mẫu một dạng mang theo cặp kính mắt quý tử đó là chúng ta chủ xí nghiệp ngươi làm điều tra nhà làm sao có thể nàng hôm qua tới phòng làm việc hỏi chúng ta sửa sang sự tình nhiều hàn huyên v à i câu thôi thật mẹ hắn có ngươi ta đối với mấy cái này không có hứng thú mặc kệ là tiến sĩ hay là thạc sĩ ta cũng không phải không ngủ qua cũng liền hình dáng kia nữ nhân này a không có được mới là tốt nhất đ ạ t được cũng liền hình d ằ n g kia ngươi đừng cả ngày đều muốn nữ nhân điểm ấy phá sự nghĩ như thế nào lấy đem công ty quản lý tốt nhất là cư xá chủ xí nghiệp đừng đi đ a dỡn yên tâm sẽ không À, quý tử nghe nói chủ xí nghiệp có một cái chủ xí nghiệp bảy ngươi cũng phải thêm vào nhóm nhưng là đâu ngươi đừng cho các nàng biết ngươi là vật nghiệp quản lý xây cái tiểu hào trang chủ xí nghiệp thôi bình thường cũng có thể hỏi thăm một chút bên trong tin tức tỉ như chủ xí nghiệp đối với cư xá phương diện nào không hài lòng cái này đều có thể hiểu rõ thôi có thể cải tiến chúng ta liền tiến hành cải tiến không thể thay đổi tiến t nếu có người nghe ngóng chỗ đậu giá tiền là bao nhiêu ngươi liền nói hiện tại sắt vách cư xá rẻ nhất đều là một mươi năm vạn đây là năm ngoái giá cả hiện tại rất nhiều cư xá hai ba mươi vạn tại chồng quan vậy thì càng gắt tóm lại chế tạo một chút chỗ đậu khẩn trương marketing bầu không khí hiểu không mặt khác nếu có người hỏi thuê một chỗ đậu muốn bao nhiêu tiền một tháng ngươi liền nói bên ngoài cư xá đại khái sáu trăm một tháng tóm lại đừng bảo là chúng ta cư xá ngươi liền nói khác cư xá để các nàng đi tương đối đi ngươi đến phát huy tưởng cắn trộm sách tác dụng tựa như nắm một dạng h ắ c h ắ c đi ta cho ngươi lộ cái chân tướng ta dự định lấy trước ra một trăm cái chỗ đ ầ u đi thử một chút nước nhìn xem có được hay không bán giá bắt đầu là mười lăm vạn nhất cái còn lại tạm thời không bán hay là trước cho thuê dù sao cư xá một chút cũng ở bất mãn hay là đến chờ một chút đi ta đã biết tốt người đi làm đi ta đi ân mã võ lai xe đi nhất thời cũng không biết đi đâu đem xe dừng ở bên lề đường cho tiểu lưu gọi điện thoại ân lưu tỷ tiểu võ tại sao lại bỏ được gọi điện thoại cho ta à hôm nay vẽ chỗ đậu lăng tổng tìm ta cảm ơn người dẫn tiến người khách khí cái gì cũng không phải ta dùng tiền lưu tỷ bây giờ nói chuyện có được hay không ta tại phòng làm việc của mình t h u ậ t tiện ngươi nói đi ta hôm qua quên hỏi ngươi ngươi hôm qua là không phải kỳ an toàn c h á n g h é t ngươi hỏi cái này làm gì ngươi cứ nói đi ta cũng không muốn để cho người trúng thầu hừ chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức đại tỷ đây không phải chuyện đùa ngươi đ ừ n g không coi trọng ngươi cái này nhiều năm không có đụng nam nhân có đôi khi làm không tốt đụng một lần liền chúng phải ai bảo ngươi không nguyện ý mặc vũ ý kể ì chúng có thể trách ta nha c h ẳ n g đừng dọa ta được hay không nhanh đi mua thuốc ăn Đi, đừng mù quan tâm kỳ an toàn mẹ nó cho dù là kỳ an toàn cũng không tuyệt đối an toàn a nàng trở về rồi sao ai vậy tìm đánh đi biết do còn cố hỏi hh ắ c ắ c vậy ngươi đến quất ta nha ta chờ ngươi rút ngươi nha thật có bệnh mà lại bệnh không nhẹ ta là có bệnh ngươi cho ta đến tặng thuốc nha đi không cùng ngươi giật ta tắt điện thoại ừ ngươi gọi điện thoại không phải liền là muốn hỏi ta triệu thải hà trở về không có làm gì quanh co qua lòng vòng nói nhăng nói cội có bị bệnh không ai cùng ngươi nói nhăng nói cội ta tắt điện thoại cúc điện thoại mẹ nó nương môn này về sau không thể đục vào tuyệt đối đừng làm ra sự t ì n h tới mã võ lai xe đi vào ngưu đầu bốn nhi t ử cửa hàng cho ấn na mua đài nhã lực sĩ lần trước đáp ứng nàng một mực không đến hiện tại lao tử cũng là người có tiền không kém điều này tại trước mặt nữ nhân hay là không cần thất tín cho thỏa đáng nhất là phương diện kinh tế đê phối bản hộp số tự động trần xe mẹ hắn đều một hơn một vạn thật tờ mờ không rẻ trong một tháng để xe mã võ cho ấn na gọi điện thoại alo na tỷ tiểu võ mấy ngày không cho ta gọi điện thoại thế nào nhớ ngươi thôi được không có phải hay không a ngươi trở về rồi sao hôm qua liền trở lại a vậy chúng ta ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi na tỷ thân phận của ngươi chứng mang ở trên người sao thế nào ngươi đem thẻ căn cước chính diện chụp ảnh cho ta phát tới ta hiện tại bốn s cửa hàng a tiểu võ ngươi thật mua nha nói nhảm n g ư ơ i coi ta đủ người chơi a nhanh phát tới đi bất quá bây giờ không có hiện xe muốn tháng sau được chưa chương 616, đánh người chương 616, đánh người không bao lâu tấn na phát tới một tấm thẻ căn cước chính diện chiếu mã võ đem tư liệu đưa cho bán xe tiểu thư sau đó quét thẻ giao hai vạn tiền đặt cọc không bao lâu mã võ điện thoại văng lên tiểu võ ta thu đến tin ngắn cảm ơn n g ư ơ i a h ắ hắc, c nhìn ngươi làm sao tạ ơn l ạ n ta muốn hoàn tất phục vụ chán ghét có thể hay không đứng đắn một chút ta một mực rất đứng đắn không đứng đắn chính là ngươi chính ngươi nghĩ sai、đi. Tiểu ngươi võ, vậy đi ê m nay đến đây đ chúng ta cùng nhau ăn cơm, lại đi xem phim. Na tỉ, ta luôn có luôn i ngươi Đi, ề n đến, không đến ngươi cũng đừng chờ đừng ta. Đi, luôn luôn bận điệu không có cách nào a nam nhân ưu tú đều bể bộ nhiều n việc đi xe đã đã đặt xong tháng sau ngươi tới bắt là được rồi ta đi gặp lại cúp điện thoại mã võ tựa hồ lại mê mang một khi rảnh rỗi cũng không biết làm gì ngay tại mã võ chuẩn bị lúc rời đi tiêu thụ quản lý nói xoay ca chúng ta nơi này hiện tại lục tuần có hiện xe có thể hay không giới thiệu cho chúng ta một chút khách hàng mã võ nói ta nhã lực sĩ cũng mua không nổi ngươi nhìn ta mua được khốc lộ chạch sao soi á ca ngươi mở bích dê ngươi h áo liền quần này đều tối thiểu mười mấy vạn một chiếc xe tính là gì ta biết ngươi trướng mắt khốc lộ chạch có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút hộ khác h nhà tạm thời không có về sau có lại nói gặp lại mã võ lái xe đi thơm mắng thật sự là gặp ủy làm sao mặc cái trang phục người ta còn biết giá tiền không phải liền là hàng xa xì sao lao tử không có chút nào hiếm có nhìn đến về sau không có khả năng mặc như vậy đến mua mấy bộ hàng tiện nghi rẻ tiền đi ngang qua một cái khu công nghiệp mã võ đem xe dừng ở công cộng chỗ đậu xe nhìn thấy có bảy hàng vỉa hè bán quần áo trên đó viết ba mươi khối tiền hai kiện mã võ dứt khoát lựa chọn hai kiện tiện nghi tê lo lắng bên trên hai đầu đại quần cộc chỗ rẽ địa phương lại nhìn thấy bán giày giải phóng màu xanh quân đội cùng trắng gạo sắc hai loại dựa vào nhiều năm rồi không thấy được loại này giày trực tiếp mua một đôi xem như đầy đủ mã võ lên xe đem một thân trang phục bị thay thế mặc tê lo lắng áo đại quần cộc thay đổi trắng gạo sắc giày giải phóng mẹ nó về sau còn nhìn có ai dám nói ta là kẻ có tiền lao tử hiện tại là người nghèo mã võ du đáng tại khu công nghiệp không biết mình đang làm gì đốt một điếu thuốc tìm đường biên vỉa hè ngồi xuống có cái năm mươi đến tuổi A gì đẩy đ à i xe xích lô tại g ọ t quả d ứ a bán mã võ mua một khối quả dứa cầm lên liền ăn đang muốn đưa tiền thời điểm lại phát hiện túi tiền đặt ở lúc đầu trong túi quần trên thân không có tiền đầu năm nay hẹn chặt còn không thể thanh toán mã võ sờ lên đại quần cọc cái túi giống tuyết mã võ có chút xấu hổ xe ngừng có chút xa a g ì thực sự không có ý tứ đi ra ngoài quên mang tiền ta xe dừng ở bên kia ta lát nữa cho ngài được không cái này bán quả dứa a dì nhìn thoáng qua võ gặp hắn khổ người lớn như vậy dán g dấp cao cao đẹp trai một chút trong túi ngay cả hai khối tiền đều không bỏ ra nổi xoáy ca tính toán không cần cho mã vò nói như vậy sao được ca ta lát nữa trở về nhất định cho ngài tính toán tiểu h o a tử ngươi là tới nơi này tìm việc làm a mã vò cười nói ngài làm sao biết ta tới đây tìm việc làm hai ngày này vĩ đạt hán chiêu công thật nhiều người ở chỗ này xếp hàng vĩ đạt hán tiền lương hơi cao một chút cho nên không tốt tiến có chút còn muốn nhờ quan hệ đúng không vậy hắn mở bao nhiêu tiền vậy hai ba ngàn đi cụ thể ta cũng không biết a gì ngài cảm thấy ta một tháng có thể cầm bao nhiêu tiền vậy n g ư ơ i n g ư ơ i khổ người lớn như vậy khi công nhân bốc xếp cũng không tệ nói không chừng ngươi đi nhận lời mời người ta muốn ngươi tạ ơn đột nhiên cái này a gì điện thoại di động văng lên tiếp điện thoại lại nhại không biết là chỗ nào phương ngôn mã võ một câu đều nghe không hiểu xoáy ca ngươi giúp ta nhìn một chút quầy hàng có được hay không ta đi đưa cái chìa khóa một hồi liền đến a gì ngươi không sợ ta đem ngươi cái này xe xích lô cơ đi sẽ không ngươi nhìn xem hiền hòa không giống loại người này đi vậy ngài đi thôi bất quá nói xong Ta nhiều nhất một một phút nhiều Không cần cái giờ. giờ, đ ồ n g hồ l à đủ rồi. c ô gái này c ầ mấy l tên ú i i t sau đó liền đi ra. Mã chen à n bán g quản dứa. gì vừa đi mở tới một cỗ xe tì h cụt trực tiếp dừng ở xe xích lô phía trước không biết nơi này không cho phép b à y quầy bán hàng sao mã vo thầm mắng cũng không phải ta mã vo nói có lỗi với ta lập tức đi lập tức đi ngươi cái này thuộc về chiếm đường kinh doanh xe xích lô tạm trụ mã vo gấp cái này xe xích lô cũng không phải ta con mẹ nó ngươi không lấy đi ta làm sao hướng a g ì bằng đàn dao các vị lãnh đạo xe này không phải ta là một cái a g ì ta chỉ là đi ngang qua giúp nàng nhìn một chút nàng đợi một chút liền trở lại không phải ngươi cũng không được nói xong ba cái ra hỏa liền chuẩn bị động thủ đem xe xích lô chứa vào xe t cột bên trên lúc này bán quả dứa a dì chạy ra đây là ta xê quản cùng vốn không quản là ai đem xe xích lô bên trong quả giữa hướng trên xe tỉ có vỡ giơ lên xe xích lô liền đi cái này a dì đột nhiên g ấ t khóc lôi kéo xe xích lô không bỏ được b u n g tay cơ hội liền gửi trên mặt đất cái kia xê quản còn đẩy a dì một thành mã võ nổi giận b u n g tay các ngươi mắt bị mủ không thấy được a dì đều khóc sao nàng nếu là có tiền người sẽ đến bán quả giữa sao con mẹ nó ngươi chính là như vậy chấp pháp nhanh hướng a dì xin lỗi ta cảnh cáo ngươi không cần ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ mã võ nói ta cũng cảnh cáo các ngươi ngươi nếu là đem ba vầm kéo đi như vậy chờ một chút mấy người các ngươi chỉ có thể bị một trăm hai mươi kéo đi bên trong một cái g i a hỏa đoán chừng là người địa phương đẩy mã võ một thanh mã võ tính tình cũng nổi lên trực tiếp t r ở tay chính là một bà thai đùng mã võ động thủ mặt khác hai tên g i a hỏa hướng về phía mã võ liền một cước đá đến mã võ một q u y ề n đi qua trực tiếp nện vào đối phương trên cằm b ì n h trực tiếp nằm thi mặt khác hai tên g i a hỏa cầm một cây gậy đối với mã võ liền đánh mã võ lấy tay ngăn cản nhưng là tay có chút đau nhức càng thêm nổi giận trực tiếp hai cước đem hai người lá ngã đối với cái cầm lại là một quyền trong nháy mắt hai người liền nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi ba tên x ế quản trong nháy mắt đều bị quần ngã người vây xem càng ngày càng nhiều có ít người cầm điện thoại chụp ảnh thậm chí có ít người ồn ào mã vo trực tiếp tự mình đánh một trăm mười báo động cái này bán quả g i ữ a a g ì có chút nóng nảy tiểu h o a tử vậy phải làm sao bây giờ a a g ì không có việc gì không chết được n g ư ờ i đem xe xích lô lái đi đi. cái này a g ì khẳng định có chút sợ phiền phức cưới lên xe xích lô nhanh chóng đi chương sáu trăm mười bảy mã p u chương sáu trăm mười bảy mã, mã vo cũng biết chính mình gây họa có thể tính tình này thực sự thu lại không được chạy là tuyệt đối không có khả năng chạy nếu là chạy tính chất liền không giống với lúc trước một bên các loại cảnh sát thời điểm mã võ cho tiểu lưu gọi điện thoại alo lưu tỷ tiểu võ làm sao nhanh như vậy lại đánh tới lưu tỷ ta đem xe q u ò n đánh ta báo cảnh sát khẳng định cảnh sát sẽ đến bắt ta ngươi đến nhớ ký đến vớt ta cái gì người đem xe q u ò n đánh ngươi có bị bệnh không ai ra bọn g i a hỏa này hỏng thấu tịch thu người khác quầy hàng ta không có nhìn đánh một trận ngươi có bệnh a uống n ộ thuốc ngươi không có chuyện chọc dặn chúng nó làm gì、Đi. đánh đều đánh nhớ kỹ vớt ta à ta cúc trước mã võ sợ tiểu lưu không có quan hệ gì vớt không ra lại cho phương h i ể u phượng gọi điện thoại alo tỷ tiểu võ tỷ nói ngắn gọn ta đem c q u ả n đánh chính ta báo cảnh sát chờ một chút khẳng định sẽ đi đưa vào đồn công an n g ư ơ i nghĩ biện pháp vớt ta cái gì n g ư ơ i đánh c quản làm gì n g ư ơ i có bệnh a c quản khi dễ quán nhỏ buôn bán bị đụng vào ta đánh hắn một trận n g ư ơ i bệnh tâm thần a người ta khi dễ quán nhỏ buôn bán mắc mớ gì tới ngươi tỷ không có thời gian giải thích cho ngươi cảnh sát tới ngươi nếu không v ứ t ta coi như xong không cần thiết nói ngồi châm t r ọ c ta tắt điện thoại ba cái ra hỏa chậm rãi tỉnh lại đầu còn có chút c h ó n g lúc này một xe cảnh sát đến xuống tới mấy cái cảnh sát nhân dân tiếp lấy lại tới một cỗ xe q u ò n g xe xuống mấy tên xe quản g không cần phải nói mã võ bị mang tới xe cảnh sát tiến về đồn công an đi vào đồn công an mã võ được đưa tới một cái phòng nhỏ ngồi vào một tấm cứng rắn trên ghế trong tay mang theo còng tay tiếp nhận hai tên cảnh sát nhân dân hỏi thăm tên gọi là gì mã võ xuất sinh tháng. Tháng năm tháng tám mươi b ố năm ba tháng hai mươi sáu gia đình địa chỉ t hai â m Quyến Nguyên nguyên dãy, Bịnh, phòng. Nghệ nghiệp phòng ị 20 2.903 cư xá, dê gì? đ sản công ty, d tên i nghiệp Hai n thành công quản đồng trưởng. h vật ty t lý sự cảnh sát nhân dân liếc nhau một cái có chút không thể tưởng tượng nổi thân phận của ngươi chứng đâu đặt ở trên xe xe dừng ở bãi đỗ xe quên mang ở trên người tại sao muốn ẩu đả x e quản đầu tiên ta muốn nói rõ ta không có ẩu đả x e quản ta là phòng vệ chính đáng nói một chút trải qua cảnh sát đồng chí ta không phải tiểu thương phiến xê quản cùng ta không có một mao tiền quan hệ đường ta qua một cái bán quả g i a xe xích lô bảy buôn bán ta lúc đó vừa vặn có chút khát nước liền mua một khối quả dứa cũng chiếu cố một chút a dì x i n h ý về sau cái kia bán quả dứa a dì nói trong nhà có một chút sự t ì n h muốn đi ra ngoài cầm chìa khóa để cho ta giúp nàng nhìn một chút sạp hàng ta cố mà làm đáp ứng không nghĩ tới a dì vừa đi không lâu ba cái xê q u n tới không phân tốt xấu liền muốn tịch thu xe xích lô ta cùng bọn hắn giải thích xe xích lô không phải ta nhưng bọn hắn không nghe một bộ cường đạo sắc mặt về sau cái kia a dì chạy tới quỳ trên mặt đất khóc cầu bọn hắn bọn hắn không có một chút lòng chắc cẩn phát rồ còn đẩy người ta một thanh ta tiến lên lý luận hắn lại đẩy ta một thanh. ta mới hoàn thủ tiếp lấy bọn hắn có ngoài hai người cầm cây gậy đánh ta ta mới phòng vệ chính đáng chỉ đơn giản như vậy ngươi hỏi ta vì cái gì có thể đem bọn hắn đánh ngã khả năng ta dáng người tương đối cao khí lực tương đối lớn đi nhưng cái này không ảnh hưởng ta phòng vệ chính đáng sự thực khách quan ta tại thâm quyến đã có đến vài lần thấy việc nghĩa hăng hái làm đã trải qua chỉ là tiểu đâu ta đều bắt lấy mấy cái các ngươi đồn công an khả năng đều có ta ghi chép mặt khác vừa rồi cũng là chính ta báo cảnh ngươi nói thế nhưng là là thật cảnh sát đồng chí hiện tại mở bờ a phát đạt như vậy ngươi đập ta một tấm hình mờ mờ a vừa tìm chẳng phải đi ra sao cái này còn có thể gạt được các ngươi không biết cái kia giao lộ có hay không giám sát các ngươi đi thăm dò một chút giám sát thì càng rõ ràng ta cùng xê quản không oán không k i ự u bán đại bắc cũng không tới ta tại sao phải cùng bọn hắn n ổ i xung đột còn không phải bởi vì bọn hắn ngang ngược càng r ỡ quen thuộc bọn hắn cái gì tính tình ta nghĩ các ngươi cũng rõ ràng một cái năm mươi nhiều tuổi già a gì đi vào bên lề đường kiếm ăn đã cỡ nào không dễ dàng cho dù không cho phép nàng bày khoẻ bán hàng cảnh cáo một chút phạt cái ba mươi năm mươi khối tiền còn chưa tính thôi càng muốn tịch thu người ta xe xích lô đối bọn hắn tới nói cái kia xe xích lô không đáng tiền nhưng đối với cái kia á gì tới nói cái kia nói không chừng liền toàn bộ gia sản đây rốt cuộc là muốn làm gì đâu đều nói hài hòa xã hội liền không thể nhiều một chút bao dung tâm sao chúng ta không hỏi ngươi không nên trả lời ngươi còn cần cái gì bổ sung sao không có ký tên đi mã võ ký xong chữ được đưa tới một căn phòng khác đóng lại mã võ minh m ạ c h chính mình không có hạ tử thủ mấy tên kia hẳn là không thủ thường chỉ là có chút ngất nhưng dù sao hầu đà xê quản đoan chừng hành chính câu lưu là tránh không được mẹ nó chính mình tính tình này làm sao lại nhịn không được đâu lao nương còn tại trong bệnh viện nằm đâu mình không thể ở chỗ này đợi quá lâu mà tại triệu thải hà công ty tiểu lưu vội vàng đi vào triệu thải hà phòng làm việc đồng sự trưởng tiểu võ xảy ra chuyện thế nào hắn vừa rồi gọi điện thoại tới nói đem xê quản đánh nói là chính hắn báo cảnh sát các loại cảnh sát đến bắt hiện tại người khẳng định tại đồn công an cái gì hắn đánh xê quản làm gì hắn nói đụng phải xê quản đang khi dễ quán nhỏ buôn bán ai u đồng sự trưởng làm không tốt hắn còn tưởng rằng là thấy việc nghĩa hăng hái làm đâu không cần nghĩ đ ư ợ biết khẳng định là x quản tại tịch thu quán nhỏ buôn bán thứ gì bị hắn đụt gặp hắn b ê n vực kẻ yếu để người ta đánh l i ê n hắn cái k i a thân bản lĩnh cái này xê quản cái nào đánh thắng được hắn nha cái này không nhất định bị bắt triệu thải hà mắng bùng não không dính lên t ừ n g đ ư ợ c mười p h ầ n ngu xuẩn mãng phu một cái đồng sự trưởng ngài mặc dù cùng hắn chia tay nhưng hắn hay là n g ư ờ i h ả i từ cha cũng không thể mặc kệ à tiểu võ mẹ hắn còn tại nằm v i ệ t đâu mẹ hắn nếu là biết hắn bị bắt đi còn không lại được t ứ c hột máu cái này cũng không giống như từ nhỏ trộm cái này hậu đả nha môn công vụ nhân viên làm không tốt muốn hình phạt chỉ mong hắn không có hạ tử thủ không ai thủ thương triệu thải hà mắng để hắn quan mấy năm tốt tránh khỏi gây chuyện thị chuyện khỏi phi. gây đồng sự trưởng ngài đừng nói nói nhảm hay là nghĩ biện pháp đem hắn vớt ra đi người tại đồn công an vẫn còn tương đối tốt vớt cái này nếu là đưa đến trại tạm giam đi vậy thì phiền thoái muốn vớt đi ra liền khó khăn ta đến suy bụng ta ra bụng người tiểu võ đánh người động cơ hay là xuất phát từ lòng nhiệt tình hắn không phải làm chuyện xấu Đồng đoán đánh trưởng, nếu như ngài chừng chính nhà môn cấp người hắn cũng sự bắt ta tiểu Triệu Thải phái, vào là vào làm. bị võ cấp dám hắn cũng biết ta sẽ đem sự tình nói cho ngài chúng ta nếu là không vớt hắn làm không tốt thực sẽ hình phạt hắn nhưng là có hình sự ghi chép vạn nhất có người cố ý làm hắn phán hắn cái một hai năm vậy làm thế nào đi ta đã biết ta gọi điện thoại ngươi đi ra ngoài trước đi